t r ư ớ n năm mươi chín thi trận đạo thủ tục chuẩn bị đã xong ngũ tộc hội chính thức bắt đầu ban tổ chức dành một canh giờ để các đệ tử có thể lên võ đài thách đấu nhau tạo không khí sôi nổi cho đại hội tại một góc khán đài đang có rất nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt đó chính là chiếu bạc nơi tổ chức cá cược cho giải đấu của ngũ tộc hội quy tắc tham gia chỉ có một đặt cược cho người đạt thứ hạng cao nhất ở mỗi nội dung thi đấu thời gian đặt cược chỉ kéo dài cho đến khi bắt đầu môn thi đầu tiên ngoài tính toán năng lực mỗi ứng viên thông qua tin tức của họ lan truyền bên ngoài thì dân cá cược còn cần tính toán đến tỷ lệ đặt cược mỗi lần tổ chức thi t hàm ư được ờ n ứng viên g gọi sẽ đều địch, có ứng cử viên cho chức vô l h miêu đa phần mọi người mọi sẽ tất tay vào hát có á i rất c tỷ h chịu thua thiệt, họ ể sẽ đặt t ra vì vậy họ đã đặt ra tỷ lệ cá cược h o từng ứng v i ê n Hát m i ê u sẽ có t ỷ lệ ca cực 21, nghĩa là người đặt cược mười tinh thạch thì chỉ thu lợi năm tinh thạch nếu cực đúng hoàng trưng bảo chính là hàm miêu trong nội dung võ đạo những người tiếp theo thường sẽ có tỷ lệ cá cược 11. để tăng mức độ hấp dẫn nhà cái cũng dựa theo đánh giá chủ quan để tăng lên tỷ lệ cá cược cho các ứng viên ứng viên được đánh giá càng thấp sẽ có tỷ lệ càng cao riêng trong lần đại hội này trần lương được á p cho tỷ lệ cá cược m ư ở cả trận đạo và võ đạo trần lương đang ngồi cạnh tuyết phi nghỉ ngơi nghe được nàng giới thiệu về chiếu bạc liền ghé thai nàng nói thầm gì đó nóng mắt thực sự là nóng mắt một kẻ nhìn thấy trần lương ghé sát mặt tuyết phi thì tức đến không chịu được hắn ở là tộc nhân của một đại gia tộc khác ái mộ tuyết phi đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt thực sự là thánh nhân đãi kẻ k h ủ khờ một kẻ bị lấy ra làm bù nhìn lại có cơ hội gần gũi nữ thần của ta quá đáng ghét có kẻ nào đến tách hắn ra không ta chịu hết nổi rồi nhìn hắn kĩa lại còn vừa cười vừa thì thầm vào hai nữ thần tuyết phi rời đi tiến về chiếu bạc chiếp bàn đặt cược đang rất lộn xộn và ồn ta đặt hoàng trưng bảo một trăm tinh thạch cấp một ta đặt thái văn lang hai mươi tinh thạch cấp một đ ư n g đầy để ta nghiên cứu rồi mới đạt được ra ngoài nghĩ xong rồi lại vào xếp hàng không gian dần yên tĩnh t u y ế t phi đi đến mọi người đều dừng lại ngắm nàng người cứ đặt cực đi ta đứng đây được rồi không đ ổ i không đ ổ i được ngắm nữ thần thì có đứng cả ngày cũng được một thanh niên mắt đám đ ố i t u y ế t phi đứng sau lưng một người xếp hàng chờ đến lượn cô n ư ơ n g nàng đứng thay chỗ ta này không cần xếp hàng chỗ ta gần hơn nàng thay ta tất cả các ngươi tránh ra cho t u y ế t phi cô nương đến thanh niên đứng tại nhà cái nói to tuyết phi cũng không ngại mà tiến lên nàng rất không thích đứng xếp hàng bị nhìn chằm chằm rất hân hạnh có tuyết phi cô nương đến đặt cược không biết nam nhân nào có diễm phúc được nàng để mắt vị thanh niên nhà cái cười nói ta muốn đặt năm tinh thạch cấp ba cho trần lương ở mục trận pháp năm tinh thạch cấp ba cho trần lương thanh niên nhà cái hít sâu nói ra tuyết phi nàng chắc chứ đúng vậy muốn ăn nhiều phải mạo hiểm ta thích mạo hiểm thanh niên nhà cái nhìn sang vị quản sự quản lý chiếu bạc nhận được cái gật đầu của lão thanh niên mới dám ghi thẻ cược cho tuyết phi năm tinh thạch cấp ba là một giá trị quá lớn với hắn gấp năm lần càng là khổ ta đặt tiếp năm tinh thạch cấp ba cho trần lương ở mục võ đạo lại nữa thanh niên nhà cái thốt lên lúc này những người ở nhà cái đã không thể đứng yên lớp cao tầng ngay lập tức ngồi lại với nhau trao đổi về trần lương một người thi hai nội dung thi đấu lại được đặt cược đến một ư ơ i tinh thạch cấp ba thì cực kỳ có vấn đề có lẽ nào tên này thực sự là con h ắ c mã của khải hoàng gia tộc nếu vậy thì phải làm sao ta đề nghị giảm tỷ lệ cá cược của trần lương còn m ộ ư ơ i một điều này có thể gây ra phẫn nộ cho những người đã đặt cược vào hắn đặc biệt là tuyết phi chúng ta trước giờ chưa từng có tiền lệ làm thế này chỉ làm ấy tên lắc nhắc không cần quan tâm Còn hơn là mất tới bốn mươi tinh thạch cấp ba nếu hắn thực sự đạt được thứ hạng đầu ở cả hai hạng mục những kẻ khác có thể không cần quan tâm nhưng tuyết phi thì khác tiểu bối này nhan sắc nổi danh cả lý đế vực được rất nhiều con cháu thế g i a ngưỡng mộ nghe nàng sai đâu đánh đó nếu tuyết phi phản đối lan truyền thông tin chúng ta bất tín sẽ gây bất lợi rất lớn cho hoạt động kinh doanh vậy hạn chế tiền cược tối đa là một vạn tinh thạch cấp một thì sao không được trước từng có người cược hai vạn tinh thạch cấp hai xong bị chúng ta ăn mất huống hồ một người cược một vạn thì năm người sẽ là năm vạn tuyết phi và khải hoàng gia tộc thiếu người sao ta thấy chúng ta cũng không cần quá lo lắng tại trận đạo có lý h u y ể n nhi thiên tài trận pháp sư bốn mươi năm tuổi bước vào trận pháp sư cấp năm nhưng năng lực vượt qua cả những trận pháp sư cấp năm lâu năm nàng chính là h ắ c miêu của trận đạo lần này bảy phần một ư ơ i tiền cực đã đặt vào cửa của nàng lại thêm hoàng trưng bảo h ắ c miêu tại nội dung võ đạo sáu phần một ư ơ i tiền cực đã đặt cho hắn dù a i t h ắ n g chúng ta cũng không quá thiệt thòi chỉ là bù qua bù lại mà thôi ý ngươi là ý ta là cứ để mọi thứ diễn ra bình thường chấp thuận đặt cực của tuyết phi ta đồng ý mọi người đều gật đầu tuyết phi thành công đặt cược trở lại chỗ ngồi bên trần lương tuyết phi vừa đặt tổng mười tinh thạch cấp ba vào cả hai nội dung thi đấu của tên trần lương một người đứng cạnh tuyết phi lúc đặt cược hết lớn h thạch cấp mọi người vẫn cho rằng trần lương chỉ là một trò hề của khải hoàng gia tộc đã có một vài người cũng lấy tinh thạch ra đặt cửa trần lương nhưng chỉ là vài tinh thạch cấp một ăn được thì tốt mà không cũng đỡ tiếp một canh giờ trôi qua thi đấu chính thức bắt đầu đan đạo đầu tiên võ đạo cuối cùng trận đạo đứng trước luyện khí đạo tổng thời gian thi luyện đ a n là năm ngày nếu hồng đan có thể luyện lại nhưng nổ lô là coi như thua người nổ lô sau sẽ có thứ hạng cao hơn người nổ lô trước kết quả vị trí đứng đầu rất khó chắc chắn bởi có thể ngươi năng lực cao nhất nhưng không may nửa đường hồng đan thậm chí là nổ lô thì kết quả sẽ rất thảm vì vậy cần hiểu rõ năng lực của mình kèm một chút vận khí có thể giúp luyện đan sư thu được kết quả tốt hơn mong đợi như đã lường trước được kết quả đan đạo của khải hoàng gia tộc đứng vị trí rất thấp giành giải bốn chuẩn bị săn g tâm lý nhưng lưu trưởng lão cùng cả đoàn đều có sự thất vọng không hề nhỏ mong chờ vào kết quả thi của trần lương càng cao hơn hôm nay là ngày thi trận đạo kèm theo lời nói của vị quản sự vang lên là một tiếng chống vang vọng toàn bộ đấu trường luật thi như sau mỗi trận pháp sư có năm ngày để bố trí trận pháp không gian được dùng ngoại vật hỗ trợ bên trong trận pháp sẽ đặt bốn cây cờ sau năm ngày bốn trận, trận pháp sư sẽ thi đấu phá trận lấy cờ của bốn đối thủ ai thu được đủ bốn lá cờ nhanh hơn sẽ xếp thứ hạng cao hơn năng lực của trận pháp sư được thể hiện chủ yếu qua khả năng phá trận cùng lập trận trận pháp có nhiều loại và vô cùng đa dạng chức năng trận pháp công kích và phòng thủ chỉ kiểm tra được khả năng lập trận mà không kiểm tra được khả năng phá trận vì muốn vượt qua trận pháp công kích và phòng thủ chỉ có thể dùng sức mạnh võ đạo trận pháp h u y ế não cần không gian rộng thời gian bố trí lâu nên là không phù hợp nhìn đi nhìn lại trận pháp không gian là phù hợp nhất muốn phá trận chủ yếu dựa vào khả năng nhìn tấu trận pháp cùng khả năng điều khiển tinh thần lực của trận pháp sư sức mạnh cũng có thể phá trận pháp không gian nhưng cần có lực công kích á p đảo mới có thể phá trận từ đây có thể nhìn được ưu nhược giữa trận pháp phòng thủ và trận pháp không gian trận pháp phòng thủ chỉ có thể dùng võ lực đánh tan còn trận pháp không gian ngoài võ lực còn có thể dùng tinh thần lực phá trận nhưng muốn phá trận pháp không gian bằng võ lực lại đòi hỏi võ lực lớn hơn nhiều so với phá trận pháp phòng thủ cùng phẩm chất trận pháp không gian thiên biến b ả n hóa không thể biết trước những đối thủ khác sẽ bố trận như nào để chuẩn bị trước vì vậy so tại phá trận hoàn toàn thể hiện đúng năng lực phá trận của mỗi trận pháp sư bố trận thì có thể chuẩn bị trước do biết trước sẽ thi về trận pháp không gian nên các trận pháp sư là ứng cử viên của mỗi gia tộc đều sẽ cố gắng học và thực hành bố trí trận pháp cao nhất có thể thông thường còn cách hai ba năm trước ngũ t ộ c hội các ứng viên trận pháp sư sẽ chuyên tâm vào học trận pháp không gian khi bố trí trận pháp ngăn cản hòa đại nhân trần lương sử dụng một viên không thạch để giảm bớt thời gian cùng tăng lên độ khó của trận pháp còn lúc này thời gian dư thừa đối thủ cũng không phải trận pháp sư cấp tám hắn đơn thuần sử dụng tinh thần lực bố trí trận pháp mất bốn canh giờ trần lương đã ra ngoài ngồi cạnh tuyết phi bốn người còn lại vẫn đang miệt mài bố trận còn bốn ngày nữa mới kết thúc bố trận nhưng ngày đầu tiên mới làm bốn canh giờ đã dừng thì chỉ có thể là trận pháp cấp thấp mất ít thời gian hoàn thiện trần lương vừa rời đi để lại không ít lời nghị luận Khải Hoàng gia tộc trận ộ c chót lần lại này quá, đứng hạng ồ i Tên t r pháp, pháp sư cấp năm bên cạnh bình luận rất nhiều người đều đã cho rằng trần lương sớm bỏ cuộc chỉ có một số trận pháp sư cấp cao như hòa trưởng lão mới nhìn ra hắn quả thực đã bày ra một trận pháp không gian chưa hoàn thiện có điều cấp bậc bọn hắn sống tới mấy ngàn năm rồi mà chưa có ai từng nhìn thấy thủ pháp bố trận như vậy điều này không có gì lạ một đời nghiên cứu trận pháp thủ pháp bố trận của hải thượng trung không có mấy người có thể nhìn ra đệ tử của hải thượng trung cũng có đến vài người là thiên trận pháp sư trong mắt lao thì trận pháp sư cấp tám chỉ như trẻ con mới lớn còn không đáng để lão để mắt tới bốn ngày tiếp theo mỗi ngày trần lương đều dành ra ba canh giờ để bố trận còn lại thời gian là nhàn nhã nghỉ ngơi tuyết phi cũng đã hỏi thăm hắn mấy lần nhưng đều nhận được câu trả lời ngươi không cần lo đợi hốt tinh thạch là vừa không lo sao được khi mà cả gia tộc nàng đang trông chờ vào hắn không lo sao được khi năm tinh thạch cấp ba đang treo vào đầu của hắn các trưởng lão của khải hoàng gia tộc đều rất khẩn trương ngay cả hòa đại nhân tận tay cảm thụ trình độ trận pháp của trần lương cũng đứng ngồi không yên các tộc nhân của khải hoàng gia tộc thì càng lo lắng không hiểu vì sao gia chủ và lưu trưởng lão lại để một tiểu tử hai mươi ba tuổi đại diện gia tộc đi thi hai nội dung lại còn thấy hắn vừa làm vừa chơi không hề có nửa điểm nghiêm túc năm ngày thi đấu trận pháp kết thúc năm trận pháp sư đứng tại t r o n g trận pháp của mình bọn hắn sẽ cần đi phá trận pháp của bốn trận pháp sư kia để thu lấy cờ tiếng trống vang lên bốn người theo bốn hướng nhanh chóng bước về phía trận pháp trần lương bố trí quan điểm thi đấu trận pháp luôn là phá trận từ dễ đến khó người nếu chọn phá t r ậ n khó thì khi trong tay chưa có gì đã phải nhìn những kẻ khác nắm cờ trong tay thật sự là sốt ruột và gây mất bình tĩnh trần lương cất bước cuối cùng hắn thong dong đi qua trận pháp của mình tiến về trận pháp gần nhất trên khán đài luôn ồn ào tiếng bàn luận náo nhiệt ta đặt cược cho hát miêu lý huyện nhi mong nàng không xảy ra gì bất chắc đúng như dự đoán cả bốn trận pháp sư đều tiến tới thu cờ của trần lương đầu tiên ta cả bốn người kia chỉ mất m ư ờ i hơi thở liền có thể vượt qua trận pháp của hắn người thở hơi nhanh đấy tiếng cười lại vang lên sau những câu pha trò hài hước còn cách lá cờ của trần lương hai triệu lý u y ệ n nhi đột ngột dừng lại ba kẻ khác lần lượt vượt qua nàng có người lúc vượt qua con hỏi người bị sao thế không đi thu cơ sao chỉ tích tắc sau trên sàn đấu vang lên tiếng la chuyện gì vậy sao ta bước lên lại thành quay trái ta bước lên lại còn lùi ra sau không thể hiểu nổi lý huyền nhi lắc đầu nói các ngươi đều đã bước vào trận pháp không gian của hắn trận pháp cách lá cờ một trượng chỉ là mùi nhử thực chất vùng không gian của trận pháp là hai trượng ngay trước mặt ta nàng lúc này đã là mặt cắt không còn v ư t máu nàng chưa từng nhìn thấy trận pháp không gian nào h ả o rượu như này trong ba người kia có một trận pháp sư cấp năm và hai trận pháp sư cấp bốn đều không nhận ra được vùng không gian có trận pháp bị lừa bước vào hiện giờ rất khó thoát ra trận lương chạm mặt trận pháp không gian đầu tiên hắn thả ra tinh thần lực cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn trận pháp sau m ộ ư ơ i hơi thở hắn liền cất bước dễ dàng thu lấy lá cờ đầu tiên trận pháp thứ hai cũng không mất lâu hơn m ộ ư ơ i hơi thở l i ề n qua đến trận pháp thứ ba khó khăn hơn một chút ba mươi hơi thở mới qua được chỉ chốc lát trận lương đã cầm trong tay ba lá cờ trận pháp thứ tư cửa hải cuối cùng dành cho hắn sau mấy hơi thở kiểm tra hắn quay lại nhìn kẻ đã bố trí trận pháp này thủ pháp không tồi trần lương gật đầu khen có thể miễn cưỡng làm đệ tử của đệ tử ta lý huyền nhi nếu nghe thấy chắc sẽ tự ứ hộc máu nàng là thiên tri tiêu nữ của lý huyền gia tộc tuy mức độ được gái mộ có kém tuyết phi đôi chút nhưng cũng là nhan sắc hoa nhường mệt thẹn thiên phú trong trận pháp cũng thuộc hàng nhất đ ẳ n g tại lý đế vực còn với trần lương đây đã là một lời khen ngợi rất lớn đệ tử của hắn là ai đều là những thiên trận pháp sư hàng đầu của c i u giới được làm đệ tử của bọn hắn đến không hết những thiên tài trận pháp sư trẻ tuổi trần lương quay lại nhìn huyền nhi cũng là lúc cả bốn trận pháp sư kia nhìn chằm chằm vào hắn không như thế cả đại hội đều nhìn vào hắ đua gì thế thời gian thi đấu còn đang tính bằng hơi thở vậy mà có kẻ đã kịp vượt qua ba vòng trận pháp không gian từ xưa tới nay chưa từng có một kết quả thế này các ngươi đã bố trí trận pháp không gian chưa vậy lý huyền nhi q u á t lên nàng cùng ba người còn lại đang loay hoay chưa qua được vòng một mà có kẻ đã bước tới vòng cối u ta rõ ràng đã bố trí hoàn hảo ta ta ta cũng thế ta cũng vậy không thể có sai sót ta đã kiểm tra rất nhiều lần các ngươi kích hoạt trận pháp chưa huyền nhi lại quát lên hỏi tất nhiên là rồi dù gì cũng là trận pháp sư cấp bốn cấp năm sao có thể nhầm được chết rồi năng lực trận pháp của hắn vượt xa cả bốn chúng ta quá nhiều lý huyện nhi lúc này đã nhận ra một sự thật chết người trần lương quay người lại nghiên cứu trận pháp của lý huyện nhi mất năm mươi hơi thở hắn đã vượt qua thu lấy lá cờ cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đại hội trần lương cầm bốn lá cờ đưa tới cho quản sự mỉm cười nói ta nộp bốn lá cờ vị quản sự vội nhìn về phía tổ quản sự phía xa hắn quá bất ngờ trước tình huống này trần lương thu cờ quá nhanh hắn cũng không biết liệu có gian lận gì không một vị quản sự bay về phía bốn trận pháp sư còn đang đứng chân chân nhìn trần lương hỏi các ngươi có muốn kháng nghị không kháng nghị kháng nghị gì bây giờ cả bốn cái đầu đều mau chóng tìm cách để thi lại nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra được lý do gì trận pháp trên sàn đấu đều được quan sát bởi hàng và người có cả các trận pháp sư cao cấp làm sao trận pháp qua mắt bọn hắn mà dở trò được bốn người lần lượt không cam tâm lắc đầu không thể kháng nghị được gì thi đấu trận đạo trần lương đứng hạng đầu vị quản sự lớn tiếng công bố kết quả k hàng ô n g h loạt tiếng hô phẫn nất trên khán đài vâng lên những kẻ đặt cược sai những kẻ hái mộ lý huyền nhi và đệ tử của bốn nhà đều không tìm được mà họ hét phẫn nộ còn một nhóm rất đau lòng khác là c h i ế bạc sau khi trừ đi lượng tinh thạch kiếm được từ phần cá cược cho bốn người kia thì bọn hắn cũng bay mất một ư ơ i bảy tinh thạch cấp ba chỉ trong chưa đầy một trăm h ơ i thở sau khi thấy tuyết phi đặt lớn cho trần lương nhiều người đã lựa chọn bước theo nàng nhà cái chủ yếu thiệt do tỷ lệ cực gấp đến năm lần chương sáu mươi tiểu nhân h è n hạ thời gian p h á trận cũng được quy định năm ngày đến ngày cuối cùng lý huyển nhi là người duy nhất cầm tới ba lá cờ và đang cố gắng phá giải trận pháp của trần lương đây là nhờ thời gian lập trận chỉ có năm ngày nên các trận pháp sư chỉ có thể tạo ra một vòng tròn nhỏ trận pháp nếu thời gian lập trận kéo dài vài tháng Thậm chí vài kết thúc ì Lý Huyển h n nội dung thi trận đạo trần lương đứng thứ nhất lý huyền nhi hạng hai ba trận pháp sư còn lại đều đứng hạng năm lúc này đã không còn ai dám cười nạo trần lương cười nạo khải hoàng gia tộc thậm chí rất nhiều người còn đang cho rằng trần lương là quái vật ở cả trận đạo và võ đạo đã có không ít người mong chờ vào chiến thắng của trần lương tại võ đạo để mất bạc tiếp đến là luyện khí đạo thời gian thi mười ngày thái điện của khải hoàng gia tộc chính là hắc miêu của luyện khí đạo có điều hắn lại chỉ thu được vị trí thứ nhì thực sự là ngoài ý muốn của cả gia tộc và nhiều người khác vạn chiêm gia tộc không hiểu từ đâu ra một thiếu nữ thần lực hơn người luyện khí cao minh đã giành chiến thắng thuyết phục trước toàn thể đại hội đứng đầu đại hội lúc này đang là lý luyện gia tộc với thành tích nhất ở đan đạo nhị ở trận đạo tam ở luyện khí đạo nội dung cuối cùng cũng là nội dung đáng mong chờ、nhất. k ế trong quả c c ba lần đánh sẽ chọn lấy lần có chỉ số cao nhất làm kết quả đại diện trong năm người ai có kết quả đại diện kém nhất sẽ bị loại bốn người còn lại sẽ chia làm hai cặp thi đấu dựa vào bốc thăm số thứ tự số một đấu số hai số ba đấu số bốn hai người thua ở hai trận xe đấu với nhau tranh ba bốn hai người thắng ở hai trận sẽ đấu với nhau tranh một hai luật thi đấu đa phần mọi người đều đã biết từ trước quản sự chỉ là nhắc lại theo lệ mọi người đều đang mong chờ một bất ngờ nữa tại lần này liệu trần lương sẽ trở thành một hiện tượng có một không hai hay hoàng trưng bảo sẽ giữ được niềm tin của mọi người hay một hắc mã nào đó sẽ nổi lên trong đại hội lần này điều đó chỉ có thể biết được khi nội dung võ đạo kết thúc thực ra quy tắc thi đấu chưa hoàn toàn p h á n ánh được chiến lược của mọi người có thể người có khí lực kém nhất lại có một rát chủ bài có thể đánh bại thậm chí giết chết những người khác ví dụ võ giả chuyên dụng độc thì lực công kích thường không cao hay vị trí ba bốn chưa chắc kém chiến lược so với số hai chỉ là vì không may gặp ngay kẻ đứng hạng đầu nên để thua nhưng khí v ậ n cũng là một phần thực lực ngươi không may cũng chỉ có thể trách bản thân ăn ở không tốt dù sao quy tắc thi đã được thống nhất từ lâu cũng không ai có gì n g h ĩ gì sau khi quản sự công bố quy tắc thi đấu võ đạo một tấm bia đá lớn được mang lên giữa võ đài mọi người đều có thể quan sát kết quả thứ tự kiểm tra phụ thuộc vào thứ hạng hiện tại của gia tộc lý h u y ề n gia tộc đứng đầu sẽ lên chắc thí đầu tiên tiếp theo là khải hoàng gia tộc hoàng bào gia tộc chắc thí cuối cùng bọn hắn đã hai lần thứ hạng năm một lần thứ hạng bốn đã không có cơ hội v ấ nhất nhỉ nhưng hoàng trương bảo vẫn quyết tâm giành thứ hạng cao nhất điều này liên quan đến vinh đục bản thân hắn không liên quan đến gia tộc lý huyện sinh tiến lên đánh ra v õ kỹ mạnh nhất của mình cao nhất thu về 74 điểm tiếp theo trần lương đánh ra quyền vô thanh lần thứ nhất trong một hơi thở hắn tung 3.000 n ắ m đấm đạt 70 điểm lần thứ hai hắn tung ra 3.300 n ắ m đấm đạt 75 điểm lần thứ ba cho ra kết quả giống lần hai 75 điểm đã đủ để hắn đi tiếp không cần tung ra toàn lực hoàng trương bảo không hổ là hát miêu của võ đạo đạt tới t á điểm lực công kích đứng thứ hạng đầu trong phần chắc thí này gia tộc hắn cùng những người đặt cược cho hắn đều vui mừng nhầm n ở tuy lực công kích cao hơn không hẳn sẽ có chiến lược cao hơn nhưng cũng đại biểu một phần sức mạnh kết quả vạn chiêm gia tộc có kết quả thấp nhất bị loại khỏi nội dung thi võ đạo xếp thứ hàng năm bốn võ giả còn lại có một canh giờ để hồi phục nguyên khí trong lúc chờ đợi hoàng t r ư n g bảo liên tục nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm sao còn chưa tới nhanh tới à. bức thăm số thứ tự trần lương số bốn hoàng trưng bảo số một hai sàn đấu được dọn sẵn để cùng lúc diễn ra hai trận đấu quá trình đấu võ cũng không có mấy căng thẳng trần lương cùng hoàng trưng bảo dễ dàng vượt cấp chiến thắng đối thủ hoàng trưng bảo từng giành chiến thắng trước cự linh võ giả khi hắn là giáp linh sơ kỳ h u ố hồ lúc này hắn đã bước vào trung kỳ tại lý đế vực dưới hoàng cấp đã không có mấy người có thể tranh tài với hắn có được chiến thắng nhưng hoàng trưng bảo lúc này như ngồi trên đống lửa trong lòng cực kỳ khẩn trương hai ngày nữa đại hội sẽ tổ chức thi đấu tranh một hai và ba bốn hoàng trưng bảo đã từng mong chờ nội dung võ đạo diễn ra thật nhanh nhưng giờ h ắ n ước hai ngày nghỉ ngơi kéo dài thành hai mươi ngày thời gian không chờ đợi a y hai ngày trôi qua trận đấu được mong chờ giữa trần lương cùng hoàng trưng bảo đã gần diễn ra trước đó khán giả được chứng kiến một trận đấu rất đặc sắc tranh ba bốn Ngang ngang h tiếp đ theo ngang ngang n tài sức đây sẽ là một trận thi đấu được mong chờ nhất của ngũ tộc hội trận thi đấu tranh nhất nhì của nội dung võ đạo vị quản sự cất giọng cao thấp ngay đặc biệt hấp dẫn hâm nóng toàn bộ đại hội xin mời hai vị anh hùng tuấn kiệt hoàng trương bảo cùng trần lương tiếng hoan hô rầm rầm vang lên khắp nơi trần lương mỉm cười tiến lên hắn mới đột phá từ sơ kỳ lên trung kỳ sẽ càng dễ dàng đánh bại hoàng trương bảo trừ khi hoàng trương bảo nhận được đại cơ duyên khi rời khỏi hoàng lam môn bí địa trái ngược với vẻ dạng dỡ của trần lương là khuôn mặt tối sầm của hoàng trương bảo hắn cất từng bước nặng nghề tiến lên võ đài đã thua một lần chỉ mới mấy ngày qua đi hắn không nghĩ có thể lật ngược tình thế k h a n đã một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời một lao giả gầy gò đứng trên cao nhìn về phía trần lương lao nói tiểu tặc trần lương này là trọng phạm của quỷ địa phái hôm nay l Hoàng vì vậy bọn hắn lại liên hệ với bên trên để phái một trưởng lão từ xa tới lão giả cao cao tại thượng không quan tâm tới đại hội trực chỉ bay hướng trần lương định bắt hắn khoan đã trưởng lão có chức năng bảo hộ khải hoàng gia tộc bay tới ngăn cản hắn là người của gia tộc ta ai cho phép người đọc vào người là ai t r ư ờ n g lao của khải hoàng gia tộc lao phu biết nguồn gốc của hắn chắc chắn không thuộc khải hoàng gia tộc các ngươi hắn đã c ư ớ i một nữ nhi trong tộc trở thành khải hoàng gia tộc một thành viên lao phu không muốn đánh chết một trưởng lão của quỷ địa phái ngươi tốt nhất nên rời đi vị trưởng lão của khải hoàng gia tộc nhất quyết bảo hộ trần lương hắn đang là yếu tố quyết định tới thứ hạng của gia tộc không thể bỏ qua ta nhất quyết phải bắt hắn khải hoàng gia tộc tốt nhất không nên vì một tiểu tử gây chiến với quỷ địa phái dám hỏi hắn làm gì quỷ địa phái phá hoại một mỏ tinh thạch giết sáu trưởng lão cùng nhiều đệ tử của bàn phái tội h ắ n đáng phải tra tấn sống không b người thấy đủ để bản phái đặt hắn làm trọng pháp chưa người liệu có cảm thấy hôm nay ta có thể bung tha hắn cả đại hội ẩm lên một hồi bàn tán xôn xao hắn lại có thể bố trí trận pháp đánh chết hai huyền cấp vó giả điều này quá khó tin không thể nào hắn mới hai mươi ba tuổi thật sự quá vô lý bí mật trên người tên này không tầm thường ta thấy quỷ địa phái muốn bắt hắn chứ không phải muốn giết đâu lý do trả thù chỉ là một phần thôi tên này thật quá bất khả t ư nghị năng lực trận pháp của hắn đủ để đứng vào hàng trưởng lão của bất kỳ môn phái nào tối thiểu cũng phải là trận pháp cấp bảy liệu quỷ địa phái có nhầm không trường lão của khải hoàng gia tộc cũng ngạc nhiên tập cùng nói hắn rõ ràng chỉ mới hai mươi ba tuổi làm sao có thể bố trí được trận pháp cao minh như vậy các ngươi tìm lý do cũng phải có lý một chút đi điều này quả thực vô lý quỷ địa phái sẽ điều tra rõ ràng khi bắt hắn nhưng trước mắt nhất quyết phải bắt luôn tránh đêm dài lắm mộng không được trường lão khải hoàng gia tộc cứng rắn từ chối ngoài vai trò quan trọng của trần lương thì chỗ này có rất nhiều ánh mắt nhìn vào dễ dàng để một đệ tử quan trọng của bản phái bị bắt đi thì khải hoàng gia tộc còn gì thanh danh trường lão đa tạ đã bảo hộ nhưng chuyện này để ta tự giải quyết trần lương sen ngang ngươi chắc chứ trưởng lão quay qua hỏi trưởng lão yên tâm trần lương quay qua nhìn trưởng lão quỷ địa phải nói xuống chiến với ta một trận nếu thắng ta sẽ theo ngươi đi ngay lập tức trưởng lão khải hoàng gia tộc nghe xong nội nói ngươi đi rồi thu vi của hắn có thể là hoàng cấp hoặc huyền cấp thu vi của ngươi đã tới hoàng cấp sao hắn ta đích xác là hoàng cấp võ giả tinh thần lực cấp bốn còn ta chỉ là giáp linh võ giả nhưng đây là quyết định của ta trưởng lão mời ngài về chỗ ha ha ha hắn ta đã bảo ngươi về chỗ ngươi còn đứng cản đường ta làm gì trưởng lão của quỷ địa phái cười lớn bước về phía trước nhưng được ba bước thì hắn đứng cực lại đối phương có thể không phải giáp linh cảnh nhưng chắc chắn chưa bước vào hoàn cấp lại đi thách đấu hắn chắc chắn có vấn đề có thể hắn đã bố trí săn trận pháp lựa ta vào trong trong đầu lão không ngừng suy nghĩ đồng thời tập trung quan sát sàn đấu xem có bất cứ điều gì bất thường trần lương cười nói ngươi yên tâm đây là sàn đấu v o chuẩn bị cho đại hội ta nào có thể bày bố được gì ngươi có thể hỏi các trưởng lão trận pháp sư ở đây ta làm chứng trên sàn đấu không có bất cứ trận pháp gì người yên tâm quyết đấu hết sức với một tiểu bối đi một t r ư ở n g lao trận pháp sư lên tiếng nói xong lão cùng nhiều người khác cười lên ha h a trên khán đài cũng rộ lên một tràng cười khiến trưởng lão quỷ địa phái cảm thấy rất mất mặt lão bước lên võ đài ưỡn ngược đạo mạo nói lão phu không dùng thần t h ô n g nhường ngươi ba chiêu tránh cho ngươi bảo ta lấy lớn bắt nạt nhỏ bước vào hoàng cấp võ k ỹ được bổ sung thêm linh khí mạnh lên không chỉ gấp đôi mỗi chiêu thức bình thường do hoàng cấp thi triển đều mạnh mẽ bội phần vì vậy lao giả tự tin chỉ cần dùng võ ký cũng đủ chấn áp một tiểu từ hai mươi ba tuổi như run dế một dạng trần lương cười, cười. được a người nhanh bắt đầu ngạo thiên vòng qua một bên sẵn sàng vây công cùng trần lương đối thủ tu vi cao hơn quá nhiều trần lương trang bị cho chiến thần đại thư là sáu chiến thương bách thanh khí mới mua đánh ra cựu long thăng thiên trần lương đã thôi động được sáu mươi ba đầu h long gào rú bay lượn đời trời mỗi một đầu hắc long đều đủ để thuấn s á t một tiên linh c ả n h v õ giả sáu mươi ba đầu hắc long tạo ra một cảnh tượng như chân long giáng thế mây gió đ ầ y trời sáu mươi ba thân ảnh hắc long như vũ bao lao đến lao giả gầy gò bất cứ ai cũng đều cảm nhận được á p lực cực lớn từ chiêu này lao giả càng là thu hồi vẻ khinh thị mau chóng đánh ra một chiêu thuộc vào hàng đầu của lão một kiếm mang phá không chém về phía đàn hắc long liên tục hủy diệt từng đầu hắc long hung hãn nhưng kết quả lại không như lão giả nghĩ kiếm mang của lao sau khi chém đứt đầu hắc long cuối cùng cũng đã không còn tồn tại hiệp đầu tiên hai bên hòa hòa rồi một giáp linh cảnh lại có thể đáng ngang một đòn với hoàng cấp v õ giả liệu có phải là một màn kịch nâng lên danh tiếng cho tên trần lương này ta đã thấy qua quá nhiều lừa đảo đến nỗi không còn tin vào mắt mình lão giả gầy gò tức giận đến g u n p người lại để một tiểu tử cầm hòa mau tiếp chiêu thứ hai lão cáo gắt r i ụ c trần lương thu lại địa long thương hắn muốn đánh ra quyền vô thanh tập trung toàn bộ sức lực trần lương thành công vượt qua lần thoát biến thứ hai về chất mỗi tay đạt tới bốn bảy trăm đấm m ỗ i hơi thở một hoàng kim cự thủ hiện hóa trên bầu trời thỉnh thoảng còn ẩn hiện các ký hiệu dường giả t a m vô t ư ớ n g lão giả hét lên chém xuống một kiếm ba kiếm mang của lão đụng độ với hoàng kim cự thủ rằng còn một hơi thở ngắn ngủi liền phân cụ thủ là một phần tiếp tục bay tới tấn công trần lương trần lương đành lấy ra điệu long thương chém xuống thương phá sơn nhưng chỉ giúp hắn giảm đi một chút lực lượng của kiếm mang trần lương bị ba kiếm mang chém vào người văng ra sau nhưng không có ngã hắn chống thương cảm thụ lực lượng của đối thủ và đánh giá quyền vô thanh của mình vừa rồi quên không trang bị hộ hoạn g cho chiến t h ầ n thưa là khiến quyền vô thanh không có mạnh hơn so với cựu long thăng thiên trong khi v õ kỹ thứ hai này của lão giả mạnh hơn lần đầu trần lương nhận ba vết chém nhưng không có thụ thương chỉ hơi dạo rực một chút ở ngực hai đòn tấn công toàn lực sử dụng võ ký tương đương quỷ cấp trung phẩm đã khiến trần lương đã vơi đi một phần ba nguyên khí trong đan điền nếu không phải hắn mở rộng đan điền cùng có hai nhân sinh chỉ sợ đã khô cạn nguyên khí Trước tử, tiếp chiêu thứ ba của ta Trần、lương、hét lên, đánh ra Long Thăng Thiên. tăm tính thịt tấn thì đột thẳ ra ra rồi Lương cười chướng hướng chiến chiêu của cựu lúc lúc công chuẩn chuyển đánh khỏe, đánh khí nhặn Hai nhau nhiên khí giả kiếm kia. kiếm lên, Long đòn ba ba bị ba bay Lao va làm lũ đạo đạo vào vô tựa như một đàn cùng long lập vũ lao giả bị lôi đi cả một đoạn dài trên không đập vào trận pháp phòng hộ bao quanh khăn đàn thế đến còn chưa hết hàng chục con hắc long đánh vào lão giả không thể trở tay kết thúc đòn đánh lão giả rơi xuống đất hai chân quỷ gối miệng phun máu đen trọng thương một đòn này của trần lương tương đương với một đòn tấn công mạnh của lão tất nhiên sẽ t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ ngươi sao có thể đẩy kiếm khí của ta đi lão giả không kiềm được kinh ngạc mà bỏ qua thương thế để hỏi ngay tự hỏi tự trả lời lão nhận ra gì đó liền q a y qua nhìn ngạo thiên đang đứng uy dũng ba mắt mở to không thể nào ta bị lừa bởi kích thức cơ thể của nó Tam nhãn lang này chỉ ít là cấp 9, mở ra thần thông tam một Trần thù trọng thương. lang ra ngang mở nhãn này nhãn. Không những đánh ngang cơ với một hoàng cấp võ giả, trần Lương còn khiến chỉ là giả, cấp cơ cấp kẻ với võ sự thật này đã r u n g động toàn bộ đại hội bọn hắn cũng không có ai ngờ trần lương còn có sùng thú là một tam nhãn lang và cũng không ngờ tam nhãn lang này đã mở ra thần thông bởi thông thường khi tam nhãn lang bước lên cấp chín mở ra thần thông thì kích thước phải lớn gấp đôi so với ngạo thiên hiện tại liên quan tới tên này đều là những sự kiện không tầm thường một trưởng lão cảm thán tam nhãn của ngạo thiên chính là một á c chủ bài để tấn công bất ngờ đối thủ trần lương vui mừng trước thành công của mình tất thắng xông lên trần lương cấp tốc xông lên tiếp cận láo giả gầy gò đồng thời đánh tiếp một đòn cựu l o n g t h ă n g thiên nạo thiên cũng không đứng ngoài nữa phối hợp với trần lương đánh ra một đạo yêu ảnh tấn công láo giả gầy gò yêu ảnh giống như võ kỹ của nhân loại nhưng yêu ảnh được hình thành từ nội đan của yêu thú và có hình dáng giống hệt yêu thú chỉ khác nhau về kích thước yêu ảnh mạnh yếu phụ thuộc vào huyết mạch cùng lực lượng của yêu thú nạo thiên bước vào huyết mạch cấp tám cơ thể mới hình thành nội đan điều này giải tỏa cho trần lương cùng nạo thiên một áp lực lớn theo trần lương ban đầu dự đoán nạo thiên bước vào cấp năm sẽ có nội đơn nhưng mai vẫn chưa thấy xuất hiện làm hắn thấy vô cùng khó hiểu khi mà phẩm chất huyết mạch cùng chiến lược của nạo thiên rất lớn khi nội đơn xuất hiện trần lương mới có một suy đoán có thể do tam nhãn mở ra s ớ m quá bị lạm dụng khiến cho năng lượng tạo ra nội đơn bị suy giảm chậm chạp hình thành t r ư ờ n g lão của quỷ địa phái vội và đánh ra hai đạo kiếm khí chính là võ ký đầu tiên mà lao sử dụng thư muốn cận chiến sao vậy phải xem tiểu tử nhà ngươi làm sao so được với cường giả hoàng cấp lão giả trong tích tắc đã ở phía sau trần lương đâm một kiếm vào đan điền của hắn trần lương không tránh né đảo ngược mũi thương đâm ra sau l ã o giả một kiếm bị bảo giáp ngăn lại sáu phần lực chỉ còn lại bốn phần không đủ khiến trần lương bị thương ngược lại tuy lão đã tránh đi nhưng vẫn bị mũi thương x ẹ y qua để lại một tiêm máu nếu là võ giả phổ thông dùng bách thanh khí sẽ không thể đâm xuyên ra của hoàng cấp cường giả nhưng trần lương với thiên thanh khí cộng với nguyên khí có khả năng ăn mòn cao giúp hắn dễ dàng lấy máu đối thủ một chiêu bất thành hai đối thủ nhảy ra xa nhìn đối phương cẩn trọng đánh giá lại tình hình võ ký cao cấp tốc độ nhanh cùng khả năng phản xạ đáng kinh ngạc nếu ngươi có thể phát triển không biết sẽ thành bộ giả gì đáng tiếc từ đầu đến giờ ngươi vẫn làm i ễ n g ư ỡ n g chống chịu sớm muộn cũng bị ta hạ gục đưa về tổng bộ bồn u phái trưởng lão quỷ địa phái không thể không dành lời khen ngợi cho kẻ h ậ u bối này tốc độ trận đấu quá nhanh những võ giả từ giáp linh trở xuống rất khó theo kịp diễn biến đặc biệt khi hai kẻ trên võ đài giao phong cận chiến bọn hắn hoàn toàn không nhìn ra thân ảnh hai người cả đại hội nín t h ở theo dõi hai võ giả tranh phong ngay cả những cường giả huy ề n cấp địa cấp cũng chú ý tới chiến lược biến thái của trần lương trần lương có thể theo kịp láo giả một phần nhờ lao đã thụ thường tốc độ có phần giảm đi đôi chút hắn cùng n ạ o thiên song hành đứng cạnh nhau nhìn về kẻ cả hai ổn định lại hơi thở bắt đầu chung một nhịp điệu để đưa trạng thái phối hợp lên cao nhất tiếp tục là một đòn phối hợp cựu long thăng thiên cùng yêu ả n h đánh về phía láo giả lao cũng đánh ra tam vô t r ư ớ n g phá hủy hai đòn tấn công liên ngay sau đó lao đánh ra một luồng kiếm mang ngăn chặn hai kẻ xung đến chiến lược của trần lương rất rõ ràng cùng ngạo thiên đánh c ậ n chiến tuy không biết bọn hắn vì sao muốn thế nhưng lão không muốn để trần lương toàn g u y ệ n biết đâu lại lật thuyền trong m ương luồng kiếm mang không mang lại bất kỳ nguy hiểm gì cho trần lương vì nó đã bị đẩy bay lên trên thưa sư phụ sao trần lương không tiếp tục sử dụng võ kỹ đánh từ xa rồi để ngạo thiên phá võ kỹ của đối thủ? một đệ tử phía dưới hỏi sư phụ đứng bên cạnh n g ư ơ i có thấy đạo kiếm mang vừa rồi đến gần tam nhãn lang mới đẩy nó lên trên không đó là bởi khả năng của tam nhãn lang bị giới hạn bởi không gian thời gian và lực lượng không gian tức là tam nhãn lang chỉ có thể điều khiển nguyên khí linh khí ở một khoảng cách nhất định gần nó thời gian tức là cần phải có một khoảng thời gian nhất định để nó điều khiển nguyên khí linh khí lực lượng tức là nếu lực lượng quá mạnh vượt quá khả năng thì nó không thể điều khiển được đã bị một lần ăn trái đắng tất nhiên lão giả kia sẽ không ngu để lặp lại lần hai lão sẽ để đòn tấn công của trần lương tới gần mới đánh ra võ ký để phá hủy còn nếu trần lương không đánh thì lão sẽ đánh ra kiếm khí tam nhãn lan g cũng chỉ có thể điều khiển một số lần nhất định nên lão giả không sợ tranh đấu từ xa đệ tử nông cạn đã hiểu ngươi không cần tự ti hai kẻ trên kia đều là chiến đấu c ả n g à n trận phản xạ cùng khả năng chiến đấu không phải ngươi có thể so sánh đặc biệt kẻ tên trần lương kia càng là giống lão quái m ấy ngàn tuổi hơn là một thiếu niên anh hùng một số kẻ xung quanh nghe vị sư phụ nói liền gật đầu đồng ý qua hai lần đánh bay kiếm khí của lão giả trần lương đã nhanh chóng đánh cận chiến với lão nạo thiên thì muộn hơn một chút trên tam nhãn của nó đã có máu gì ra phải đóng lại do quá sức chịu đự điều khiển nguyên khí cùng linh khí của hoàng cấp võ giả không phải là một điều dễ dàng trần lương cùng ngạo thiên đã là tâm ý tương thông tiến thối cực kỳ ăn ý lại thêm sau cánh tay của chiến thần nặng t ưu lạ khiến lao giả vô cùng chật vật trần lương không sử dụng đến b ô i của chiến thần nặng t ưu lạ vì chỉ cần một chém thôi là lao giả dễ dàng chặt đ ứ t nó cả ba liên tiếp hứng chịu những vết cắt từ đối thủ lao giả cùng ngạo thiên đều có máu tấm h ra ngoài duy chỉ có trần lương là vết thương tự lành càng làm cho lão giả khó chịu đến sắp phát điên thể chất tên này thật kinh người da cứng như kiên tiết lực hồi phục càng là có một không hai mấy cường giả quan chiến cũng không thể không có lời hâm mộ tới nhục thân của trần lương. trên một hồi trần lương sử dụng tam ảnh bộ khiến l ã o bất ngờ bị đâm một đường xuyên bụng bảo giáp thập thanh khí của lão ngăn không nổi thiên thanh khí chết thiệt ta phải băng thây ngươi ra lão giả tức giận thi triển ra thần thông sau l ư n g hiện lên ba cặp chân n i ệ n chống đỡ lại ba đôi tay của chiến thần thư lạ có thần thông hỗ trợ lão giả dần chiếm lại thư p h ò n g tuyết phi đứng dưới hét to lão giả ngươi đã nói sẽ không dùng đến thần thông t r ư ờ n g lao của quỷ địa phái đều là loại thất hứa như vậy sao hành động này của lão phu chỉ đại diện cho cá nhân không liên quan môn phái hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn minh đục ủ a lao phu lão giả tuy đang chiến đấu vất vả nhưng lão cần nói ra những lời này không phải chỉ là nói cho tuyết phi mà còn là toàn bộ đại hội n g ư ơ i tuyết phi dừng lại lão giả kia nếu không thi triển thần thông chỉ sợ lật thuyền trong m ương bị trần lương bất ngờ g i ế t chết hoặc nhẹ thì không hoàn thành nhiệm vụ nếu là ta thì cũng sẽ triển khai thần thông lưu trưởng l ã o đứng cạnh nói ra trần lương dần cảm thấy không ổn khả năng cận chiến phản ứng của lão giả không kém gì hắn đều có cả ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu đối phương có tốc độ cùng tu vi cao hơn hắn khiến hắn mặc dù có ngạo thiên hỗ trợ vẫn dần rơi vào hạ phong đành vậy trần lương ra quyết định chết nhìn thấy một sơ hở trong tích tắc của đối phương trưởng lão của quỷ địa phái đã đâm một kiếm trí mạng vào trái tim của trần lương trần lương mỉm cười gian manh hắn bỏ qua phòng thủ đâm một thương trí mạng vào cổ l ã o giả l ã o giả không ngờ đối phương lại muốn đồng quy v u tận đành nhìn mũi thương đâm vào cổ họng mà không thể làm gì khác sức sống của hoàng cấp võ giả rất cao bị thiên thánh k h i đâm xuyên họng vẫn chưa có gục ngã có điều cơ thể lão vốn dĩ đã bị thương khắp người lại thêm một thương này đã làm sức sống của lao suy giảm nghiêm trọng lao định n ả y lùi ra sau thu lại kiếm đồng thời thoát khỏi mũi thương của trần lương nhưng trần lương đã dùng tay còn lại nằm trưởng lão quỷ địa phái cực kỳ kinh ngạc l ã o còn tưởng trần lương sẽ phải vội vã lùi lại vì sức sống của giáp linh hay cự linh cảnh đều thấp hơn so với hoàng cấp rất nhiều bước vào hoàng cấp là một sự lột xác toàn bộ từ p h à m nhân thành thiên nhân chẳng nhẽ tiểu tử này thực sự muốn đồng quy v u tận l ã o giả bị trần lương làm khựng lại mất một hơi thở ngay lúc này ngạo thiên n h y t r ù n g tới há miệng cắn xuyên đầu l ã o giả phanh thây l ã o đầu mình hai nơi cơ thể trọng thương lại thêm bất ngờ bị trần lương giữ lại trưởng lão quỷ địa phái đã không kịp phản ứng bỏ mạng trong tay một tiểu tử chỉ mới hai mươi ba tuổi cả đại hội lặng như tờ có người thì ô n tim thở gấp có người bốn mắt nhìn nhau có người cố gắng nhìn chằm chằm vào sàn đấu xác thực lại những gì mình đang chứng kiến thực sự là một trận chiến mãn nhãn đánh đến ngã tở h sau khi trưởng lão quỷ địa phái bị ngắt đầu hắn liền buông kiếm hai tay sờ soạn khắp nơi nếu có thể nói hắn sẽ là những âm thanh đầu của ta đầu của ta đâu sau mười hơi thở cơ thể của lão ngã xuống giật giật một chút rồi nằm yên bất động gần đó ngạo thiên đang ngai ngấu nghiến đầu của kẻ thù chắc chắn nó cũng sẽ không bỏ qua phần thân còn lại của hoàng cấp v õ giả một lý do khiến yêu thú tấn công nhân loại đó là để ăn thịt nhân loại nâng cao tu vi cũng giống như việc ăn các yêu thú khác trần lương sau khi rút kiếm khỏi ngực cũng đổ c ụ c xuống sàn quản sự tiếp tục so tài trận cuối cùng của nội dung võ đạo đi tiếng nói của hoàng trưng bảo phá vỡ không khí yên tĩnh của đại hội hắn đang vui mừng nhìn trần lương nằm im trên võ đ à i không rõ sống chết lúc này mọi người mới bừng tỉnh ra ngũ tộc hội vẫn chưa kết thúc không được trần lương vừa đánh một trận lớn hắn cần phải được t r ị thương nói xong tuyết phi quay qua bên cạnh chắp tay nói tiếp tiểu hiến phi trường lão xin mời ngài nhanh chóng lên chữa thương cho trần lương không được hoàng trưng bảo quát lên chờ hắn chữa thương thì đến bao giờ đại hội chưa từng có chuyện dừng lại để người dự thi chữa thương hắn nếu không thể chiến đấu chính là thua cuộc. vô sỉ tiểu nhân h è n hạ trận chiến vừa rồi đã cho thấy chiến lược của trần lương hắn xứng đáng đạt được thứ hạng đầu trong võ đạo một loạt tiếng bình luận nổi lên hội đồng quản sự cũng đã ngồi lại với nhau để bàn bạc sau đó một người tiến lên giữa võ đài vận dụng sư tử h ố n g nói to thưa toàn thể đại hội chúng ta vừa được chứng kiến một trận chiến xuất sắc của trần lương không ai có thể phủ nhận chiến lược của hắn rất lớn có điều quy tắc là quy tắc nếu trần lương không thể đứng dậy chiến đấu hắn sẽ bị s ử thua đứng vị trí số hai tại nội dung võ đạo ta có thể một tâm thanh yếu đất văng lên trần lương dựng thương từ từ đứng dậy hoàng t r ư n g bảo hơi chút ngạc nhiên nhưng cũng không có lo lắng hắn thấy trần lương chỉ là gợp trống đã không thể phản công hắn tốt lắm ta sẽ nhẹ tay với ngươi hoàng t r ư n g bảo lâm liệt nói nhưng trong đầu hắn thì có suy nghĩ khác vị quản sự nhìn trần lương hắn á i tài nói ngươi không cần quá cố mọi người đều đã chứng kiến thực lực của ngươi không ai dám đoán trách h u ố n hồ vị trí số hai cũng rất cao đa tạ tiền bối quan tâm ta còn có thể đánh tiếp trần lương thu ngạo thiên cùng sắc của kẻ thù vào tiểu c i u giới trần lương lúc này rừng vẫn sẽ nhận được phần thưởng như đã giao hẹn với khải hoàng gia tộc nhưng hắn không muốn vậy hắn muốn thêm cái mạng của hoàng t r ư n g bảo không tự nhiên mà trưởng lão của quỷ địa phái tiến đến đúng lúc này hoàng trưng bảo là nghi vấn lớn nhất có gan phạm hắn phải có gan giác nộ g chịu chết được trận đấu cuối cùng tranh thứ hạng nhất nhì của nội dung võ đạo bắt đầu quản sự thông báo xong liền trở về vị trí ngồi của mình ta sẽ hạ gục ngươi chỉ trong một chiêu hoàng trưng bảo cười gằn quy tắc đại hội là không được giết đối phương trừ trường hợp bất khả kháng ví dụ như chiến đấu quá khốc liệt giữa trần lương và trưởng lão quỷ địa phái ngươi không chết chính là ta chết vì vậy có giết đối thủ cũng không ai nói được gì lại như trường hợp đánh ra một đòn mà đối thủ không thể đỡ được để một đòn giết chết cũng không ai nói được gì ai bảo đối thủ quá yếu lại không nhận thua trước trần lương thu hồi trạng thái yếu ớt của mình cùng chiến t h ầ n đã thua lạ i hiên ngang đứng sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng không ai biết rằng trần lương đã ngầm nuốt một n g ụ m giới thủy đồng thời đặt m ộ ư ơ i giọt giới thủy tái tạo lại tim hắn vì vậy vết thương không có nghiêm trọng như mọi người nghĩ tuy chưa có lành lặn hoàn toàn nhưng trái tim của hắn cùng nguyên khí và các vết thương khác cũng đang nhanh chóng hồi phục nhìn thấy trần lương hiện hóa ra tinh linh hóa hình hoàng trưng bảo cũng không có mấy lo lắng hắn cho rằng trần lương không còn mấy sức lực cùng nguyên khí để có thể đánh ra nhiều hắc long như trước hoàng trương bảo vật khí đánh ra vo kỹ mạnh nhất của trần lương dành toàn bộ nguyên khí còn lại đánh ra cựu long thăng thiên trận chiến này sẽ không kéo dài chỉ cần một chiêu liền đủ phân thắng bại không thể nào hoàng trưng bảo thốt lên khi thấy một đàn hắc long hiện ra với số lượng vô cùng lớn lớn hơn nhiều so với lúc hắn bại ở hoàng la môn m hoàng trưng bảo cắn dặn chuẩn bị đón đỡ lấy đòn tấn công của trần lương hắn biết rằng hắc hùng không thể nào chống đỡ nổi đàn hắc long kia chỉ tích tắc sau đó quả thật đã có hơn ba mươi hắc long gạo rú tiến tới cắn xé hoàng trưng bảo quả này hắn không chết cũng chọc thương liên tục bị từng con từng con hắc long đánh bay lên không trùng hoàng trưng bảo đã là toàn thân thấm huyết khi chỉ còn lại một con hắc long cuối cùng đột nhiên có một thanh chiến thương lao đến cắm thẳng vào tim hoàng trưng bảo đóng đinh hắn vào trận pháp phòng hộ của khán đ ạ i hoàng trưng bảo không có như lão giả gầy gò có sinh mệnh lực cương đại vừa bị chiến thương đóng đinh lên cao liền tắt tở gục đầu chết hoàng trưng bảo ba vị trưởng lao dẫn đội hoàng trưng gia tộc hét lớn bay đến kiểm tra thương thế hoàng trưng bảo hoàng trưng bảo là thiên tài hàng đầu của gia tộc bọn hắn tương lai có thể bước lên đỉnh cao võ đạo không được phép chết trong tay hắn cảm thấy tình hình không ổn tuyết phi vội tiến tới nhắc lưu trưởng lao trưởng lão ngài m o n bảo hộ trần lương kẹo trưởng lao hoàng tr Lưu chương sáu mươi hai thu phần thưởng trần lương nhìn về phái ban quản sự và khải hoàng gia tộc cả hai bên đều không có động tích gì ban quản sự chính là người của phụ thành chủ tại hải hà thành bên nào thắng cũng không ảnh hưởng tới họ và cũng không được lợi ích gì nên tất nhiên họ sẽ không xen vào các vấn đề giữa ngũ đại gia tộc còn khải hoàng gia tộc trần lương rất thất vọng sự thờ ơ của họ cho thấy những kẻ này còn đang muốn hắn tử chiến để không phải đưa ra giải thưởng ngoại trừ t u y ế t phi hắn đã thấy được nàng có lo lắng và muốn giúp đỡ hắn lúc này chỉ có thể trông cậy vào bản thân n ạ o thiên chạy lại đứng cạnh hắn sẵn sàng chiến đấu đến cùng trần lương còn một át chủ bài b ả o m ệ n h chính là luyện khí phưởng hắn có thể trốn vào trong đó nhưng sẽ bại lộ ra rất nhiều vấn đề không vật bình thường là không thể nào chứa được một kiện thần khí to như luyện khí phưởng nếu lấy ra luyện khí phưởng chỉ sợ hắn sẽ chỉ có thể trốn trong đó cả đời hoặc vào trong tiểu cựu giới sống nốt mấy trăm năm tuổi thọ không đến bước đường cùng hắn tuyệt không muốn lộ ra lá bài này sau một hồi kiểm tra hoàng trưng bảo trưởng lão của hoàng trưng gia tộc rút ra chiến thương đính trên người hoàng trưng bảo quay qua nhìn trần lương hắn đã chết ngươi cũng nên xuống địa n g ụ c bồi bạn với hắn nói xong lão giả nhẹ nhàng phóng địa long thương về phía trần lương một hành động nhẹ nhàng của một trận pháp sư cấp tám tu vi huyền cấp cũng đủ để nghiền áp hoàn toàn trần lương trần lương đã không còn mấy sức lực ngạo thiên cũng đã mất đi tam nhãn ngạo thiên đánh ra một đòn yêu ảnh ngăn cản nhưng không có mấy tác dụng trần lương bắt chéo tay sử dụng hộ hoản ngăn cản thế đến không thể đỡ của chính cây thương của mình địa long thương phá tan hộ hoản xuyên qua hai tay trần lương tiếp tục phá vỡ miếng hộ ngực ở b o giáp đâm vào chính giữa ngực của hắn sâu tới hai tấc mới chịu dừng lại trần lương ngã vật ra sau kéo theo cây thương dựng thẳng đứng ghim hai tay trên người hắn cảnh tượng cực kỳ xót xa tuyết phi chưa từng lúc nào lo lắng cùng hối hận như lúc này nếu nàng không mời trần lương tham gia đại hội hắn cũng sẽ không đến đây nếu gia tộc của nàng không vong ân b ằ nghĩa n g cũng sẽ không thờ ơ đứng ngoài nhìn nàng cảm thấy bất lực khi mình quá nhỏ yếu không thể giúp gì hắn đáng tiếc cho một thiên tài yểu mệnh ai đó thở dài cảm thán tiếp thương cho trần lương. trần lương chưa có chết nhưng cũng sẽ không còn sống được mấy l nạo thiên đứng chăn trước người trưởng lão gầm gừ về phía kẻ thù x u ấ t sinh cũng nên đi theo hắn lao giả vừa nói xong trên đầu hắn hiện ra một hỏa cầu với kích thước không lớn nhưng nhiệt lượng tỏa ra đủ để thiêu chết một số khán giả tu vi kém còn may có trận pháp bảo hộ nên bọn hắn có cơ hội chứng kiến sức mạnh của huyền cấp cảnh là như nào lao giả nhém hỏa cầu về phía trước còn cách trần lương năm trượng hắn đang định đưa ra luyện khí phường thì đột nhiên một lôi khiên hiện ra hóa giải cầu lửa kẻ nào một lão giả tay chắp sau l ư n g đứng chăn phía trước nạo thiên chính là trương phá vân sau khi có được thỏa thuận là phần thưởng một luyện khí sư cấp bảy trần lương đã liên hệ với trương phá vân đến hải hà thành để cùng hắn nhận phần thưởng tránh bị quyền nợ thực ra trương phá vân đã đến từ lâu nhưng muốn xem cực hạn của trần lương đến mức nào nên chậm trễ xuất hiện các bất ngờ liên tiếp xuất hiện mọi người đoán giả đoán non về thân phận l ã o giả đa phần đều cho rằng lão là sư phụ trần lương lưu trưởng lão trao đổi với vị trưởng lão phụ trách bảo hộ đội thi lão là một địa cấp v õ giả người mạnh nhất trong đội người đánh giá sao về lao giả kia chưa rõ thực lực nhưng chắc không yếu trương phá vân nhẹ nhàng rút ra đ i ệ long thương để trần lương tự cứu chữa cho bản thân không nói nhiều trương phá vân nhẹ nhàng tung một lôi trường s ô n g phá đến vị trưởng lao trận pháp sư của hoàng t r ư n g gia tộc lao tuy có tu vi huyền cấp nhưng không phải chuyên tu võ đạo vì vậy thực lực rất thấp võ kỹ kém cỏi cho dù đã đánh ra đòn mạnh nhất chống đỡ nhưng vẫn không thể ngăn một đòn cơ bản của trương phá vân thủ thương lùi ra sau t r ư ờ n g lão phụ trách hộ đội của hoàng t r ư n g gia tộc nhanh chóng tiến tới đưa hoàng trưng bảo cùng t r ư ờ n g lao trận pháp sư trở về khu vực của gia tộc ta đến đây không phải để gây chiến nhưng bất kỳ ai muốn động đến công tử đều phải bước qua xác ta trương phá vân hiên ngang đứng nói không phải sư phụ là người bảo hộ của trần lương lao giả này dễ dàng bước lui một huyền cấp cảnh Thực lực rất t lực cao. nếu đánh g không lại đối phương có thể diệt sắt tất cả người trong gia tộc ở đại hội thì thật sự là tội nhân gần muôn đời của gia tộc dù sao những đệ tử tham gia có rất nhiều người là tinh anh tương lai đến đại hội để mở mang tầm mắt Đại đứng đầu với 8 điểm có được. hội tiếp diễn Khải gia với Hoàng tộc tục Trung thứ Quốc có ra, điểm. sau đại hội một ngày khải hoàng gia tộc khởi hành trở về trên vạn lý thuyền có thêm một nhân và một yêu luôn ngày đêm bảo hộ trần lương do liên tiếp trọng thương cơ thể suy nhược nên hắn cần thời gian nghỉ ngơi lượng giới thủy đã không còn nhiều cần được dùng những lúc khẩn cấp nên với vết thương giữa ngực hắn chỉ dùng đến đan dược trị thương kết hợp với khả năng phục hồi mạnh mẽ của bản thân là đủ trở về tới trụ sở của khải hoàng gia tộc trần lương không tham gia lễ ăn mừng chiến thắng cái hắn cần là khôi phục trạng thái khỏe mạnh rồi đi đòi phần thưởng rời khỏi nơi đây khai thiên môn còn nhiều việc cần hắn về giải quyết ngày thứ năm thương thế đã tạm ổn trần lương gọi tuyết phi tới nhìn thấy trần lương khỏe mạnh nàng rất vui mừng khuôn mặt dạng dỡ của nàng sau đó chuyển sang e ngại nàng vừa nhìn xuống đất vừa nói thật có l ỗ i là ta mang ngươi đến khải hoàng gia tộc lúc nguy cấp lại không thể giúp được gì không trách ngươi lúc đó ta cũng đã thấy ngươi muốn giúp nhưng tiền bối trong nhà ngươi lại có ý đồ khác trần lương ánh mắt thâm thúy nhìn vào tuyết phi nàng hiểu ý hắn. càng nước không lên. dám thuyết ô i bỏ q a dù s cũng phi mạnh. n cười đưa cho trần lương năm mươi tinh thạch cấp ba chiếu bạc đã khóc hết nước mắt khi phải giao số tài sản lớn như này cho một tiểu nhà đầu lần đầu tiên trong lịch sử bọn hắn thua lỗ tới giường này cho ngươi trần lương đưa cho tuyết phi năm viên nhiều vậy tiền đánh cược đều là của ngươi mà tuyết phi trợn mắt ra nhìn năm viên đá trị giá tới năm vạn tinh thạch cấp một là ngươi xứng đáng được hưởng nếu không có ngươi ta cũng sẽ không có cơ hội thu lấy một luyện khí sư cấp bảy năm mươi tinh thạch cấp ba và quan trọng ngươi lo lắng ta chết tấm lòng này không thể so sánh với tiền bạc nếu ta tử vong ngươi âm năm mươi tinh thạch cấp ba gia tộc của ngươi vẫn dành bốn trăm tinh thạch cấp ba lại không bị mất một luyện khí sư cấp bảy năm viên đá này cho ngươi còn hơi ít không nên từ chối đa tạ tuyết phi vui mừng nhận lấy nàng là trước giờ kiên quyết không có nhận đồ vật không thuộc về mình những lời trần lương nói đã thuyết phục được nàng và lại hắn cũng có thu hoạch khổng lồ hai ngày sau trần lương nhắn tuyết phi yêu cầu khải hoàng gia tộc giao người nàng chỉ là một đệ tử được gia tộc chiếu cố chứ không phải có quyền hành gì nên tuyết phi thông báo cho lưu trưởng lão các trưởng lão cùng gia chủ đã có bàn bạc từ trước liền cho gọi trần lương trần lương được trương phá vân hộ tống theo sau tiến tới đối mặt với gia chủ khải hoàng gia tộc gia chủ ta đã mang lại hai thứ hạng đầu cho gia tộc ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi ha ha tất nhiên rồi tất nhiên rồi ta còn chưa kịp nói lời đa tạ tới trần công tử người đâu triệu tập tất cả trưởng lão luyện khí sư cấp bảy đang ở trong thành cho ta giọng nói của càn khôn khách khí hơn lúc trước nhiều một là bởi trần lương đã thể hiện ra được một thực lực phi thường trên cả hai phương diện trận đạo cùng Võ đạo càn khôn cùng các trưởng lão ở đây đều đã nghe được về chiến tích của hắn bao gồm cả vụ phá hủy mỏ tinh thạch của quỷ địa phái bọn hắn không thể không nghề phục thiếu niên này thứ hai là sự bảo hộ của trương p h á vân có một cao thủ riêng bảo hộ thì thế lực đứng sau chắc chắn không kém hơn khải hoàng gia bọn hắn đây cũng là lý do chính khiến bọn hắn phải kiêng rẽ mà không trở mặt cùng trần、lương. Đà tạ ta trước. tử biết, trưởng thuộc gia Không gì. Nhưng công cũng phải nói chủ. có Chắc lão là vì ề quyền gia nhưng cũng không phải là gia sống phải của tộc, tộc đoạt cuộc có định bọn hắn. hữu, là sở v vậy nếu không có ai đồng ý theo công tử thì ta cũng chỉ có thể bồi cho công tử năm vạn tinh thạch cấp một tại cựu giới thông thường võ giả bước vào hoàn cấp hoặc nghề nghiệp đạt cấp sáu đều sẽ được cất nhắc làm t r ư ở n g lão của môn phái gia tộc từ đó được hưởng nhiều quyền lợi đặc ân nhưng đi kèm với đó là n g ư ờ i phải cống hiến cả đời cho môn phái nếu tự ý rời đi đầu nhập thế lực khác sẽ bị coi là phản bội có thể bị săn giết có những vị là trường lão muốn rời khỏi môn phái thành lập thế lực riêng thường là sẽ làm một vài việc lớn đóng góp lớn cho tông môn và được tông môn chấp thuận cho rời đi thậm chí sau đó hai bên còn có sự hợp tác rất tốt đẹp văn bối biết có điều nếu nhận năm vạn tinh thạch cấp một thì lần ngũ tộc hội tới chắc văn bối khó có thể giúp khải hoàng gia tộc câu nói này đầy thâm ý khó tức là vẫn có thể chỉ cần ngư gia đầy đủ giá tốt không giúp khải hoàng gia tộc có thể là không tham dự ngũ tộc hội có thể là vẫn tham gia ngũ tộc hội nhưng là cho gia tộc khác nếu điều thứ nhì xảy ra gần như chắc chắn khải hoàng gia tộc không có cơ hội xếp hạ một hai càn k h n không có nói thêm điều gì tám luyện khí sư cấp bảy nhanh chóng có mặt bọn hắn đã được triệu tập từ t r ư ớ c để gia tộc giải quyết sớm chuyện của trần lương tất nhiên là còn một vài luyện khí sư cấp bảy thiên phú cao không có lộ mặt và còn rất nhiều luyện khí sư khác phân tán khắp nơi không có mặt tại ngân cơ thành xin chào tám vị tiền bối văn bối muốn mời một người về giúp hảo hữu của văn bối xây dựng một đội ngũ luyện khí sư và luyện khí cho môn phái những gì các tiền bối nhận được ở khải hoàng gia tộc thì sang kia đều sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn trần lương chào mời bảy luyện khí sư mặt lạnh lùng duy chỉ có sư thúc của tuyết phi là vẻ mặt thân thiện nhìn trần lương hắn đã được tuyết Phi kể cho nghe chiến tích huy hoàng tại ngũ hội. ngũ Lần này Vinh quang khải hoàng, lưu trưởng lao đã được tộc Tuyết tại kể vì i khải người chi tiết việc liên ai gia n quang hoàn, trưởng căn dặn những không những quan đến trần lương,、ai、không nghe sẽ phạt nặng h tham phạt theo gia quy. lưu lao kể được đã dự sự sẽ v vậy đa phần tộc nhân của khải hoàng gia tộc chỉ biết rằng có một đệ tử bí mật của gia tộc mang lại hai vị trí đệ nhất giúp gia tộc đ ă n g q u a n g thứ hạng đầu trong ngũ t ộ c hội hư chỉ là lò luyện khí mới xây mơ tưởng đáp ứng được nhu cầu của bọn ta một trung niên có hình xăm cái búa ở bên vai nói bà lăng sư thúc của tuyết phi không muốn làm khó trần lương liền nói trên bảo trần lương ta hiểu mong muốn của ngươi nhưng m ộ t lò luyện k h í mới k hai ô n cần đến luyện g cấp khí sư t nghe n ó n g ư ơ i i có 5 vạn n t h thạch t cấp 1 làm i ề n t h ư ở n g nên thu linh ấ y t dược h hơn. sẽ tốt đang c h đái dược nâng sư cấp cao tu vi của gia tộc sẽ ưu tiên bán rẻ cho các trường lao sử dụng luyện k h í sư cấp bảy thường có tu vi ở cự linh cảnh hoặc h o à n g cấp bảo dược tăng tu vi đều quý hiếm khó tìm thứ ba khải hoàng gia tộc có một lò luyện k h í được xếp vào hàng đầu tại c i u giới ở đó có các dụng cụ phẩm chất thiên thanh khí có hỏa lực cực cao giúp luyện k h í sư có cơ hội chế tạo ra những bảo vật t u y ệ thế t luyện k h í sư dù có tài năng đến đâu nhưng không có dụng cụ đủ tốt để hỗ trợ cũng sẽ khó rèn được bảo vật bốn điều đó đủ để thỏa mãn ngươi chưa đa tạ tiền bối giải khai ba điều đó bằng hữu của ta đều đáp ứng được trần lương g i n g g i ậ nói thứ nhất nguyên liệu thì bằng hữu ta không có sẵn nhưng tinh thạch thì hắn nhiều vô kệ Vài thứ r và ba nói n về lò luyện khí ta dám khẳng định lò luyện khí của bằng hữu ta không kém thậm chí tốt hơn so với của quý gia tộc nói phép không biết ngượng chưa nói bằng hữu ngươi có đủ tài lực hay không cho dù có cung cực kỳ khó khăn để tạo ra một lò luyện khí như của khải hoàng gia tộc một lò luyện khí mới xây là không thể nào có được phẩm chất bằng một nửa chứ đừng nói là ngang bằng lò luyện khí của gia tộc ta lão giả đứng cuối hàng tức tối quan lên k các, các, các tiền bối nhìn thấy lò luyện khí của bằng h ư u ta liền sẽ biết sự thật ở đây ta có một cây búa là dụng cụ trong lò luyện khí đấy mời các vị xem trần lương lấy ra cây búa từ trong luyện khí phường đưa cho lão giả đang tức giận kia ừ cây búa này có gì đáng nhìn ta còn chưa nói xong hắn liền đi mặt ngưng thần kiểm tra cây búa các ngươi Các người mau nhìn một lúc sau láo lắp bắp hướng tới các luyện khí sư khác cùng kiểm tra không thể tin nổi chất lượng cây búa này phải tới thượng phẩm thiên thanh khí rồi búa ở lò luyện khí của gia tộc cũng chỉ tới trung phẩm mà thôi tên này kiếm đâu ra một bảo khí như này tám luyện khí sư đã kiểm tra kỹ lưỡng vật phẩm cảm xúc đi từ ngạc nhiên tới nghi vấn nguyên liệu và độ khó để chế tạo ra được một thiên thanh khí thượng phẩm đã là cấp độ bọn hắn không dám nghĩ tới hơn nữa nếu có thể tạo ra một bảo vật như vậy thường sẽ là chế tạo vũ khí hay bảo giáp sẽ mang lại giá trị khổ đáng nay lại dùng những nguyên liệu đó để làm ra một cây búa rèn thực sự là có đôi chút lãng phí cùng ngạc nhiên trong lò luyện khí kia những dụng cụ khác một người quay ra nhìn trần lương định hỏi đều là thiên thanh khí ngoài ra còn có địa hỏa và một loại nước đặc biệt nâng cao phẩm chất luyện khí trần lương ngắt lời vậy thời gian sử dụng tùy ý không hạn chế thời gian luyện khí ngươi thực sự đang nói thật không lừa đảo tất cả những lời ta nói đều là thật vị t i ê n bối nào đồng ý theo vạn bối sẽ được chứng kiến cả ba điều vạn bối vừa nói nếu không vạn bối sẽ bồi thường một vạn tinh thạch cấp một đồng thời tiến đưa tiền bối trở lại khải hoàng gia tộc lúc này tám vị luyện khí sư đều đã động tâm không còn vẻ lạnh lùng như trước dù sao cơ hội để sử dụng những dụng cụ luyện khí cấp độ thiên thanh khí thực sự quá lâu có thể cả chục năm mới tới lượt mình những trưởng lão ngồi ở hàng ghế hai bên và ra chủ cản k h ô n đều đang nhìn nhau lén trao đổi thông tin bọn hắn không thể hiểu nổi thế lực tiểu di có thể mang ra dụng cụ luyện khí đều là thiên thanh khí cho một lò luyện khí mới mở còn chưa cả có đại sư chủ quản phải để trần lương tìm kiếm một luyện khí sư cấp bảy về quản lý tiểu tư này q u á tà môn thế lực sau lưng hắn càng là bí ẩn khó đoán ta đồng ý theo người đi vị nữ luyện khí sư duy nhất trong nhóm trước tiên cấp tiếng liền ngay sau đó là ba người nữa lên tiếng muốn đi theo trần lương đã có người m Phía hơn nhiều. nhìn hắn sau liền dễ hơn rất nhiều. Trần Lương nhìn 4 người, Trần dễ rất đây là lý do chính để những người theo đuổi nghề nghiệp không phải võ đạo vẫn cần tăng lên tu vi của bản thân tinh thạch họ kiếm được cũng thường chia làm hai phần một phần để mua nguyên liệu để bản thân sử dụng một phần để mua các đăng dược linh dược tăng tu vi ngoài tăng tuổi thọ tu tăng lên cũng giúp họ có được khả năng bảo vệ bản thân trước các v õ giả cho dù cung cấp tu vi đánh không lại nhưng ít ra vẫn có sức lực để chạy trốn hoặc đánh lại những v õ giả yếu hơn hai ba cấp điển hình như khi trưởng lão của hoàng trưng gia tộc là trận pháp sư có tu vi huyền cấp lao chỉ cần vận dụng tu vi huyền cấp phi thương vào trần lương là đã quá đủ để hạ gục một yêu nhiệt võ đạo nhưng tu vi mới chỉ ở giáp linh cảnh bá lăng tiền bối gần môn phái của van bối không có nhiều nguyên liệu đa dạng và đầy đủ như ở ngân cơ thành Vì、vậy, vậy. ì v chúng ta sẽ dùng hai mươi vạn tinh thạch cấp một để mua nguyên liệu lần này nếu thiếu sẽ bổ sung sau ngươi lại có nhiều tài phú như vậy bá lăng thốt lên siêu năng lực của văn bối chính là giàu trần lương mỉm cười mấy trăm năm sống tại ngân cơ thành bá lăng rất rõ ràng mình cần mua đồ tại những đâu một cửa hàng hẳn không đáp ứng được bọn hắn thì năm cửa hàng cùng là đồng tộc lại hay mua đồ bá lăng có được giá cả rất ưu đãi rất nhiều so với trần lương ra ngoài mua bá lăng dành thêm một ngày để chào tạm biệt mọi người rồi cùng trần lương và trương phá vân rời đi đã nửa năm rời khỏi khai thiên môn trần lương cần về gấp giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong môn phái một đường thẳng tiến hai tuần sau hắn đã trở về tới cửa của khai thiên môn đứng đợi hắn là tuyết hoa cùng toàn bộ đệ tử môn phái nửa năm không gặp trông nàng ngày càng thành thục hơn có thêm mấy phần mặt m à trước mặt nàng lúc này là một lão giả một trung niên và một thanh niên đeo mặt nạ chính là trương phá vân bá lăng và trần lương trần lương lúc này đã lộ ra thân phận chưa chết lại còn giết thêm một trưởng lão của quỷ địa phái chắc chắn sẽ nằm trong danh sách truy nã gắt gao một mình hắn còn dễ bỏ chạy nhưng môn phái thì không phải muốn đi liền đi vì vậy tốt nhất là hạn chế những người biết hắn là trưởng môn của khai thiên môn sau một ngày ăn uống cùng nghỉ ngơi trần lương nhanh chóng hội hợp những người chủ chốt tuyết hoa là người báo cáo đầu tiên tổng số thành viên tại khai thiên môn là một trăm hai mươi hai người hiện nay việc buôn bán không vật vẫn diễn ra ổn thỏa mỗi ngày đều bán ra hai ba không vật chủ yếu là tiệu không vật thu về trung bình ba tinh thạch cấp một thực ra chúng ta có thể bán được nhiều hơn a phủ và chu minh có rất nhiều ý tưởng để mở rộng kinh doanh nhưng nguồn cung lại gặp vấn đề năm trận pháp sư cấp năm và một trận pháp sư cấp sáu được tuyển mới tại nửa năm trước sau khi công tử đi được ba tháng liền trở mặt bọn hắn thấy công việc kinh doanh chủ yếu dựa vào mình nên đã yêu cầu tăng thu nhập mỗi không thạch làm ra bọn hắn yêu cầu nhận một trăm tinh thạch cấp một cao gần gấp ba so với ban đầu chỉ có vạn lan n u không đưa ra đòi hỏi gì ngược lại giúp đỡ môn phái rất nhiều những lúc thiếu không vật bán ra đặc biệt lúc sáu người kia không chịu làm việc để đòi tăng lương v ạ n lan n u gác hết mọi việc ngày đêm ngồi trong trận pháp chế tạo không vật điều đó không thể kéo dài lâu ta đành chấp nhận yêu sách của sáu kẻ kia chờ công tử về phân phó tất cả là tại ta trần lương thở dài quá chủ quan đã truyền dạy cho bọn hắn phương thức chế tạo trận pháp không gian chế tạo không vật nếu không bọn hắn cũng không dám nê ngang như vậy được rồi chuyện này không khó đuổi hết bọn hắn đi là xong có ta ở đây không sợ thiếu hàng cho các người bán ngày mai a phủ cùng chu minh cùng ngồi với ta bàn kế hoạch kinh doanh trần lương quay qua h ư ơ n sắc hỏi về phần đệ tử võ đạo thì sao sau khi môn chủ rời đi do lượng võ kỹ quá ít nhiệm vụ lại hiếm hoi nên nhiều người đã rời bỏ tâm môn hiện giờ số lượng đệ tử là một trăm m ư ơ i năm người trong đó bảy cự linh m ộ ư ơ i giáp linh năm mươi bảy tiên linh hai mươi hai vạn nhiên một mươi chín tam tinh sắp tới ta sẽ tổ chức một đợt tập v ấ n ngươi đã triệu tập tất cả đệ tử về c h ư a còn vài người đang trên đường trở về trần lương quay qua chu minh hỏi ngươi có ý kiến gì không chúng ta mới thành lập cái gì cũng thiếu nhưng theo ta thiếu nhất chính là sự trung thành và gắn kết của các đệ tử nửa năm qua mọi người có biết nhau hơn nhưng vẫn đa phần là ai làm việc đấy tông môn cũng chưa cho đệ tử được gì nhiều nên tâm lý đi hay ở đều là có trong lòng mọi người sau nửa ngày bàn bạc nhóm người trần lương đi tới trận đường nơi tập trung làm việc của các trận pháp sư chỉ nhìn vào chỗ ngồi cũng cho thấy rõ mối quan hệ trong đây vạn lan nhu ngồi riêng một chỗ còn lại sáu kẻ kia ngồi gần nhau tựa như kề vai sát cánh cùng tiến cùng thối sáu kẻ này đã nhiều lần c h i a mộ đ ị n h nọn dọa nạt vạn lan nhu về cùng phe với bọn hắn để cùng ép tăng lương lên cao hơn nữa sáu người các ngươi bị đuổi ngay lập tức rời khỏi đây trần lương đeo trên mình c h i ế c mặt nạ sắt l ạ n h lùng nói ngươi không thể đuổi bọn ta đi nếu không lấy ai tạo ra không vật vạn lan nhu tám ngày mới tạo được hai triệu không vật còn xa mới đủ các ngươi quên ai đã dạy trận pháp cho các ngươi sao chỉ cần có ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sáu trận pháp sư nhìn nhau ba tháng không gặp trần lương bọn hắn liền bị lòng tham che mắt quên mất tài năng của vị môn chủ này môn chủ ta biết l ỗ i là ta sai mong công tử cho được ở lại cống hiến cho tâm môn môn chủ cũng đỡ mất công dạy dỗ lại từ đầu một kẻ nhỏ con nhất trong số sáu người bước lên chắp tay nói khắc mình, chúng ta đã thống nhất cùng tiến cùng tối h ngươi chưa gì đã đầu hàng là thế nào các ngươi cùng tối h đi tha cho ta được ở lại học tập trận pháp từ môn chủ các ngươi là rụ rỗ ta vào giờ ta đã nhận ra quang minh để quay về chính đạo Ngươi không cần cãi nhau. Cả sáu người ngươi không một được ở lại trần lương phán Môn người trận bọn Bọn quen thức, môn Ngươi không môn chủ. Môn n Được được rồi, cãi phải rời đi, hai lại tiếp phải lại phải ba. ta. ta của sao đều đeo Cả các chủ trực chỉ cho thuộc tức, cử chỉ chủ. chủ. chủ rất khí pháp sáu quyết. một mặt ở là dạy điều đó còn chưa đến lượt người nói mau cút ra ngoài ưng sát quát người đâu phản rồi mau bắt lại những kẻ này phản bội tông môn ai bắt bọn chúng sẽ được trọng t h ư ở n g vị trận pháp sư cấp sáu này cố gắng hét thật to phản rồi phản rồi năm trận pháp sư cấp năm còn lại đồng thanh hô trần lương phất tay tương sát từ sau chạy lên và miệng cả sáu tên sau đó sai người nhèm chúng ra ngoài chu minh thím cho ta mười trận pháp sư cấp năm đã do chu minh chắp tay nói vạn lan nu đa tạ nàng đã trung thành với khai thiên môn thứ này nàng sẽ là trưởng lão phụ trách trận đường về lợi ích khi làm trưởng lão tuyết hoa sẽ nói cho nàng biết trần lương hướng tới vạn lan n u nhẹ nhàng nói nếu bỏ mặt nạ ra sẽ thấy hắn đang mỉm cười hài lòng với một nữ trận pháp sư vừa tài năng vừa xinh đẹp lại có tấm lòng trung trinh đa tạ m ô n chủ có bất kỳ vấn đề gì tại trận pháp bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta nói xong trần lương ngay lập tức rời đi tiếp theo hắn sẽ gặp các đệ tử võ đạo những người sẽ gắn bó với hắn trong kế hoạch gia tăng sức mạnh khai thiên môn trong ba năm tới bước chân vào võ đường là đông đủ toàn bộ đệ tử trần lương nhìn một hồi rồi nói trước tiên với tư cách là m ô n chủ ta gửi lời xin lỗi tới mọi người đã vắng mặt nửa năm trong khi khai thiên môn v mọi thứ đều chưa có quy củ tối nay ta sẽ mở tiệc chiêu đ á i mọi người thực phẩm đều là linh đan linh l ư ợ c thịt yêu thú giúp mọi người tăng lên tu vi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên hay lắm môn chủ anh minh trần lương mỉm cười trong mặt nạ sắt nói tiếp sắp tới đây ta có một kế hoạch rèn luyện ba năm đảm bảo giúp mọi người tăng lên ít nhất một tiểu cảnh giới thậm chí một đại cảnh giới đặc biệt cự linh cảnh có thể bước vào hoàng cấp trở thành trụ cột của khai thiên môn bên dưới liền xôn sao chỉ ba năm sao có thể đột phá tu vi nhiều như vậy được ba năm trừ khi ăn Ngủ thực chất lão gia nhập khai thiên môn là để ăn hưởng tuổi già vì lao chỉ còn lại một trăm năm mươi năm tuổi thọ cảm thấy không thể tiến thêm một bước nên không còn muốn cố gắng không muốn ra ngoài đối mặt với nguy hiểm để tìm kiếm cơ duyên lao cho rằng một môn phái mới như khai thiên môn c ự linh giả sẽ có vai trò quan trọng nên muốn tìm kiếm một chút lộc lá vinh quang nơi đây trần lương dơ tay ra hiệu mọi người trật tự ta biết không mấy người tin tưởng điều này nhưng ta dám nói ắt có điều chắc chắn nửa năm vừa rồi ta cũng là đạt được cơ duyên lớn mang về cho mọi người để lớn mạnh khai thiên môn tuy nhiên ta có hai yêu cầu khóa huấn luyện này kéo dài ba năm ta sẽ phải bỏ ra vốn lớn giúp mọi người lớn mạnh tu vi bằng cả t r ụ c cả trăm năm tu luyện vì vậy yêu cầu đầu tiên là ai tham gia sẽ phải thề cả đời trung thành cùng khai thiên môn tất nhiên sau này khai thiên môn sẽ lớn mạnh những người đi theo cũng sẽ thụ hưởng nhiều tài lộc yêu cầu thứ nhì muốn khóa huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất các ngươi cần hoàn toàn đặt niềm tin vào ta làm theo mọi điều ta nói khóa huấn luyện này không bắt buộc tham gia ai cảm thấy không thể gắn bó cùng khai thiên môn hoặc không thể tin tưởng ta thì có thể lựa chọn làm đệ tử bình thường tại khai thiên môn những người tham gia sẽ được đưa vào đội ngũ đệ tử nòng cốt có nhiều đặc cân so với đệ tử bình thường các ngươi không phải trả lời ngay sáng mai tất cả tập trung tại đây rồi đưa ra quyết định của bản thân ai có câu hỏi gì không môn chủ nếu sau ba năm thu vi không tăng lên thì sao thì người đó thực sự là phế vật bị đuổi khỏi tôn g môn nhưng hai thiên môn cũng không lấy lại những thiên tài địa b ả o đã cho hắn một ngày trôi qua các đệ tử tập trung tại võ trường đã phân ra làm hai khu vực một khu vực ít người là những người không muốn tham gia huấn luyện trần lương không hỏi lý do nhưng ai cũng đều hiểu là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng không nguyện ý cam kết đi theo một vị môn chủ tu v i chưa tới hoàng cấp còn môn phái thì vừa mới thành lập nửa năm lực lượng thì yếu kém một môn phái nằm trên một địa mạch linh khí dồi dào nhưng tồn tại được hoàn toàn nhờ vào trận pháp mà không có cường giả đỉnh cao thì sớm muộn cũng lụi tàn bọn hắn không nguyện thề gắn bó nhưng đa số đều tiếp tục ở lại chỉ có một ít rời đi dù s a o nửa năm qua bọn hắn vẫn có được một nơi tu luyện tốt cuối tháng được phát đa n dược môn chủ về chắc cũng sẽ có những chuyển biến tốt và một phần vì muốn biết những người kia sau ba năm sẽ như nào khu vực đông người là những người nguyện ý sống chết cùng một phái bảy mươi hai người này bao gồm cả bảy cự linh cảnh bọn hắn tin vào trần lương vì cả bảy đều đã bị trần lương với tu v i tiên linh cảnh vượt hai cấp đánh bại bọn hắn sự yêu n g h i ệ t của hắn chính là thẻ bạc để bảy vị võ giả mạnh nhất trong đám đệ tử tin tưởng trần lương dành thêm hai tuần để hắn thu xếp mọi công việc trong khai thiên môn trong đó có một việc quan trọng phá hủy đi một nửa diện tích muôn phái chính là phần đất đặt xuống luyện khí phường cả một luyện khí phường khổng lồ hiện ra nhưng không mấy người phát hiện tới điều này bởi một trận pháp che giấu trần lương bố trí luyện khí phường quá quan trọng quá nổi tiếng quá gây sự chú ý chính là điều trần lương không muốn có vào lúc này một con hổ còn non chính là miếng mồi cho cả đàn sói trước khi đủ lớn con hổ con đơn độc cần giấu mình khỏi con mắt của bất kỳ con sói nào bá lăng tất nhiên là người được biết g ã đã không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng tốc độ bất ngờ liên tiếp khi bước vào trong luyện khí phường hắn liên tục hét lên sung sướng vớt ve những dụng cụ luyện khí mở to mắt nhìn đ ị a hỏa dối đầu mình vào hồ nước bộ liên thủy bá lăng không biết đây là luyện khí phường trong hoàng lam môn do lao chưa từng vào bí đ i ệ a lao dự định để giành lên được luyện khí sư cấp tám sẽ vào luyện chế một thanh thiên thanh khí cả một tòa luyện khí lớn như này ngươi có thể tha hồ kinh doanh bảo khí mà không phải chỉ cung cấp cho nội môn sau một canh giờ bá lăng mới ổn định tâm thần nghiêm túc nhìn trần lương nói đúng vậy sau này văn bối dự định sẽ kinh doanh bảo khí nhưng trước khi văn bước vào hoàng cấp thì còn chưa được huống hồ văn bối dự tính chỉ kinh doanh thanh khí bỏ qua phạm khí vì vậy còn cần bá lăng tiền bối đạo tạo ra được các luyện khí sư cấp năm trở lên quá trình này sẽ rất dài đủ để ta trưởng thành ta không nghi ngờ gì vào năng lực võ đạo của ngươi được ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng thế hệ luyện khí sư tiếp theo sau khi nhìn vào lò luyện khí này ta đã không còn lăn tăn gì đi theo ngươi là lựa chọn vô cùng sáng suốt của ta bá lăng nhìn một loạt căn phòng cười nói đa tạ bá lăng tiền bối trước mắt tiền bối cùng tuyết hoa tập trung tìm và lựa chọn ra các đệ tử nòng cốt để bồi dưỡng số lượng không hạn chế chỉ cần tiền bối quyết là được những phàm khí rèn ra đều cất vào kho sau này sẽ bán đi tất cả những thập thánh khí sẽ được giữ lại làm phần thưởng cho đệ tử võ đường mọi chi phí liên quan tuyết hoa sẽ quyết định sắp tới ta phải dành ba năm huấn luyện đệ tử không thể gặp mặt tiền bối tuyết hoa là phu nhân của ngươi bá lăng đột một hỏi một câu không liên quan tuyết hoa là bằng hữu của ta bá lăng chăm chú nhìn bóng dáng trần lương rời đi cũng không biết lao đang nghĩ gì thời gian đã định trần lương dẫn theo bảy mươi hai đệ tử cùng lương sát chu minh tiến tới một khu rừng có tên là côn lôn sâm một nơi tràn ngập nguy hiểm bởi số lượng lớn yêu thú yêu vật và các loại nguy hiểm tự nhiên khác bảy mươi lăm người sẽ phải chiến đấu để sinh tồn trong hai năm tại côn l ô n sâm còn một năm cuối sẽ là một địa điểm bí mật không ai biết ngoài trần lương chương sáu mươi bốn huấn luyện địa ngục địa điểm tắm trại ban đầu của bảy mươi lăm người cách địa rừng không xa lắm dù có đụng độ y ê u thú cũng chỉ có cấp bảy trở xuống rất hiếm cấp tám nhiệm vụ đầu tiên của bọn hắn là làm quen với khu rừng này năm tổ đội được thành lập bao gồm tất cả những người có cùng chung một đại cảnh giới mỗi tổ đội đều ộ i đ được yêu cầu săn giết y ê u thú phù hợp với tu vi của tổ mười lăm người tam tinh cảnh mục tiêu là yếu thú cấp năm 29 n g ư ờ i tiên linh cảnh mục tiêu là y ê u thú cấp sáu c n g ư ờ i giáp linh cảnh mục tiêu là y ê u thú cấp bảy bảy người cự linh cảnh không có mục tiêu là săn y ê u thú mà là sống sót được trong vùng sâu bên trong ba tháng rồi trở về vùng sâu bên trong có các loại y ê u thú cấp cao cực kỳ nguy hiểm phạm vi hoạt động của bọn hắn cách chỗ dựng trại ít nhất phải mười dặm bảy người bọn hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để sống sót bỏ chạy giả chết trốn trong hang đều có thể sử dụng nhưng chỉ khi có một người bị thương rất nặng mới được phép trở về trước ba tháng có một yêu cầu chung là những người trong các tổ đội luôn phải đi chung với nhau cho dù bỏ chạy cũng phải cùng nhau một hướng nếu trong đội có người bỏ mạng thì tất cả phần thưởng đều sẽ bị thu lại đồng thời phạt đánh mỗi người một trăm i triệu bốn tổ đội kia mỗi khi thành công mang về một y ê u thú mục tiêu cả đội sẽ được thưởng mỗi người một cây ngô đồng thảo có tác dụng tăng cường tu vi khá tốt với tam tinh mà nói ngô đồng thảo rất quý giá nhưng với tiên linh cảnh thì ngô đồng thảo có vẻ hơi thấp so với nhu cầu của bọn hắn trần lương đã có dặn trước với riêng hai nhóm tam tinh võ giả khi lên cấp vạn nhiên sẽ được cung cấp một q u ỷ cấp công pháp từ những phần thưởng ngay trước mắt thôi đã cho thấy trần lương cực kỳ ưu ái với nhóm võ giả trẻ tuổi nhất này Tiên linh võ giả không được phép đột thành tu thứ linh giả giáp linh lên không nếu chưa hoàn song luyện phép phá chưa võ được độ cấp ba mươi chí, Trần l n cũng khuyến khích bọn hắn nên hoàn thành g khích t ớ cấp đệ ộ đưa đ nguyên khí vào các tế bào các cơ. tế tử cùng ứng sắt và chu minh ở tiên linh cảnh đều không hiểu về yêu cầu này của trần lương cho dù trần lương cung cấp đại lượng linh d ư ợ c thì trong ba năm bọn hắn cũng khó hấp thu được quá nhiều do hạn chế về công pháp và thiên phú trần lương không có giải thích điều gì hắn chỉ cần các đệ tử nghe theo là được các đệ tử rất hào hứng chào hỏi nhau cùng tiến lên đi săn bọn hắn tin rằng với số lượng lớn người như này trong mỗi tổ đội thì không có gì phải lo lắng nhưng chỉ tám ngày sau côn lôn sâm đã cho tổ đội tam tinh thấy rằng nơi đây không có dễ dàng cho bọn hắn thu lấy phần thưởng ngô đồng thảo sau ba lần thu được ngô đồng thảo mười bốn người hăng hái di chuyển tìm kiếm yêu thú cấp bốn nhưng không may là bọn hắn gặp phải sán ly chu một loại yêu thú họ nhện thiếu đi sự cảnh giác cần thiết cả tổ đội đã để sán ly chu tiến đến gần mà không một a i hay biết chỉ đến khi yêu thú phóng tơ bắt lấy một thành viên trong tổ mọi người mới vội vàng phản ứng có kẻ chạy tới tấn công sán ly chu có kẻ, lại lựa chọn chạy, có kẻ đứng yên suy nghị phương án hành động rất nhanh bọn hắn biết cần phải làm gì tất cả đòn tấn công vào sán l i chu đều không có tác dụng một kẻ đang chạy h ế t lên đây là sán l i chu yêu thú cấp sáu chạy ngay cả đội lập tức bỏ chạy còn may cho bọn hắn sán l i chu bắt được một con ngồi thấy tu vi hơi thấp quá nên không muốn bắt những kẻ còn lại nhân loại có tu vi càng cao càng bổ dưỡng cho yêu thú vậy là sau tám ngày tổ đội không những không thu được gì lại còn mất đi một thành viên bọn hắn đã có một ngày ngồi sám hối và bàn bạc lại chiến lược lúc này không còn là mỗi người tự làm theo ý mình gặp yêu thú ai thích thì đánh không thích thì đứng ngoài xem rồi về thu phần thưởng m ộ ư ơ i bốn người còn lại cùng nhau trao đổi ý kiến chia thành các nhóm nhỏ hơn để dễ bề hành động hợp tác và giám sát xung quanh sau một ngày sáng hối tổ đội tam tinh còn phải ở lại thêm một ngày vì trần lương muốn cả ba nhóm còn lại nhìn thấy tấm gương cho việc hành động bất cẩn thiếu tính toán thiếu tinh thần đồng đội chủ quan kinh h địch thực ra ba tổ đội kia có nhiều kinh nghiệm hơn lão luyện hơn nên không có sơ s u ấ t như tam tinh đội có điều nhìn thấy tấm gương kia cũng khiến bọn hắn cẩn thận hơn trao đổi bàn bạc nhiều hơn sau hai tháng trần lương sửa lại tổ đội trong mỗi tổ sẽ chia nhỏ ra thành các nhóm bảy người những ai không thuộc nhóm nào sẽ rời khỏi các tổ để lập thành một nhóm riêng riêng ư n g s á t và chu minh được yêu cầu lựa chọn riêng cho mình sáu người để tạo thành hai nhóm mười hai người này sẽ là cận vệ của riêng bọn hắn trần lương muốn sau này h ư n g s á t sẽ là chủ tướng là mũi nhọn tấn công cần phải có lực lượng bản thân mạnh lại vừa có phương án gia tăng chiến l ự c khi gặp đối thủ quá mạnh còn chu minh sẽ là quân sư cho toàn bộ môn phái tuy không trực tiếp xông lên chém giết nhưng rất cần phải được bảo vệ hai tháng vừa rồi không phải chỉ để đệ tử làm quen với côn lôn sâm mà mục đích quan trọng hơn là cho các đệ tử có cơ hội tiếp xúc với nhau giúp đỡ nhau hiểu biết nhau đệ tử đó có thể tìm cho mình một nhóm bảy người phù hợp tạo ra được một nhóm bảy người phù hợp rất quan trọng vì trần lương sẽ chuyển cho bọn hắn một trận pháp hấp kích có thể lấy sức mạnh của sáu người chuyển cho một người giúp hắn vượt đại cảnh giới chiến đấu trận pháp này được hải thượng trung tìm thấy trong một ngôi mộ cổ tên trận pháp là thất tinh bắt đầu hoàng cấp võ giả có thể hạ gục cùng một lúc một nhóm mười người cự linh cảnh vây công mình tương tự thì cự linh cũng có thể hạ gục cùng lúc mười giáp linh cảnh đó là bởi vì mỗi khi tăng lên một đại cảnh giới chiến lược của võ giả tăng lên cả chục lần mà rõ ràng một điều không phải cứ tăng từ một thành hai hoặc từ hai thành bốn là chiến lực nhóm sẽ tăng gấp đôi tuy vào khả năng phối hợp mà chiến lược của nhóm sẽ tăng nhiều ít nhưng sẽ kém hơn so với một người tự tăng lên gấp đôi chiến lược trận pháp của trần lương sẽ khắc phục được điều đó phương pháp thực hiện tương đối dườm giả và mất thời gian nhóm bảy người sẽ chọn ra một người làm chủ gọi là m ắ t trận sáu người còn lại thu hồi toàn bộ nguyên khí trích máu từ ngón tay sử dụng cùng một tốc độ vẽ ra cùng một ký hiệu ấn chứa liên kết vô hình với nhau sau khi vẽ xong bọn hắn phải di chuyển tới vị trí người khác và vẽ lại ký hiệu đó quá trình này thường mất tới bốn năm hơi thở trong lúc đó bọn hắn phải hoàn toàn tập trung vào vẽ ký hiệu và không có bất kỳ cảnh giác hay phòng thủ nào nếu có kẻ thù ác ra tay ám toán bọn hắn thì chắc chắn chết người làm mắt trận lúc này có vai trò thủ hộ sáu người kia vì vậy thường người có chiến lược cao nhất sẽ làm mắt trận nhưng nếu hắn di chuyển thì trận pháp sẽ phải làm lại từ đầu vì vậy trận pháp đòi hỏi cả bảy người phải tin tưởng lẫn nhau sáu người phải là ăn ý phối hợp để có cùng tốc độ hoàn thành ký hiệu nếu có một người nhanh hơn nửa tích tắc thôi cũng sẽ phải làm lại từ đầu sáu người này phải đặt niềm tin vào mắt trận có thể bảo vệ mình nếu chỉ phân tâm lo sợ cũng khiến trận pháp bị hỏng một yêu cầu khác cho trận pháp là cả bảy người phải cùng chung một đại cảnh giới lúc này nhóm bảy người sẽ là một tổ đội riêng biệt hoạt động độc lập săn giết yêu thú mang về cho trần lương nhận thưởng bọn hắn vẫn cần hợp tác với nhau nhiều hơn trước khi trần lương c h u y ể n thất tinh bắt đầu cho bọn hắn t h ầ m thoát đã trôi qua hai tháng rưỡi kể từ khi bước chân tới côn lôn sâm hoạt động nhóm đã phối hợp ăn ý hơn trần lương đang đi dạo khá sâu vừa là để nghiên cứu côn lôn sâm vừa là để phòng có nhóm bị nguy hiểm thì ra tay cứu rút dù sao mỗi người ở đây đều là tinh túy của môn phái hắn không thể hoàn toàn bỏ mặc đệ tử sống chết vừa thu lấy tinh diệu quả trần lương cảm ứng được phía trước một dặm là nhóm bảy người cự linh bọn hắn đang cấp tốc bỏ chạy phía sau có ba con yêu thú đang đuổi theo. tình hình có vẻ không ổn trần lương hướng phía trước cấp tốc lao đến chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy tình cảnh năm người thục mạng bỏ chạy còn có hai người khác trọng thương nằm trên lưng bọn hắn phía sau chính là ba con hoàng liên sư liên tục đánh ra yêu ảnh vừa để phá hủy đòn tấn công chặn đường của ba nhân loại vừa để tấn công bọn hắn hoàng liên sư là yêu thú cấp chín chỉ một con đã không dễ đối phó gặp phải ba con bảy người bọn hắn vừa nhìn đã bỏ chạy đáng tiếc bị phát hiện truy sát cả chục giảm không thôi trần lương hiện ra chiến thần thứ lạ đánh ra sáu mươi ba h long phân ra ngăn chặn ba hoàng liên sư tranh thủ thời gian cho đệ tử bỏ chạy cả ba hoàng liên sư đá vừa đủ để phá hủy toàn bộ hát long bọn chúng g ầ m lên tức giận khi có kẻ x e n bảo lại còn có thể chống đỡ dễ dàng đợt tấn công cả nhóm cùng nhau bỏ chạy trần lương lựa chọn c h ư t hậu vì cho dù có chúng đòn tấn công của yêu ảnh cũng không quá gây thương tích cho hắn một lát sau liền phục hồi một màn trước mắt khiến bảy người đều nhìn nhau ngầm ý ra chủ lại có thể xả thân ngăn chặn yêu thú nhận lấy thương tích giúp đệ tử sống sót thực sự là không mấy người làm được không phải quay đầu chống đỡ yêu ảnh tốc độ nhóm người tăng lên đáng kể thậm chí trần lương còn mượn nhờ lực lượng của vụ nổ giữa cựu long thăng thiên và yêu ảnh giút hắm bám sát tốc độ bỏ chạy của một lát sau bọn hắn gặp được một nhóm bảy võ giả giáp linh cảnh thế là một đoàn mười lăm người cùng nhau bỏ chạy trước bà con yêu thú tiếp theo cũng không có gặp thêm nhóm nào vì tất cả đều tản ra khắp côn lôn x â m lịch luyện s ă n giết yêu thú phía trước một trăm triệu dừng lại trần lương ra lệnh cho mười bốn người không ai hỏi câu nào đến đúng địa điểm liền dừng lại chờ môn chủ dẫn theo ba yêu thú chạy đến tuy tin tưởng môn chủ nhưng tinh thần bọn hắn căng thẳng đến c ự c độ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì tất cả đều sẵn sàng lên chiến sau một vụ nổ trần lương bay đến cạnh bọn hắn cười, cười. các ngươi nghỉ ngơi thôi sắp có thịt ngon để ăn sau câu nói là một chấn động khắp mặt đất kèm theo hàng loạt gai nhọn và dây leo từ dưới đất sông phá hướng tới hoàng liên sư hóa ra địa điểm nhóm người đang đứng chính là khu cắm trại tiếp theo của đợt huấn luyện lần này trần lương đã bày s ẵ n ra trận pháp tấn công cấp sáu bao phủ một khu vực rộng một dặm trong rừng thì những trận pháp một thuộc tính sẽ rất có lợi những dây leo cùng gai nhọn kia đều rất chắc chắn trần lương đã điều khiển dây leo bao quanh tứ phía và cả phía trên đầu hoàng liên sư để phòng chúng bỏ chạy gai nhọn có lực công kích rất mạnh hàng trăm gai nhọn liên tục đâm vào toàn thân ba con yêu thú xấu số hoàng liên sư cũng không tầm thường yêu ảnh thần thông và tứ chi bọn chúng liên tục phá hủy đi các gai nhọn nhưng phá hủy bao nhiêu lại có bấy nhiêu gai nhọn phá đất sông về phía chúng g i a n g có nửa cách giờ cuối cùng trận pháp của trần lương cũng đã xin chết ba con yêu thú được rồi kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên sớm một chút vậy trần lương bắn tín hiệu triệu tập các đệ tử lục tục có người kéo đến ban đầu là ngạc nhiên thấy ba xác của hoàng liên sư bị làm thịt sau đó là vui vẻ tham gia cùng nấu nướng yêu thú yêu thú cấp chín không cần nói ai cũng biết là v ậ t đại bồ rất nhiều người trong đám đệ tử đều chưa từng được nhìn thấy yêu thú cấp chín chứ chưa nói đến là được thưởng thức hương vị cùng tác dụng của nó Quý gần i nội á nhất chính đan, thú t của được yêu là r Lương thu lấy liền được, Những phần những ăn gì thu tích thể chữ. khác, có chế ba i i ế n những không ăn được sẽ lấy làm phần thưởng cho quá trình huấn luyện làm lấy làm phẩm, thực cho được gì g sẽ quá i đoạn m ộ tháng vừa qua. Gần t trôi qua chỉ có duy nhất một đệ tử xấu số thiệt mạng còn lại đều không có thụ thương nghiêm trọng chỉ cần ăn đan dược và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi d tiếp theo sẽ là những thử thách khó khăn hơn các đệ tử vui mừng thu lấy những phần thưởng từ trần lương bọn hắn đều có những thu hoạch tốt hơn rất nhiều so với tự thân vận động trần lương thì lại không quan tâm về những linh dược yêu thụ kia cái hắn nhìn thấy là các đệ tử đã hiểu nhau hơn có sự gắn kết về tình cảm đồng môn có sự giúp đỡ bảo hộ nhau trong chiến đấu không bỏ rơi đồng đội trần lương mỉm cười nhìn những con cựu non đang hạnh phúc ăn thịt yêu thú cấp chín trong đầu hắn là những tiếng la hét đau đớn của đám đệ tử trong đợt huấn luyện thứ hai này sẽ rất nhanh thôi bọn hắn sẽ không còn tâm trí mà nghĩ về những phần thưởng huấn luyện giờ mới bắt đầu chương sáu mươi lăm cảm nhận khí bên cạnh những đệ tử võ đạo là một ư ơ i ba trận pháp sư cấp năm cũng đang ngồi đánh chén ngon lành t h ị hoàng liên sư đây là vạn lan n u cùng m ư ơ i hai trong số m ư ơ i bảy trận pháp sư được tuyết hoa đưa đến một tháng trước theo yêu cầu của trần lương tuyết hoa tìm kiếm hai mươi trận pháp sư mang đến côn lôn sâm để truyền dạy phương pháp chế tạo không vật có điều đã tìm tới năm thành lân cận cũng chỉ mời được một mươi bảy vị trận pháp sư gia nhập sau một tháng trần lương loại bỏ đi năm trận pháp sư không đủ điều kiện nên hiện giờ có một mươi hai trận pháp sư mới hàng ngày luyện tập tinh thần lực trao đổi kiến thức trận pháp cùng chế tạo không vật đợt tập huấn thứ hai bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày của các đệ tử là chiến đấu và chiến đấu chiến đấu đến nguyên khí cạn kiệt thể lực khô cạn thì thôi các nhóm sẽ được chiến đấu với một người ở cảnh giới cao hơn nhóm bảy người tam tinh sẽ đánh với một vạn nhiên võ giả vạn nhiên này được lấy từ người thừa không ở trong nhóm nào những nhóm không có đối thủ hoặc người thừa thì tập hợp tất cả lại đánh với một mình trần lương vậy là trần lương phải một mình đánh lại ba mươi ba võ giả hai nhóm tiên linh một nhóm giáp linh một nhóm cự linh thêm ba người vạn nhiên hai người tiên linh nguyên tắc chiến đấu là không sử dụng võ kỹ và thần thông chỉ dùng nguyên khí và vũ khí dạng g ố mà mỗi người tự bổ cây lấy gỗ rồi cắt gọn mà thành mục đích là để mãi d ũ a kỹ năng cận chiến kỹ năng phản ứng kỹ năng đ ộ c đòn tấn công kỹ năng sử dụng nguyên khí và khả năng chịu đòn trận chiến chỉ kết thúc khi có một bên không thể đứng dậy bên thua sẽ phải đi nấu nướng phục vụ mọi người lúc ăn cũng bị ngồi riêng một chỗ và không có phần thưởng bên thắng được một ngô đồng thảo không được sử dụng võ kỹ mỗi trận chiến đều kéo dài đến mấy canh giờ vì vậy kết thúc trận chiến ai ai cũng bầm dập cơ thể bị đánh đến bầm tím toàn thân thợ không ra hơi kể cả bên chiến thắng cũng m ạ n đến đứng không nổi bên bị thua không những chịu nhiều thương thế hơn mà sau một lúc nghỉ ngơi phải đi nấu nướng cho mọi người quả thực không hề dễ chịu đặc biệt khi phải ngồi ăn trong cái nhìn của đồng bạn chiến thắng đêm xuống mới là lúc thực sự khó khăn bọn hắn đau đến không nằm nổi trong đời ta chưa từng bị đánh như cha tân thế này trong ảnh lửa đêm là lúc những lời kêu ca bắt đầu vang lên hồi trước ta hay lấy gậy đánh con chó hoang làm niềm vui giờ mới hiểu cảm giác bị đánh thật khổ đến như nào ta từng bị thương nhiều lần cũng chịu khổ không ít nhưng liên tục bị đánh đau đến không thể nằm nổi thì đúng là lần đầu mặt của ta giời ơi khuôn mật đẹp mã của ta mã giam sinh thù này có chết ta cũng trả lại cho ngươi a đau hắn gào to quá nên đau không nói nổi đối thủ của các nhóm cũng liên tục thay đổi để làm quen với phong cách chiến đấu đa dạng sau một ngày chiến đấu là một ngày nghỉ ngơi để hồi sức ngày nghỉ ngơi cũng không còn vui vẻ sinh long hoạt hổ như trước mỗi người đều là ngồi yên điều hòa khí tức muốn hồi phục càng nhiều càng tốt để tiếp tục chiến đấu cho hôm sau năm tháng sau các đệ tử đều đã làm quen với đau đớn tinh thần cũng thả lòng hơn một chút nhưng tiệc vui chẳng được bao lâu sau đó một tháng trần lương ra thêm một hoạt động mới diễn ra đồng thời với hoạt động chiến đấu hiện tại vào đêm ngày được nghỉ ngơi trần lương sẽ đột nhập vào hai nhóm bất kỳ dùng đoàn côn tấn công đánh tuốt s á t từng người trong nhóm nhóm đầu tiên khi trần lương tiến đến sát bên mà không ai nhận biết được bọn hắn cũng đã phòng bị phân công nhau tỏa ra tinh thần lực giám sát xung quanh nhưng trần lương sử dụng lần nạp thuật không một tiếng động không một dấu hiệu tiến sát cả nhóm bất ngờ đánh cho toàn bộ bị thương đến nỗi hôm sau cả nhóm không thể chiến đấu cuộc đột kích chỉ diễn ra trong người hơi thở nhưng trần lương sẽ đánh toàn lực nếu nhóm không kịp phản ứng không chống đỡ được sẽ nhận kết cục đau đớn đến không thể tê ự có nhóm chủ quan hôm trước vừa bị đánh hôm sau nghĩ rằng trần lương không quay trở lên nên cả nhóm nằm nghĩ rất thư gi bọn hắn liên tục ăn đòn đến nỗi mất cả tuần mới hồi phục được lại một chuỗi ngày chịu đau đớn về thể sắc và căng thẳng về tinh thần hai tháng trôi qua sự căng thẳng này không những không giảm mà còn tăng lên từ hai ngày một lần trần lương tăng lên thành mỗi đêm đều có thể sẽ tấn công các cá nhân bất kỳ không giới hạn số lượng cũng có hôm trần lương nằm ngủ một lèo tới sáng nhìn đám đệ tử căng thẳng thức trắng đêm mà hắn b u ồ n c ư ờ i có đợt liền một lúc ba ngày không đ ư ợ c kích đến đêm thứ tư nhiều người buông lỏng cảnh giác liền ăn trái đắng bị đánh đến nhớ lời từ khi tới côn lôn sâm cũng đã được mười lăm tháng nhìn vào kết quả đã thấy sự thay đổi rõ rệt đêm xuống trần lương tiếp tục công việc đột kích của mình mục tiêu của hắn là nhóm của ưng sát đội nhóm này luôn thể hiện nỗ lực cao nhất cũng là nhóm nhận được nhiều phần thưởng nhất cũng dễ hiểu vì ưng sát được coi là chủ tướng của các đệ tử võ đạo hắn tất nhiên sẽ phải cố gắng hết mình làm gương cho kẻ dưới đồng thời cũng là để thể hiện trước mặt gia chủ sáu người trong nhóm của hắn đều là những người nổi bật có tư chất và ý chí cao bọn hắn cùng nhóm với chủ tướng nên đương nhiên phải bày ra mọi khả năng chịu đựng cùng tiến thối với chủ tướng trần lương không một tiếng động nhanh chóng di chuyển tới nhóm của ưng sát còn cách ba trượng chuẩn bị vung côn thì đột nhiên Cả công. cũng ngạc cách còn nhóm 7 người ưng người về phía Trần Lương tấn、công. Trần Lương cũng hơi ngạc nhiên, lần gần nhất ngày, bọn hắn vẫn còn để một người trong nhóm bị đánh phía hơi một mới sát vật quay đầu, đây để về bị không ị p p ả n ứng. k h ngờ hiện giờ đã là nhóm đầu tiên có thể phát hiện ra trần lương trước khi chịu đòn khá lắm trần lương vừa đánh vừa khen sau một lát trần lương dừng lại b ắ n ra bảy viên đan dược cho bảy người đây là thái phủ đan đan dược cấp năm có tác dụng tăng tu vi rất tốt cho tiên linh cảnh đợi một năm nữa các ngươi h ã y phục d ụ đa tạ môn chủ bảy người chắp tay nói từ nay các ngươi có thể thư giãn rồi ta sẽ không đột kích các ngươi nữa trần lương nói xong liền rời đi mục đích khóa huấn luyện ban đêm của hắn là để rèn cho đệ tử tính cảnh giác và khả năng cảm nhận khí khí hoàn toàn vô hình ai cũng có và không thể che giấu hoàn toàn dễ hiểu nhất là sắc khí khi ngươi có ý đồ muốn đánh giết a i đó sắc khí tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ nếu khả năng cảm nhận khí của ngươi cao ngươi sẽ kịp thời phản ứng lại trước hành động đánh lén ám sát của kẻ thù hơn một năm sinh sống trần lương đã có thể thu phong khí một cách tương đối với những đệ tử từ giáp linh trở xuống hắn không l n khí của bản thân chỉ với bảy đệ tử cự linh cảnh trần lương mới áp chế một chút khí để tăng thêm mức độ thử thách sáng hôm sau trần lương công bố phần thưởng cho nhóm tiếp theo có thể nhận ra khí của hắn trước khi bị tấn công đồng thời tuyên dương nỗ lực và thành quả của nhóm ứng sát đêm tiếp theo trần lương tiếp tục đột kích rèn luyện đệ tử mục tiêu đêm nay của hắn lại là nhóm của ứng sát rõ ràng là hắn muốn cho các đệ tử một bài học về sự cảnh giác đồng thời cũng là một rèn luyện cho bọn hắn khi n g ư ờ i hàng ngày đều luôn có sự cảnh giác dần dần sự cảnh giác đó sẽ trở thành một thói quen và sự mẫn cảm với khí của người khác đặc biệt là sát khí sẽ cực kỳ sắc bén tiếp trước của trần lương dành tới mấy trăm năm mạo hiểm tìm kiếm bảo tàng tính mạng luôn nằm trong sự nguy hiểm khiến cảm giác của hắn tăng lên rất nhiều còn cách nhóm ứng sát ba trượng còn chưa vung c ô n lên trần lương đã ngay lập tức gặp công kích của cả bảy người môn chủ chiêu trò giả vờ để mọi người mất cảnh giác đã dùng nhiều lần không còn ai tin ngươi đ â u ứng sát vừa cười vừa nói được được không chơi với các ngươi trần lương là người bỏ đi giờ thì hắn thực sự bỏ qua nhóm ứng sát chưa đầy nửa tháng sau nhóm thành công tiếp theo là của chu minh chu minh vốn dĩ có thiên p h ũ cao thông minh hơn người hắn đã sớm bắt được sát khí của trần lương chỉ có điều những thành viên trong nhóm của hắn còn chưa đủ thành t h ụ mỗi khi trần lương đột kích chu minh luôn nhận ra đầu tiên để phản công nhiều lúc nhóm của hắn không có người bị đánh nhưng điều đó lại dẫn đến các đệ tử này chậm tiến bộ vì vậy lúc sau hắn mặc trần lương hành hạ những đệ tử cùng nhóm để rèn luyện bọn hắn thậm chí chu minh còn tới xin trần lương tăng thêm tần suất đ ộ t kích hơn một năm ăn đòn khiến 73 đệ tử đều trở nên da dày thịt béo bị đánh mà cứ chơ chơ lực đánh cũng mạnh hơn mới hạ được đối thủ tiếp theo trần lương cho phép sử dụng võ kỹ thần thông phát huy toàn bộ chiến lược trong thi đấu lúc này b ả y cự linh võ giả không tham gia đấu võ mà đứng giám sát từng trận đấu tránh cho có thương vong nặng nề trần lương cũng bắt đầu truyền dạy võ kỹ trước khi rời khai thiên môn đi hoàng la môn m trần lương đã để lại một số lượng võ ký cho đệ tử nhiều người đã bắt đầu tu luyện võ ký từ lúc đó đến giờ đã có tiểu thành cũng có người chưa tìm được võ ký phù hợp hoặc thiên phú thấp chưa tu luyện được ban ngày rèn luyện chiến đấu ác liệt hơn nhưng ban đêm trần lương vẫn liên tục duy trì đột kích đệ tử chỉ bỏ qua cho những người bị thương nặng thời điểm chỉ sử dụng nguyên khí cho dù bầm dập khắp người cũng chỉ là thương ngoài da hoặc vết thương nông hiện giờ võ ký cùng thần thông đã khiến liên tục có nhiều người bị thương thậm chí là trọng thương phải sử dụng đan dược chữa thương cùng nhiều ngày nghỉ n ơ i những ai bị thương có thể nghỉ nhưng người khỏe vẫn phải chiến đấu Ai tại biếng, tiên h u cố g linh cảnh chu minh nhờ có thần thông hắc khí của quang mang tuộc đã giúp hắn vô địch trong cảnh giới ương sát đứng thứ hai có điều chu minh rất vất vả mới có thể đánh bại được c ương sát do ương sát đã có thể cảm nhận khí của chu minh để tránh đòn vào phản công một thời gian đánh đơn rồi lại chuyển sang đánh đội Tam tinh võ giả võ có hai đội sẽ đối đầu t r ự của tiếp với nhau. ưng sắt được đánh giá mạnh nhất trong tiên h linh vì vậy ba đội còn lại đều thống nhất hạ gục đội này trước rồi mới đánh hạ nhau đội thua không có gì đội thắng mỗi thành viên được một cam nhị quả có hiệu quả tăng tu vi cao hơn nhiều so với ngô đồng thảo những cảnh giới khác không có nhiều đội thì theo dõi chiến đấu học hỏi kinh nghiệm hoặc tu luyện võ kỹ hoặc luyện hóa linh dược yêu thú tăng lên tu vi may sắc thành kim hai năm huấn luyện đã mang lại những hiệu quả rõ rệt các nhóm tiên linh giáp linh cự linh đều vượt qua bài kiểm tra đột kích của trần lương trừ khi hắn tận lực gáp chế khí của bản thân còn không chỉ cần cách bốn t h ứ c đã bị các đệ tử phát hiện cho dù đã sử dụng ẩn nạp thuật các đệ tử đều đã tiểu thành ít nhất một loại võ kỹ khá mạnh theo mặt bằng chung một số đệ tử vui mừng tăng lên một tiểu cảnh giới đặc biệt chu minh cùng ứng s á t đều đã tiến vào cấp độ bốn của tiên linh cảnh một tam tinh đệ tử sau nhiều ngày ăn thịt yêu thú hấp thu linh dược đã đột phá lên văn n i ê n được trần lương trực tiếp chuyển thụ một bộ công pháp quỷ cấp thực phẩm khiến hắn ngày càng vượt xa trúng đồng môn lúc trước các trận pháp sư cũng đã thành thục với chế tạo không vật bọn hắn lúc này có sự cảm phục và trung thành nhất định với môn chủ với khai thiên môn do được trần lương chỉ dẫn giao tiếp liên tục trong hai năm qua đây cũng một phần là lý do khiến hai năm trước các trận pháp sư không có lòng trung thành với khai thiên môn trần lương vừa thu nhận bọn hắn đã vội rời đi trong đó lại có cả một trận pháp sư cấp sáu tính tình kiêu ngạo có thừa rất dễ hiểu khi bọn hắn có hành động chuộc lợi cho bản thân khi mà việc kinh doanh không vật của khai thiên môn phụ thuộc lớn vào bọn hắn cách một đoạn thời gian tuyết hoa lại đến côn lôn xâm lấy không vật mang về kinh doanh nàng được trần lương giao cho nắm giữ cả kim thiết nhân và ngân thiết nhân đảm bảo an toàn đi lại hai mươi lăm tháng trôi qua bắt đầu xuất hiện những nội dung bàn luận về lời cam kết của môn chủ lúc trước môn chủ hứa sau ba năm tất cả đệ tử đều tăng lên tiểu cảnh giới thậm chí đại cảnh giới nhưng hơn hai năm rồi mà mới chỉ có một vài đệ tử tăng lên tiểu cảnh giới ta cả tu vi và chiến lược quả thật đều tăng lên nhưng vẫn chưa đột phá tiểu cảnh giới chỉ sợ hết ba năm cũng khó lên được ta cũng giống ngươi hy vọng năm thứ ba môn chủ sẽ mang lại cơ duyên cho mọi người lao phu năm nay hai trăm tám mươi sáu tuổi giáp linh đại viên mãn chỉ còn lại hơn mười năm tuổi thọ nếu lần này không đột phá được lên cự linh chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào khác lúc này trần lương đang trở về khai thiên môn tuyết hoa đã giúp hắn tập hợp toàn bộ nhân sự bao gồm bá lăng và hai mươi b ố đệ tử luyện khí sư nằm dưới sự quản lý trực tiếp của bá lăng ngoài ra còn có các đệ tử không tham gia khóa huấn luyện a phủ và các nhân viên khác trần lương gióng giạc tuyên bố một năm tới toàn bộ nhân sự rời khỏi khai thiên môn những ai muốn tiếp tục làm việc cho khai thiên môn thì một năm nữa quay trở lại sẽ được nhận lương của nửa năm môn chủ ý ngươi là bỏ hoang cả khai thiên môn một năm không người trông coi đúng vậy. vậy nếu có kẻ đến xâm chiếm thì sao ngươi không cần lo lắng vấn đề này một người khắc xen và hỏi Môn chương ủ n người sáu mươi sáu ăn cấp mới giàu tập hợp toàn bộ nhân sự tại côn lôn sâm mang lại nhiều hồi hộp cùng các dự đoán trần lương đứng trên cao tuyên bố bây giờ ta sẽ mang đến cho các ngươi một kinh hỷ ta sẽ bao trùm tinh thần lực lên cơ thể các ngươi để di chuyển tới một nơi khác các ngươi đừng chống cự trong chốc lát trước mắt bọn hắn là một bình nguyên rộng lớn nổi bật trong đó là cây đại thụ m ư ờ i người ôm không xuể tán cây càng là vươn ra bao trùm m ư ờ i chỗ rộng dưới tán cây rủ xuống thiên địa đại đạo khiến cho người đứng dưới một cảm giác thân thể như hòa là một cùng thiên địa linh hồn càng là nhạy cảm cảm ứng lại vạn vật chi tiết đến cực điểm bên cạnh đó còn có một dược viên với đủ các loại linh dược quý giá đây đều là lượng tích chữ cùng mua thêm của trần lương để tận dụng trong đợt này nơi bọn hắn đang đứng chính là nơi trồng thiên đạo mục trong tiểu tiểu giới các đệ tử ngơ ngác cảm nhận cảm giác kỳ diệu đứng dưới thiên đạo mục còn chưa kịp nhận ra những bảo dược gần đó mỗi cây linh dược đều có ta cảm nhận được tinh thần cực kỳ sảng khoái não h ả i như mở rộng rất nhiều lần ta cảm thấy mình cần tu luyện võ kỹ ngay bây giờ đây hẳn là bảo địa môn chủ dành sẵn để chúng ta luyện tập tham lộ võ đạo nhìn đám linh dược k ì a trời ơi kia có phải bảo thủy thảo bảo dược cho người có thủy thuộc tính con mẹ nó kia là hỏa cơ quả ta từng nhìn thấy trong một phiên đấu giá lên tới bảy vạn tinh thạch cấp một một quả ở kia có những mười hai quả nếu ta được phục vụ chắc chắn tăng tiến tu vi lên một bậc lớn giờ thì ta đã tin môn chủ có thể giúp chúng ta tăng lên một mảng lớn tu vi tiến bản tán mại không lan xuống trần lương vận dụng sư từ hống cắt ngang lợi mọi người im lặng mọi người đang ở trong tiểu c i u giới một trong lục bảo của c i u giới kia là thiên đạo m ụ c dù xuống tiên h địa đại đạo giúp tâm trí các ngươi mở rộng rất nhiều tham nộ võ đạo trận đạo luyện k h í đạo nơi đây đều là làm ít ăn nhiều đặc biệt thiên đạo m ụ c có tác dụng cực lớn cho cự linh cảnh tấn cấp lên hoàng cấp thiên đạo một ụ c m cự linh võ giả thốt lên ta đã nghe danh tiên dược này từ lâu không ngờ nằm trong tay môn chủ quá tốt rồi ta có cơ hội bước vào hoàng cấp rồi các cự linh cảnh khác cũng vui mừng không ngồi chỉ muốn ngay lập tức ngồi xuống tu luyện ngoài ra ta đã bỏ ra một trăm vạn tinh thạch cấp một thu mua linh dược đ a n dược cho các ngươi sử dụng ô、oh, môn chủ thật hào phong c á c đệ tử không nhịn được cất tiếng xe ngang trần lương ngừng một chút liền nói quan trọng nhất tại đây có một trận pháp giúp tăng thời gian lên ba mươi sáu lần so với bên ngoài lúc này đã không gì có thể ngăn cản một đợt bùng nổ tiếng kêu lên kinh ngạc ba mươi sáu lần tức là bên ngoài mới qua một năm thì ta đã tu luyện được ba mươi sáu năm ta hiểu rồi đây mới là át chủ bài của môn chủ để tăng tu vi môn p h á i nếu vừa có được ba mươi sáu năm tu luyện dưới thiên đạo mục vừa có linh dược thoải mái hấp thu thì tăng lên một tiểu cảnh giới hay một đại cảnh giới hoàn toàn là có thể ha ha ta biết mình lựa chọn đúng mà hoàng a tuất ơ i hoàng a tuất ngươi lựa chọn sai lầm rồi ha ha ha trong một loạt tiếng reo vang lên có một lao giả tóc bạc trắng đi về phía trần lương chắp tay nói môn chủ ta là bình nguyễn giáp linh đại viên mãn tuổi thọ của ta chỉ còn một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi là hết ta không chắc liệu trong những năm này có đủ khả năng tiến vào cự linh c ả n h không nếu không được thì tăng ba mươi sáu lần thời gian ta sẽ chỉ sống được chưa đầy nửa năm ta không dám đánh cược nên mong môn chủ cho phép ta ở bên ngoài tu luyện trần lương sử dụng tinh thần lực kiểm tra đối phương một hồi nói ngươi có tinh thần lực cấp bốn cho thấy trí tuệ không tồi Nếu tu chủ vì õ đ vậy mắc kẹt ở giáp linh cảnh hơn hai trăm linh năm lý do ngươi gia nhập khai thiên môn là để làm gì ta cho rằng bản thân đã vô vọng bước vào cự linh gia tăng tuổi thọ nên dự tính gia nhập vào một môn phái mới thành lập như khai thiên môn để ăn hưởng tuổi già ta có thể giúp ngươi bước vào cự linh cảnh thậm chí hoàng cấp điều kiện là ngươi trở thành hộ vệ cả đời cho tuyết hoa nếu ta không đồng ý ngươi vẫn phải cả đời làm đệ tử tại khai thiên môn đây là điều kiện để tham gia khóa huấn luyện này và ngươi đã đồng ý ta không hề ép buộc bất cứ ai nhìn bình nguyên suy nghĩ trần lương bồi thêm ngươi không cần lo lắng tuyết hoa là người tốt sẽ không bạc đãi ngươi còn hơn là chỉ sống được thêm mười mấy năm thôi được ta đồng ý ngươi hấp thu hóa lân đan này chắc sẽ đủ tận cấp ngươi đã tích lũy trong nhiều năm một viên đan dược cấp bảy đủ để kích phát tiềm lực nhất phi trùng t i ê n trần lương đưa cho bình nguyên một viên đan dược màu hồng sọc đỏ linh khí từ đan dược tỏa ra đủ để thấy được tác dụng không tầm thường của nó đa t ạ môn chủ bình nguyên c h ắ p tay c à m t ạ một viên đan dược cấp bảy cũng tới mấy chục vạn tinh thạch cấp một bình n g u y ê n hoàn toàn không dám nghĩ tới chỉ vừa đồng ý đã được một món quà lớn như thế trần lương hướng tới mọi người nói lớn tiếp theo ta sẽ mở ra trận pháp gia tốc thời gian lên gấp ba mươi sáu lần tất cả mọi người tranh thủ tu luyện công pháp võ kỹ ngoài ra mỗi bảy ngày ta sẽ phát một cây linh dược giúp các n g ư ờ i nhanh trong tấn thăng tu vi t h m tinh nhận bách chú quả vạn n i ê n nhận ngô đồng thảo thiên linh nhận mai lan hoa giáp linh nhận hóa nguyên đan những linh dược trong dược viên không ai được đọc vào ta trồng ở đây là để tận dụng gia tốc thời gian ai có ý đồ xấu chết các đệ tử trận pháp đường tận dụng cơ hội này tấn thăng tu vi cùng làm ra nhiều không vật các đệ tử luyện khí đường chỉ cần tập trung nâng cao tu vi để khi trở lại luyện khí phường có thể toàn tâm toàn ý học tập và rèn luyện bảo khí đa t ạ môn chủ tất cả đệ tử đồng loạt hô vang hơn một trăm đệ tử mới gia nhập vào khai thiên môn lúc này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị môn chủ trẻ tuổi bọn hắn khi mới vào chỉ là nhìn thấy một khai thiên môn mới thành lập may mắn có được một trụ sở dày đặc nguyên khí nên muốn gia nhập để có chỗ tu luyện môn phái được điều hành bởi một môn chủ trẻ tuổi mới gặp vài ngày đã biến mất chỉ còn lại một cô nương trẻ tuổi kinh doanh mỗi ngày và i c h ấ c nhận không gian nhiệm vụ buồn môn thì không có phải ra ngoài tìm kiếm linh dược nhiệm vụ võ kỹ cùng công pháp tuy cũng là đồ tốt nhưng không nhiều chỉ có hai thứ khiến các đệ tử không rời đi thứ nhất là một nơi nồng đậm linh khí để tu luyện thứ hai là niềm tin một môn phái có thể chiếm cứ một phương dồi dào linh khí như này á t không tầm thường nhưng giờ ánh mắt nhìn môn chủ niềm tin vào khai thiên môn đã nâng cao rất nhiều trong suy nghĩ của bọn hắn môn chủ còn trẻ nhưng lực chiến cực kỳ cao sau này ắt thành lòng trung chi nhân đi theo hắn đ ã được hưởng quả ngọt không chỉ chiến lược mà tâm trí kiến thức đều vượt xa thường nhân có thể đưa ra một khóa huấn luyện tàn khốc và có hiệu quả cao như vừa rồi không phải ai cũng có thể nghĩ ra được thực tế đây là phương pháp huấn luyện quân đội đỉnh cao mà cung thừa hy học được thêm vào đó hành động quả cảm của môn chủ xả thân mình đánh yêu thú giúp bảy đệ tử cự linh chạy thoát đã làn khắp khai thiên môn khiến bọn hắn cảm phục mãi không thôi về khai thiên môn lúc này các đệ tử đã nhìn ra rất nhiều nội tình đáng kể thứ nhất phải kể đến một lượng lớn không vật sắp được trận pháp sư làm ra một năm sau khai thiên môn sẽ có thể mở rộng ra quy mô lớn hơn nhiều so với bây giờ không cần phải sợ thiếu hụt hàng hóa tiếp theo khai thiên môn cũng sẽ mở rộng được mạng kinh doanh bảo khí nhờ vào 24 đệ tử luyện khí đường được dẫn dắt bởi một luyện khí sư cấp bảy khi cho ra mắt luyện khí đường tại côn lôn sầm trần lương đã cho c á c đệ tử biết về luyện khí phường thứ ba là thiên đạo một cùng trận pháp gia tốc thời gian lên 36 lần có thể giúp tạo ra đại lượng cường giả cùng một vườn dược viên giá trị lớn đã đủ chưa quá đủ cho một môn phái chỉ mới thành lập được gần ba năm bởi một môn chủ trẻ tuổi trần lương giơ tay ra hiệu mọi người t r ậ tự hắn nói hai tháng tiếp theo sẽ chưa khai mở t r ậ n pháp ta còn cần hoàn thành một việc trước đó các ngươi ngồi d ư ớ i thiên đạo m ộ t làm quen tu luyện khai mở tâm trí để thúc đẩy công pháp lên mức cao nhất có thể nói xong trần lương đưa ương sắt ra khỏi tiểu c ử u giới còn bản thân xuất hiện bên cạnh thất sắc tam sinh hoa bởi đây mới là nơi có linh khí nồng đậm nhất tiểu c ử u giới môn chủ biến mất các đệ tử không hiểu gì nhưng cũng dần dần kéo nhau ngồi xuống tu luyện trao đổi võ đạo trận đạo luyện khí đạo ba tuần nữa là đến thời điểm mở ra tam thập tam môn một cơ hội cực đỉnh thu thập thêm những linh dược quý giá không phải là tìm kiếm những linh dược trong tự nhiên mà là ăn cướp đúng vậy Nhất, nhất c hắn ỉ đã cố gắng tích lũy các cây bạo dược nhưng do nhu cầu của bản thân quá cao nên dược viên bên cạnh thiên đạo mộc vẫn còn quá nhỏ bé hương sắt mang theo viên ngọc tiểu cựu giới tiến trở về thiên cung phái hắn chưa có thanh toán một tinh thạch cấp một cho môn phái cũng không ai biết hắn đi theo trần lương gia nhập khai thiên môn nên vẫn được tính là đệ tử của thiên cung phái thực ra ai cũng có thể tiến vào truyền tống môn nhưng với ý đồ của trần lương thì cần lắm những vị trí tiến vào đầu tiên vì vậy cần đến ương sát không có gì bất ngờ xảy ra ương sát dễ dàng trở lại thiên khúc phái gia nhập đoàn đệ tử tiến đến tam thập tam môn bí địa vượt qua cửa vào bí địa ương sát nhanh chóng đưa ra ngoài trần lương chu minh cùng hai tiên linh và tám vạn nhiên đệ tử giáp linh võ giả dưới ba mươi ba tuổi đều là có thiên tư hơn người tài liệu tu luyện cũng là tương đương dồi dào một môn phái mới thành lập như khai thiên môn hẳn là không có giáp linh cảnh nào đủ điều kiện dưới ba mươi ba tuổi để vào tam thập tam môn chỉ có ương sát cùng chu minh là ngoại lệ một phần là nhờ vào đại lượng tài liệu tu luyện mà trần l hai người có thể ngay lập tức bước vào giáp linh cảnh nhưng lại muốn đột phá tầng thứ tư của tiên linh nên tạm thời đội quân của trần lương chỉ có hắn là giáp linh cảnh nhiệm vụ của m ộ ư ơ i hai đệ tử là theo dõi các nhóm có từ năm giáp linh võ giả trở lên bởi rất có thể bọn hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ dược viên của môn phái m ộ ư ơ i hai đệ tử được trang bị thiên lý nhãn là một bảo khí tăng tầm nhìn xa lên năm mươi dặm nếu bị phát hiện ngay lập tức bỏ chạy bọn hắn chỉ cần tìm được nơi có dược viên ghi nhớ vị trí và rời đi việc đánh cướp đã có trần lương lo nhưng lúc này hắn còn cần đi một nơi khác trong tam thập tam môn có một vùng đất bị coi là cấm khu bởi chưa từng thấy có ai đi được vào mà sống sót trở ra vị trí của nó nằm ở cực nam muốn tiến tới đó phải đi qua một thung lũng tràn ngập một loài yêu mục có tên gọi thực thánh hoa thực thánh hoa trong quá trình lớn lên có khả năng tạo ra vẻ ngoài giống như một loài thực vật gần n ó vì vậy rất khó phát hiện nhưng nhờ các ghi chép có sẵn của thiên không phái về tam thập tam môn nên chỉ cần có chuẩn bị t r ư ớ c thì không khó để trần lương vượt qua thực thánh hoa khả năng ăn thịt con mồi của thực thánh hoa chủ yếu dựa vào giả trăng và đám dây leo ngầm dưới đất bất ngờ chui lên tóm lấy con mồi bước vào thung lũng trần lương dừng lại nhìn mấy trăm cây to phía trước dù biết tận trong đó là rất nhiều thực thánh hoa nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào để phân biệt bằng mắt thường có một cách an toàn là đi đến đâu phá hủy tới đó nhưng dây leo của thực thánh hoa rất dài muốn con đường an toàn thì phải phá hủy tất cả thực vật cách lối đi mười lăm t r ư ợ n g những thực vật trước mắt đều không dễ phá hủy cần tiêu tốn sức lực nhất định cách này tiêu tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc mang lại hiệu quả trần lương không muốn chậm trễ thời gian lựa chọn cách nguy hiểm nhất để vượt qua thung lũng chính là trực tiếp phi thẳng qua thân thể bao bọc bởi h ắ c nguyên khí cùng với chiến thần đã thua trên đầu trần lương một tay cầm chiến thương d ũ mánh lao vào hàng cọc hắn giới hạn tinh thần lực trong khoảng cách mười t r ư ợ n g bất kể một cử động nào cũng không thoát được cảm giác của hắn cách di chuyển của hắn vô cùng đặc biệt không sử dụng đến hai chân mà là dùng đôi chính là chiếc đôi mới sinh ra của chiến thần đại thư l à nhờ vào an diệp không quả vụ đi chưa được bao lâu bất ngờ dưới đất chui lên cùng lúc hai đoạn dây leo màu nâu tóm lấy phần đôi chạm đất chiếc đôi này vẫn tiếp tục đẩy trần lương phi về phía trước đồng thời biến mất thoát khỏi dây leo lúc này trần lương phải dùng chiến thương đập xuống đất tiếp tục di chuyển lần tiếp đất thứ hai chiếc đôi từ chiến thần đ ạ t h l ạ i hiện ra giút hắn giải phóng chiến thương chi còn có thể biến mất rồi một hơi thở sau lại hiện ra hai dây leo vừa hụt con mồi liền tiếp tục đuổi theo ngoài ra còn có bốn dây leo xông lên muốn tóm lấy chân con trần lương mắt không thèm nhìn xuống tay cầm thương vẫn không động đậy hắn tiếp tục lao về phía trước bởi bốn tay của chiến thần đ ặ n t h ư lạ đã lo liệu được bốn dây leo kia cho dù là bách thanh khí nhưng chiến thương của chiến thần đ ặ n t h ư lạ không thể chặt đứt được bốn dây leo mà chỉ có thể đẩy lùi chúng lùi ra xa dây leo chắc chắn hơn mình nghĩ bị đẩy lùi ra sau bốn dây leo tiếp tục bám theo trần lương đồng thời phía trước có bảy dây leo đồng thời nhắm chuẩn hướng con mồi lao tới không có dừ trần lương dùng đến võ ký thạch phá thương chém tới bảy dây leo lúc này mới có thể cắt đứt bọn chúng tiến về phía trước lúc này cả khu rừng vang lên tiếng thở cực kỳ quái dị đây cũng là thủ đoạn của thực thánh hoa nhằm đe dọa tinh thần con mồi chiếc đuôi của chiến thần đặt h u a lạ liên tục thay đổi địa điểm chạm đất bởi trần lương muốn tránh khỏi tất cả các loại rễ cây dây leo nằm ẩn trong đất trần lương liên tục đánh ra thạch phá thương trên đường đi chém đứt tất cả dây leo đâm về phía hắn nhìn thấy lối ra chỉ còn cách năm mươi triệu trần lương bất đắc gì phải dừng lại vì phía trước hắn có không dưới một trăm dây leo đang nọ ngậy v chương sáu mươi bảy diễm ủy tiếp tục tiến lên trần lương gặp phải rất nhiều yếu thú tuy không quá nguy hiểm nhưng số lượng yếu thú nhiều cũng khiến hắn có phần vất vả kim thiết nhân và ngân thiết nhân không sử dụng được trong tam thập tam môn vì thiết cầu năng xuất hiện trong đây sẽ bị dịch chuyển ra ngoài ngay lập tức quy tắc nơi này được bố trí là để nó trở thành một vùng đất bảo tồn linh dược nạo thiên đã là y ê u thú cấp tám cũng không vào được tam thập tam môn những y ê u thú đơn l ẻ tại tam thập tam môn không còn có sức uy hiếp tới trần lương nhưng trước mặt hắn là mấy chục con báo mang đang nghỉ ngơi uống nước nếu bọn chúng liên tục dùng yêu ảnh tấn công đủ khiến mệnh chết trần lương không cần suy nghĩ trần lương tìm đường khác vòng qua b ầ y báo mang cửa hải cuối cùng mới là lúc hắn cần tung toàn bộ lực lượng để vượt qua còn lúc này thì chưa từ cửa vào đến cực nam là một đoạn đường tương đương xa mất ba ngày di chuyển liên tục trần lương mới tới được vùng đất được coi là cấm địa của tam thập tam môn quan cảnh nơi đây vừa tráng lệ vừa đáng sợ chỉ cần đứng nhìn cũng đã biết phía trước đầy dây nguy hiểm chết người trần lương giơ tay phải lên chạm phải vầng bạch sắc quang mang sáng đến chói mắt để cảm nhận luồng ánh sáng này quang mang mạnh đến nội ra trần lương cảm giác nóng cháy như ngàn vãn m ũ i kiếm đâm vào nếu không phải n ụ c thân hắn cứng rắn mạnh mẽ như k i m thiết chỉ sợ có thể bị quang mang đốt đến bốc cháy kích hoạt bách t h á n h khí bảo giáp cảm giác nóng cháy giảm đi rất nhiều gần như không còn đủ để giúp hắn hoạt động thoải mái trong đây thu lại bách thanh khí bảo giáp trần lương giơ tay cháy lên xuyên qua tầng hát sắc quang mang Cánh trong a y hắn bùng lên làn giác một cảm i ư n n vạn dòi bỏ ăn mòn đến tận ghi t n linh chép ỉ sợ sẽ không mất của thiên cúc phái bọn hắn đã làm một thử nghiệm hồn sư lấy ra một phần vạn hồn phách của đệ tử đưa vào một ngọn nến đặc biệt khi nào đệ tử chết ngọn nến sẽ tắt người đệ tử này trang bị bách t h á n h khí bước vào bạch sắc qua mang liên tục cất tiếng nói truyền thông tin ra ngoài nhưng sau m ư ờ i hơi thở liền không còn truyền tin mà vang lên tiếng nhật vật lúc đó cây nến sinh mạng của hắn vẫn không tắt phải mất đến một ngày sau tính mạng của hắn mới tan biến ánh sáng quá mạnh khiến người đệ tử kia đi quá ba bước là bên ngoài không nhìn được thân ảnh của hắn nên không rõ tình trạng cụ thể ra sao thiên không phái làm thêm một thí nghiệm khác một đệ tử mặc thập t h á n h khí bảo giáp chỉ bước qua vầm sáng một bước dự tính gặp bất kỳ nguy hiểm gì liền rời khỏi nhưng sau một ư ơ i hơi thở hắn đột nhiên quay người từng bước tiến vào sâu trong vùng đất b người đệ tử này sau nửa ngày cũng bỏ mạng lần thử thứ ba kế hoạch là đệ tử bước vào đúng người hơi thở thì được các đệ tử bên ngoài kéo ra lần này tên đệ tử không chết nhưng cơ thể chỉ biết ngồi xuống n h ậ ệ m kinh t h ậ m chí bị phá hủy hắn được mang trở về thiên khung phái nhưng các sư phụ cũng vô phương cứu chữa một trăm n g à y sau cơ thể hắn khô héo mà chết tương tự bên hát sắc quang mang cũng gặp tình trạng tương tự nhưng lúc không còn nhận thức bọn hắn không n i ệ m kinh phật mà là gào rú hò hét kéo ra ngoài thì m ư ơ i ngày sau kiệt sức mà chết trần lương đã hiểu nguy hiểm của hai vùng đất chính là phá hủ n h ụ thân cùng nhận thức của bất kỳ sinh vật nào trong đó nhưng hắn cũng có phần nắm chắc vượt qua được hai cửa hải này có thể có những nguy hiểm chưa được khám phá có điều hắn vẫn muốn mạo hiểm tiến vào sâu bên trong đây đã là cơ hội cuối cùng cho hắn đang phân vân lựa chọn tiến vào nơi nào trước thì đột nhiên một âm thanh sau lưng trần lương vang lên hóa ra ngươi là kẻ mở đường giúp bọn ta trần lương quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa nói ấn tượng đầu tiên chính là một loại khí tà ác đến dùng người mà bất cứ ai nhìn hắn đều có thể nhận ra một đặc điểm khác là hắn sở hữu một đôi mắt màu đỏ có thể làm suy sụp tinh thần những kẻ ít ớt dám nhìn thẳng vào mắt hắn năng lực của ngươi không tồi máu của ngươi chắc phải ngon lắm ác nhân mắt đỏ liếm môi nói tiếp c h ậ m chậm, chậm tiến lên đồng thời rút ra một thanh kiếm cũng một màu đỏ như máu trần lương không nói gì vẹn vẹn lấy ra điệu long thương chờ đợi ưng chiến diêm quỷ đứng lại ngươi còn có nhiệm vụ quan trọng tại thân hắn để bọn ta thu thập là được phía sau diêm quỷ là hai người trẻ tuổi khí thế lẫm liệt lấy ra vũ khí của mình bước vượt qua diêm quỷ các ngươi không đánh lại hắn diêm quỷ nói diêm quỷ chớ khi người bọn ta đều là thân truyền đệ tử của trường lão chiến lực có thể xếp hàng đầu tại tam thập tam môn lần này hợp lực bọn ta cũng chưa chắc thua kém ngươi chỉ là do cơ thể đặc thù của người mới được môn chủ giao nhiệm vụ trọng yếu đừng tưởng bản thân quá cao không coi ai ra gì một người cao mày quay lại nói huống hồ phía trước chỉ có một tiểu tử bọn ta hợp công đã là rất coi trọng hắn ta không tin trong tam thập tam môn có kẻ nào một mình chống đỡ được hai huynh đệ bọn ta người còn lại tiếp lời thôi được hắn bước vào trong kia cũng không sống được các ngươi vẫn là giữ sức thì hơn diêm quỷ vượt qua hai huynh đệ tiến gần về phía trần lương nói tiếp ta chọn hắc ngươi chọn gì vậy ta chọn bạch trần lương trả lời hắn đánh giá tên diêm q u này rất nguy hiểm không muốn cạnh tranh vô ích mời tiến trước diêm quỷ cười giơ tay mời trần lương chậm rãi tiến bước vào vùng đất tràn ngập bạch sắc quan g mang biến mất khỏi tầm mắt của bà kẻ bên ngoài diêm quỷ quay ra nói với hai huynh đệ nếu hắn có thể quay trở ra bắt giữ hoặc giết chết hắn tốt nhất là bắt giữ nếu được diêm quỷ chỉ là đề ra một trường hợp mà chính hắn cũng nghĩ khó có thể xảy ra rất nhiều cường giả đã tiến vào hai vùng đất của cấm điệp nhưng đều không có người ra chính bản thân hắn cũng muốn phần thận trọng cho nhiệm vụ lần này phân phó xong diêm quỷ bước vào hát sắc quan mang vùng đất kích hoạt bách thanh khí bảo vệ toàn bộ cơ thể tập trung tinh thần lực cấp tám bảo vệ não hải trần lương từng bước tiến về phía trước. sau năm hơi thở trần lương dần cảm nhận mặt đất dưới chân không còn là đất cứng mà thay vào đó là những hạt bụi cứng phát ra âm thanh rắc rắc mỗi khi chân hắn dâm xuống túi xuống b ư ớ c lên một nắm sử dụng xúc rắc cùng tinh thần lực phân tích vật chất trần lương nhận ra đây chính là xương nhân loại vỡ vụn mà thành tiếp tục tiến lên hắn nhận ra một số vũ khí đã bị tan giã gần như biến mất nhiều trong số đó là bách thanh khí bị bạch sắc quang mang mải mòn qua năm dài tháng rộng qua m ộ ư ơ i hơi thở trần lương vẫn tỉnh táo tiến về phía trước qua trói mắt để nhìn đ ư n đi trần lương sử dụng một lượng nhỏ tinh thần lực dò đường cuối cùng trần lương đã thấy được thủ phạm khiến những người vào đây quên mất bản thân chỉ còn biết ngồi thiền tụng kinh đó chính là h ắ c bạch song hoa chính bản thân trần lương kiếp trước đã được gặp một lần h ắ c bạch song hoa có hai bông trên một thân một bông màu trắng một bông màu đen mỗi bông đều có một miệng để nuốt lấy thức ăn của chúng chính là não của nhân loại hoặc yêu thú h ắ c bạch song hoa có hai tác dụng đối lập nhau phụ thuộc vào đ ô n g nào là bông được cho ăn bạch hoa được cho ăn sẽ tỏa ra một loại khí có mùi hương dịu nhẹ cho tác dụng tăng trưởng tinh thần lực hát hoa được cho ăn sẽ t ỏ ra một loại khí không màu không mùi thấm xuyên qua đầu tiến vào não hải phá hủy thần trí nạn、nhân. loại khí này chỉ có thể ngăn chặn nhờ vào tinh thần lực nếu không phải tinh thần lực của trần lương cương đại đủ ngăn chặn khí từ hắc hoa thì hắn cũng sẽ trở thành nạn nhân như bao người khác thực ra chỉ cần tinh thần lực cấp năm là đủ bảo vệ khỏi hắc hoa nhưng võ giả dưới ba mươi ba tuổi có được tinh thần lực cấp năm rất hiếm là tương lai cường giả định phong sẽ không mạo hiểm nếu không biết về hắc hoa ngao nghe bên cạnh hắc hoa chính là man nhiêu trùng một loại yêu thú sống cộng sinh trên hắc hoa những nạn nhân của hắc hoa sẽ là thức ăn cho man nhiêu trùng từ máu thịt cho đến tất cả cơ quan nội tạng ngoại trừ não hải được man nhiêu trùng hút lấy đổ vào miệm của hắc hoa cả hai l o à i này đều là loại da dày thịt béo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao của b ạ c h sắc quan g mang không n h ữ n g thế quanh đây chắc chắn vẫn còn những loài yêu thú khác sống được tại vùng đất này nếu không h ắ c bạch song hoa cũng không tồn tại được trần lương dễ dàng thu lấy h ắ c bạch song hoa vào tiểu tiểu giới đây vừa là lợi khí chống lại kẻ thù vừa là lợi dược tăng lên tinh thần lực cho hắn và đệ tử khai thiên môn đã không còn tác nhân phá hủy thần trí nhưng trần lương vẫn không thu hồi tinh thần lực hắn để một nửa bảo vệ náo hải một nửa mở rộng ra ngoài quan sát cảnh quan phía bên hát sắc quan mang vùng đất diêu q u tương tự có được hai tầy bảo vệ bản th một bộ áo giáp bách thanh khí là chính hắn bằng vào tự thân chiến lược hạ sát một cường giả cự linh cảnh thu lấy tất cả bảo vật của đối thủ bao gồm bộ bách thanh khí này tầng bảo vệ thứ hai chính là lớp da ngoài nổi lên như vậy kỳ lân dễ dàng tay không bắt kiếm diêm quỷ trời sinh t à ác khát máu hắn sinh ra tại một thôn nhỏ chủ yếu sống nhờ vào săn bắt hái lượm năm lên bốn tuổi hắn cắn chảy máu tay đứa nhỏ cùng thôn từ đó không còn ai chơi với hắn cả thôn xóm g h é t bỏ xu hướng bạo lực khi tức tả ác khiến ngay cả cha mẹ hắn cũng ghép bỏ năm lên sáu con chó trong nhà sửa hắn hắn liền cầm dao đâm chết nó rồi uống cắn phụ mẫu hắn về nhìn thấy con vật đi theo vợ chồng bao nhiêu năm bị giết t à n ác liền đánh hắn tới tấp đến bị thương toàn thân diêm quỷ đau đớn bỏ chạy vào rừng sống như g i ã thú hình dáng nhân loại nhưng năng lực có phần giống với g i ã thú nhiều hơn các giác quan của diêm quỷ phát triển hơn người thường giúp hắn có thể sinh tồn nơi rừng núi đầy dãy nguy hiểm hai năm sau hắn quay trở về thôn thảm sát toàn bộ dân làng và cả phụ mẫu hắn hắn không uống máu bất cứ ai bởi huyết mạch của bọn họ có yếu so về huyết mạch thì yêu thú vượt trội nhân loại rất nhiều nhưng tu luyện sẽ giút cải thiện cả nhục thân và huyết mạch nhân loại m ộ i tám tuổi diêm quỷ đã có được nh hắn biết rằng muốn bản thân trở thành mạnh nhất uống được càng nhiều máu ngon thì chỉ sống trong khu rừng cạnh thôn là không đủ hắn rời bỏ nơi sinh ra hắn bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân diêm quỷ có năng lực đặc biệt là uống máu nhân loại cùng yêu thú để tăng lên tu vi tăng lên nhục thân của hắn trong một lần gặp lớn lao hung hiểm hắn gặp một trận chiến giữa h ỏ a kỳ lân và một cường giả nhân loại vị cường giả kia kiếm trong tay sắc bén đến kinh người phá hủy lớp vạy của h ỏ a kỳ lân khiến nó trọng thương đổ máu thành dòng chiến trường nhanh chóng rời ra xa chính là cơ hội cho diêm q u tiến đến uống toàn bộ lượng máu của hoa kỳ lân rơi xuống nhưng hắn đã qua coi thường huyết mạch Hỏa kỳ lân. còn chưa uống hết v ũ máu cơ thể diêm quỷ đã đỏ h ư n g như thiết sắt trong lò rèn bên trong huyết mạch hắn sôi sùng sục thiêu đốt lục phủ ngũ tạng khiến diêm quỷ đau đớn chết đi sống lại hắn vật lộn hành sắc tới ba ngày ba đêm mới rứt tiếng hét của diêm quỷ chỉ dừng lại khi hắn trọng thương ngất đi ý chí sinh tồn cơ thể đặc biệt đã giúp hắn dần sống lại không những hồi phục mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều thu vi tăng từ giáp linh sơ kỳ tên trung kỳ và quan trọng nhất là nhục thân hắn cường hắn hơn rất nhiều sau nhiều ngày luyện tập kết hợp với đan dược hắn còn có thể biến lớp ra ngoài thành vạy kỳ lân cứng rắn tựa một kiện báo giáp trong môn phái, diêm quỷ được coi là vô nhục thân cường hãn thiên phú võ đạo đỉnh cao tu luyện công pháp cùng v õ k ỹ đều là cấp cao nhất mà trưởng môn dành tặng cho hắn không những thế hắn có một bản năng chiến đấu hoang dã cực mạnh dễ dàng đánh giá được đối thủ mạnh yếu và một đặc tính đặc thù khiến tu vi của hắn tiến triển thần tốc chính là có khả năng hấp thu máu huyết của nhân loại và yêu thú để lớn mạnh bản thân chưa đầy ba mươi ba tuổi hắn đã đạt được giáp linh cảnh đại viên mãn nhờ vào sự hỗ trợ của môn phái cùng nỗ lực tự thân không ngừng diêm ủy đã uống máu tươi của rất nhiều cường giả yêu thú hư mạnh trần lương phải đối mặt với hắc mạnh song hoa còn diêm ủy phải đối mặt với la sát mục la sát mục c những, những âm thanh này ư tựa tiếng gào thét tiếng đám đông hỗn loạn tiếng vạn thú gầm vang khiến đối tượng bị ảo giác lạc vào một không gian khác phải gào thét giống với những người xung quanh riêng quỵ không những có tinh thần lực cấp năm hắn còn có một tinh thần ý chí cứng rắn không gì sánh được tiếng thét gào lại càng là âm thanh quen thuộc mỗi khi hắn đi tán sát bắc phương vì vậy la sát một không có gây ra cho hắn chút khó khăn nào bên bạch sắc quang mang vùng đất trần lương đang phải chật vật chiến đấu với hơn ba chục con tự đầu thử kích thước bọn chúng chỉ to bằng đầu người nhưng tốc độ nhanh cùng số lượng lớn khiến trần lương khó ngăn chặn được hết bọn chúng tấn công con m ồ i nhờ vào chiếc sừng nhọn trên đầu trần lương liên tục bị đám tự đầu thử đâm vào chân vào đầu vào tay vào ngực và o bụng những chỗ bị đâm không bị quá lớn vết thương nhưng cũng gây ra những vết sức đáng kể sau đó bạch sắc quang mang thiêu đốt khiến những vết thương này không lành lại được vất vả một hồi trần lương đã tiêu diệt được hết đám yêu thú liên tục chiến đấu h ắ n cũng không khỏi cảm thấy mệt mọc chịu đủ mọi áp lực từ b ạ c h sắc quang mang chứa đựng hủy diệt cùng trói mắt đến đề phòng các loại tập kích vô hình khó lường trước và chống trả lại các loại yêu thú yêu vật tấn công trần lương đang nặng nề g h bước đi như một người hành khất giữa sa mạc vô thận chương sáu mươi tám đào tiên quả bất chợt hắn nhận ra một không gian tươi mát bên dưới một cây đại thụ r ầ m rạp c ả n h lá c h e đi ánh sáng hủy diệt còn không rõ là loài thực vật nào trần lương vội vã chạy về phía gốc cây nghỉ ngơi thoát khỏi m ệ n ngọc trần lương mới mở mắt nhìn đơn độc một cây tạo ra ốc đảo giữa sa mạc này thân cây không to cũng không vươn dài cành lá như thi điểm đặc biệt là khi trần lương sở vào lá cây bị ánh sáng hủy diệt kia chiếu vào lại không hề nóng mà lại có cảm giác tươi mát sảng khoái giống như lá cây đã hấp thu và chuyển hóa ánh sáng thành một dạng khác thậm chí ánh sáng hủy diệt này có thể chính là thức ăn của nó lấp ló bên trong cành lá rậm rạp là mấy quả màu trắng hồng giống trái đạo trần lương nhảy lên h á i xuống một quả thứ nơi vừa h á i xuống cành cây chảy ra một dòng nhựa cây trần lương đưa tay hứng lấy một ít ngửi thấy một mùi sữa tươi ngọc nào khiến tinh thần hắn mất đi mệt mỏi rất nhiều đưa lên miệm uống một ngụm cả cơ thể trần lương như được tắm trong một hồ nước mát trong sa mạc, tinh thần sảng khoái bội phần. kỳ diệu hơn toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực của hắn đã hồi phục về trạng thái đình phong tiên dược đây chắc chắn là tiên dược không kịp tiếc mới vũng nhựa cây dưới chân trần lương chăm chú nhìn kỹ vào quả cây trong tay lúc này hắn mới nhận ra màu sắc bên ngoài của nó thay đổi tùy theo góc nhìn từ trắng đến đỏ tươi chợt nhớ ra điều gì đó trần lương giơ loại quả kỳ lạ này ra ánh sáng hủy diệt lúc này một sự thay hình đổi dạng xảy ra từ hình dạng quả đạo loại quả kỳ lạ này biến thành hình thai nhi quả nhiên là đào tiên chúng bánh rồi ha ha trần lương mừng rỡ thu tay về đào tiên không có biến lại hình dạng cũ mà vẫn ở dạng đứa bé sơ sinh. trần lương đảo mắt tìm kiếm toàn bộ cành lá không sót chỗ nào quả nhiên còn chín đào tiền quả phân bố đều trên cây hắn không vội vã nhảy lên ngắt quả mà lấy ra chín bình ngọc mỗi khi ngắt lấy quả hắn dùng bình ngọc hứng chọn toàn bộ nhựa chạy ra hắn thử ngắt lá chặt cành nhưng đều không có nhựa cây như khi ngắt quả một bình tiên thủy hồi phục ngay lập tức toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực giá cũng phải đến mấy vạn thậm chí chục vạn tinh thạch cấp một nếu đấu giá gặp may thu được mười đào tiền quả trần lương mừng rơi nước mắt chơi không phụ lòng người tốt ta thật bó công nhắc lên nguy hiểm tiến vào đây trần lương thở ra một hơi vui sướng đào tiên một cần đến m sau đó cần 1.000 năm để kết trái mỗi lần kết trái ra 10 đào tiên quả mỗi một đào tiên quả mang lại cho người ăn 100 n ă m tuổi thọ với những người có tu vi từ hoàng cấp trở lên và mang lại 1.000 năm tuổi thọ với những người từ cự linh cảnh trở xuống nếu ở cự linh cảnh trở xuống phục d ụ n g đào tiên quả thì khi bước vào hoàng cấp tuổi thọ sẽ trở lại bình thường giống như chưa từng phục d ụ n g đào tiên quả mỗi người chỉ có một lần nhận được tác dụng của đào tiên quả ăn quả thứ nhị thì không khác gì ăn đào thường đào tiên quả là một loại tiên bảo cho dù là thiên nhân cũng tìm cách tranh đoạt với thường nhân một năm có lẽ mang lại gấp đôi tuổi thọ nhưng cũng không làm được gì nhiều còn với thiên nhiên một trăm n ă m so với một vạn năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng có thể tạo ra những thay đổi nghiêng trời l ệ đất trần lương câu thông với tiểu c ử u giới trong đan điển đào tiên mục có thể trồng trong tiểu c ử u giới không có thể nhưng nó sẽ không thể ra h o a kết trái vì sao trong tiểu c ử u giới không có loại ánh sáng đủ mạnh cung cấp cho lá hấp thu đào tiên mục cần một loại ánh sáng tích chứa năng lượng cao để chuyển hóa thành dinh dưỡng nuôi cây ngươi trồng đào tiên mục ở nơi không có ánh sáng mạnh thì một vạn năm cũng không có quả không có cách nào sao cách thì có chỉ là ngươi phải chờ bảy hai trăm năm để ta tạo ra một nơi có ánh sáng đủ mạnh cung cấp cho đào tiên mục 7.200 n ă m sau vậy không bằng đợi 1.000 n ă m nữa bồi dưỡng lớp đệ tử tới đây thu hoạch trần lương thở dài dù sao mười đào tiên quả cùng mười bình tiên nhựa đã là một thu hoạch rất lớn ta cũng không cần quá tham lam ai trần lương tự an ủi bản thân có một cách rút ngắn thời gian xuống còn 144 n ă m tiểu cựu giới lên tiếng sao ngươi không nói luôn đi đừng để cảm xúc của ta lên voi xuống cho chứ trần lương q u á t lên tiểu cựu giới là một không gian tự vận hành theo tự nhiên long mạch địa mạch chính là được hình thành trong quá trình tự vận hành đó nhưng ta với vai trò là linh giới có thể tạo ra tác động để sự vận hành này lệch đi một chút sử dụng một chút năng lượng của tiểu c ử u giới để tạo ra khu vực có quan g năng mạnh do tinh thần chạy đều khắp tiểu c ử u giới nên quá trình này cần đến 7200 n ă m mới đáp ứng được nhu cầu của ngươi nhưng nếu ta phong bế tiểu c ử u giới tập trung tinh thần ý chí xây dựng ánh sáng có năng lượng mạnh thì chỉ cần chưa đầy 150 năm là có thể được phong bế tiểu c ử u giới gây ra kết quả gì trần lương hỏi trong thời gian này ngươi sẽ không thể sử dụng tiểu c ử u giới cụ thể là ngươi không thể ra vào hay mang sự vật ra vào tiểu c ử u giới còn những sự vật trong này vẫn sống tốt phải không đúng vậy đánh đổi 144 n ă m không có tiểu c ử u giới để thu được đào tiên mục mỗi ngàn năm cho ra m ộ ư ơ i đào tiên quả có nên không trần lương không có quyết định ngay hắn dành một ngày nằm dưới bóng mát của đào tiên mục suy nghĩ quyết định cuối cùng của hắn là đ ổ i trần lương rất khó nói sau 144 n ă m không chỉ có nuôi được đào tiên mục còn có một vườn dược viên quý hiếm mấy trăm năm lợi ích vẫn là vô cùng đấy có điều hiện giờ chưa phải là lúc phong bế tiểu c ử u giới chuyện đó để sau rồi tính thu được tiên dược vào tay trần lương quyết định rời khỏi nơi đây hắn không biết phía trước liệu còn bảo bối nào nhưng hắn còn đại sự cần làm tại tam thập tam môn đào tiên quả cùng đào tiên mục đầy đủ để hắn thỏa mãn tiến vào thì chậm chứ đi ra thì nhanh không ngựa quen đường cũ nguy hiểm trên đường cũng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ bước ra khỏi bạch sắc quan g mang hủy diệt trần lương còn đang trói chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được một luồng tấn công ập đến không kịp phan đòn trần lương chỉ còn cách vận chuyển toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực phòng hộ hai luồng kiếm khí cắt qua lớp khí phòng hộ chém vào giáp ngực của trần lương đánh b ậ t hắn ngãi nào xuống đất lực phá hoại đã yếu đi nhiều nhưng cơ thể hắn vẫn có chút nhộn, nhộn khó chịu trần lương đứng dậy nhìn hai kẻ vừa ra tay ám sát hắn v quả không hổ là kẻ có thể rời khỏi cấm địa một trong số hai huynh đệ thốt lên quả thực nếu không phải trần lương có nhục thân cường đại thì chịu đồng thời hai kiếm của huynh đệ kia không chết cũng trọng thương cho dù mặc bách thanh khí phải biết có thể bước vào giáp linh trung kỳ dưới ba mươi ba tuổi không kẻ nào là tầm thường muốn chết trần lương tức giận hét lên sông về phía trước vừa chạy vừa gọi ra chiến thần đã thua lại chém về phía kẻ thù hai huynh đệ cũng không vừa hiện hóa ra thần thông chống đỡ đòn tấn công chấp đoán của trần lương một người nhưng lại có đến tám cánh tay tấn công khiến bọn hắn chật vật chống đỡ liên hoàn thương cuộc chiến nhanh chóng kết thúc khi đuôi của chiến thần thôi lạ lặng lẽ tắm vào gãy của một tên chỉ hơi k h ư ợ c lại đầu hắn đã rơi xuống đất tên thứ hai cũng bị chém đôi người chỉ sau một hơi thở trần lương thu lấy toàn bộ vật phẩm trên người hai huynh đệ bọn hắn là cao thủ được tông môn bồi dưỡng nhiều vật phẩm rất có giá trị với các đệ tử của khai thiên môn ngay cả xác của bọn hắn cũng được thu vào làm thức ăn cho hai sùng thú của trần lương sắp tới sẽ cần một lượng khổng lồ thức ăn cần cung cấp cho hơn trăm con người trần lương ngước nhìn về phía hát sắc quan mang tự hỏi tên kia không biết có thành công nhưng tốt nhất là hắn nên chết đi không có mất thêm thời gian trần lương rời khỏi nơi được coi là cấm địa của tam thập tam môn một lát sau diêm bị cũng bước ra khỏi hát sắc quang mang vùng đất trong cơ thể hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu kiểm tra nguyên khí của hắn sẽ thấy phẩm chất á m thuộc tính của hắn đã vượt qua con số mười hai lên tới mười ba một kỳ tích vạn năm có một diêm bị trải qua vô và nguy hiểm cuối cùng đã thu được hát cá nguyên tinh là trọng bảo được thiên địa dưỡng dục trong vạn năm trong môi trường tràn ngập hát sắc quang mang cùng đủ mọi loại linh khí ám thuộc tính cao dài phẩy chất rời khỏi hát sắc quang mang vùng đất diêm bị tìm quanh một lúc không thấy hai huynh đệ suy ngh không phải hắn quan tâm đến an nguy cho hai huynh đệ mà lo lắng tông môn sẽ đổ cho hắn nổi lên huyết tính đập chết a n thịt uống máu hai huynh đệ điều này sẽ gây ra cho hắn đôi chút rắc rối trần lương tiến trở lại cửa vào để tụ hợp với các đệ tử bọn hắn đã đứng chờ môn chủ từ nhiều ngày trước kết quả bọn hắn đánh dấu được năm dược viên chưa rõ quy mô các đệ tử chỉ cần nhìn thấy có dược viên liền đánh dấu vị trí xong liền rời đi tránh bị phát hiện gây ra động tính không cần thiết năm người khác có người là đi theo nhóm tờ bạo có người gặp yêu thú có người là bị phát hiện theo dõi may bọn hắn đều cách đối tượng theo dõi một khoảng s a nên trốn đi được Cả n h ó một ngay l ậ lý do khác là những dược viên thường nằm sâu trong rừng núi phải vượt qua nhiều tầng lớp yếu thú nên là cầm chân được các đệ tử đồng môn đến cứu trợ trần lương chỉ có một mình lại có ẩn nạp thuật sẽ di chuyển dễ dàng hơn nhiều không có bất kỳ mưu kế gì trần lương cùng ứng sắt và chu minh đeo mặt nạ bước ra khỏi khu rừng xuất hiện trước mắt một ư ơ i năm tên đệ tử bảo vệ dược viên trong đó có năm giáp linh cảnh nơi đây là dược viên của vũ tông phái các ngươi mau rời khỏi đây vị lãnh đội trông coi dược viên quá lớn đồng thời hắn bật lên truyền tin thạch nguyên tắc đặt ra là khi có bất kỳ nghi vấn nào đều phải thông báo cho đồng môn bên ngoài cho dù chỉ có một tên người lạ đi lạc không có đáp lời ba người trần lương hiển hóa ra thần thông đánh về phía trước m ư ơ i năm đệ tử thấy đối phương ra tay cũng liền độc thủ trần lương phụ trách giải quyết năm tên giáp linh cảnh riêng kẻ cầm đầu được dành riênh ri mỗi một đầu hắc long của trần lương lúc này đã mạnh gấp đôi so với thời điểm hắn còn ở tiên linh hậu kỳ n a m giáp linh cảnh dễ dàng bị hạ gục sau chỉ một đòn tuy chưa chết nhưng cũng đã không còn sức p h ả n kháng đã làm thì làm tới cùng mười lăm đệ tử của vũ tông phái đều bị diệt sát phan thị m a u báo cáo có chuyện gì phan thị âm thanh từ truyền tin thạch liên tục phát ra trần lương tiến tới dấm nát truyền tin thạch rồi phá cửa dược viên ngay khi tam thập tam môn mở ra sẽ có hai đội nhóm tiến tới dược viên của tông môn một nhóm để bảo vệ dược viên một nhóm để thu hoạch linh dược mang về nhóm mang dược viên về mới là nhóm cầm chìa khóa hành động cấp dược viên này là không thể che giấu đối phương ắt sẽ nhanh chóng huy động một lực lượng hàng chục hàng trăm người tới đây cần nhanh chóng thu lấy linh dược rồi rời đi mười đệ tử khác cùng tuyết hoa được huy động từ trong t i ể u cựu giới ra để thu hoạch linh dược trần lương chỉ thu lấy những linh dược quý giá hoặc có tiềm năng còn lại đều đưa cho tuyết hoa cất giữ tất cả thu hoạch linh dược đều đưa tuyết hoa kẻ nào dám tư tâm dù chỉ là một chiếc lá xử tử tại chỗ trần lương ra lệnh tất cả đệ tử đều không dám có bất kỳ hành động sai trái bọn hắn sắp có được đại cơ duyên do môn chủ bán cho nào có ngu xuẩn mạ trái lời thoáng một lúc đã thu hoạch được một lượng lớn linh dược trong dược viên đã không còn một rễ cây nào trần lương thu người rồi tiếp tục lên đường dược viên gần nhất tiếp theo cũng phải cách đến một mươi dặm đường trần lương cần cấp tốc di chuyển hắn phải đánh hạ hết năm mục tiêu trong đêm nay vì đến ngày mai tin tức cấp dược viên sẽ lan ra toàn tam thập tam môn lúc đó chỉ sợ nhân số bảo vệ dược viên sẽ nhân lên gấp mấy lần đánh cướp là không thể hai dược viên tiếp theo cùng chung số phận bị trần lương cướp đoạt thu vào tay đến được viên thứ tư lại không có dễ dàng như vậy thông qua tinh thần lực trần lương đếm được tới chín g i p linh cùng m ư ơ i một tiên linh võ giả muốn hạ gục bọn hắn chỉ với ba người trần lương thực sự là rất khó chiến lược chia đ ể trị cũng không còn có tác dụng m ớ i năm trước hắn cho ngạo thiên làm mồi nhử thu hút cường giả đối phương đuổi theo sau đó đánh lén nhưng hiện giờ ngạo thiên không thể vào được tam thập tam môn dùng người nhử càng không được khó quá bỏ qua trần lương tiếp tục di chuyển tới dược viên tiếp theo còn may dược viên thứ năm chỉ có sáu giáp linh cùng sáu tiên linh võ giả bảo vệ dễ dàng bị nhóm trần lương hạ gục đánh cướp xong trời cũng đã gần sáng giờ mới tìm kiếm thêm dược viên thì đã không còn kịp dược viên thứ tư là dược viên lớn nhất nhưng lại bảo vệ quá nghiêm ngặt trần lương đẩy tiếc nối rời đi nhưng hắn chợt nhớ ra trong tiểu cự giới còn có tiếu ngạo cự thiên trần i Kiểu Thiên ế u Ngạo sinh từ lúc a tới t giờ đều được r lương s、so、ố nuốt g g n r o ve thân thể chấn tính tiếu ngạo cựu thiên được trần lương nuôi từ nhỏ tiếu ngạo cựu thiên chỉ cần ở cạnh hắn là yên tâm hơn rất nhiều sống cạnh nhân loại tiếu ngạo cựu thiên đã có thể hiểu lời nói của trần lương hiểu được kế hoạch mà hắn bày ra nó tung tăng chạy đến khu dược viên phía trước như một chú trâu con vui thú đi dạo trong vườn cỏ của mình có người đến một đệ tử hô lên cảnh giác mọi người nhìn thấy chỉ có một con yêu thú chạy đến bọn hắn vẫn chưa thôi cảnh giác những đệ tử được giao nhiệm vụ canh gác dược viên đều là tầng lớp đệ tử trọng tâm mới được tông môn t i n tưởng tiếu ngạo cựu thiên như một con trâu ngơ ngác thấy có người liền đổi hướng di chuyển bày ra một bộ dáng mười phần vô tội kêu lên hự hữu tiếng nói đặc trưng của đại điệu nhu ma vương các ngươi coi đây có phải là đại đ i ệ u nhu ma vương không đúng rồi ta từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách về các loại yêu thú cấp m ư ơ i một chính là nó da màu xanh trời họa tiết hình xoa đốt không thể sai được mau đi bắt nó không được chúng ta phải ở lại t r o n g dược viên con này quá nhỏ chỉ vài hơi thở là có thể tóm được cơ hội này cả đời chỉ có một lần cẩn thận đấy Bấy ý ngươi là có người nuôi bắt được đại đ ị a ngưu ma vương một yêu thú đỉnh cấp trong hàng ngũ yêu thú cấp m ộ ư ơ i một và người đó còn dưới ba mươi ba tuổi n g ư ơ i nghe có vô lý không chắc chắn là đại đ ị a ngưu ma vương mẹ xuyên không xong gặp sự cố nên bị lạc mất con non ta đồng ý một trọng bảo quý hiếm như đại đ i ệ n g u ma vương không thể có người nào ở đây sở hữu được phải là thiên cấp cường giả may ra còn có thể để đề phòng bất chắc để hai giáp linh cùng hai tiên linh đuổi bắt nó là được trúc linh cơ hiên nô đồng văn tự các ngươi nhanh chóng bắt nó về đây tên đệ tử cầm đầu ra lệnh đã rõ bốn người nhận lệnh ngay lập tức chạy về phía tiếu ngạo cựu thiên nó nhìn thấy có nhân loại đuổi về phía mình liền lập tức bỏ chạy vào rừng một lát sau hình ảnh xuất hiện trở lại dược viên đầu tiên chính là tiếu ngạo cựu thiên nó thản nhiên đi lại trước mặt mười sáu tên đệ tử như treo ngươi thỉnh thoảng lại kêu lên thử các đệ tử hai mắt nhìn nhau không rõ bốn kẻ kia chạy đi đâu mà để đại đ ị a ngưu ma vương nhở nhơ ở đây không lẽ bọn hắn thật sự bị tập kích một kẻ vừa nói ra thì bốn đồng môn đuổi đại đ ị a ngưu ma vương đã quay trở lại một kẻ nói lớn nó có thiên phu không gian rất khó bắt nhưng tốc độ nó không nhanh chỉ cần vây lại là có thể bắt được các ngươi mau tới rút không có mưu kế gì đâu đại đ ị a ngưu ma vương trời sinh chính là có thiên phu không gian tuy chưa kích hoạt ra thần thông nhưng cảm nhận không gian của nó đã là nhất thanh n h ị sở bước chạy của nó không nhanh nhưng mỗi bước của nó đều mang theo quy tắc không gian khiến cho mỗi khi nó đặt chân xuống đều như trượt lên một đoạn ngắn duy trì khoảng cách với bốn tên nhân loại đang theo đôi u tiếp tục quay trở lại lôi kéo thêm người rời khỏi dược viên được tiếp tục bốn người lên sung kha cát hải vũ hoa bạo liên dùng toàn lực bắt đại địa ngưu ma vứt ư về tổng cộng tám nhân loại đuổi theo tiếu ngạo c ử u thiên không còn nhở nhơ vờn quanh nữa nó chạy tới vị trí ước hẹn trước với trần lương cách dược viên hai giảm được với tám kẻ chạy đến trần lương cùng chu minh và ương sát dễ dàng hạ gục sau đó công sát m ộ ư ơ i hai kẻ còn lại kịch bản giống như bốn dược viên khác trần lương phụ trách hạ giáp linh chu minh ương sát hạ tiên linh một lượng khổng lồ tiên dược nhanh chóng được thu hoạch bổ sung cho lượng dự trữ của khai thiên môn để dùng cho mấy chục năm sắp tới hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này trần lương đưa tất cả mọi người vào tiểu kiểu giới chỉ để lại ương sắt nắm giữ ngọc tiếp tục tìm kiếm linh dược giống như một đệ tử thiên không phái bình thường lúc này mà rời khỏi tam thập tam môn là dễ trở thành tầm ngắm của các thế lực đặc biệt là năm môn phái vừa bị ư ớ c chương sáu mươi chín hai sáu tuổi còn chưa lấy vợ ba ngày sau ương sắt ra ngoài tiến tới ngăn hắn là một vị trưởng lão với khuôn mặt không mấy thân thiện hắn cùng mấy người khác có nhiệm vụ hỏi thăm và kiểm tra tất cả người ra vào tam thập tam môn. Người báo danh tính, văn bối ư n g sát đệ tử thiên không phái ngươi có biết gì về vụ cướp nam dược viên không văn bối có nghe phong phanh tin tức nhưng không quan tâm lắm chỉ tập trung tìm kiếm linh dược ngươi lấy tất cả không vật không thú của ngươi ra lão phu kiểm tra mời t i ê n bối ư n g sát lấy ra không vật của hắn không chứa bất kỳ linh dược nào bọn hắn lấy từ nam dược viên sau khi kiểm tra không vật lão giả sử dụng tinh thần lực quét toàn bộ cơ thể ư n g sát quét qua tiểu kiểu giới lão giả chỉ thấy đó là một viên ngọc bình thường không thấy trên người ư n g sát có điều gì bất thường trần lương là chủ nhân tiểu k i u giới có quyền p hãng cấm nội bất quả thật thu thập không tội lão giả phụ trách kiểm tra đứng bên cạnh gật đầu nói lúc đầu lão còn đôi chút giật mình khi nhìn vào lượng lớn linh dược trong nhẫn không gian của ứng sát thông thường chỉ có con cháu các đại thế gia mới có chữ lượng nhiều như vậy là một trong những nhân vật trọng tâm của khai thiên môn môn chủ lại không thừa điều kiện nên ứng s á t được cung cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện rất tốt ngươi trở về nghỉ ngơi bảy ngày nữa sẽ rời đi bảy ngày ngồi tại doanh trại của thiên cung phái ứng s á t không có chờ đợi vô ích hắn liên tục ngồi tu luyện hấp thu linh dược cái hắn thiếu không phải là tài nguyên tu luyện mà là thời gian tu luyện tu vi bản thân còn quá nhỏ đáng tiếc là tu vi của hắn đã vượt qua văn nhiên nếu không sẽ được trần lương truyền thụ cho công pháp cao hơn văn bối cần ra ngoài một lát mong trưởng lao cho phép vị trưởng lão nữ nhân trung tuổi nhìn ứng sắt một lúc rồi gật đầu đồng ý được đa tạ trưởng lão ứng sắt rời đi trưởng lão thiên không phái quay qua hỏi người kiểm tra hắn ta thu thập nhiều linh dược làm sao so với lứa tuổi dưới ba mươi ba thì gọi là nhiều ứng sắt mất tích mấy năm đến khi chuẩn bị mở ra tam thập tam môn liền trở về tham dự khiến trưởng lão có đôi chút nghi vấn nhưng những đệ tử trông coi dược viên bị cướp đều đã chết không ai từng gặp các tên cướp nên không thể dùng đến phương pháp kiểm tra khí t ứ c rời xa tam thập tam môn ứng sắt kiếm một nơi kỳ náo thả toàn bộ tinh thần lực cấp ba của hắn kiểm tra xem có bất cứ ai xung quanh một lát sau hương sắc quay trở lại điểm tập kết của thiên c u n g phái hắn còn cần thực hiện một nhiệm vụ khác được trần lương giao phó nửa ngày sau trần lương ra ngoài sử dụng ẩn nạp thuật rời đi hắn chưa trở về khai thiên môn hắn muốn về thăm nhà hắn rời đi cũng đã hơn m ộ ư ơ i năm không biết p h ụ mẫu hiện giờ ra sao hắn trở lại tiểu thôn cảnh vật trong thôn đã không còn như trước những ngôi nhà tranh đã được thay thế bằng những, những ngôi nhà đất vườn rau cạnh nhà của lão hạc được thay bằng một ngôi nhà khác tiếng cười nói của mấy đứa trẻ vẫn còn nhưng không còn là những âm thanh mà hắn quen thuộc không còn là những con người hắn vẫn chạy mẹ cùng quán nước của mỹ tỷ tỷ đã không còn bóng dáng chỉ có cây to vẫn sừng sừng ở đó qua bao năm trao trang trai trẻ cậu muốn vào thôn sao âm thanh sau l ư n g trần lương vang đến trần lương quay lại người vừa nói là một trung niên thân hình mảnh khảnh đang xách trên vai một con mai nhỏ nhìn một lúc trần lương nhận ra người quen mỉm cười nói tiểu phúc minh không nhận ra ta sao n g ư ơ i là tiểu phúc ngơ ngác hỏi ta là trần lương hồi nhỏ vẫn cậy khỏe bắt nạt người đó à n g ư ơ i là trần lương n g ư ơ i thay đổi nhiều quá trông còn già dặn hơn cả ta lại còn cao hơn cả ta nữa huynh cũng thay đổi nhiều từ một tiểu phúc suốt ngày dòng chơi khắp xóm giờ đã thành một nam tử mạnh mẽ rồi nha ha ha ta còn lấy vợ sinh con rồi đấy không biết cô nương nhà nào lại có diễm phúc này đ o á n xem đừng nói là nhi tỷ tỷ nha nhi tỷ tỷ là người trong mộng mà tiểu phúc theo đuổi suốt nhiều năm liền khi đó đúng rồi đấy ngươi thấy sư huynh giỏi không khuôn mặt tiểu phúc tràn ngập tự hào chúc mừng huynh mấy ngày nữa ta sẽ qua uống rượu chúc mừng phụ mẫu ta mấy năm qua thế nào phụ mẫu ngươi sống rất tốt những năm này a di và thúc thúc sống mạnh khỏe lại làm nhiều việc tốt ngươi đi đến giữa thôn thấy ngôi nhà to nhất có đông người ra vào chính là nhà của phụ mẫu ngươi cha ngươi đổi sang nghề bốc thuốc chữa bệnh thường xuyên giúp người không lấy tiền được cả thôn yêu quý nể trọng nghe thấy thế trần lương cũng yên lòng từ biệt tiểu phúc nhanh chóng trở về nhà quả như tiểu phúc nói một ngôi nhà to ở giữa thôn liên tiếp có người ra vào trần lương bước qua cửa quả nhiên đang có m ộ ư ơ i người ngồi xếp hàng chờ đến lượn có người ôm tay như gãy xương có người máu chạy đầm điện nơi bụng dưới có người lại liên tục khó khăn trần lương không v ộ i vào trong cũng chọn cho mình một cái ghế ngoài cùng chờ đợi nhìn qua rèm về phía cuối nhà có thể thấy được một thầy lang đang bắt mạch trần bệnh gần đó là một phụ nữ trung niên đang nhìn tờ giấy bốc thuốc mời đại ca dùng nước trần lương ngước nhìn người vừa nói là một tiểu cô nương rất trẻ chỉ tầm một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hẳn là được nhà thuốc thuê để chăm sóc hỗ trợ những người đến khám đa tạng đại ca trông có vẻ khỏe mạnh không biết bị bệnh gì cô gái t ỏ mò hỏi ta không bị bệnh ta đến thăm hai người trong kia hôm nay đông bệnh nhân chắc phải khám đến tối mới xong đại ca đi đâu đó rồi tối mời quay lại không sao ta chờ được cô gái không tiếp chuyện trần lương nữa rời đi thăm hỏi những người khác trần lương ngồi bình thản chờ đ ợ i hắn không n ộ i nhìn thấy phụ mẫu khỏe mạnh lại làm việc hạnh phúc là hắn vui rồi trần lương tỏa ra tinh thần lực kiểm tra ngôi nhà số lượng căn phòng đã thêm ra mấy căn trong đó có một căn là nhà kho chứa các dược liệu một căn khác là phòng cho bệnh nhân bị nặng hoặc đi xa nằm lại cuối cùng cũng xong thật m ệ n h quá tiếng m â u thân trần lương vang lên sau khi bốc thuốc xong cho người bệnh cuối cùng lúc này cũng đã c h ậ p t chợ r ọ m tối sư lương ngoài sân còn một vị công tử đang đi dạo chờ gặp người và s ư phụ vẫn còn sao không đội chắc bệnh nhẹ con ra gọi cậu ta vào khám không đợi tiểu cô nước gọi trần lương đã xài bước chân vào hắn lại gần mị vệ vui vẻ nhìn mẫu thân vẫn khỏe mạnh mẫu thân hắn cũng đưa người một lúc chân chân nhìn vào thiếu niên cao hơn mình hai cái đầu n g ư ơ i n g ư ơ i trần nhi đã trở về mình ơi con nó trở về rồi này mẫu thân trần lương vừa nói vừa khóc vừa chạy đến ô m con trai từ khi rời khỏi tiên h khúc phái trần lương quyết định cắt đứt liên lạc với phụ mẫu để tránh thời điểm không thể liên lạc được hay xấu nhất là hắn tử vong thì ở nhà không bị lo lắng đau bớn mười năm không liên lạc bà không biết con trai cuộc sống thế nào có khỏe mạnh không có phải chịu khổ không có được ăn ngon không cha trần lương cũng chạy ra g ơ m g ớ m nước mắt nói tên bất hiếu này đi biển biệt cả m ư ờ i năm không báo về nhà một tiếng lao tiến đến đặt tên lên vai nhi tử về nhà là tốt rồi về là tốt trần lương vũ về mẫu thân nói mẹ mấy ngày tới trần nhi đều ở nhà người tha h ồ ông n g ư ờ i lại đi tiếp mẫu thân trần lương ngạc nhiên hỏi nhi tử sẽ ở lại m ư ờ i ngày sau đó cần phải rời đi tiếp lần này về ta có quà tặng hai người ta cần q u à là con dâu mẫu thân chợt nhận ra thiếu người hỏi tuyết hoa đâu sao ngươi về một mình c h ả l ẽ n ó tuyết hoa không sao một hai ngày nữa sẽ trở về nàng đang có chút về bận không thể rời tay Chuyết hoa thực a là đ người giang đan luyện dợ d lò chế một ợ c cấp 4 cao cấp từ mấy ngày nay nên chưa mấy nay từ thể ngày nên r khỏi tiểu còn u giới. ngươi không bồng Lần này ngươi về, không cho cháu thì ta một đứa cháu để bồng bế thì đừng bế nhớ tiểu phúc tên bạn hay chơi với n g ư ơ i hồi nhỏ suốt ngày lêu lỏng mà giờ cũng đã có vợ có con năm tuổi còn ngươi đến một người nâng khăn sửa túi cho cũng không có sao lại k é m thế hả con mặt mũi có đến nỗi nào chân tay khỏe mạnh để mai ta dẫn ngươi đi tìm bà hồng nổi tiếng mai mối mắt tay cha ngươi từng chữa bệnh cho bà không lấy tiền nên thể nào cũng được mối ngon nói liền một hồi không nghỉ trần lương cũng chỉ có thể lắc đầu cởi trừ phụ thân hắn tiến tới ngăn thôi bà con nó vừa về bà để cho nó nghỉ ngơi chứ để ta giới thiệu tiểu thúy đã không còn phụ mẫu ta nhận về làm đệ tử truyền nghề thuốc sống cùng bọn ta luôn tiểu thúy đây là trần lương con trai ta tiểu thúy ra mắt công tử tiểu thúy túi c h à o nói trần lương mỉm cười gật đầu c h à o ta đ ó i rồi rất nhớ món ăn của mẫu thân người nhà trần lương quay qua nhìn mẫu thân ta còn tưởng lịch tử ngươi ăn bên ngoài đ ồ ngon quên đi tài nghệ của ta rồi tiểu thúy theo a di xuống bếp trần lương cùng phụ thân đi dạo trong nhà phụ thân sao chuyển sang nghề khám bệnh ngươi ra đi bỏ lại số tiền quá lớn ta trước giờ vào rừng săn bắn để kiếm sống sau mấy tháng ta cảm thấy không còn động lực đi săn nữa nên quyết định đi học nghề bốc thuốc chữa bệnh là mong ước của ta từ thuở nhỏ ta rủ mẹ ngươi học cùng mẹ ngươi cũng muốn giúp đỡ ta cứu chữa mọi người nên bọn ta kéo nhau đến ly thành ở phía nam để tham gia hoa đà học viện nghề thợ săn hay gặp chấn thương lại thêm có niềm yêu thích nên ta có sẵn một lượng kiến thức chữa bệnh nhất định đi học một năm thì bắt đầu vừa học vừa thực hành sau ba năm thì bắt đầu vừa học vừa thực hành sau tiếng lành đồn xa nên các thôn lân cận dần dần có người tìm đến những người nghèo trong thành cũng hay tìm đến nhờ ta chữa bệnh hiện giờ trong nhà còn nhiều tiền không phụ thân à cũng không còn nhiều do thỉnh thoảng lại có việc cần đến tinh thạch có một đợt có bọn sơn tặc đến cướp bọn hắn nghe nói ta hay chữa bệnh không lấy tiền nên nghĩ rằng trong nhà có nhiều của ăn của đề trong thành còn có quan quân bảo vệ nơi tiểu chấn nghèo nàn này đều là mọi người tự bảo vệ nhau bọn ta có thể chống lại nhóm nhỏ vài tên cướp hay ra thú còn bọn cướp nhà ta thì đến mấy chục tên mặt mũi b ằ n t r ợ không ai ngăn cản được bọn nó còn may trong nhà có trận pháp do người để lại ta dùng nó giết chết toàn bộ lũ cướp lúc khác lại có đợt lũ ngập đến đầu ta dùng trận pháp của ngươi ngăn lũ cả tháng lúc đó cả làng cùng trốn vào nhà mình tránh lũ phụ thân hắn cười hình hệ tự hào lắm người làm nghề chữa bệnh này thấy thế nào ta và mẫu thân ngươi đều rất vui thỉnh thoảng có lúc mệt vì bận rộn nhưng nhận lại được rất nhiều khuôn mặt r ạ n g rỡ nhận được những lời cảm ơn khiến bọn ta có chung một mong muốn làm nghề này đến cuối đời sao phụ thân lại thu nhận tiểu thúy ba năm trước ta cùng mẫu thân ngươi có đến cứu chợ một ngôi làng bị nước lũ cuốn qua khiến dịch bệnh và chết đói lan tràn lúc đó tiểu thúy mới m ư ơ i hai tuổi phụ mẫu đều mất trong cơn lũ trong quá trình cứu trợ cô bé nhanh nhẹn phụ giúp hai chúng ta nên m â u thân ngươi cảm mến mà nhận vôi mấy năm vừa rồi con bé ngon lắm phụ giúp ta chăm sóc bệnh nhân phụ giúp m â u thân ngươi về nhà cầm nước trần lương gật g ủ hắn luôn phải ở ngoài theo đuổi mục tiêu to lớn của hắn ở nhà có người trông nom giúp đỡ phụ mẫu cũng khiến hắn an tâm hơn lần này nhi tử trở về có hai việc một là thăm nhà hai là có thứ này cho phụ thân cùng m â u thân phục dụng trần lương lấy ra đào tiên quả hình dạng thai nhi ngươi đây là thứ gì nhìn thấy đồ vật có hình dạng như thai nhi phụ thân hắn không khỏi giật mình phụ thân người yên tâm đây là đào tiên quả một loại tiên dược giúp tăng lên một nghìn năm tuổi thọ ta ở đây có hai quả cho người và mẫu thân ngươi lại có thứ đồ chân quý bậc này đồ vật không phải của mình không nên lấy kẻo mang họa vào thân cha hắn lo lắng nhắc nhở phụ thân không cần lo hiện không có ai biết ta sở hữu đào tiên quả huống hồ ta chỉ có ba quả ta đã ăn rồi người cùng mẫu thân ăn vào là ma không biết quỷ không hay thôi được ngay tối nay ta và mẫu thân ngươi sẽ ăn ngay vậy tăng lên một nghìn năm tuổi thọ hai người dự định sẽ thế nào đột ngột quá ta chưa có kế hoạch cho việc này ngoài h i tử ợ ra trong h những nên đi c không gian do phụ thân hắn nắm giữ sẽ có thêm ngân thiết nhân và một trăm l i n thiết cầu năng hai người bọn hắn chỉ là thương nhân không tham gia tranh đấu lại là đi chữa bệnh cứu người hẳn là không gặp quá nhiều biến cố đã có thêm ngàn năm tuổi thọ hai người bọn hắn cứ từ từ hấp thu linh dược là tu vi có thể từ từ t ă n g tiến vừa là nâng cao sức khỏe vừa là để bảo vệ bản thân trần lương để lại hai công pháp p h à m cấp cho mẫu thân và linh cấp cho phụ thân công pháp cấp thấp càng dễ tu luyện mẫu thân hắn trước giờ chưa từng tu luyện một bộ công pháp nào hoàn toàn không biết gì về tu luyện nên chỉ có thể tu công pháp p h à m cấp cha hắn đang tu luyện một bộ p h à m cấp công pháp để lên vạn nhiên có thể tu một bộ linh cấp công pháp bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc trần lương kể lại một số việc vui hắn trải qua hoặc một số việc vui hắn điệu ra hoàn toàn là không có gì nguy hiểm trong m ư ơ i năm này hôm sau tuyết hoa mới ra khỏi tiểu cựu giới vui mừng ôm lấy mẫu thân trần lương liên tục hỏi thăm kể chuyện đúng là nữ nhân với nhau nhiều tình cảm có thêm tuyết hoa trong nhà r ô m giả hơn hẳn mẫu thân trần lương cũng n g ạ i có tuyết hoa nên tha cho trần lương không bắt hắn đi mai mối ở nhà được tháng à y một thân ảnh cao g ầ y tiến tới cửa nhà trần lương hắn bí mật cùng trần lương ra khỏi thôn trao đổi công chuyện thân ảnh đó chính là hương sát hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra một thủ cấp còn khá tới mới trần lương nhìn thủ cấp rồi gật đầu cầm mao t ử a cầm mao t ử thu hận của chúng ta kết thúc tại đây thủ cấp kia chính là của cầm mao t ử nhiệm vụ bí mật mà trần lương giao cho hương sát trở về thiên c u n g phái chính là bí mật ám sát cầm mã thử ở nhà thêm hai ngày trần lương cùng t u y ế t hoa từ biệt phụ mẫu lên đường lần này ra đi không biết ngày nào gặp lại chương bảy mươi tấn cấp cả m ư ơ n phái trở lại nơi đóng trại tại côn lôn sâm trần lương nhìn thấy nạo g thiên đã trở săn ở đó hơn hai năm qua ngạo thiên một mực hành tẩu trong côn lôn sâm s ă n g i ế t y ê u thú có mấy lần gặp y ê u thú cấp chín bị đuổi g i ế t nhưng vẫn trốn thoát được nên không cần trần lương đến giải cứu cả hai tiến vào tiệu cựu giới bắt đầu chuỗi ngày tập trung nâng cao tu vi mọi chuẩn bị đã đầy đủ không cần thiết phải t r ầ chờ thêm một giây phút、nào. trần lương lấy ra tuế nguyệt đặt tại gốc thiên đạo mục và đặt vào đó một tinh thạch cấp ba để kích hoạt h á n tuyên bố trận pháp đã được kích hoạt lần lượt các đệ tử đến gặp tuyết hoa nhận lấy s u ấ t lĩnh hàng tuần của mình rồi nhanh chóng tu luyện diện tích của trận pháp là một trăm trượng quanh thiên đạo mục bảy cự linh đệ tử cùng bá lăng tiền bối tu luyện ngay dưới gốc thiên đạo mục bá lăng là luyện k h í sư cấp bảy đồng thời là hoàn g cấp tu vi tu luyện công pháp dưới thiên đạo mục sẽ có được rất lớn tác dụng những người đi theo hướng nghề nghiệp nhược điểm là không chủ tu võ đạo nên thời gian để tu luyện công pháp nâng cao tu vi cũng ít hơn nhiều so với võ giả bù lại tinh thần lực cao cũng giúp họ tăng tốc độ tu luyện. giống như một người thông minh hơn sẽ học nhanh hơn nghiệp sư những người đi theo hướng nghề nghiệp cũng có lợi thế về tài liệu tu luyện do chế tạo được b ả o khí đan dược trận pháp nên họ cũng thu được nhiều tinh thạch hơn võ giả mà không cần tham gia vào nguy hiểm tinh thạch lại được họ sử dụng để mua tài liệu tu luyện thậm chí sử dụng các sản phẩm của chính họ làm ra đổi lấy tài liệu tu luyện ngoài ra do không tu luyện võ đạo nên cơ thể nghiệp sư khá yếu ớ t so với võ giả cung cấp nhưng đây lại chính là lợi thế để nâng cao tu vi gia tăng tuổi thọ không quan tâm về chiến lược các nghiệp sư đều tìm cách tăng lên cấp cảnh giới ngay khi có thể họ không cần tích chữ tôi luyện đ ể mạnh hơn trong cảnh giới tại tiên linh cảnh hoàn thành s o n g cấp độ hai đưa nguyên khí vào tế bào của lục phủ ngũ t ạ n g là liền đột phá lên giáp linh tại cự linh cảnh và h o à n cấp nhân loại tăng lên tu vi thông qua cảm nộ g thiên địa đại đạo không liên quan đến nguyên khí không liên quan chiến lược càng không liên quan võ đạo nộ đạo của nhân loại trên hai cảnh giới này hoàn toàn dựa vào trải nghiệm nhân sinh của mỗi người thậm chí nghiệp sư lại rất có lợi thế ở huyền cấp đột phá lên địa cấp tại huyền cấp muốn đột phá lên địa cấp cần phải khai mở bảy huyền đạo trên cơ thể cơ thể càng yếu bảy huyền đạo càng dễ mở võ sư chiến đấu nhiều rõ ràng sẽ có cơ thể cắn g cấp hơn nghiệp sư rất nhiều độ khó đột phá tăng cấp cao hơn không chỉ vài lần khởi đầu tất cả ngồi xuống tu luyện chỉ còn lại tiếng sồn soạt vang lên từ phía ngạo thiên ăn thịt yêu thú một ngày bên ngoài mới qua đi bên chỗ tu luyện đã là ba mươi sáu ngày đứng ngoài trăm trượng nhìn vào sẽ thấy bọn hắn liên tục đứng lên thi triển võ kỹ liên tục chiến đấu liên tục trao đổi kinh nghiệm ngồi dưới thiên đạo mục não hải bọn hắn được mở rộng rất nhiều tâm trí khai thông cảm giác như hiểu do và vật rất nhiều những mù mờ cửa hải trong võ kỹ công pháp trước giờ khiến bọn hắn không thể đột phá thì giờ đều lần lượt từng người vượt qua Tham người đầu tiên tấn cấp trong tiểu cựu giới chính là bình nguyễn hắn chạy về phía trần lương quỳ một chân nói cảm tạ môn chủ ban dược cả đời này ta xin thể trung thành cùng khai thiên môn trần lương gật đầu nói ngươi tiếp tục tu luyện thời gian còn dài nếu có thể vào hoàng cấp là tốt nhất bình nguyễn gật đầu rồi trở lại vị trí cũ tham n lộ đại đạo m ư ẩm năm thứ i c một h n n g lại có m ư ờ i tăng hai một tiếng nổ vang vọng khu vực tu luyện lúc này bên ngoài mới qua đi một tháng một đệ tử đang chậm rãi bay lên trong tư thế ngồi bế quan tu luyện thân tỏa quan mang lấp lánh cơ thể càng là được bọc trong một lớp hoàng kim sắc lam anh sư huynh đột phá tu vi bước vào hoàng cấp rồi hàng loạt tiếng hâm mộ vang lên tất cả dừng mọi hoạt động tập trung hấp thu qua n g mang đây chính là đại bộ vật chất tăng cường tu vi trần lương hát lớn bản thân cũng ngồi xuống hấp thu triệt để quang mang tỏa ra từ lam anh cơ thể hắn như một phủ một tầng h ắ t sắt c h e mở thân ảnh quá trình b ộ t phá bước chân vào hoàng cấp nhân loại nộ g ra đạo thuộc về bản thân thời điểm này hắn sẽ như tiên phật giang trần phổ độ chúng sinh tỏa thân truyền đạo quá trình này được gọi là phật độ chúng sinh quang mang hắn tỏa ra không chỉ có đạo của hắn còn có tạp chất cơ thể đào thải để bản thân lộn sắc phàm tân sinh tiên nhân những tạp chất này không những không bẩn mà còn là vật đại bổ cho những người có tu vi từ giáp linh cảnh trở xuống giáp linh cảnh trở xuống hấp thu tạp chất cự linh cảnh và hoàng cấp cảnh hấp thu và tham vấn đạo của hắn đều thu được lợi ích vô cùng vì vậy các thế lực đều mong muốn có cự linh cảnh và hoàng cấp cảnh có thể đột phá lên cấp tại môn phái đáng tiếc n ộ đạo là không thể ép buộc ngồi một chỗ càng là không chạm được đến đạo vì vậy những người bước vào cự linh hoàng cấp đều phải đi trải nghiệm nhân sinh tham tường đại đạo nếu các đại môn phái có được thiên đạo một cùng trọng bảo thời gian như của trần lương chỉ sợ sẽ để cả trăm cự linh và hoàng cấp cùng ngồi tu luyện người này đột phá mang lại tăng trưởng cho người kia cuối cùng là cả trăm người kéo nhau cùng t ấ n cấp thực sự là một cảnh tượng hoành tráng kinh người mang lại sức mạnh tiến lớn cho tông môn quá trình phật độ chúng sinh kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc ta đột phá vào tiên linh ta đột phá bước sang cấp độ ba tiên linh ta cũng bước vào giáp linh rồi ta đã sang được cự linh hạ hạ đa tạ lam anh huynh ta cảm lộ được rất nhiều đồng môn cự linh cảnh ngồi c ạ n h nói chỉ một đợt quang mang phật độ chúng sinh đã có chín đệ tử cùng lúc đột phá mọi người lại được một phen vui vẻ cười nói cho dù không lên cấp thì ai cũng đều nhận được lợi ích lớn đây chính là bước đầu hiệu quả mong muốn của trần lương là át chủ bài cuối cùng tăng lên tu vi cho toàn bộ thông môn chỉ một tháng sau trần lương cũng đã đột phá lên giáp linh hậu kỳ trong 12 năm hắn không hoàn toàn bế quan tu luyện ba năm đầu tiên hắn chuyên trú vào chế tạo không vật tổng số lượng không vật hắn tạo ra trong một năm đó là hơn 1.000 viên đủ mọi loại kích thước năm thứ tư hắn dành thời gian truyền thụ trận pháp hợp kích thất tinh bắt đầu và hướng dẫn các đệ tử về võ k ỹ và công pháp thất tinh bắt đầu giúp cho sáu người hỗ trợ có thể kết hợp nguyên khí với người thứ bảy để nâng cao sức mạnh cho đòn tấn công của người thứ bảy yêu cầu cho trận pháp chính là sự phối hợp ăn ý và tin tưởng lẫn nhau của cả bảy người không chỉ tu vi tăng lên trận pháp sư và luyện khí sư cũng có được riêng bảo vật hỗ trợ tinh thần lực chính là hắc bạch song hoa trần lương đã đưa nao yêu thú cho bạch hoa hấp thu nên nó tỏa ra một loại khí kích thích nao hải tăng lên tinh thần lực do lượng khí tỏa ra từ hắc bạch song hoa không nhiều nên trần lương chỉ để hắn tuyết hoa cùng các đệ tử của trận pháp đường và luyện khí đường ngồi vây xung quanh có được thiên đạo một cùng hắc bạch song hoa bồi đắp tinh thần lực bọn hắn đều đã tăng lên được tinh thần lực ít nhất một cấp trần lương cũng đã truyền dạy trận pháp không gian để tạo vùng ch bây giờ đã khác so với hồi mới thành lập khai thiên môn các trận pháp sư đã được hắn đích thân dạy dỗ trong nhiều năm lại được hưởng nhiều tài nguyên khác tạo nên sự trung thành với tôn g môn tiếp theo là một chuỗi thời gian huy hoàng năm thứ mười bốn thêm một người đột phá lên hoàng cấp phật độ chúng sinh lần này giúp cho hai mươi hai đệ tử tiến cấp tu vi năm thứ mười lăm liên tiếp ba người đột phá cự linh bước vào hoàng cấp cứ người trước đột phá tỏa ra đạo cho người sau hấp thu đột phá ba phật độ chúng sinh một lúc đã khiến cho sáu mươi chín đệ tử đột phá năm thứ mười sáu liên tiếp hai người đột phá tới hoàng cấp lúc này chỉ có hơn hai mươi đệ tử đột phá vì dù phật độ chúng sinh mang lại lượng lớn nguyên khí cũng cần có rất nhiều tích lũy trước đó mới có thể giúp chúng đệ tử tấn cấp vậy là cả bảy người trong nhóm cự linh cảnh lúc trước đều đã đột phá trần lương vẫn chưa có rút lại tuyến nguyện hắn vẫn đang chờ một người cuối cùng hai năm sau bá lăng đột phá bước vào huyền cấp đây chính là người cuối cùng trần lương mong muốn đột phá đột phá hoàng cấp quan g mang từ bá lăng tỏa ra sang trói mạnh mẽ gấp cả chục lần so với phật độ chúng sinh quá trình này được gọi là vạn đạo quy khu không chỉ có quan mang chấn động cả một vùng xung quanh bá lăng còn có đại đạo v ư ợ n quanh hiện hóa ra vô số thân ảnh có kiến mang cây cỏ về tổ có cùng lòng xuất thế c h ấ n áp kiểu tiên có nông dân trồng rau cây lúa có á c tặc cấp dâm thôn nữ trong một chốc lát trần lương như còn nhìn thấy một nhân loại ngồi dưới thiên đạo một miệng tuân phật hiệu trần lương phải vận chuyển công pháp vạn á m quy nguyên lên mức cao nhất tập trung nguyên khí và o mắt ngăn cản ánh sáng để nhìn được quá trình vạn đạo quy khu phát sinh trên người bá lăng vạn đạo quy khu càng là tẩm bổ cho vạn vật trong thiên địa những cây cỏ ngã dạp đều ngóc đầu trở dậy trở nên xanh tốt những cây linh dược như có thêm mấy năm phát triển ngạo thiên cùng tiếu ngạo cựu thiên đều đang thắng tóc người đón lấy đợt quang mang thần thánh này các đệ tử lại càng khỏi phải nói cực kỳ tập trung tu luyện bọn hắn cả đời chưa từng được thụ hưởng một cảm giác thần thánh đến mức này từ bên ngoài ra cho đến trong đan điển tràn ngập sinh mệnh linh khí tràn ngập đậm đặc nguyên khí vạn đạo quy khu cũng diễn ra nửa cách giờ hấp thu quang mang trần lưng ơ cũng đã đột phá lên tới giáp linh đại viên mãn kết thúc vạn đạo quy khu lại có thêm một người đột phá bước vào h o à n cấp chính là bình nguyễn nộ đạo là quá trình tích lũy từ khi sinh ra mà không phải chỉ là từ khi bước vào cự linh cảnh vì vậy ngoài bảy người cự linh Còn、cả ò n c bình nguyễn cũng đã là người cuối cùng bước được vào hoàng cấp cảnh giới hắn đã có hơn ba trăm n ă m trải nghiệm nhân sinh thân là gia chủ lại càng là trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống với thiên phu không tệ hiện giờ được thiên đạo m ụ c bảy lần phật độ chúng sinh một lần vạn đạo quy khu liên tục bổ sung đạo giúp hắn vượt qua cửa ả i là ước nguyện cả đời của hắn kết thúc phật độ chúng sinh bình nguyễn bay đến trước mặt trần lương quỳ xuống hai chân dập đầu hành lễ vạn lần tạ ơn môn chủ ngươi chính là ân nhân tái sinh của ta bình nguyễn xin thể cả đời trung thành với khai thiên môn tất cả đệ tử khai thiên môn đã không thể giấu được cảm xúc vui mừng cùng biết ơn đồng thời quỷ một chân nói xin thể trung thành với khai thiên môn đây chính là hiệu quả trần lương mong muốn tất cả đứng dậy đi tập huấn kết thúc tại đây trần lương đưa mọi người ra ngoài khai thiên môn chính thức tập huấn kéo dài hai năm tám tháng điểm lại kết quả không tính trương pha vân khai thiên môn hiện có một h u y ề n cấp luyện khí sư cấp bảy và tám hoàng cấp v õ giả bình nguyễn là thành quả vượt ngoài mong đợi của trần lương ngạo thiên vẫn là yêu thú cấp tám đ ỉ n h phong còn thiếu một chút để lên được cấp chín tiếu ngạo cựu thiên đã là yêu thú cấp sáu phát triển chậm hơn so với trần lương dự tính các yêu thú cao cấp đều có được tốc độ phát triển lúc nhỏ cực kỳ nhanh nạo thiên có được nội đan của mẫu thân nên tốc độ nhanh hơn bình thường thì không nói nhưng yêu thú cấp m ộ ư ơ i một như đại địa ngưu ma vương mà hai mươi năm chỉ mới tiến tới cấp sáu là hơi c h ậ m rồi có vẻ như việc nuôi nốt nó trong tiểu cựu giới đối với nó không phải là tốt hoặc có thể do môi trường do không thạch tạo ra là không đủ cho sự phát triển của tiếu ngạo k i ự u thiên dược viên có số lượng lớn linh dược lâu năm dù sao thì ở tam thập tam môn bọn chúng cũng đã có thời gian sinh trưởng nhất định thậm chí nhiều cây trên ngàn năm tuổi số lượng không vật do trần lương cùng vạn lan nhu và mười hai trận pháp sư chế tạo được lên tới hơn hai vạn sẽ là một kho dự trữ lớn giú khai thiên môn mở rộng kinh doanh vạn lan nhu dưới sự hướng dẫn của trần lương đã chế tạo được trận pháp cấp sáu luyện k h í sư không có gì đáng kể t h à n h tích nhưng m ộ ư ơ i tám năm bồi dưỡng giúp bọn hắn tăng lên cả về tinh thần lực và tu vi đây sẽ là nền tảng giúp bọn hắn tiến nhanh trong học tập và rèn luyện bảo khí khai thiên môn sẽ có một ư ơ i trưởng lão trong đó vạn lan nhu trưởng l ã o trận pháp đường bá lăng là trưởng lão luyện khí đường tám hoàng cấp võ giả là tám trưởng lão võ đường quy mô của bọn hắn hiện tại đã ngang hàng với các môn phái tầm trung chương bảy mươi một đấu trường đẫm máu ra khỏi tiệu cựu giới trần lương tiếp tục đeo lên mặt n ạ với những đệ tử nòng cốt tại đây thì không cần che gi nhưng với người ngoài hoặc ngay cả các đệ tử khác của khai thiên môn vẫn không được để lộ ra môn chủ chính là kẻ bị quỷ địa phái truy nã mấy vạn tinh thạch cấp một hiện giờ giải thưởng có thể đã cao tới cả chục vạn tinh thạch cấp một sau khi hắn đường đường chính chính hạ gục một trưởng lão của quỷ địa phái khai thiên môn đã bị bỏ hoang bảy tháng theo dự kiến của trần lương là phải năm tháng nữa mới trở về hắn cũng đã ước hẹn với các đệ tử khác là sau một năm quay trở lại trần lương còn đang suy tính nên làm gì thì một đệ tử tiến lên nói bẩm môn chủ đệ tử là phan lang nhớ ơn môn chủ đệ tử đã tăng lên tu vi từ vạn n i ê n tới cấp độ ba của tiên linh cảnh bốn năm trước khi đệ tử rời khỏi gia tộc đi tu luyện gia tộc ta đang bị gia tộc kẻ thù c h ấ n ép nay bản thân đã có thực lực kính xin gia chủ cho phép ta trở về giúp đỡ gia tộc đánh lại kẻ thù ngươi chỉ là tiên linh cảnh có thể giúp được gì trần lương hỏi trong mắt hắn thiên linh cảnh quá yếu kém bẩm môn chủ gia tộc của ta và của kẻ thù đều chỉ có cường giả cao nhất là giáp linh cảnh sơ kỳ đệ tử không chỉ là cấp độ ba tiên linh cảnh gần đột phá giáp linh mà còn có được võ kỹ linh cấp trung đẳng vượt qua tất cả võ kỹ trong trấn kính xin môn chủ cho đệ tử ba tháng thời gian nhất định đệ tử có thể đưa gia tộc lên đứng đầu tiểu c h ấ n quy phục dưới trướng khai thiên môn nghĩ một hồi trần lương gật đầu đồng ý được ta cho ngươi và toàn thể mọi người bốn tháng thời gian đi giải quyết việc riêng sau bốn tháng tập trung trước cửa khai thiên môn nhớ là không được vào trong gặp ta ở bên ngoài cửa khai thiên môn tất cả rõ chưa đã rõ tiếng hô đồng thanh v a n g lên trần lương nhìn theo hướng phan lang rời đi đồng hành cùng hắn còn có sáu người khác hẳn là trong tổ đội bảy người hợp thành trận pháp thất tinh bắt đầu như thế cho dù đối phương có là giáp linh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận trần lương xem lại cơ thể hắn vừa đột phá giáp linh đại viên mãn nên hai trái tim của hai nhân sinh đều đang c h ố n g rỗng nếu không phải tu luyện cả hai nhân sinh khiến tốc độ tiến cấp chậm đi một nửa thì trần lương đã bước vào cự linh cảnh từ lâu rồi chỉ cần tu luyện hình thành đủ trái tim cho nhân sinh là tấn cấp lên cự linh cảnh nhân sinh khi đã liền thành một thể chỉ thiếu mắt sẽ giúp cho nhân loại điều khiển nguyên khí mạnh mẽ hơn rất nhiều lần vì vậy n a m giáp linh đại viên mãn cũng không phải đối thủ của một cự linh cảnh tinh thần lực cũng là vừa vặn bước sang cấp chín cũng là một sự thoát biến hoàn toàn về chất màu sắc và bề ngoài nhìn vào không có gì thay đổi nhưng hiệu dụng thì vô cùng tinh thần lực cấp chín mang tới cho nhân loại khả năng kỳ diệu thông qua các loại bí thuật tinh thần lực bí thuật tinh thần lực là những hoạt động sử dụng tinh thần lực để làm ra các loại hiệu quả mà nguyên khí không làm được điển hình như việc hồn sư của thiên không p h ả i rút ra một phần vạn hồn phách của đệ tử đưa vào một loại nến đặc biệt để biết hắn sống chết như nào đây chính là hồn sư sử dụng bí thuật tinh thần lực để thực hiện tương sát cùng chu minh đã bước vào giáp linh sơ kỳ bọn hắn đều đã hoàn thành tiên linh cảnh cấp độ năm đã có cơ sở đạp chân lên con đường cường giả đỉnh cao của kiểu giới hai bọn hắn chia ra hai hướng mong muốn trong bốn tháng này rèn luyện thực chiến tôi luyện bả tương sát đi tới một tòa đại thành tên là vu vu la ở phía nam hoàng đình trấn nhân khẩu hàng trăm vạn tòa đại thành này có phủ thành chủ được lập nên từ hai thế lực là thiết luật gia tộc và trí hoàng gia tộc tại đây có một võ trường được gọi là đấu trường đ ấ m máu do thiên thị các thành lập được cả trăm năm nay cũng chính là mục tiêu của hắn lúc này đấu trường đ ấ m máu mỗi tháng chỉ mở một lần trong ba ngày là nơi tôi luyện đ ấ m máu và chứng minh năng lực rất có uy tín trên c ự u giới còn những ngày khác nơi này cũng mở cửa nhưng là mở cửa thu phí dành cho những người muốn thách đấu nhau thậm chí là sinh tự chiến võ đài của đấu trường đẫm máu được bày bố trận pháp sẽ không làm ảnh hưởng đến khán giả con chiến Còn nếu chiến nếu đ ấ u trên nhà phố sẽ phá hủy sẽ của thiên g thị người các đ i rất rõ ràng chính là để sở hữu được danh hiệu võ sĩ trưởng võ giả đã phải đánh đổi bằng máu của chính mã và đạt được danh hiệu này chính là vinh quang của bất kỳ võ giả nào tương sắc dừng lại trước cổng thành nhìn bức tường thành cao n g ấ t mà khát vọng sau này có thể sở hữu được một tòa thành như này phí vào thành là một tinh thạch cấp một cho mỗi người hạn tính toán mỗi ngày đều có mấy trăm người vào ra vậy là cả tháng cũng được cả vạn tinh thạch cấp một rồi đấy là còn chưa kể các loại thuế dành cho những người kinh doanh trong thành tổng lại sẽ là một con số khổng lồ đến khó mà tưởng tượng tương s á t kiếm một phòng trợ gần đấu trường đ ấ m máu phải đợi năm ngày nữa mới tới thời gian mở cửa của đấu trường đ ấ m máu những người có được danh hiệu đấu sĩ trường đều là cự linh cảnh hoặc giáp linh đại viên mãn ít hơn thì có giáp linh hậu kỳ mà hiếm lắm mới có giáp linh trung kỳ ư n g s á t tự thấy lần này rất khó để có được danh hiệu đấu sĩ trường nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn là rèn luyện là chiến đấu thực sự thậm chí là sinh tự chiến như trần lương đã từng nhận xét hắn khi còn ở khu mỏ khai thác khoáng thạch là ư n g s á t còn n o n trong kinh nghiệm chiến đấu nên những phản xạ và ứng phó của hắn không đủ nhanh để đối đầu với những cao thủ dày dạn kinh nghiệm như trần lương đấu trường đấm máu mở ra ư n g s á t là người đầu tiên tiến vào nhưng hắn không vội lên võ đài lần đầu tiến vào hắn muốn quan sát các võ giả khác quan sát cách chiến đấu trong đây hiểu rõ hơn các đối thủ của mình trong đấu trường đấm máu có nhiều võ đài nhưng đấu tuyển chọn võ sĩ trường thì chỉ có hai để trong ậ p t đấu trường đẫm máu không có khai báo tu vi chỉ có nhìn vào mạnh yếu cũng không ai khinh thị đối thủ dù là gặp thọ cũng dùng đến sức sư tử để đánh không còn kẻ nào dám tiến lên sao nam tử hán cất tiếng vang vọng khắp đấu trường đẫm máu theo quy tắc nếu trong ba ngày không có người nào lên chiến thì cuối ngày thứ ba võ giả thách đấu sẽ coi như vượt qua chín người tiến đánh võ sĩ trường khác có ta tương sát tiến lên đặt năm mươi tinh thạch cấp một vào bàn quản sự tương sát thách đấu năm mươi tinh thạch cấp một võ đài rất rộng lớn nhỏ chừng trăm trượt vông đủ rộng cho các võ giả thoải mái thi triển thân pháp chiến thuật ken quản sự phía dưới gõ chung bắt đầu trận đấu tương sát ngay lập tức thi triển thần thông là một đôi hỏa rực rồi chém xuống hỏa đao khí về phía trước đối thủ của hắn cũng hiển hóa ra thần thông là một đôi cự tý đập xuống một trường phá giải hoàn toàn hỏa đao tương sát thi triển thân pháp cực tốc tiến về phía đối thủ ý đồ đánh giáp lá cả vị nam tử hán đập hai tay vào nhau đánh ra một quyền ngăn cản ư n g sát ư n g sát dễ dàng tránh được sau đó vung đao chém xuống h á n với nam tử hán đã không còn khoảng cách tốc độ nhanh lắm nhưng quyền của ta không chậm nam tử hán có vũ khí chính là hai tay của mình hai tay của hắn được hộ h o à n kéo dài bảo vệ cả bàn tay đối đầu trực tiếp với đại đao của ư n g sát chém đâm quét ư n g sát càng đánh tốc độ xử đao càng nhanh nam tử hán càng chứng tỏ là một tay sành sỏi khi mà kết hợp nhuần nhuyễn quyền trưởng và các bước di chuyển khiến ư n g sát chưa chạm được vào một sợi lông của hắn nửa canh giờ cận chiến ương sát không những không làm bị thương được đối thủ ngược lại còn ăn hai quyền vào ngực thủ thương nhảy ra xa tưởng ngươi có át chủ bài nào khi cận chiến hóa ra chỉ biết đâm chém cơ bản nam tử hán cười khinh bỉ tuy bề ngoài là vậy nhưng trong tâm nam tử hán không có nửa điểm khinh thị ương sát đây là một trong những đối thủ có thể cận chiến nửa canh giờ mới hắn mà không bại giờ mới là át chủ bài của ta khoái s á t đao đánh ra một lồn u g hỏa n h i ệ t đến rát mặt tập vào khánh kiệt hắn cũng không vừa vung ra một quyền chính là một thân ảnh cự phủ mạnh mẽ phá hủy hòa đao nhưng cự phủ cũng tan biến không còn không có để ương sát tiếp tục chủ động ra chiêu trước khánh kiệt sau khi đánh ra cự phủ bốn tay liền vẽ ra một vòng tròn lưỡng nghi lao nhanh về phía đối thủ sau lưng ương s á t lúc này hỏa rực đang vỗ mạnh liên hồi thậm chí đã nhấc thân hình hắn rời khỏi mặt đất kết hợp k h ó i s á t đao cùng k h ó i phong vân ương s á t từ trên cao chém xuống ba hỏa đao khí mỗi hỏa đao khí này không giống với k h ó i s á t đao lúc đầu thi triển mỗi một đao khí tỏa ra nhiệt lượng đến vạn vẹo không gian xung quanh mạnh hơn nhiều lần so với đơn độc thi triển k h ó i s á t đao hai đòn tấn công đụng độ nhau giống như một manh thú ăn phải lửa nóng hỏa đao bị lưỡng nghi hút vào trong cấp t từng lỗ cháy dần dần lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy mấy hơi thở sau cả hai lực lượng tan biến vào hư không hai đối thủ không có tiếp tục ra đòn bọn hắn nhìn nhau dành cho nhau một sự tôn trọng cường giả sen lẫn cảnh giác đ ị ệ t thủ không hẹn mà thành hai đối thủ cùng lúc lại đánh ra tuyệt kỹ của mình một vòng lưỡng nghi hiện ra nhưng kích thước to hơn trước tam hỏa đao cháy mạnh hơn trước thậm chí có một k i a liên kết giữa tam đ à o lại một lần chiến hỏa xảy ra khán giả bên dưới được một phen mắm nhãn tên người mới này lại có thể đánh ngang với khánh kiệt là cao thủ tương sát các người ghi nhớ tên này mà tránh gây sự với hắn khánh kiệt thở ra một hơi thầm nói hai trận liên tiếp phải dùng đến c h i ê u cuối trận sau không còn sức mà đánh rồi hắn hít mạnh vào một hơi hai tay đập ngực tinh huyết phun khỏi miệng hình thành nên một huyết quyền cực kỳ đáng sợ người nếu chết bởi chiêu này cũng chớ trách ta độc các khánh kiệt nói t ương s á t không có trả lời dồn toàn bộ sức lực chuẩn bị cho lần đánh cuối cùng đã bước lên võ đ à i của đấu trường đ ấ m máu đều phải có giác nộ i chấn thương tàn phế tử vong huyết quyền của đối phương chắc chắn mạnh hơn lưỡng nghi thái cực rất nhiều ương sắc cũng đành hy sinh hỏa rực sau lưng sắp nhập hỏa rực vào tam hỏa đao chém về phía huyết quyền đang lao tới Muốn hồi phục lại hỏa sau trận này dù chiến thắng cũng không thể tiếp tục thi đấu nhưng thả vậy còn hơn ngay trận đầu đã chịu v h u a hoặc tồi tệ là bỏ mạng có hỏa rực gia nhập tam đao được chắp thêm cánh tốc độ cùng nhiệt lượng gia tăng hơn trước khiến cho sát lực cũng tăng lên mấy phần lưỡng nghi va chạm cùng tam đao là lẫn nhau ăn mòn lẫn nhau phá hoại từ từ còn huyết quyền cùng tam đao hỏa rực là như hai khỏa tinh thần lao vào nhau nổ ẩm một tiếng xung kích chấn động toàn bộ võ đài hai đối thủ nhận chấn động bị đánh bật ra sau k ẽ n g a thủ thương trận pháp phòng hộ võ đài cũng kịch liệt rung động có nguy cơ bị hủy hoại khói bùi tan ra khán giả nhìn thấy khánh kiệt là người trước tiên đứng dậy ương s á t vẫn còn nằm trên sàn đấu hắn chết rồi sau một loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên mười chín quản sự bắt đầu đến ngược hai một đến đến một ương s á t vừa vặn đứng dậy miệng thổ huyết ta chịu thua ương s á t nói hắn không muốn gục ngã để người khác lôi ra sân nên gắng gượng đứng dậy nhận thua hắn đã không còn có thể tiếp tục chiến đấu khánh kiệt giơ ngón tay cái lên nói giỏi lắm trận này coi như h ò a ta cũng không thể tiếp tục chiến đấu cả hai bước xuống sàn đấu tiếng vỗ tay lần lượt vang lên sau đó là một tràng pháo tay tiếng h u t sáo tiếng hoan hô rền vàng cả đấu trường đẫm máu nghị lực chiến đấu của cả hai đều đáng khâm phục danh hiệu võ sĩ trường rất khó đạt được lý do là một khi đã lên sàn là phải chiến đấu liên tiếp nếu có người thách đấu vì vậy cho dù ngươi có mạnh hơn tất cả mọi người nhưng không vượt trội thì cũng sẽ bị tiêu hao mà thất bại chỉ có đến trận thứ mười thì võ giả mới được là người thách đấu võ sĩ trường khác lúc đó mới có thời gian nghỉ ngơi hồi phục ưng sát trở về phòng chợ nghỉ ngơi hai tháng rồi tiếp tục lên võ đài tài chiến lần này hắn sung phong lên đầu tiên thắng được ba trận rồi thua cũng coi như là lấy lại được tinh thần không bị quá kém sau khi thông báo cho mọi người nghỉ ngơi bốn tháng tuyết hoa cùng trần lương đi ngựa trở về trụ sở khai thiên môn nàng đã tập trung luyện đan một mươi tám năm rồi cũng cần nghỉ ngơi thư giãn trần lương dạo bước quanh trụ sở khai thiên môn một vòng cảm nhận trận pháp bên trong vào trong là tất nhiên không thể vì trụ sở đã bị môn phái khắc chiếm đóng từ mấy tháng trước hỏi hàn một hồi hắn đã xác định được thế lực chiếm đóng là chu chỉ tông một thế lực có thông gia với vạn tượng môn vạn tượng môn có trụ sở cách khai thiên môn hơn một dặm về phía trung tâm sau khi dọn sạch khai thiên môn không còn bóng người nơi đây liền có môn phái tiến tới thăm dò sau hai tháng lục tục có người mạnh dạn chuyển đến ở trong vòng một tháng nơi đây đã đông đúc nhộn nhịp với mấy trăm nhân khẩu bọn hắn tìm không thấy trận pháp cũ nên đã bắt đầu xây dựng trận pháp mới đến giờ vẫn chưa xong mảng kinh doanh của chu chỉ tông là các loại vũ khí áo giáp và các loại vật phẩm cho nữ nhân trần lương và tuyết hoa vào cửa hàng xem sản phẩm chủ yếu có phẩm cấp thập thanh kh trần lương chọn lấy một đôi bông thai có tác dụng t ỉ n h khí an thần dành tặng tuyết hoa nó sẽ rất hữu ích cho nàng trong quá trình luyện đan đặc biệt là những khâu trọng yếu cần tập trung cao độ suy nghĩ bình tĩnh trần lương thuê một căn chợ ở gần đó hàng ngày cùng tuyết hoa đi ăn đi dạo đi mua sắm đồ mua sắm không phải chiến binh bảo giáp gì mà là trang phục trang sức do tuyết hoa lựa từng cái một nữ nhân đặc biệt là mỹ nhân luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với mua sắm làm đẹp trần lương là người đơn giản chỉ cần vài bộ quần áo đơn sơ liền đủ nhưng tuyết hoa không cho nhàn rỗi bắt hắn đi cùng nàng tới hàng tá cửa hàng quần áo cao cấp lựa cho hắn những bộ đồ đẹp nhất chất liệu tốt nhất trần lương đang thử một bộ đồ làm từ chất liệu tơ tầm trăm năm đau thương chém không đứt tất nhiên đau thương ở đây là nói về phạm khí không sử dụng đến nguyên khí võ kỹ bộ này rất hợp với công tử lấy bộ này đi người đã mua cho ta hai mươi bộ rồi đó không phải quá thừa sao quần áo không bao giờ là thừa cả công tử cần phải dự trữ khi không có ta bên cạnh trả tiền xong trần lương thu bộ trang phục vào nhẫn không gian hắn đã dành ba ngày thời gian suy nghĩ xem nên để lại tiểu cự giới những gì để chuẩn bị cho phong ấn tiểu cự giới kim thiết nhân hiện do tuyết hoa nắm giữ nàng hiện giờ không khác gì là người quản lý đứng đầu của khai thiên môn cần nhiều tầng bảo vệ phòng khi bất chắc bình nguyễn làm hộ vệ cho nàng vừa là bảo vệ về võ lực vừa là quản gia tư vấn cho nàng mọi vấn đề l ã o không chỉ có kinh nghiệm sống hơn nàng cả chục lần lại từng quản lý gia tộc sẽ là phụ tá đắc lực giúp nàng quản lý khai thiên môn c h ố i ngày bốn tháng này thực sự là q u ã n g thời gian thoải mái vui vẻ với tuyết hoa ban ngày đi dạo từng ngao ngách của hoàng đình trấn nếm thử tất cả mọi loại thức ăn không cần biết nó đói đến tôi tìm một nhà chợ bất kỳ nghỉ ngơi luyện tập tinh thần lực trong lúc tuyết hoa luyện tập tinh thần lực trần lương cũng bắt đầu học cách thi triển ra một số loại bí thuật tinh thần lượt thuộc về ký ức của cả hải thượng trung và cung thừa hy Trước Tông Trấn thành rất thay tấp thương thuận tranh thế thể trụ huyết tinh thường, thậm chí bên thắng cũng ke tùa mặt Người Lượng người cướp lưỡng Cả có chấp chỉ mức Các lực có có, chiến chỉ cầu chí cũng Hấu Không Hấu Hoàng Đình nhiều nhỏ đánh không khiến hai mấy sau đều kiểu quy Môn. năm đến, nập, bên nào non. lớn bên bên giao gây đổi. đi lợi, bại mại. ke mô Bó, mở mà là là đã đây Vì sở vậy lập, lẻ. ở ở chỉ riêng các thế lực nơi đây đã có tới mấy chục vạn người cung cấp vô vàn các loại dịch vụ sản phẩm sau khi ổn định càng là một điểm đến hấp dẫn cho các thế lực khác thiên thị các thiên tinh các đan dược hội luyện khí hội và trận pháp hội đều đã mở trụ sở ở hoàng đình trấn cung cấp đa dạng các loại tài liệu nguyên vật liệu l u â n quanh mấy tháng trần lương cũng đếm được bảy cửa hàng bán không vật và rất nhiều cửa hàng bán chiến khí bảo giáp đây đều là các đối thủ sắp tới của khai thiên môn hết bốn tháng trần lương quyết định q a y về nơi đóng trại tại côn luân sâm nơi đó vừa có trận pháp bảo vệ vừa được dọn dẹp sạch sẽ còn ở hoàng đình trấn không có đủ chỗ ở cho cả trăm con người hoặc phải ở phân tán rất bất tiện tương sát phân phó hai người ở trước cửa khai thiên môn để những ai xuất hiện thì hướng dẫn tập trung tại côn lôn sâm đệ tử khai thiên môn hiện được chia làm một loại đệ tử nội môn là những người trong đợt tập huấn vừa rồi còn lại là các đệ tử ngoại môn còn chưa sang tháng thứ năm đệ tử ngoại môn đầu tiên đã xuất hiện tại côn lôn sâm chính là a phủ hắn dành một năm vừa rồi để trở về thăm phụ mẫu đồng thời để lại thêm tinh thạch cho phụ mẫu hắn dưỡng già trương phá vân vẫn đang trên đường trở về mấy lần hắn cứu giúp trần lương nên vừa rồi trần lương đã đưa cho lão danh sách các tài liệu dùng để phá p h o n g ấn tất cả đều là những tài liệu quý hiếm chỉ có thể ngộ không thể cầu nên lão dành cả năm vừa rồi để ra ngoài tìm kiếm thời điểm trương phá vân trở về chính là lúc trần lương dẫn đệ tử cùng trưởng lão khai thiên môn tiến tới đòi lại trụ sở trước cổng khai thiên môn đứng trên lưng kim thiết nhân bay trên trời xung quanh trần lương là chín trưởng lão cùng trương phá vân các đệ tử đứng dưới chu chỉ tông mau trả lại trụ sở cho khai thiên môn trần lương sử dụng sư tử hống hét vang toàn bộ khu vực lục tục xung quanh có các ánh mắt cùng tinh thần lực hướng ra theo dõi chu chỉ tông đệ tử nhìn thấy đội ngũ mười tiên nhân bay trên trời liền lâm vào cảnh giác cao độ toàn bộ nhân mã được tập hợp một nữ nhân tướng mạo đ o a n trang khí chất cao ngạo làm trung tâm bay tới theo đó là mười hai cường giả bay cùng nàng không cần biết các ngươi là ai nơi đây đã là trụ sở của chu chỉ tông coi như thật sự các ngươi là khai thiên môn thì khi các ngươi rời đi nơi đây không còn ai quản lý chả nhẽ bọn ta không được dọn đến ta không muốn nói lý lẽ khai thiên môn ta muốn thu nơi này chu chỉ tông không rời đi diễ tông diễ tông ha ha ha nhìn bên các ngươi được mấy người nhân số bên ta ít nhất cũng gấp đôi chưa kể bên ta còn có hộ tông đại trận ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng ngay lập tức biến khỏi nơi đây nếu không một lát nữa chỉ sợ muốn đi không được tông chủ của chu chỉ tông không muốn khai chiến tuy chu chỉ tông nhiều hơn về nhân số nhưng nếu hai bên đánh nhau chỉ sợ bên nàng có thắng cũng đại thương số lượng lớn ta đếm đến mười các ngươi nếu muốn chiến khai thiên môn t ử chiến đến cùng đòi lại vật thuộc về khai thiên môn một tấc đất cũng không bỏ một hai ngươi điên rồi ngươi định hy sinh tất cả đệ từ s a o ba bốn dù khai thiên môn có chiến thắng cũng không còn mấy người sống làm sao giữ nổi trụ sở môn phái tông chủ chu chỉ tông quất lớn năm sáu bảy tám lui xuống hộ trận tông chủ chu chỉ tông ra quyết định nàng không muốn thương tổn vô ích tốt nhất là dùng đại trận tiêu diệt đối thủ tuy có tốn chút tinh thạch nhưng nhân số sẽ toàn vẹn mười ba người các nàng nhanh chóng hạ thân xuống bay bên cạnh các đệ tử hộ trận tấn công tông chủ chu chỉ tông ra lệnh hộ tông đại trận của bọn hắn là một trận pháp cấp tám vừa có khả năng phòng thủ vừa có khả năng tấn công hộ tông đại trận bật lên đánh ra mười mấy tia xét công kích nhắm vào đám người trần lương đang bay trên cao đám đệ tử bên dưới trong mắt tông chủ chu chỉ tông chỉ làm ấ y con kiến hôi không đáng nhắc tới trương phá vân cùng c h í ế n trưởng lao đánh ra võ kỹ chống đỡ đồng thời trần lương lấy ra một vật là một viên đá nhìn qua đã thấy là đậm đặc sấm xét thổ tính đến lúc rồi trần lương nhẹ nhàng mỉm cười trần lương kích hoạt viên đá trong tay bên trong trụ sở của chu chỉ tông đột nhiên hiện lên một trận pháp trận pháp này nhỏ hơn trận pháp của chu chỉ tông và nằm bên trong nó từ ngoài nhìn vào giống như chu chỉ tông có hai trận pháp đây là cái gì tông chủ chúng ta có hai trận pháp hộ tông sao tông chủ ngài lén bố trí thêm trận pháp hộ tông lúc nào mà ta không biết các trưởng lão vây quanh tông chủ nhìn nhau ngươi hỏi ta ta hỏi ngươi không ai có câu trả lời các ngươi nhìn hòn đá trên tay tên kia hắn vừa lấy ra thì trận pháp này kích hoạt chỉ sợ là chúng ta trúng kế của hắn rồi tông chủ chu chỉ tông vừa r ứ t lời hàng loạt cột xét từ không trung giáng xuống đệ tử và trưởng l ã o chu chỉ tông kết thúc đợt tấn công tất cả đệ tử bị xét đánh chúng đều cháy đen thành than đám trưởng lão thì hoàn g cấp chưa chết nhưng cũng bị thương từ nặng đến nhẹ lúc này đứng vững chỉ còn tông chủ chu chỉ tông cùng năm trưởng lao khác các đệ tử bình thường vội vã lùi vào trong rất sâu cấp độ chiến đấu này đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay mau lấy trận pháp của ta phá trận pháp của hắn tông chủ chu chỉ tông ra lệnh cho vị trưởng lao đứng gần đó nắm giữ hộ tông đại trận của tông phái các cuộc xét từ trận pháp bên ngoài đ i ề n cuồng đánh vào bên trong nhưng không làm trận pháp bên trong có chút suy chuyển vô ích tôi h trận pháp của ta cũng cấp tám nhưng không phải mấy loại trận pháp thông thường của các người có thể sánh được trần lương đứng ngoài nói hắn cũng không có điều khiển trận pháp của mình đánh trả lại trận pháp của chu chỉ tông tông chủ cùng trưởng lão chu chỉ tông không nghe trận pháp của bọn hắn vẫn không ngừng tấn công khiến trận pháp bên trong cũng có chút lung lay để cho năm cột xét từ trên cao ra xuống trong đó có một cột mang theo áp lực mạnh hơn hẳn bốn cột còn lại vị trưởng lao đang điều khiển trận pháp của chu chỉ tông nhận lấy cột xếp mạnh nhất chống đỡ không nổi bị đánh thành cho tàn mắt trận hắn cầm trên tay rơi ra ngoài đã có cảnh báo trước mắt bốn người còn lại không có ai dám tiến tới cầm lấy mắt trận tránh làm mục tiêu tiếp theo của trần lương trận pháp của hắn mạnh hơn hẳn của chúng ta làm sao bây giờ bốn người còn lại lâm vào hoảng loạn không n g ờ đối phương lại có cao cấp trận pháp sư che giấu hoàn toàn trận pháp k i ế n bọn hắn ở đây cả năm mà không biết khai thiên môn dừng tay từ xa bay tới ba người trong đó có hai nam một nữ vạn tượng môn tới cứu rồi tông chủ chu chỉ tông t h ở phào nói ba người vạn tượng môn từ xa nhìn thấy chu chỉ tông bị đánh đến sắc nằm la liệt chỉ còn lại bốn người thì trấn kinh vạn tượng môn biết được có người muốn tiến đánh chu chỉ tông nên sai ba trưởng lão hoàng cấp đến theo dõi tình hình nếu gặp phải công địch liền để cho chu chỉ tông tự sinh tự d i ệ t quan hệ hai bên bất quá là thông gia không thể đồng sinh cộng tử nếu địch không quá mạnh thì ba hoàng cấp võ giả đến giúp đỡ là quá đủ rồi trên thực tế nếu không có trận pháp bên khai thiên môn là đánh không lại chu chỉ tông đấy lại thêm ba hoàng cấp võ giả hỗ trợ thì khai thiên môn hoàn toàn không có cựa thắng chỉ nhược tông chủ, các ngươi bị làm sao một tên cầm đầu nhóm ba người hướng tông chủ chu trì tông hỏi thăm bọn hắn tự xưng khai thiên môn đến đòi trụ sở có một trận pháp bí mật được gần giấu tại đây mạnh hơn trận pháp của chu trì tông bọn ta vừa bị trận pháp này đánh giết đây rõ ràng là một cái bẫy được bày ra từ một năm trước nghe được lời của tông chỉ nhược ba võ giả của vạn tượng môn không khỏi chấn động thật không thể tin nổi khai thiên môn đ ả o hố từ một năm trước để l ừ a người thiên môn chủ này cũng lớn gan quá đi bọn hắn nhìn lại đội ngũ của khai thiên môn đánh giá qua một lượn không tính trận pháp đáng sợ t i ệ thì lực lượng chiến đấu này cũng không lớn ít nhất là vạn tượng môn có thể đánh hạ được nhìn thấy bên trần lương chỉ có m ộ ư ơ i cường giả một tên trong vạn tượng môn mạnh m ẽ quát chu chỉ tông và vạn tượng môn bọn ta là thông gia sống chết có nhau các ngươi đánh không lại hai phái bọn ta mau rời khỏi đây vạn tượng môn có một trưởng lão là địa cấp cường giả các ngươi chịu không nổi một đòn công kích của hắn các ngươi không đi nhanh lát có muốn đi cũng không được vạn tượng môn ta rộng lượng không truy cứu ngươi để lại mắt trận liền có thể rời đi ba người một ý hợp tác với nhau xua đổi khai thiên môn có thể cứu chu chỉ tông một nạn lại không tốn một binh một tốt của vạn tượng môn đấy là không gì tốt hơn Các cười quá người mình Trần Lương cười nói. Hắn để ý không í c hoạt mắt t r xét xuống tầm hết vang đánh xuống bốn cường Bọn hắn chống đỡ, dốc sức không, không có chu ư ư ơ n n n g h chỉ n g c tông ở đây sau hôm nay chu chỉ tông không còn tồn tại nếu vạn tượng môn muốn chiến khai thiên môn sẵn lòng phụng đổi trần lương một thân não khí nói ra ngươi muốn gì tông chủ chu chỉ tông quất lên nàng đã không còn giữ được bình tĩnh sau câu nói của trần lương nàng nghĩ tên môn chủ này nếu muốn diệt tông của nàng thì đã làm luôn rồi hắn muốn trao đổi điều gì đó trần lương mỉm cười nhìn tông chủ chu chỉ tông nói chu chỉ tông hẳn không chỉ có một địa điểm ở đây tài sản cùng con người của chu chỉ tông nhiều hơn khai thiên môn rất nhiều nên ta muốn mời chu chỉ tông hợp tác hợp tác như nào tông chủ chu chỉ tông cao mày lời mời hợp tác này chắc chắn không tốt đẹp gì thứ nhất tất cả người của chu chỉ tông để lại không vật và toàn bộ bảo vật chỉ rời đi người không thứ hai các trưởng lão cùng tông chủ mời ở lại tệ xá một thời gian chu chỉ tông muốn nhận lại các trưởng lão hoàng cấp giá cả là mười tinh thạch cấp ba nhận lại trưởng lão huyền cấp giá cả là năm mươi tinh thạch cấp ba riêng tông chủ mời ở lại khai thiên môn làm khách trong năm mươi năm thực ra ban đầu ta không định làm thế này đâu nhưng b ạ n tượng môn đến uy hiếp nên không thể để tông chủ đi ngay được nói ra câu cuối cùng mặt trần lương không thể che giấu được nụ cười nồng đậm đầy mỉa mai của hắn n a mơ m bọn ta có chết cũng không để ngươi t o ạ nguyện một đệ tử mặt đỏ tía hai q u á t lên thể hiện ý chí sống chết vì tông môn trần lương không nói gì quan trọng là lời của đám trưởng lão cùng tông chủ mà thôi điều kiện thứ nhất ta có thể đồng ý nhưng điều kiện thứ nhì ba quá không hợp lý ta có thể cam đoan chu chỉ tông từ nay nước sông không phạm nước giếng với khai thiên môn môn chủ chu chỉ tông nói không có gì là không hợp lý ta sẽ so sánh một chút giữa việc thả người và giết toàn bộ các ngươi giết toàn bộ các ngươi thì hiển nhiên toàn bộ bảo vật của các ngươi sẽ thuộc về ta vì vậy các ngươi không có tư cách đồng ý điều kiện thứ nhất giết m ộ ư ơ i ba người bọn ngươi ta không thu thêm được lợi ích gì nhưng sẽ giải trừ đe dọa rất lớn từ chu chỉ tông dù sao đây cũng là sáu vị huyền cấp cùng bảy hoàng cấp nhà chưa kể còn có một vị là trận pháp sư cấp tám các ngươi bị giết sáu cường già cao tầng hẳn là thiệt hại vô cùng mỗi một vị huyền cấp đều đáng giá cả trăm tinh thạch cấp ba mà không phải là năm mươi như giá ta đưa ra vì vậy đổi năm mươi tinh thạch cấp ba lấy một huyền cấp cường giả đã là một mức giá rất hợp lý cho chu chỉ tông ta không muốn nhiều lời càng không muốn cỏ kè bớt một thêm h a i cho các ngươi một canh giờ suy nghĩ từ chiến à không phải là tự sát hay mấy trăm người sống s ó t rời đi trần lương dứt lời cảm xúc bên giới chia làm hai khu vực riêng biệt bên trong chu chỉ tông những tiếng xì x à o vang lên đầy lo lắng ai cũng mang trên người một tâm trạng nặng trĩu mạng sống ngàn cân treo sợi tóc vận mệnh sống hay chết sẽ được quyết định chỉ sau một canh giờ bên ngoài chu chỉ tông đệ tử khai thiên môn lại một tâm trạng mừng rỡ vừa đi huấn luyện địa ngục về cả tông môn đều tăng trưởng lớn về sức mạnh khai thiên môn lại chuẩn bị có được một lượng lớn tài nguyên cho dù chu chỉ tông lựa chọn từ chiến thì những chiến khí bọn hắn kinh doanh những bảo vật bọn hắn cất giữ đều sẽ thuộc về khai thiên môn giờ thì các đệ tử cùng trưởng lao khai thiên môn đã hiểu vì sao trần lương lựa chọn để không tổng bộ của bọn hắn cả một năm trời thậm chí huấn luyện xong cũng chưa có trở về hóa ra là để thu được thêm trận pháp cấp tám của chu chỉ tông hai mươi năm huấn luyện lượng tài nguyên tiêu hao cực kỳ khổng lộ nhưng vừa trở về, khai thiên môn liền có một sự bổ sung còn lớn hơn thế rộng mở phát triển càng nghĩ bọn hắn càng phục tông chủ cơ t r í hơn người tính s a ngàn n g dặm ba trưởng lão vạn tượng môn đứng đó không biết phải làm gì cho tốt chu chỉ tông đã như cá nằm trên tớt khai thiên môn không cần tốt một binh một tốt liền có thể diễn s á t toàn bộ chu chỉ tông vạn tượng môn dù có gửi quân cứu trợ cũng không cứu được bọn hắn cũng không biết được chiến lược của khai thiên môn như nào mười tên tiên nhân kia là hoàng cấp hay huyền cấp liệu có địa cấp không tất cả đều không có lời giải đáp vì vậy vạn tượng môn không thể tiến đánh khai thiên môn cứu chu chỉ tông được nghĩ không ra bọn hắn quyết định trở về vạn tượng môn báo cáo tình hình một canh giờ sau tông chủ chu chỉ tông nặng nề ngước nhìn trần lương nói bọn ta chấp nhận điều kiện hắn không có lựa chọn nào khác tiến vào chiếm cứ trụ sở của khai thiên môn có môn chủ mười hai trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử đều là tinh anh được môn phái cho lên đây để bồi dưỡng tu luyện thiếu đi những người này môn phái gần như sụp đổ ở bên ngoài chỉ còn hai huyền cấp trưởng lão cùng mười hoàng cấp trưởng lão cùng các đệ tử bình thường không đủ để quật khởi chu chỉ tông ha ha lựa chọn khôn oan phiền trương lão cùng các trưởng lao xuống phong ấn tạm thời tu vi của tất cả bọn hắn trần lương yêu cầu Công trong á các c hoạch có cùng thu vật, tài tuyết t hoa bảo sản kiểm kê tài sản đã ư ở n g l lo. t r ầ l ư ơ n c hai ỉ thu lấy mắt trận lấy c ủ Chu tông. Hắn sẽ cần đụng tay đụng chân một chút Hắn h Trí Tông. tay một đụng đụng sẽ để a tháng r ậ n p p hỗ trợ h h a u c ố n đỡ địch. cường sau hai tháng, hai Sau lúc này trưởng lao đang rất bận rộn điều hành khai thiên môn phát dương quang đại thì nhận được liên lạc từ tuyết phi qua truyền tin thạch kích hoạt truyền tin thạch trần lương nghe được câu đầu tiên của tuyết phi gấp lắm rồi mau tới cưới ta t r ư ơ n g bảy mươi ba hãy trao cho anh một tháng sau khi bị bắt giữ tất cả trưởng lao chu chỉ tông đã được tông môn chuộc về khiến cho số lượng tinh thạch cấp ba của trần lương còn tăng cao hơn cả ban đầu lên tới hơn một hai trăm viên chưa kể còn có rất nhiều tài nguyên khác thu thập được vạn tượng môn cũng không thấy có động t í n h gì hẳn là không muốn vì một chu chỉ tông đang đi xuống lại đối đầu với khai thiên môn đang lên như diều gặp gió hùng hồ bọn hắn chưa chắc đánh phá được trận pháp của khai thiên môn trần lương đang rất bận rộn điều hành khai thiên môn phát dương quang đại đầu tiên chính là mở lại cửa hàng kinh doanh không vật lúc này đã không còn có bất kỳ e ngại gì a phủ cùng chu minh đều thỏa sức thực thi các hoạt động truyền bá thông tin về cửa hàng của bọn hắn hành động đầu tiên của bọn hắn là đưa ra chương trình giảm giá tới năm phần mười giá trị không vật nhân dịp khai trương chương trình chỉ diễn ra trong mười ngày kết hợp với giải tờ thông tin và trả phí cho thiên tinh các cửa hàng không vật của bọn khai thiên môn đã có hàng trăm lượt mua không vật mỗi ngày mang lại luồng sinh khí đầy hứng khởi cho toàn bộ khai thiên môn tất cả tinh thạch thu được từ kinh doanh sẽ do tuyết hoa quản lý cùng với cất vào bảo tàng trần lương cùng bá lăng đã thiết kế ra một bảo tàng bí mật vừa có cơ quan của bá lăng vừa có trận pháp của trần lương làm bảo vệ ngoại trừ tuyết hoa không ai vào được trước mắt bảo tàng này dùng để cất chữ không thạch không vật và tinh thạch không thạch và không vật chỉ có duy nhất trần lương có thể cất chữ trong tiểu kiểu giới còn những người khác chỉ có thể mang theo bên mình một ít vì vậy bảo tàng cất chữ là không thể thiếu trần lương không thể ở mãi khai thiên môn nên cần để lại không thạch và không vật trong bảo tàng tiếp theo bọn hắn mở rộng thêm một chi nhánh bán không vật địa điểm mở chi nhánh vẫn nằm trong hoàng đình trấn nhưng cũng cách trụ sở tới cả trăm dặm lực lượng của khai thiên môn thực tế vẫn còn mỏng nên không thể mở quá xa vì tất cả không vật đều nằm ở trụ sở có hai trận pháp cấp tám phòng hộ chi nhánh mới sẽ được ba trưởng lão hoàng cấp của võ đường thầy phiên trông coi hàng tháng ba trưởng lão võ đường còn lại sẽ mang không vật bổ sung cho chi nhánh mới đồng thời thu tinh thạch về việc vận chuyển này hoàn toàn bí mật ngay cả chi nhánh mới này cũng sẽ có một cái tên khác che giấu mọi thông tin liên quan đến khai thiên môn một cửa hàng kinh doanh vũ khí cũng được mở ra do bá lăng quản lý nơi đây sẽ dùng để bán các loại vật phẩm phàm cấp cùng thập thanh khí tất cả bách thanh khí đều được cất đi làm dự trữ trong tâm môn chỉ riêng kinh doanh không vật cũng đã quá đủ để nuôi hai ba cái khai thiên môn rồi nên không cần thiết phải bán đi bách thanh khí lúc này tại khải hoàng gia tộc ta phản đối tiếng nói g â y gắt của sư phụ tuyết phi hay còn là sư tỷ của bá lăng vang lên hạ tử yên đây không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là đại sự của gia tộc ngươi đừng để cảm xúc xen vào gia chủ khải hoàng gia tộc c à n k h ô nói n tuyết phi chắc chắn không đồng ý người không thể ép nàng chúng ta còn chưa nói cho tuyết phi ngươi đã vội phản đối làm gì mậu thần phong sơn tùng anh thiên tư vô song dung mạo anh tuấn khí độ phi phạm là nam nhân được vạn người hâm mộ nữ nhân theo đuổi vô số chưa đến trăm tuổi đã bước vào hoàng cấp thử hỏi tiểu cựu giới có được mấy thiên tài như thế cả lý đế vực này cũng không có nổi một người ưu tú như hắn được hắn để ý chính là diễm phúc của tuyết phi ngoài ra hắn còn là con trai út của thất thải môn kết thông gia cùng thất thải môn sẽ mang lại lợi ích lớn cho gia tộc ngươi phản đối cái gì ngươi nhìn tam a ca gia tộc nhờ thông gia cùng quỷ địa phái mà phất lên như diều gặp gió gia tộc chúng ta đang dần thụt lùi so với bốn gia tộc kia nếu không có cách thức chuyển mình chỉ sợ sẽ dần lùi bại lùi bại là do gia chủ quá chú trọng dòng chính bỏ bê các dòng tộc khác khiến hiện tại ở các dòng khác không được trọng dụng hạ tử yên định nói thế nhưng nàng lại thôi nhưng tuyết phi từ trước đến giờ không thích bị ép buộc điều gì hạ tử yên nói ngươi yên tâm tiêu kiếm không phải muốn đến ép hôn hắn sẽ ở tại gia tộc chúng ta một thời gian để hữu duyên gặp mặt cùng tuyết phi bồi đắp tình cảm hạ tử yên nghe vậy cũng đành không nói gì thêm mấy ngày trước đó mậu thần phong sơn tùng anh cùng với phái đoàn hộ tống của thất thải môn mang lễ vật đến xin thành thân cùng tuyết phi nhân dịp hắn bước vào hoàng cấp cảnh ở tuổi chín mươi chín để thuận tiện cho việc ngẫu nhiên gặp mặt mậu thần phong sơn tùng anh luôn được khải hoàng gia tộc báo cáo chi tiết các hoạt động của tuyết phi nàng vào rừng săn yêu thú mậu thần phong sơn tùng anh từ xa tiến tới chào hỏi rồi không cần nàng đồng ý hắn tự chủ trương hỗ trợ nàng đánh giết yêu thú nàng đi hái linh dược hắn xuất hiện đúng lúc nàng lâm vào tình cảnh khó khăn đưa ra bàn tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khó khăn cả tháng trời nhẫn mại giúp đỡ mỹ nhân nhưng chưa từng đổi lấy được nụ cười của nàng mậu thần phong sơn tùng anh thật sự không thể hiểu nổi lý do gì vì sao một người anh minh thần võ thiên t ư vô song tuyệt thế thiên tài quang minh lỗi lạc như hắn đã nhẫn mại theo đuổi cả tháng trời vẫn không có tác dụng gì những nữ nhân khác chỉ cần được hắn mỉm cười đã là hạnh phúc cả ngày đàng này hắn thật không biết phải làm sao những gì có thể nghĩ ra hắn đều đã thực hiện dùng quà tặng dùng tình cảm chân thành dùng hành động thực tế đều không ăn thua tuần trước hắn giản cảnh nàng bị ác nhân tới cướp nhưng không hiểu nàng làm sao biết không thèm đánh trả tên cướp cứ thế đi bộ về phía tên kia còn nói người m u ố n cướp ta cho người cướp khiến tên cướp giả mạo không biết phải làm sao trước khi rời đi nàng để lại một câu sơn tùng anh n g ư ơ i không thôi mấy trò hề này đừng trách ta vô tình mộng thần phong sơn tùng anh vô cùng chán nản hắn đã mất dần kiên nhẫn đi đến trước mặt tuyết phi hắn nói hãy trao cho anh mộng thần phong sơn tùng anh ta sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho nàng chúng ta sẽ là một đôi song đồng ngọc nữ viễn du nhân gian sống những tháng ngày thần tiên hiện giờ ta không muốn có tình cảm nam nữ ngươi nên bỏ cuộc đi tuyết phi lạnh lùng nói nàng bỏ đi để lại mộng thần phong sơn tùng anh đứng ngây ngốc tại đó từ xa vị trưởng đoàn thông gia của thất thải môn cùng càn khôn đứng quan sát diễn biến có lẽ sự hợp tác giữa thất thải môn và khải hoàng gia tộc bất thành rồi trưởng lao thất thải môn nói chu trưởng lão bình tĩnh để ta đi thuyết phục nhà đầu này con bé tuy cứng đầu nhưng dù gì vẫn là nhỏ tuổi dần sẽ nghe lời bậc t r ư ở n g bối càn khôn tức giận rời đi nếu phương pháp nhẹ nhàng nhất không thể được thì đành dùng đến biện pháp cuối cùng tuy rằng hắn cũng không muốn phải làm điều này hắn cho gọi hạ tử yên đến gặp hạ tử yên ngươi là sư phụ của tuyết phi n g ư ơ i nói gì nó nghe nấy hãy mau ra lệnh cho nó chấp thuận đi theo sơn tùng anh điều này tốt cho cả tuyết phi và tô n g môn n g ư ơ i hẳn là rõ ràng gia chủ ta coi tuyết phi như con ta sẽ không bắt ép nó làm việc ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của nó tình cảm là không thể ép buộc nếu ngươi không làm ta sẽ cho nó biết phụ mẫu nó đang bị gia tộc giam giữ tại hình n g ụ c thậm chí ta có thể lấy tính mạng phụ mẫu con bé ra làm yêu cầu gia chủ hạ tử yên quát lên ngươi có còn là người không ngươi bắt giam phụ mẫu nó giờ lại còn muốn hành hạ nó sao hôn sược ngươi dám loạn ngôn với gia chủ còn dám mạo phạm phạt theo gia quy ta cho ngươi một ngày để thuyết phục tuyết phi đồng ý cưới sơn tùng anh nếu không đừng trách già chủ ta ác hạ tử yên tức giận rời đi bà đến gặp tuyết phi đang thiền tọa luyện công sư phụ người đến có việc gì sao về chuyện mộng thần phong sơn tùng anh người đừng nhắc tới hắn ta sẽ không cưới hắn ta biết ta biết hạ tử yên thở dài có rắc rối gì sao sư phụ ngẫm nghĩ nửa ngày hạ tử yên quyết định nói ra chân tướng sự việc cho tuyết phi tuyết phi con đã lớn đã có thể tự quyết định đường đi của bản thân hôm nay sư phụ sẽ cho con biết một sự thật tuyết phi nhìn thần thái nghiêm túc của sư phụ cũng liền chú ý lắng nghe lên ba tuổi con được ta nhận ngôi lúc đó ta cùng mọi người đều bảo phụ mẫu con bị yêu thú ăn thịt nhưng thực ra không phải phụ mẫu con là phạm phải trọng tội của gia tộc bị bắt nhốt trong hình n g ụ c cho đến tận bây giờ phụ mẫu con còn sống nhưng bị nhốt trong hình n g ụ c vì sao lại thế hạ tử yên thất thanh nàng không ngờ lại nghe được một tin tức động trời như vậy phụ thân của con là nhi tử của gia chủ lục phương gia tộc kẻ thù của gia tộc ta hàng ngàn năm qua mẫu thân con là nhi nữ của sư đệ gia chủ sư đệ luôn là cái gai trong mắt gia chủ mẫu thân con trong một lần ra ngoài hành tẩu gặp được phụ thân con ngắn ngủi vài ngày hai người đã sống bông thả dẫn đến sinh ra con khi mà còn chưa biết thân thế của nhau sau đó hai người tạm thời chia ly để về gia tộc sắp xếp mọi chuyện rồi sẽ rời bỏ hẳn gia tộc để sống cùng nhau đáng tiếc sau đó mẫu thân của con không gặp được phụ thân tại điểm hẹn đành trở về khải hoàng gia tộc sinh ra con khi con hơn hai tuổi hai gia tộc phát sinh xung đột lớn phụ thân của con bị chúng ta bắt được giam vào nhà lao mẫu thân của con vì muốn cứu cha nên đột nhập nhà lao mà bất thành từ đó mới biết được con là giọt máu giữa hai gia tộc kẻ thù của nhau mẹ con bị kết tội phản bội gia tộc cấu kết kẻ thù cả hai người bọn hắn bị giam vào hình ngục từ đó hạ tử yên nói liền một mạch rồi thở dài không biết phải làm sao nước mắt tuyết phi c h ả y dài trên má nàng không ngờ cha mẹ vẫn còn sống nhưng lại còn đau đớn khi biết phụ mẫu đang bị giam tại nơi chỉ dành cho trọng phạm của gia tộc chịu đủ mọi nhục hình tra tấn ta muốn đi gặp mẫu thân ta muốn đi gặp phụ thân tuyết phi vừa khóc vừa nói không ai được gặp những người bị n ố t trong hình ngục hạ tử yên lắc đầu nói trừ khi có nhiệm vụ quan trọng còn không không ai được phép tiến vào hình ngục nơi đó hoàn toàn là một thế giới tách biệt với bên ngoài sao lại thế ta muốn gặp phụ mẫu ta còn không biết mặt bọn họ tuyết phi nằm lăn ra và khóc hạ tử yên cũng rất nước mắt bà yêu thương tuyết phi như con thấy con mình đau đớn vật vã nào có thể chịu nổi hạ tử yên cố nói tiếp càn khôn vì muốn con lấy sơn tùng anh nên định lấy tính mạng phụ mẫu con ra làm vi hiếp vậy ta chỉ cần lấy tên kia gia chủ sẽ trả tự do cho phụ mẫu phải không tuyết phi vừa nấp vừa nói ta cũng không biết chỉ sợ rất khó càn khôn nắm đằng trôi hắn là loại người ích kỷ chỉ sợ điều kiện cho con là không giết hai người kia chứ không phải là thả người, Sư phụ, người phải nghĩ cách cứu phụ mẫu của con ra dù phải trả giá bằng cả tính mạng này con cũng không hối tiếc tuyết phi tiến tới quý xuống n à y nghỉ hạ tử yên khiến hạ tử yên càng đau lòng tuyết phi không phải ta không muốn rút nhưng quả thật ta lực bất t ồ n g tâm muốn cứu thoát phụ mẫu của con chỉ có thể lấy lợi ích lớn trao đổi với càn khôn hoặc mang cho hắn một uy hiếp đủ lớn để hắn thả người hoặc đủ khả năng đột nhập vào hình n g ụ cứu c người cả ba chuyện này ta đều không có khả năng làm được chỉ hy vọng vào c o n sau này trong không gian yên lặng đau bớn tiếng truyền tin thạch r u n r u n phát ra nhẹ nhẹ người gọi đến là ba lăng sư đệ ngươi vất khỏe hạ tử yên nói sư tỷ ta rất tốt ta đã bước vào huyền cấp cảnh tu vi nên gọi báo tin vui cho tỷ tiếng bá lăng vui vẻ phát ra từ bên kia không thể nào ngươi mới vào hoàng cấp được bảy trăm n ă m tính toán ít ra cũng phải vài trăm năm nữa mới thăng cấp t i ế p được ngươi hẳn là nhặt được cơ duyên lớn đúng vậy cơ duyên lớn chính là đi theo tiểu tử trần lương trần lương hắn có năng lực rút ngắn mấy trăm năm tu luyện cho hoàng cấp cảnh sao ngay cả khải hoàng gia tộc sừng sững cả vạn năm còn chưa làm được điều đó ha ha c h í n h ta cũng ngạc nhiên không chỉ thế hắn còn có một lò luyện khí tốt hơn cả lò chính của khải hoàng gia tộc ngươi có bị hắn lựa không trên toàn bộ kiểu giới lo luyện khí có thể sánh bằng của khải hoàng gia tộc đã rất ít còn tốt hơn không nhiều hơn năm ngón tay ta không có nói sai đâu nếu sư tỷ về đây chắc chắn cũng ngạc nhiên b ộ i phần rất tiếc ta đã hứa không tiết lộ thông tin nên không thể nói kỹ hơn cho sư tỷ may mắn cho ngươi có lẽ rời khỏi khải hoàng gia tộc là quyết định sáng suốt nhất của ngươi nếu tuyết phi cũng được như thế thì thật tốt có chuyện gì sao sư tỷ cháu gái ta thế nào rồi chuyện l à thế này tên khốn nạn càn khôn đợi ta lên được tiên cấp luyện khí sư sẽ giúp giải thoát phụ mẫu tuyết phi ngươi từ lúc nào có lòng tin bước vào thiên cấp luyện khí sư từ một vài ngày trước trần lương có bảo vật tăng trưởng tinh thần lực hiện tại tinh thần lực của ta đã bước vào cấp tám nhờ có lò luyện khí ở đây cùng rất nhiều tài nguyên khai thiên môn cung cấp ta dự đoán trong vòng m ộ ư ơ i năm có thể chế tạo thành công tiên thanh khí tên trần lương này quả thực thâm sâu khó dò để ta kể cho tỷ nghe hai tháng trước hắn vừa hố cả một thông môn tên trần lương này nếu không chết i ể u át tiền đổ vô lượng ngươi đi theo hắn cần hết mực trung thành sau át có quả tốt điều này không cần tỷ dặn h hay chúng ta giúp tuyết nhi trốn tới khai thiên môn ta thấy con bé cùng trần lương có quan hệ cũng không tệ không được hạ tử yên lắc đầu càn k h ô n chắc chắn sẽ tức giận có thể đưa ra những hành động không đoán trước được nguy hiểm tới tính mạng phụ mẫu tuyết nhi ta có ý này nhưng cần tham khảo ý kiến tuyết phi trước tuyết phi đang ở đây ngươi nói đi tuyết phi chúng ta hãy tổ chức một lễ hội kén rể rồi nhờ trần lương tiến đến g i à n h thứ hàng đầu cưới ngươi làm thê nếu trần lương hạ gục sơn tùng anh càn khôn cũng không thể nói gì sau đó như nào tùy ngươi và hàn thỏa thuận ngươi thấy sao khó lắm kén rể đều là lấy võ làm đầu mậu thần phong sơn tùng anh đã là hoàng cấp trần lương mấy năm trước mới là giáp linh sơ kỳ hiện giờ cùng lắm là giáp linh trung kỳ dù có yêu nghiệt thế nào cũng không thể chiến thắng mộng thần phong sơn tùng anh được hắn còn có tam nhãn lang hắn đã từng cùng tam nhãn lang đánh giết một hoàng cấp võ giả đó thôi bá lan g nói các cuộc đấu võ kén rể đều không cho phép đưa s ủ n g thú vào đánh cùng tất cả đều phải dựa vào thực lực tại thân càng không muốn mộng thần phong sơn tùng anh làm rể át sẽ thiên vị hắn cách này của ngươi không thể dùng được thực ra thì bá lan ngập ngừng hắn đã hứa giữ bí mật mà giờ lại nói ra thì không ổn chút nào ngươi có gì nói ngay đi cháu gái ngươi đang nguy cấp đấy ta đạt được cơ duyên thăng cấp lên huyền cấp trần lương cũng có vì vậy không thể lấy ba năm tu luyện thông thường ra để so sánh tu vi của hắn hiện giờ chắc chắn không chỉ là giáp linh trung kỳ đơn giản như vậy chiến lược của hắn ta đoán dễ dàng hạ gục cự linh cảnh hạ tử yên cùng tuyết phi bốn mắt nhìn nhau suy nghĩ một hồi tuyết phi nói được ta đồng ý ta sẽ gọi nhờ trần lương sư phụ người giúp ta nói với càn không tổ chức hội kén rể nhưng trước đó ba chúng ta cần làm ra một kế hoạch chu toàn lời tác giả Tiên nhân không không sau một ngày h n s bàn kế hoạch tâm tính nàng đã bình ổn trở lại nghĩ đến trần lương làm nàng thấy vui vui ngươi không nói rõ chuyện gì là ta tắt truyền tin thạch đấy trần lương nghiêm trọng đã bình ổn trở để mỹ nói cho mà nghe tuyết phi trở lại giọng nghiêm túc nói ra vấn đề cùng đề nghị của mình ngẫm nghĩ một lúc trần lương gật đầu ta đồng ý đã trải qua một đoạn thời gian đồng hành cùng giúp đỡ nhau tại hoàng lam môn cùng ngũ t ộ c hội trần lương rất quý trọng tuyết phi coi nàng như bằng h ư u bằng h ư u gặp nạn hắn lại có khả năng giúp đỡ há lại chối tử hai tuần sau đó trần lương sắp xếp công việc cho khai thiên môn rồi lên đường cùng trương phá vân và bá lăng đội hình của mậu thần phong sơn tùng anh rất đông và hưng hãn nên trần lương cũng cần có sự bảo trợ nhất định huống hồ thiếu gia có riêng một người bảo hộ là huyền cấp võ giả thì hẳn là bài phong hơn nhiều các ò n b lăng đi ù cùng n Yên. người g gặp là lại là để gặp lại Tuyết Phi cùng Hạ Thử Yên. Với mọi Tuyết Thử chỉ anh ắ n còn Đến nơi cũng có mục đích khác. Đến nơi cũng chỉ cách tài h ờ i điểm ném tú cầu v ngày. từ o hoa, à thành tài n ngân trăng đèn kết hoa, kèn trống khắp nơi, vui như chạy hội. Các anh bộ hội. cơ chạy Các kết t khắp đều vui khắp thập phương tứ xứ đều đã nghe tin tuyển phu quân cho mỹ nhân nằm trong danh sách thập đại mỹ nhân do thiên tin các biên soạn bình chọn ra m ộ ư ơ i nữ nhân xinh đẹp nhất kiểu giới thông tin được truyền đi từ một tháng trước là trọng điểm bàn tán ở khắp nơi rất nhiều người ôm lấy vận may tìm đến ngân cơ thành biết đâu bản thân lại được trời xanh ưu hái ban tặng cho một v i e w vật đẹp nghiêng nước nghiêng thành như t i ế t phi lý do khiến thông tin nhanh chóng lan truyền và tác động sâu rộng là bởi chỉ có một yêu cầu duy nhất để được tham dự kén rể đó chính là dưới một trăm tuổi đúng vậy chỉ cần người dưới một trăm tuổi là nam nhân thì đều có thể tiến tới tranh đoạt tu cầu nhưng dù sao cũng chỉ có số ít là ảo tưởng sức mạnh có thể ôm lấy người đẹp vào lòng còn lại đa phần là đến xem náo nhiệt cùng chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân không ít người vừa đủ hoặc trên một trăm tuổi tiết r ẻ ba người trần lương bay đến ngân cơ thành nhưng không có vào được bên trong、luôn. mà phải xếp hàng cả nửa canh giờ chờ đến lượn ngay thường mỗi cửa thành chỉ cho xếp một hàng lần lượt nộp lệ phí rồi vào có dấu hiệu khả nghi thì bị kiểm tra riêng lúc này đây mỗi cửa thành đều có năm hàng sát nhau tiến lên chỉ cần nộp lệ phí đều có thể vào mặc kệ ngươi là người hay ma có ý đồ xấu không phí vào cửa mười tinh thạch cấp một mỗi người chỉ riêng phí thu vào thành khải hoàng gia tộc cũng kiếm một tránh đường tránh đường tiếng một gã phu xe t ấ t lên hắn đang điều khiến chín con man hắc hùng kéo theo một phòng nghỉ rộng lớn theo sau xe là một đoàn chín xe kéo khác cùng một đoàn tinh binh hộ tống mỗi tinh binh đều trang bị áo giáp bạc lấp lánh ngay cả n g ư a c ũ n g có giáp đầu bảo vệ không chỉ vậy trên trời còn bay theo bốn lao giả hiển nhiên là để cảnh báo đừng ai động vào đội hình này mỗi xe kéo chất đầy dương hòm hẳn đều chứa ngọc ngà châu báu bảo vật làm lễ vật thách cưới không biết là công tử nhà nào đến tham dự đại hội kén rể thật giàu có a không cất đ ồ vào không vật muốn khoa chương a ước gì ta n h ặ t được một dương bảo vật thôi là đủ sống cả đời rồi ngươi về nhà ngủ thì được ngay hoặc giải chiếu ra đây nằm ngủ cũng được đấy ha ha mọi người cười rộ lên có người còn bổ sung nằm đây làm ăn mày khéo cũng phát tài ha ha ha. l i n h canh thành nhìn đội hình đi đến liền dẹp đường cho bọn hắn qua mời linh công tử cùng hoàng hoa gia tộc vào trong vị binh trưởng g ắ t thành nói hiển nhiên bọn hắn đã được thông báo trước các thế lực cần được coi trọng vậy ta có phải xếp hàng không một thanh niên chắp tay sau lưng bay tới nói với binh trưởng các hạ là ai binh trưởng hỏi ta là tô an tới tham dự lễ kén rể tuyển chọn phu quân của tuyết phi không thể tin nổi người này chưa tới trăm tuổi liền đã trở thành tiên nhân vậy chắc chắn giành được thứ hạng đầu trong vòng đấu võ rồi đám đông lại thi nhau bà tán người đánh giá hơi thấp lần viện võ kén rể này Ta nghe nói trước tô an còn có hai hoàng cấp võ giả khác cũng muốn trở thành phu quân của tuyết phi cô nương nói vậy phu quân tương lai của tuyết phi hẳn là nằm trong tay mấy thiên thai bước vào hoàng cấp cảnh trước trăm tuổi rồi chưa chắc tất cả mọi người đều có cơ hội biết đâu vòng đầu tiên lại loại đi hết các đại phú gia và cờ ư n giả g vòng một hai cũng có cơ hội và ai cũng có thể bị loại cho nên mới có nhiều người đến tham dự như vậy binh trưởng nhìn tô an nói thật thứ l ỗ i ta chỉ được phép ưu tiên những người được giả trước các hạ tuy là quý nhân nhưng cũng cần xếp hàng tô an cao mày ngươi cản được ta sao binh trưởng hiên ngang nói ta c à n không được ngươi nhưng những ai không tuân thủ quy định đều không được tham dự đại hội kén rể tô h an hậm hực đánh bay xuống cuối hàng đứng đợi hắn thân là cường giả số một dưới trăm tuổi tại bồ đề vực nên tự tin một mình tiến đến lý đế vực thu lấy mỹ nhân nào ngờ còn chưa vào trong thành đã bị c h ó canh cổng khinh nhuần mà không thể làm gì hỏi sao không được mình lễ hội kén rể khiến giá cả trong thành tăng mạnh một cái màn thầu trước chỉ một ngân lượng thì nay đã tăng lên mười ngân lượng giá phòng trợ cũng tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần nhưng nhóm ba người trần lương đến muộn cũng không có tìm được phòng còn may hạ tử yên thân là trưởng lão khải hoàng gia tộc không thiếu chỗ ở cho bọn hắn trần lương không gặp được tuyết phi do lúc này nàng đã ở một nơi độc lập lần kén rể của khải hoàng gia tộc này có ba phần thi phần thứ nhất ném tú cầu tuyết phi sẽ đích thân ném ra một ư ơ i hai tú cầu m ộ ư ơ i hai nam nhân bắt được tú cầu chính là m ộ ư ơ i hai người được tiến vào vòng trong đây chính là phần thi mang lại giấc mộng cho đa phần những kẻ đến tham dự bọn hắn đều mang cho mình một tia hy vọng bắt được tú cầu đồng thời những kẻ khác bắt được đều yếu kém hơn mình phần thi này không chỉ dựa vào may mắn còn là xem lực hấp dẫn của bản thân tuyết phi là người ném tú cầu nên nếu ngươi lọt vào mắt xanh của nàng được nàng cố ý ném tú cầu cho thì quả thật quá tốt rồi nhưng cho dù tuyết phi ném h tú cầu cho thì bắt được hay không còn phải xem bản sự của hắn phần thứ hai lễ vật cầu thân mười hai người vượt qua vòng thứ nhất sẽ dâng lên ba món đồ vật tặng hiền thê tương lai tất cả đồ vật đều sẽ quy ra tinh thạch làm giá trị phân cao thấp tám người có đồ vật mang lại tổng giá trị cao nhất sẽ bước vào vòng ba phần này cũng phải xem quyết tâm và bản sự của ngươi cho dù ngươi muốn dành tặng những điều tốt đẹp nhất giá trị nhất cho tuyết phi nhưng ngươi lại là một kẻ khố rách á o ông thì hẳn nhiên bị loại từ vòng gửi xe tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền có thể mua được những thứ làm cho người ta hạnh phúc lại nói coi như ngươi có báo vật tuyệt đỉnh vậy còn phải xem người có dám mang ra làm lễ vật cầu thân lễ vật của người c h ú n g tuyển sẽ được đưa cho tuyết phi nếu tốt đẹp thì hiền thê của ngươi sẽ mang đáo vật trả lại cho ngươi nhưng nếu không nếu nàng mang theo bên mình còn có thể từ từ đòi lại hoặc để nàng dùng thì cũng không sao nhưng nếu nàng mang tặng cho ai đó trước khi rời đi cùng ngươi chẳng phải ngươi sẽ t i ế c đ ứ t ruột mà chết dù sao thì ngươi và tuyết phi đều chưa từng có tình cảm trước đó chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy ngươi có dám liều hay không thì đó là lựa chọn của ngươi phần thứ ba luận võ kén rể tám người sẽ b ư c thăm ngẫu nhiên cặp đôi lên thi đấu những người chiến thắng tiếp tục chiến đấu với nhau loại trực tiếp để rồi còn lại một người chính là phu quân của tuyết phi ngắn ngủi vài ngày cuối cùng cũng đến thời điểm được tất cả mọi người mong chờ mọi người đều cố chen lên cảng sát vị trí đ à i tung tú tu cầu rất nhiều kẻ thậm chí ăn ngủ ngay dưới chân đài hòng chiếm được vị trí tốt nhất bọn hắn đều mong mọi một điều tuyết phi sẽ nhém tú cầu thật nhẹ để bọn hắn có thể ngay lập tức nhảy lên bắt lấy tú cầu thuộc về mình đứng tia sáng đầu tiên ló dạng tuyết phi đứng trên đài cao nhìn xuống đám đông kín mít xung quanh kéo dài mấy con phố nàng khoác lên mình một bộ váy dài màu đỏ theo những hoàng kim vũ á còn phía trước bó sắt cùng để lộ tôn lên từng đường con quyến rũ của tuyết phi mặt u ô phong nô ra chiếm giữ ánh nhìn của mọi nam nhân khuôn mặt nàng sáng hồng thanh tú môi đỏ như son tóc bạch kim lửng lánh càng làm nổi bật nhan sắc của nàng nơi nàng đứng là một đài cao trục trượng dưới chân nàng là m ộ ư ơ i hai viên tú cầu chuẩn bị được tung ra cho những kẻ phàm phu tục từ phía dưới những kẻ đang nhìn nàng với con mắt thèm muốn nhan sắc và thiên phú của nàng mà chưa từng tiếp xúc với nàng bao giờ ngoài ra đang bay phía trên đứng ngang tầm mắt của tuyết phi là bốn thiên tài võ giả bước được vào hoàng cấp bốn người phân biệt đứng bốn góc đông tây nam bắc ai ai cũng hiên ngang l ấ m liệt đứng mỉm cười nhìn về tuyết phi trong mắt bọn hắn dưới chân chỉ là đám kiến hôi không đáng bận tâm vòng hai đặc biệt là vòng cuối cùng chỉ có ba kẻ trước mặt mới xứng làm đối thủ của chính mình mậu thần phong sơn tùng anh tự tin chiêm ngưỡng ái thê tương lai của mình hắn đã được càn k h ô n thông báo trước chắc chắn thu được t ú cầu càn k h ô n còn nói thêm không phải tuyết phi không có tình cảm với hắn mà chỉ là trong thâm tâm nàng muốn tìm cường giả đỉnh cao vì vậy muốn tổ chức đại hội kén dễ tìm ra tuyệt thế anh tài đây cũng là cơ hội cho hắn phô diễn thực lực bản thân cùng lấy lòng người đẹp chứng minh cho nàng thấy h ắ n mới là đệ nhất thiên tài khắp nơi ồn á k kẻ... trong không i bay khí im lặng đó m ầ u thần phong sơn tùng anh cất tiếng nói tuyết phi ta sẽ cho nàng thấy phu quân của nàng là anh hùng bậc nhất tại cựu giới này một kẻ khởi đầu những kẻ còn lại cũng không chịu thua kém tuyết phi cô đương tại hạ tô an thiếu chủ liên cơ phái ngưỡng mộ tài s ắ c nàng đã lâu mong có thể cùng nàng kết đôi du ngoan du sân thủy tuyết phi ta tương lai sẽ là đứng đầu cựu giới ủy e sạch bắt hoang để mang lại cho nàng những bảo vật quý giá nhất chỉ vạn hoa ta tài s ắ c vẹn toàn mới xứng đôi với mỹ nhân tài năng như tuyết phi cô nương tuyết phi không để l ọ t thai lấy một lời nàng đang tìm gì đó trong đám đông như kiến cỏ đông nhiên t ừ xa một người đeo mặt nạ nhảy về phía trung tâm nhìn khí lực cũng có vẻ không phải dạng yếu đáng tiếc nhảy lên thì có tác dụng gì tuyết phi còn chưa tung thu cầu hắn định bắt không khí chắc nhiều người nhìn kẻ g i mặt đưa ra nhận xét còn cách ba trượng tuyết phi vẫn lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ lao đến đám đông chế rêu kẻ ngu ngốc không lượng sức mình thông thường trong màn ném tú cầu cô gái có quyền đánh đòn bất cứ kẻ nào tiến đến gần mà không ai được phép đỡ trả đám đông đang mong chờ một đòn tấn công đẹp mắt từ mỹ nhân dành cho kẻ phá đám kia còn cách một t r ư ợ n g tuyết phi tung nhẹ tú cầu về phía trước nam nhân đeo mặt nạ nhẹ nhàng bắt lấy mượn lực đạp vào đài bay về phía khoảng trống dành cho những người bắt được tú cầu đám đông còn chưa nhận biết chuyện gì vừa xảy ra kẻ đeo mặt nạ đã kịp an tọa lên một trong m ư ơ i hai gh dựng tại đây ngay tức khắc không ai bảo ai rất nhiều người đồng loạt nhảy về phía tuyết phi. bọn hắn không hiểu sao tuyết phi lại tung tú cầu cho kẻ lạ mặt nhảy đến nhưng bọn hắn cũng bắt t r ư ớ c theo xem có được may mắn như thế hào hào hơn hai mươi người nhảy về phía đại cao tuyết phi ôm lấy tú cầu nhảy về phía một thanh niên điện trai mũi cao da trắng nhìn thấy mỹ nhân cầm tú cầu hướng về phía mình nam nhân mũi cao mỉm cười sung sướng hai người tới sát gần nhau nam nhân mũi cao giơ hai tay chuẩn bị đón lấy tú cầu nhưng còn chưa cười xong hắn đã nhận lấy một cước trời dáng của tuyết phi nàng dù gì cũng là giáp linh cảnh tuy không thi triển võ kỵ nhưng cước lực cũng là mười phần mạnh mẽ đem nam nhân mũi cao giang rơi lấy đất máu mồm lên láng hạ gục xong một tên tuyết phi trở lại đại cao mặc cho nhiều người vẫn nhảy qua nhảy lại tại sao tên đeo mặt nạ kia lại nhận được tú cầu mà ta và nhiều người khác thì không được một người hét lớn chất vấn tuyết phi đúng vậy tên đó chắc chắn là xấu ma chê quỷ hơn mới phải đeo mặt nạ hà cớ gì nàng dễ dàng đưa tú cầu cho hắn mà làm ngơ bọn ta tiếng ồn nào huyên náo vang lên tuyết phi không có đáp trả mà tung ra ba quả tú cầu về ba hướng khác nhau đám đông liền bỏ qua nàng mà tranh nhau tú cầu quả thứ năm tuyết phi tung về phía n g ộ n thần phong sơn tung anh để có thể được chấp thuận đại hội kén rể này tuyết phi cùng hạ tử yên đã có những đàm phán nhất định với một trong đó là ở phần thi tung tú cầu này tuyết phi phải ném một quả tú cầu cho mậu thần phong sơn tùng anh và không để cho bất kỳ một kẻ đã bước vào tiên nhân thu được tú cầu điều này sẽ đảm bảo mậu thần phong sơn tùng anh giành được vị trí quán quân trong phần thi tỷ võ kén rể quang minh chính đại giành được vinh quang cùng mỹ nhân càng khôn suy nghĩ một hồi không thấy có vấn đề gì nên đồng ý hắn cho rằng n ắ m trong tay tính mạng của cha mẹ nàng tuyết phi sẽ không dám d ợ cho khiến mậu thần phong sơn tùng anh không thu được tú cầu trong vòng thi thứ nhất về phần mậu thần phong sơn tùng anh hắn càng ngay lập tức vui mừng g đầu cơ hội vượt qua nam nhân trong thiên h ạ thu lấy mỹ nhân về tay trong vinh quang vô hắn cầu còn trả được thu được tú cầu về tay m ộ n g thần phong sơn tùng anh cởi sáng khoái chầm chậm bay về phía ghế ngồi bên cạnh kẻ đeo mặt nạ tuy vị trí thứ nhì không thích lắm hắn luôn muốn là người dẫn đầu nhưng hắn tự nhủ tuyết phi làm thế để không lộ rõ ra là thiên vị hắn ba kẻ còn lại nhìn thấy m ộ n g thần phong sơn tùng anh được tú cầu liền khẩn trương lên rất nhiều bọn hắn ai nấy đều là thiên t i ê u hàng đầu trong thiên hạ khinh thường đi tranh giành vật phẩm với mấy kẻ phàm phu tục từ phía dưới mỹ nhân trong thiên hạ rất nhiều bọn hắn chỉ vợt nhẹ cũng ra cả ngàn người kể cả những mỹ nhân có thiên phú võ đạo như tuyết một phần là vì danh tiếng một trong thập đại mỹ nhân của tuyết phi phần khác là vì đại hội kén rể bọn hắn muốn vượt qua những đối thủ khác thu người đẹp về tay cảm giác chiến thắng đó thực sự là mỹ vị tâm của bọn hắn đặt tại võ đạo vì vậy ba người bọn hắn mong chờ tuyết phi sẽ tung tú cầu về phía mình mà không có bay xuống tranh giành nếu không được cũng vui vẻ chấp nhận đến tham dự gọi là xem trò vui chương bảy mươi lăm đi đường nhặt được bảo vật bảy quả tú cầu còn lại tuyết phi tùy tiện tung về các hướng tránh xa ba kẻ đang bay cạnh nàng nhìn thấy một màn này ba kẻ kia cười khổ nhìn nhau tuyết phi cô nương đã không có ý ta cũng không cơ cầu các h i n h đệ có muốn rời đi uống một chút túy hồng trung r ư ợ u quý này ta định để lấy ra uống cùng tuyết phi nhưng có lẽ vô duyên rồi hảo ta đi cùng ngươi bùn thiếu gia cũng không còn nhã hứng ở lại tuyết phi cô đương cáo từ ba nam nhân chắp tay c h à o rồi rời đi bọn hắn không có như mộng thần phong sơn tùng anh quá ngưỡng mộ tuyết phi kèn chống mang lễ vật tới cầu hôn bên dưới bảy quả cầu vẫn đang được tranh giành quyết liệt nhưng điều bọn hắn n h ầ m đến đã không còn là tuyết phi mà là vị trí số hai khi nhìn thấy m ộ n g thần phong sơn tùng anh có được tu cầu trong đầu mọi người đều đã mặc định hắn sẽ là tân lang lần này trừ khi có tiên nhân đang ẩn nấp trong đám đông bất ngờ đánh bại tất cả giành được mỹ nhân có điều trường hợp này rất khó xảy ra hiện giờ kịch tính nằm ở vị trí số hai lý do là càn k h ô n thấy theo kịch bản thì m ộ n g thần phong sơn tùng anh quá dễ dàng giành vị trí thứ nhất sau màn tung tu cầu mọi người cũng dễ thấy điều đó khiến đại hội kén rể trở nên kém hấp dẫn vì vậy hắn quyết định lấy ra một thanh thanh kiếm tên là thượng phương bảo kiếm làm phần thưởng cho người bước lên vị trí số hai càn k h ô n tự đặt tên cho giải số hai này là giải an ủi hoặc giải lôi kéo mười hai chiếc ghế quân tử hảo cầu nhanh chóng có người ngồi một vị trưởng lão của khải hoàng gia tộc tiến lên định chúc mừng mười hai anh tài đã xuất sắc vượt qua vòng thi thứ nhất ta phản đối từ trong đám đông trợt vang lên âm thanh lớn những người xung quanh q u a y qua nhìn kẻ vừa cất tiếng phản đối trên khán đài mọi người cũng nhìn xuống kẻ định phá đám hội thi ngươi phản đối điều gì vị trưởng lão cao mày nói ra thiên đeo mặt nạ kia quá mức mờ ám hắn chắc chắn có ý đồ xấu mới phải đeo mặt nạ lúc nãy mọi người mãi chú ý, bắt tú cầu, giờ mới để ý tới kẻ đeo mặt nạ bí ẩn bắt được tú cầu đầu tiên vị trưởng lao bắt đầu để ý tới kẻ đeo mặt nạ ngươi là ai tháo mặt nạ ra trưởng lão ra lệnh trần lương chắp tay nói trưởng lão mặt ta không được đẹp nên đã đeo mặt nạ từ rất lâu mong được chiếu cố ta sẽ bỏ ra nếu giành chiến thắng tại vòng thi cuối cùng ha ha ha mộng thần phong sơn tùng anh ngồi bên cạnh cười phá lên hắn chỉ ôm bụng cười chứ cũng không nói gì không chỉ hắn ngay cả vị trưởng lão cùng đám đông cũng rất nhiều cười có người con huýt sáo rất to không khí có phần vui nhộn của một lễ cưới cóc ghẹ đòi ăn thị thiên nga có người trong đám đông hét lớn lại một chàng cười rộ lên vị trưởng lão vẫn đăm chiêu nhìn trần lương trần lương nói tiếp theo luật là chỉ cần dưới một trăm tuổi liền được tham gia văn bối dù xấu hay đẹp cũng không ảnh hưởng đến đại hội nếu tới được vòng ba văn bối sẽ t h ở i bỏ mặt nạ không được đại hội kén rể phải đường hoàng minh bạch ngươi một là bỏ mặt nạ hai là trả lại tú cầu trưởng lão nghiêm giọng nói trần lương không thể làm gì khác gỡ mặt nạ xuống mọi người trầm trộn nhìn hắn hắn thực sự không phải xấu nhưng cũng không phải đẹp trai tuân tú rõ ràng là một người m ư ờ i phần bình thường chính điều đó lại khiến mọi người không hiểu vì sao hắn cần che giấu khuôn mặt ngươi không có xấu như ngươi nói đấy trưởng lão khải hoàng gia tộc không vương thà cho trần lương hồ thẹn h ổ thẹn văn bối có điều khó nói có thể nói nhỏ với trưởng lão được không được ngươi mau lại đây trần lương tiến tới gần vị trưởng lão thả ra tinh thần lực bao quanh bọn hắn văn bối ở nhà đã có nương t ử do hâm mộ nhan sắc tuyệt mỹ của tuyết phi nên đến tham dự hoặc là giành lấy thượng phương bảo kiếm người đã có nương t ử lại còn dám có ý đồ với tuyết phi khát vọng cũng lớn đấy hiệu điệu thục nữ quân tử hào cầu nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường có điều lão bà nhà ta khá hung dữ nên ta không muốn lộ mặt mong trưởng lão hiểu cho thôi được cho ngươi qua vị trưởng lão chỉ cần một lý do hợp lý dù sao đại hội kén rể cũng không phải hoạt động gì cơ mật những người tham dự không có thể gây ra được vấn đề gì trần lương bước trở lại ghế ngồi phía xa càn khôn đã sớm nhận ra trần lương hắn lẩm bẩm một mình xem ra vòng ba cần bổ sung thêm luật lệ rồi tiếp theo mười hai người bắt được tú cầu sẽ phải đi qua bước kiểm tra độ tuổi tất cả hợp lệ mọi người sẽ có hai ngày thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng thứ nhì so tài bảo vật lúc này khắp nơi là các chương trình biểu diễn nghệ thuật kinh doanh đấu giá các dịch vụ ăn uống mua bán diễn ra tấp nập giúp ngân cơ thành mỗi ngày đều thu lợi số tiền lớn đây chính là lý do để càn không chịu bỏ ra một cây thanh kiếm làm quà tặng cho người ở vị trí thứ nhì vị trí thứ nhất tân lang của tuyết phi hẳn sẽ thuộc về mộng thần phong sơn tùng anh rồi còn gì hấp dẫn để mà ở lại nữa nhiều người sẽ rời đi không phải tự nhiên khắp nơi đều có thế lực muốn đứng ra làm chủ thành bảo vệ nơi đó mỗi chủ thành đều có ba nguồn thu nhập chính thứ nhất là thu phí qua thành luật lệ cụ thể thì mỗi nơi mỗi khác có nơi chỉ thu phí vào thành có nơi chỉ thu phí rời thành chi phí cũng giao động rất lớn tùy vào chính sách phát triển của chủ thành thậm chí có nơi lại miễn phí hoàn toàn ra vào thành thứ hai là thu phí hàng quý thường được gọi là thuế thân phí này áp dụng cho tất cả người trong thành thuế thân sẽ tăng dần theo tu vi mỗi người ở luyện thể cảnh thì thuế thân tính theo bạc còn lên đến tiên linh cảnh thì tính theo tinh thần rồi thành chủ cũng không cần phải tự thân đi kiểm tra từng người trong thành mà được phụ giúp một phần bởi các tổ chức tổ chức sẽ tự kiểm tra thành viên và thu thuế thân hộ rồi nộp cho thành chủ tất nhiên sẽ có những đợt kiểm tra đột xuất tổ chức nào vi phạm sẽ bị phạt nặng dân trong thành càng đông tu vi càng cao thì thành chủ thu lợi càng lớn tất nhiên đi kèm với nó là thực lực thành chủ phải mạnh để giữ trật tự trong thành đồng thời phòng chống kẻ thù bên ngoài thứ ba là tự kinh doanh t h à n h chủ cũng có riêng phần mình một số mặt hàng kinh doanh các thế lực trong thành thường sẽ tránh cạnh tranh với t h à n h chủ trừ những thế lực lớn có thực lực gần bằng hoặc ngang ngửa với t h à n h chủ lý do càn không đồng ý tổ chức đại hội kén rẻ chính là nhìn thấy được lượng lớn lợi ích từ nó chỉ tính riêng phí qua thành đã là một con số không nhỏ ngoài ra dòng chính của hắn và cả khải hoàng gia tộc đều sẽ thu được rất nhiều tinh thạch thông qua buôn bán với những khách tới dự đại hội vì vậy tổng thời gian đại hội diễn ra kéo dài tới m ư ơ i ngày với rất nhiều hoạt động thư giãn và giải trí kèm đấu giá các bảo vật hấp dẫn t r ngoài l ư ơ n đi d ạ phố v tham g a vài h o ạ trần g giá đấu n lương và mậu thần phong sơn tùng anh mười tú cầu khác đều rơi vào tay các công tử có nhất định tự tin về tài phú của bản thân dù sao một thanh kiếm bách thanh khí cũng là một món bảo vật mà ngay cả mậu thần phong sơn tùng anh cũng muốn có được những người nghèo tự thấy bản thân không thể vượt qua vòng hai nên không muốn bắt lấy tú cầu tránh cho bảo vật của bản thân lại là rác rưởi trong mắt người khác nơi diễn ra thi đấu vòng hai chính là một võ đài lớn với sức chứa hàng vạn khán giả mười hai nam tử đứng hiên ngang trên võ đài riêng ngậu thần phong sơn tùng anh là chân không chạm đất hắn bay cách mặt đất ba tấc cao hơn mười một người bên cạnh hắn tự chọn cho mình vị trí ở giữa giống như bản thân chính là trung tâm của vũ trụ trung tâm của đại hội kén rể này quần áo của hắn không gió tự bay hai mắt nhắm lại mặt ngẩng lên cao một cảm giác ưu việt tràn ngập cơ thể khiến cực kỳ hưởng thụ hắn không quan tâm những kẻ khác dâng lên bảo vật gì hắn chắc chắn bản thân sẽ đứng đầu ở cả vòng thi thứ nhì và ba này khu n g ậ thần phong sơn tùng anh một tiếng gọi khẽ vang lên kéo hắn từ chín tầng mây xuống thực tại m ộ n g thần phong sơn tùng anh mở mắt nhìn vị trưởng lão sơn tùng anh năm người trước đã đưa ra bảo vật của mình đến lượt ngươi ha ha đến lượt ta rồi sao vậy mời trưởng lão lau mắt mà nhìn m ộ n g thần phong sơn tùng anh lấy ra đồ vật đầu tiên một bông hoa đây là ngũ ban hoa có tác dụng dưỡng nhan làm mờ xẻo giúp da rẻ trở nên mịn màng như da em bé ngoài ra nó còn là bảo vật tăng cường tinh thần lực một mỹ nhân như tuyết phi không thể xuất hiện bất kỳ tỷ vết nào được vì vậy bảo vật đầu tiên ta dành tặng nàng là để tôn vinh nhan sắc đẹp nhất thế gian của nàng ngọc thần phong sơn tùng anh đưa ngũ ban hòa về phía tuyết phi mỉm cười với nàng rồi nhẹ nhàng đặt hoa xuống bàn tiếp theo đây là để tôn vinh t i ê n phú võ đạo của nàng ngọc thần phong sơn tùng anh từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc huyền cầm chiếc huyền cầm này là một bách thanh khí được ta đặt làm tặng riêng cho tuyết phi cô nương ta đã phải nhờ đến sư tôn mời luyện khí sư cấp tám mới có thể chế tạo được một chiếc huyền cầm vũ khí cấp độ bách thanh khí độ khó để chế tạo vũ khí dạng huyền cầm khó khăn hơn các loại vũ khí phổ thông như lao kiếm không chỉ gấp năm lần điều này hẳn nàng phải biết hai mắt tuyết phi giật giật nàng không phủ nhận lời nói của sơn tùng anh. vũ khí hiện giờ của nàng chỉ là một huyền cầm thập thanh khí do loại vũ khí này rất khó làm rất hiếm xuất hiện mậu thần phong sơn tùng anh tiếp tục huyền cầm này chưa có tên ta muốn nàng sẽ đặt tên cho nó dây đàn được luyện hóa từ xương cốt của du thiết âm có tác dụng tăng lên sát thương tinh thần lực thân cầm làm từ ngọc p h ỉ thúy s a n g bóng đẹp đến mê người có tác dụng tăng lên gấp đôi lực sát thương cho âm kỹ chỉ có giai nhân như tuyết phi mới xứng đáng cầm tới cây huyền cầm này mậu thần phong sơn tùng anh nói xong một hồi liền đặt huyền cầm xuống bản nhưng chưa vội lấy ra bảo vật tiếp theo hắn đang hưởng thụ những tiếng bàn tán xôn xao từ phía khán đài về bảo vật của hắn. chờ đ ợ i nửa n g à y hắn tiếp tục đưa ra bảo vật cuối cùng của mình một là p h ù chú đây là một lá p h ù chú cấp tám có thể giúp nàng chống đỡ một kích toàn lực của địa cấp v õ giả lá bùa này giống như sự bảo hộ của ta dành cho nàng giúp bảo vệ tính mạng của nàng trong lúc nguy cấp nhất một phù chú cấp tám đã có giá trị tương đương với bách thanh khí cấp độ cao nhất tên mộng thần phong sơn tùng anh này quả thực là một đại thiếu gia t ừ n g cái bảo vật đều là cả đời ta cũng khó có được một khán giả cảm thán chúng ta là dân thưởng sao có thể so sánh với các tiên kiêu tri tử này được giá trị ba bảo vật của tên này cao vượt trội so với những người trước chắc là đứng thứ nhất rồi vị trưởng lao tiến tới thẩm định giá trị ba món bảo vật ngũ ban hoa trị giá một vạn tinh thạch cấp một huyền cầm trị giá hai mươi hai vạn tinh thạch cấp một phu chú cấp tám trị giá ba mươi vạn tinh thạch cấp một tổng năm mươi ba vạn tinh thạch cấp một mậu thần phong sơn tùng anh gật đầu cười nhẹ nhưng trong lòng thì cười to hết cỡ ha ha so về bảo vật bùn thiếu ra đứng thứ nhị thì không ai dám đứng thứ một vị trưởng lao tiếp tục đi đến người tiếp theo vị trưởng l a o nhìn hắn xong cũng phải có chút giật mình tên này tuần tú đẹp trai đến không có ngôn từ nào có thể miêu tả nữ nhân mà nhìn hắn thì dụng chứng từ đầu tháng đến cuối tháng vị trưởng lão còn chưa kịp nói gì từ khắp nơi phía khán đài đã vang lên tiếng hò hét của nữ nhân nhĩ khang ta yêu chàng nhĩ khang hãy trở về với chúng ta nam thần hãy cho ta một sợi tóc của chàng nhĩ khang nhĩ khang nhĩ khang tiếng hô liên tiếp vang lên không dứt khiến trưởng lão phải gầm lên trật tự lão quay qua nhĩ khang yêu cầu bắt đầu tên này gật đầu rồi quay qua nhìn mộng thần phong sơn tùng anh nói ngươi rửa mắt ra mà nhìn cái gì mới gọi là bạo vật không đợi phản ứng của sơn tùng anh nhĩ khang lấy ra một vật viên đan dược tuyết phi cô nương đây là đ ă n nhi đan đan dược cấp bảy có tác dụng tăng lên cực lớn tu vi thậm chí vượt qua một tiểu cảnh giới ở giáp linh cảnh mỉm cười liếc mắt nhìn mộng thần phong sơn tùng anh nhị khang tiếp tục lấy đồ vật thứ nhì đây là phù chú cấp tám tác dụng của bảo vật số hai của ta ý như bảo vật số ba của mộng thần phong sơn tùng anh sơn tùng anh trợn tròn mắt rõ ràng tên đẹp mã này cố ý nhằm vào hắn hạ đục còn đây là phượng hoàng bảo giáp thiên thanh khí gia tăng tới ba mươi lăm lần khả năng phòng thủ của nguyên khí hộ thân vị trưởng lão khải hoàng gia tộc đơ mặt một hồi hắn không ngờ tên tiểu bối này bảo vật trên người không kém của hắn thực sự là đại tài phú a ngươi từ đâu có được những bảo vật này lao không tự chủ bông ra câu hỏi những người trước đó lao chỉ là đọc lên giá trị bảo vật rồi rời đi ta đi đường nhặt được đồ vật thôi không tính gì là to tát nhị khang một bộ dáng phong khinh vân đạm nói ra tức chết mất thôi mỗi một đồ vật đều là ta cả đời khó có được hắn lại bảo nhặt được thử hỏi ta sống làm sao một lão g i ả tú máu người bên cạnh giận dữ nói tên này không khỏi quá khoa trương đi nói điều cũng một vừa hai phải thôi làm gì có chuyện đi đường nhặt được tiếng ồn ào lớn nhất từ đầu vòng thi thứ nhì tới giờ kéo dài mãi không dứt ngậu thần phong sơn tùng anh đứng bên cạnh mặt tối xâm lại nhục đến không thể nhục hơn tên nhĩ khang cố ý lôi tên cùng bảo vật ra để vùi dập hắn bảo vật mà hắn nói vất vả có được lại chỉ là đồ vật nhặt trên đường của người khác thử hỏi một người quen đứng từ trên nhìn xuống như hắn làm sao chịu được thu n à y tất báo trên thực tế đúng là n h ĩ khang dễ dàng thu hoạch được những bảo vật này h ắ n tử khi sinh ra đã là thiên tri s ủ nhi ba bước n h ặ t bảo sáu bước truyền thừa chín bước nhận đại cơ duyên lên sáu tuổi nhĩ khang chơi trốn t ì m chẳng may trượt chân xuống hố không những không bị thương còn nhặt được tâm tầm thảo tăng cường n h ụ thân cải thiện tu vi lên tám tuổi một hộp gõ tử trên trời bay xuống bên cạnh hắn một lúc sau Hắn gặp một chương ụ già đang tìm cái tìm ộ p mô tả đúng n h t h h n bảy mươi sáu tuyết phi rơi lệ mậu thần phong sơn tùng anh nghẹn thở t h ầ n trân nhìn tên đẹp mã bên cạnh hắn luôn thấy bản thân ngoài thiên phú ngất trời còn là một đại tài phú vung tiền không chớp mắt không ngờ đúng dịp cần thể hiện trước bàn dân thiên hạ thể hiện trước người đẹp lại bị một kẻ từ đâu chiếm mất h à o quang nhĩ khang đang rất vui thích trước phản ứng của mậu thần phong sơn tùng anh và khán giả hắn biết bản thân không thể chiến thắng vòng võ đạo vì tuy tu vi tăng tiến nhanh nhưng đều nhờ đan g dược bảo vật phụ trợ còn thiên phú của hắn còn kém những thiên tài kia một đoạn, đoạn dài nhưng có thể dùng bảo vật n ụ c nhã mậu thần phong sơn tùng anh là hắn đã rất vui rồi hắn cố ý lựa chọn vị trí ngay sau mậu thần phong sơn tùng anh để được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bẽ bảng của tên kia và được đứng cười vào mặt đối thủ trường lão khải hoàng gia tộc tiến đến tinh t h ạ chơi cấp cấp Phu trú trị á giáp tinh thạch thiên thanh thấp, trị tinh thạch Tổng tinh thạch Trời, giá này cộng khí phẩm cấp cấp bậc cấp cấp cấp Bảo sao lại cao thế cao gấp đôi sơn tùng anh l u ô n nhị khang cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói to mộng thần phong sơn tùng anh giận r u n g người mặt đen như cuộc đời chị d ộ mà không dám nói gì hắn biết là giờ lên tiếng chỉ tổ chức thêm n ụ c nhã trường lao khải hoàng gia tộc lắc đầu mỉm cười lẩm bẩm đúng là tuổi trẻ lao tiếp tục tiến đến người tiếp theo không có gì bất ngờ bốn người tiếp theo đều kém xa so với mộng thần phong sơn tùng anh vị trưởng lao đi tới bàn của trần lương phất tay nói người cuối cùng tuyết phi hồi hộp nhìn về phía trần lương nàng biết tên này là một đại tài chủ nên lọt vào top tám người đứng đầu không phải chuyện gì khó khăn chỉ là không biết hắn muốn xếp thứ mấy bá lăng cùng hạ tử yên đang ngồi cạnh nhau bọn hắn cũng rất muốn biết trần lương sẽ đưa ra bảo vật gì từ khi tiến tới ngân cơ thành bá lăng đều một mực ở cạnh hạ tử yên hắn đã thuyết phục thành công hạ tử yên ra một quyết định quan trọng nên hôm nay tinh thần đang rất phấn khởi trần lương nhìn về tuyết phi lấy ra một đôi khuyên hai đầu tiên ta tặng nàng là một kiện k ô n g vật lại một tên nghèo hèn may mắn vỡ được tu cầu chính là tên beo mặt nạ có được tú cầu đầu tiên ta chắc chắn có thể vượt qua vòng hai có cơ hội giành lấy thượng phương bảo kiếm sao thượng t i ê n lại để cho một tên ăn mày như kia có được tú cầu nhìn tên này chắc chỉ lấy ra được không vật cấp một thực sự là quá n g h è o m à chỉ có người trở thành tân lang mới phải đưa bảo vật cho tân lương nên những người ở vòng hai này ngoại trừ mộng thần phong sơn tùng anh tất cả đều lấy ra bảo vật tốt nhất của mình không lo mất đi những người hái mộ tuyết phi nhiều vô số kể trong đó không thiếu những công tử nhà giàu thiên tiêu tri tử thiên tài muốn phái trong mắt bọn hắn một cái không vật là thứ đồ đương nhiên phải có tên đứng bên cạnh trần lương cũng h í t sao tỏ vẻ coi thường trần lương không quan tâm hắn tiếp tục nói đây là không vật cấp chín loại cực đại độ lớn của nó tương đương ngân cơ thành chỉ có nó mới chứa đựng được tình cảm của ta dành cho nàng ta đã bảy trận pháp bảo hộ cấp tám lên đây cho dù là cấp chín trận pháp sư cũng không thể phá bỏ đến khi nàng nhỏ máu nhận chủ chỉ nàng mới có thể sử dụng nó cho dù nàng có đi đâu tình cảm của ta vẫn luôn theo nàng bảo hộ nàng không ai có thể thay đổi điều đó tuyết phi mỉm cười nghĩ thầm trong đầu tên này không những chân tay lợi hại mà một mép cũng là cao thủ tán gái nhà lúc này những âm thanh rẻ bịu trên khắp khán đài đã được thay bằng những lời ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ không thể nào sao tên này lại có thể có được một không vật lớn ngang ngân cơ thành được ta cả đời còn chưa đi hết ngân cơ thành đấy hàng chục vạn nhân khẩu hàng ngàn dây núi non sông hồ rừng rợm hàng loạt những bí địa rộng lớn chưa có người khám phá hết không vật này là lớn chừng nào chứ một ông lão sáu mươi tuổi cả đời sống trong ngân cơ thành c à m thán không vật cấp chín được bảo vệ bởi trận pháp cấp tám đây là bảo vật cỡ tông chủ mới được sở hữu rồi đừng nói tên này cũng là nhặt được trên đường a chỉ riêng về độ lớn thì không vật đã tương đương chục vạn tinh thạch cấp một rồi nếu thêm trận pháp thì phải đến mấy chục v ạ n đây tên này không khỏi cũng quá khoa trương đi lại có thể lấy ra bảo vật cấp độ này trường lão khải hoàng gia tộc không nhịn được liền trộm lấy đôi khuyên thai từ tay trần lương để kiểm tra sau một hồi lão cao mày nói với vận đây hoàn toàn là một đôi khuyên thai bình thường trường lão văn bối còn chưa mở trận pháp trần lương mỉm cười nói lão giả đỏ mặt trả lại trần lương đôi khuyên thai rồi nhận lại chiếc chứa không vật đưa tinh thần lực tiến vào kiểm tra lão mới thấy được một không gian rộng lớn vô cùng lấy cường độ tinh thần lực cấp tám của lão mà cũng phải mất một lúc lâu mới đi hết một vòng thực sự rất lớn về cấp độ trận pháp cần đến trưởng lão trận pháp mới có thể nghiệm chứng nếu lời nói của ngươi là thật thì giá trị không vật này cũng phải đến bốn mươi năm mươi tinh thạch cấp ba sau câu nói của vị trưởng lão là một tiếng ồ khắp khán đài chỉ mới bảo vật đầu tiên trần lương đã xếp vị trí thứ ba không biết hai bảo vật tiếp theo sẽ thế nào trần lương đặt đôi khuyên thai xuống bàn tiếp tục lấy ra bảo vật thứ nhì trong sự háo hức của mọi người Đồ vật thứ chính là đào tiên quả trần lương lấy ra một quả hình trẻ sơ sinh giúp phạm nhân có được ngàn năm tuổi thọ còn tiên nhân có được tăng lên trăm năm tuổi thọ lúc này sự giật mình lớn nhất không phải đến từ phía khán đài mà từ hàng ghế dành cho các bậc trưởng lão và khách quý của khải hoàng gia tộc ngay cả những trưởng lão của thất t hải môn cũng phải đứng dậy nhìn rõ xem trên tay tiểu tử kia có phải thực sự là đào tiên quả ngươi để i ê n ta kiểm tra vị trưởng lão giọng du lên tới cấp độ của bọn hắn tăng lên chục năm đã là quý giá vô cùng đào tiên quả có thể tăng lên cho lão trăm năm tuổi thọ chính là bảo vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu về hình dạng thực sự giống như trong sách tiên khí tỏa ra cũng rào rạt vô cùng chắc chắn là bảo vật nhưng ta không dám khẳng định đây là đào tiên quả do chưa từng được gặp không biết ở đây có lao đạo hữu nào có thể kiểm chứng thực hư vị trưởng lão nhìn quanh trần lương phát tay nói không cần chứng thực dù sao vãn bối cũng vào vòng trong vị trí thứ hạng là không quan trọng lời nói của trần lương không có lọt thai vị trưởng lão lúc này lao chỉ quan tâm liệu đây có đúng là đào tiên quả để tìm kiếm biện pháp thích hợp thu vào tay để ta xem một bà lão ngồi hàng ghế khách quý bay về phía đào tiên quả bà lao cầm đào tiên quả tới tay sử dụng tất cả giác quan cùng tinh thần lực để cảm nhận đồ vật trước mắt đây không phải đào tiên quả sau nửa ngày nghiên cứu bà lao lắc đầu nói ô hàng loạt â m thanh ngạc nhiên cùng tiếng nói mịa mai vang lên hóa ra là lừa đảo hèn gì hắn bảo không cần chứng thực ta biết mà không thể có kẻ nào hơn ta bảo vật được không vật cấp chín kia chắc chắn là hắn lừa đảo có được nhị khang một bộ dáng suy luận tâm đắc lại dám lên đây lừa đảo mọi người cần lăng trì xử tử mậu thần phong sơn tùng anh nói lớn hắn đang một bụng đầy tức giận rất cần xả ra vừa bị nhục nhã bởi tên mặt trắng lại tiếp tục bị hạ thấp bởi một tên neo mặt nạ mậu thần phong sơn tùng anh thực sự không còn mặt mũi nào đây là thái thủy quả một loại quả hiếm tác d ụ người g là là là là làm c sao chứng minh đây là thái thủy quả trần lương chất vấn ta từng nhìn thấy thái thủy quả chính là có hình dạng như này ngược lại n g ư ơ i làm sao chứng minh đây là đào tiên quả hiện giờ không có cách nào có thể chứng minh đào tiên quả xin hỏi tiền bối cùng tất cả mọi người có ai có thái thủy quả không có thể đem ra so sánh ta không có mong ở đây có người lấy ra để chứng thực lời ta nói bà lão nhìn khắp khán đài cả khu khách quý cũng không có ai lấy ra được thái thủy quả như lời lao nói bày ra bộ mặt t r ị mến bà lão nhìn trần lương nói thế này đi thái thủy quả có tác dụng giải độc rất tốt lại giúp nhục thân thêm mạnh mẽ ta có đứa cháu gái đang nhiễm độc cần một quả ta sẽ lấy một thanh kiếm bách thanh khí đổi lấy thái thủy quả của ngươi đây đã là một giá cực hời mà cả đời ngươi chỉ có một cơ hội ngươi nên trân trọng không cần nói thêm văn bối muốn lấy lại đào thiên quả coi như định giá bằng không ta cũng chấp thuận trần lương lắc đầu đưa tay muốn lấy lại đồ người cần suy xét kỹ bách thanh khí ta đổi không phải loại thường là hạng cực phẩm gần tương đ ư ơ n g tiên thanh khí còn ngươi giữ lấy thái thủy q u ả này chỉ sợ đến mai khó giữ tính mạng giữ lại đồ vật có tác dụng gì bà l a o không có trả lại trần lương đào tiên quả lão đang đấu tranh suy nghĩ xem con n ê n ngay lập tức nuốt vào đào tiên quả cùng lắm trả cho tiểu tử này trăm vạn tinh thạch cấp một là s o n g nhưng nghĩ kỹ ở đây còn rất nhiều cơn giả chỉ sợ lão còn chưa kịp luyện hóa đào tiên quả đã bị mổ bụng lấy ra b á vật bọn hắn sẽ danh chính ngôn thuận chu sát lão chỉ khi đường đường chính chính thu đào tiên quả về tay mới có thể ăn luôn không ai làm được gì tuy cường giả vi tôn nhưng lý lẽ vẫn là có sức nặng trừ khi sức mạnh của ngươi hoàn toàn áp đảo q u ầ n hùng tiểu tử ta muốn đổi một t i ê n thanh khí lấy đào tiên quả của ngươi từ trên hàng ghế khách quý một vị đại hán nói v ọ n g ra ta trả hai trăm i n h tinh thạch cấp ba ta trả hai trăm m ư ơ i tinh thạch cấp ba ta trả hai trăm bốn mươi tinh thạch cấp ba hàng loạt â m thanh đấu giá vang lên không đâu tự dưng đại hội kén rể lại trở thành đại hội đấu giá mà con số đưa ra toàn là số trên trời 450 t i n h thạch cấp ba một bà lao tóc bạc trắng nâng hẳn giá từ 390 lên thành 450 t i n h thạch cấp ba khiến nhất thời chưa có người nâng thêm giá bà lao tóc bạc hẳn rất cần đào tiến quả nhưng không phải cho lão dùng mà là cho sư phụ của lão sắp đến thọ hàn dùng sư phụ của lão là đại trưởng lão của môn phái thiên cấp võ giả duy nhất của môn phái nếu đại trưởng lão đổ xuống sẽ khiến môn phái đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do chưa có người c h ẻ o c h ố n g kế cận đây chỉ là một đại hội kén rể cho một tiểu bối những khách quy đến tham dự không phải là những nhân vật hàng đầu gì bà lao tóc bạc cũng chỉ là một huyền cấp võ giả phổ thông đại diện môn phái đến chúc mừng một trong ngũ đại gia tộc của lý đế vực văn bối không có ý định bán đào tiên quả tiền bối ra giá cao lại có ích gì trần lương lắc đầu nói đào tiên quả đã về tay hắn bà lao k i u biết không thể có được đào tiên quả tại lúc này nên đã trở về ghế ngồi của mình người cân nhắc lại lời của bà lao kia về tính mạng của n g ư ờ i không có sai đâu bà lao tóc bạc nói văn bối tự biết phải làm gì trần lương đứng hiên ngang nói không muốn nhiều lời vô ích trần lương hướng về tuyết phi nói tiếp ta tặng đào tiên quả cho nàng là để nàng báo hiếu với sư phụ không có ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡ dục gái lớn theo chồng về sau nàng sẽ không còn được ở bên sư phụ đào tiên quả tuy giá trị chưa đủ nhưng cũng giúp nàng một phần tạ ơn người tuyết phi rơi lệ nàng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm phụ mẫu được sư phụ coi như con d ạ y dỗ lên người cho dù đi theo trần lương hay mộng thần phong sơn tùng anh nàng đều sẽ phải rời xa sư phụ không biết có ngày gặp lại nàng tin trần lương đây chắc chắn là đào tiên quả tuy biết bảo vật không tới tay nhưng trần lương có thể suy nghĩ cho nàng nói ra nỗi lòng của nàng đã là muôn phần cảm động các trưởng lão cùng gia chủ khải hoàng gia tộc đều nhìn về phía hạ tử yên bọn hắn thật ghen tị lão có một đứa dễ quý không đâu lại được bảo vật từ trên trời rơi xuống hạ trưởng lao thật tốt phúc có được dễ quý xin chúc mừng một người ngồi bên cạnh cười nói với hạ tử yên chúc mừng gì chứ hắn làm sao thắng được ngộng thần phong sơn tùng anh đây biết đâu hắn lại đã bước vào hoàng cấp mà đang giấu tải ha ha mong là vậy hạ tử yên chỉ biết cười trừ c h à o hỏi những người xung quanh trong thâm tâm nàng biết cho dù trần lương thắng hay thua đào tiền quả cũng đều không thuộc về nàng nếu trần lương thắng tất cả vật phẩm đều sẽ trở lại tay h ắ n thậm chí tuyết phi còn nợ hắn một món ân tình chương bảy mươi bảy bán t h ă n khí trần lương đặt đào tiên quả xuống trong sự háo hức mong chờ của toàn bộ đại hội hắn đã cho thấy được mỗi một bảo vật đưa ra đều mang lại kinh thiên động địa nếu theo hướng bảo vật sau giá trị hơn bảo vật trước vậy bảo vật thứ ba có thể là gì một tiểu tử chưa đến trăm tuổi có được đào tiên quả đã là vô lý hết sức còn có thể có bảo vật gì quý giá hơn so với đào tiên quả đ ồ vật thứ ba trần lương lấy ra là một cây huyền cầm thân đàn được làm từ gỗ hơi sần sủi trông không được đẹp như huyền cầm của mậu thần phong sơn tùng anh từ bề ngoài mà nhìn có vẻ huyền cầm của trần lương giống một cây đàn bình thường trên phố cây huyền cầm này trông không có gì đặc biệt tưởng thế nào hóa ra là một cây đàn gỗ thông sần s ù i ta còn tưởng sẽ là một thần vật dị cơ ta biết n g a y mà làm gì còn có đồ vật nào quý hơn đào tiên quả được hắn lấy ra trước hai bảo vật quý để dọa mọi người thôi cây đàn này chắc mua một trăm l ư ợ n g vàng trên phố trần lương nuốt ve vỏ ngoài sần s ù i của huyền cầm nói vũ khí của nàng mới chỉ là thập thanh khí vừa vặn chỗ ta có một kiện thanh khí huyền cầm tên là thái du trường hạ ta chưa khám định được phẩm cấp nhưng có lẽ nàng phải bước vào địa cấp mới có thể phát huy ra hết uy lực của nó đây chính là cây huyền cầm lấy từ luyện khí phượng cho dù không kiểm tra được tính năng cùng phẩm chất của bảo khí nhưng được cất giấu cạnh bảo vật thời gian như thuế n g u y ệ t thì đương nhiên không kém vị trưởng l a o khải hoàng gia tộc giật mình tiến đến để lao phụ giúp ngươi kiểm tra l a o dù sao cũng là một luyện khí sư cấp tám từng nhìn qua vô số chiến binh bảo khí đã không còn có mấy chiến khí mà l a o không thể đo đến p h ẩ m cấp đã quá quen thuộc với thao tác kiểm tra đồ vật vừa cầm tới tay lao đã sớm đưa ra lời mình nhìn từ bên ngoài trong thân huyền cầm giống như được làm từ gỗ thông phổ thông nhưng khi ta phát lực lại không hề bị ấn xuống ngược lại còn phản chấn ngược lại tay ta cho thấy loại gỗ này không tầm thường vừa nói xong tay lão liền bốc lên hỏa diễn cực nóng trần lương đứng bên cạnh cũng cảm thấy da mặt nóng rát cho thấy trưởng lao thực sự muốn dùng nhiệt độ cao nhất đốt cháy huyền cầm chiếc bàn đựng không vật và đào tiên quả bị đốt thành cho trần lương tạm cất chúng vào trong người nửa ngày trôi qua trưởng lao thu tay ta đã dùng đến vũ kỹ hỏa thuộc tính mà huyền cầm vẫn không hề có bất kỳ suy chuyển kỳ lạ hơn ngươi chạm vào m à xem trần lương đưa tay chạm vào huyền cầm giật mình nói sao huyền cầm không có chút nóng lên nào đúng vậy cả đời ta đã rèn qua vô số vật liệu nhưng chưa từng thấy được vật liệu nào lại có khả năng kháng lửa cao đến như vậy nếu vật liệu này làm thành bảo giáp thì hỏa diễm gần như vô dụng với người mặc gi đến cả dây đàn ta cũng không nhận ra được chế tạo từ vật liệu gì mà ngay cả một luyện khí sư huyền cấp cảnh như ta cũng không thể khiến nó phát ra thanh âm có lẽ đúng như ngươi nói cần phải là võ giả chủ tu huyền cầm bước vào huyền cấp cảnh mới có thể sử dụng và đạt đến đỉnh cao của địa cấp mới có thể phát huy ra h uy lực cờ hờ ơ hờ, hờ chính của bảo vật này Trong mặt một hồi, trưởng cất rõ lão luyện khí sư cất tiếng. Ngay cả bản thân ta cũng không hồi, khí thể khám nghiệm rõ ràng được hiệu sư cả được cùng ta của ràng phẩm huyền ngươi thực sự là một thân bảo vật à, huyền cầm này rất có thể đã đạt đến cấp độ bán thần khí hoặc chí ít cũng là thượng cấp t i ê n thanh khí cả đại hội đã không còn tiếng xì xào như trước thay vào đó là một sự yên lặng của đám đông nuốt lấy từng lời của trưởng lao thẩm định bảo vật vũ khí phẩm chất cao dành cho võ giả chủ t u huyền cầm đã cực kỳ khó tìm khó chế tạo bảo vật này của ngươi có thể nói là vô thượng c h i bảo dành cho huyền cầm võ giả đừng nói là một cá nhân cho dù đặt tại một môn phái tầm trung cũng có thể dẫn đến họa diệt môn thất phu vô tội hoài bích có tội ngươi không nên lấy đồ vật này ra làm lễ vật cưới cho dù ngươi thắng t u y ế t phi cũng không thể giữ. vị trưởng lao chân thành đưa ra lời khuyên lao cũng là xuất phát từ đ ấ y lòng hâm mộ bảo vật mơ ước cả đời là rèn được thượng phẩm thiên thanh khí mà đưa ra lời nói thật lòng với trần lương đa tạ trưởng lão quan tâm văn bối biết phải làm gì trần lương trả lời lúc này dưới con mắt của cả đại hội trần lương đã không còn là một con người nữa rồi mà là một kho báu di động có giá trị liên thành hắn lấy ra ba bảo vật cứ coi như là giá trị nhất thì cũng sẽ còn vô số những bảo vật khác có giá trị nằm trong không vật tất cả cường giả ngồi trên hàng ghế khách quý cũng đều đã động tâm có điều nơi đây quá nhiều người kẻ nào lên trước tự nhiên sẽ trở thành bọ ngự bắt ve thế lực mạnh nhất ở đây đương nhiên là khải hoàng gia tộc có điều dù sao bọn hắn cũng là chủ nhà không tiện ra mặt cấp đồ h ồ ố n hồ nếu bọn hắn giữ trong tay một kiện bán thần khí có thể dẫn đến một vị cường giả đ ỉ n h cấp nào đó đến hỏi thăm thì chỉ sợ phải hai tay dân bảo vật tuy là một trong ngũ đại gia tộc tại lý đế vực nhưng bọn hắn cũng chỉ có được hai thiên cấp nhất phẩm võ giả còn chưa đủ để được xếp vào các thế lực hàng đầu Về vòng giá lượng, nhưng cũng không cần thiết. Ta tuyên bố, Trần Lương đứng kiện thiết, bán trị thần rất ta tuyên Trần định của cần khí khó này, bố, đầu tiếng vỗ tay vang lên nhưng không khí trong đại hội rất khác lạ ai cũng cảm nhận được một hồi gió tanh mưa máu tranh giành một kiện bán thần khí sắp nổi lên cả đại hội nhìn trần lương thu lại bảo vật rời đi vô số tinh thần lực phụ lên người hắn cảm nhận khí tức ngày thi kết thúc nhưng chưa có ai rời đi rất nhiều những trao đổi về thân phận của trần lương về bảo vật bán thần khí đào t i ê n quả và không vật cấp chín nhìn bóng lưng trần lương dần biến mất nhị khang c ư ờ i khổ ta tự nhận mình là thiên tri sùng nhi ba bước n h ạ bảo sáu bước truyền thựa chín bước nhận đại cơ duyên nhưng so với hắn thật không khác gì trẻ con nhặt được đồ chơi tuyết phi từ xa cũng lo lắng thầy cho trần lương nàng lẩm bẩm ngươi không thể nào thiếu suy nghĩ như vậy được nàng rất tin tưởng trần lương mọi thứ hắn làm đều có ý đồ riêng không phải vì bốc đồng khoe khoang mà dẫn họa sát thân trở về nơi ở trần lương bảo mọi người tạm thời để hắn ở một mình những người khác tránh xa mấy ngày chờ đến vòng thi thứ ba quả nhiên đêm xuống liền có người lẹn vào tệ xá của trần lương k h ó b á o ngươi ở đâu kẻ lạ mặt l ậ t tung chăn chiếu thả ra tinh thần lực kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng nhưng không hề thấy tung tích trần lương đâu không những thế hắn còn tự tay lần bỏ chạm vào từng đồ vật từng không gian bên trong rõ ràng ban ngày tiểu từ này đã tiến vào trong đây sau đó không thấy trở ra chả nhẽ nơi đây có hầm bí mật mà ta bỏ sót kẻ lạ mặt còn đang suy nghĩ một kẻ mang áo đen khác cũng đã vào t r o n g căn phòng kẻ nào kẻ lạ mặt quay ra quắt về phía kẻ mang áo đen câu này để ta nói mới đúng nếu ngươi đã bắt được trần lương vậy chúng ta mo lui rồi phân chia bảo vật sau những kẻ khác chỉ sợ cũng sắp tới ta chưa bắt được tiểu t ử đấy chúng ta đều đã sống mấy ngàn năm ngươi sao lại nói ra lời này ngu xuẩn ban ngày chính mắt ta nhìn thấy tiểu t ử kia bước vào đây rồi không hề ra ngoài cũng không hề tiếp xúc với bất kỳ a y một căn phòng bé như cái mắt mũi này chỉ cần chưa đ ầ y hơi thở liền có thể thu tiểu tử kia vào tay ngươi không hợp tác với ta thì chỉ sợ thêm một lúc nữa liền không có cơ hội ta quả thực chưa tìm thấy tiểu tử kia nếu không sao còn ở đây để ta kiểm tra không thú của ngươi không thể được đã lên tới cấp độ của chúng ta không thú không vật đều chứa ít nhiều bí mật sao có thể tùy tiện để người dòng nó ngươi nếu không tin ta cũng không có cách ta tự biết phân nặng nhẹ nếu ta có trong tay tiểu tử kia thì chắc chắn đã rời đi c ù n g ngươi nào có nhiều lời để bị gặp thêm những kẻ khác ừ ta tạm tin ngươi để ta kiểm tra căn phòng kẻ mặc áo đen cũng sử dụng tinh thân lực c ù n giới ngũ ể thể tiểu m tìm tra từng Từ trong ra của ngóc ngách của căn phòng nhưng vẫn không thể tìm ra được gì. g được cựu i trông ầ lần n Lương cười sung sướng nhìn ra ngoài hai lao giả lần mỏ từng viên nhận vọng. lao lạch, cười giả giới giới chí chạm cả cựu cựu hai tiểu giới rồi đều Tiểu đều thậm thất ra r vào mỏ t lấy như một viên ngọc trai thông thường đặt làm vật trang trí của t h ư ờ n g nhân trị giá chỉ mấy chục lạng vàng còn đang tìm kiếm kẻ áo đen nhìn ra ngoài thở dài lại thêm một tên một kẻ dâu đen vừa vào trong phòng liền hỏi hai n g ư ờ i là ai ta cũng muốn biết ba ngươi là ai một kẻ tóc bạc tráng tiến vào trong phòng ngay sau kẻ dâu đen liên tiếp căn phòng nhỏ bé của trần lương đã có mặt tới tám cường giả đều có khí tức cực mạnh chắc chắn đều là cấp độ tiên nhân mới có gan tiến vào đây kẻ nào đang giữ kho b á o di động kia một kẻ mang áo đỏ dạy đen c ấ t tiếng hỏi hắn là người thứ tám t i ế n vào đây ta là kẻ thứ hai t i ế n vào đây thì chỉ thấy kẻ lạ mặt này và không thấy tiểu tử kia đâu tên lạ mặt tiến vào đầu tiên c ấ t tiếng nói ngầm máu phương người người rõ ràng mới là người đầu tiên vào đây tên áo đen tức giận nói ngươi để mọi người kiểm tra không thú là biết liền tên lạ mặt nhanh m ù n ó i sao ta bị kiểm tra người rõ ràng mới là kẻ đầu tiên vào đây tên áo đen tức đến nổ đom nó mắt hắn rõ ràng là kẻ thứ nhì đến còn bảo kiểm tra không thú của tên kia không n g ờ giờ lại bị biến thành mục tiêu không cần nói nhiều cả hai n g ư ờ i đều để ra không vật cùng không thú cho bọn ta kiểm tra tên áo đỏ dày đen lên tiếng cả hai kẻ kia đều trần trừ suy nghĩ tuy rất không tình nguyện để người khác soi xét không vật của mình nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác nếu để những kẻ khác nghi ngờ bọn hắn nắm giữ tiểu tử bảo bối kia thì chỉ sợ sẽ truy lùng bọn hắn cùng trời cuối đất tại hạ có bí mật không thể tiết lộ nên không thể đưa ra không thú cùng không vật mong các đạo hình tin tưởng ta không hề nắm giữ tiểu tử kia cũng chưa tìm thấy hắn ta có thể lấy tâm ma phát thệ kẻ mang áo đen đến thứ hai nói bọn ta không quan tâm ngươi có bí mật gì nếu không đưa ra để kiểm tra thì hôm nay đừng h ỏ n g rời khỏi đây thôi được nếu thế thì ta đành chạy l ờ i còn chưa dứt thân ảnh kẻ áo đen đã đâm thủng trần nhà phóng ra xa truy những kẻ còn lại ngay lập tức đuổi theo ngoại trừ kẻ lạ mặt tiến vào nhà trần lương đầu tiên hắn biết tên kia bỏ chạy vì lý do khác nên không có ý định đuổi theo kẻo chó cùng rất d i u rất nguy hiểm nhưng hắn cũng không có ở lại kẻo toán người khác đến thì rất phiến thức hắn rời đi trong lòng đầy nghĩ hoặc không hiểu tiểu từ kia có thể trốn đi bằng cách nào liên tiếp sau đó quả thực lại có từng đoàn người đến rồi đi. không có ai nhận ra viên ngọc trai tầm thường lại là một trong đồ bảo mặt trời lo dạng sau hàng cây v ề gần sáng đã không còn người nào tiến vào nhà nhưng trần lương không trở ra ngoài hắn tiếp tục ở trong tiểu cựu giới cho đến ngày thi vòng ba luận võ kén rể tin tức trần lương bặt vô âm tín nhanh chóng lan ra rất nhiều người tìm kiếm hắn nhưng đều không thấy bóng dáng nhiều tin đồn cho rằng trần lương mang trọng bảo nên đã bị cường giả bí mật bắt đi tuổi trẻ nông nổi thích thể hiện có lẽ hắn vì một đại cơ duyên nào đó dễ dàng có được bảo vật nên muốn khoe khoang với thiên h ạ không ngờ lại dứt họa vào thân hử chỉ trách hắn ngu xuẩn nếu là ta chắc chắn sẽ bí mật đem bán đấu giá hoặc cất giữ sau này dùng kết thúc tối ngày thứ nhì ngôi nhà của trần lương đã tan hoang sụp đổ do các tranh chấp từ nhỏ tới lớn của những kẻ đến thắng tính tìm bắt kho tàng di động tối ngày thứ ba không khí khu nhà đổ nát của trần lương ngược lại là một mảnh yên bình ngôi nhà không có gì những người đến tìm kiếm cũng đều ra đi tay trắng nên đêm nay không còn có ai đến hiện hữu nhân loại duy nhất là trần lương nằm trong tiểu cựu giới bên dưới lớp đất đá đang chơi đùa cùng ngạo thiên và tiếu ngạo cựu tiên thịt yêu thu dự trữ đã hết từ lâu ngay từ khi nghe tin của tích phi trần lương đã định hình ra được kế hoạch sắp tới hắn giết chết tất cả tù binh là hoàng cấp huyền cấp cảnh quan sát cho ngạo thiên luyện hóa nhân sinh trong cơ thể nhân loại chính là vật đại bổ cho yêu thú trần lương cũng không muốn làm thế này nhưng tình huống sắp tới cực kỳ cấp bách để ngạo thiên tiến hóa là một bước chuẩn bị trọng yếu không phải là dành cho vòng luyện võ kén rể này mà là sau đó liên quan tới tính mạng của hắn vừa kịp lúc đến buổi sáng ngày thi luận võ kén rể ngạo thiên đã hoàn toàn tiến hóa trở thành yêu thú cấp chín bước đột phá của yêu thú lên cấp chín cũng quan trọng như nhân loại bước vào hoàng cấp mang lại cho yêu thú vô số lợi ích cùng sức mạnh có ngạo thiên hoàng cấp võ giả đối với trần lương đã không còn khả năng đe dọa chỉ riêng ngạo thiên cũng đã tương đương một cường giả hoàng cấp thêm trần lương hợp kích thì trừ khi gặp phải đỉnh tiêm võ giả trong hoàng cấp còn không đều có thể hạ gục giờ thì hai tên m n g thần phong sơn tùng anh cũng không còn là đối thủ của bọn hắn thông thường các trận thi đấu võ đạo đều là cho phép s ủ n g thú đã có hiệp ước linh thân cùng chiến đấu với chủ nhân nên nếu không có gì ngoài ý muốn trần lương đã nằm chắc trong tay vị trí quán quân đại hội kén rể chương bảy mươi tám đứng thế bất bại ngay thi luận võ kén rể đã đến khu vực khán giả không thừa một chỗ trống vị trí đứng đầu mọi người đều dự đoán sẽ thuộc về võ giả duy nhất có tu vi hoàng cấp là mậu thần phong sơn tùng anh lý do hấp dẫn đông đảo khán giả có mặt ngày hôm nay chính là để xem trần lương còn sống không và mang lại những bất ngờ gì thời điểm đã đến trên sàn đấu trung tâm đứng đấy bảy người vượt qua vòng hai chỉ thiếu có trung tâm của sự chú ý lần này trần lương trong vòng mười hơi thở trần lương không có mặt sẽ bị tước quyền thi đấu vị quan phán xử lên tiếng còn chờ gì nữa chắc chắn là bị mang đi rồi đáng tiếc ta đến đây chỉ muốn xem tiểu tử k i a liệu có thể dùng bảo vật áp chế được mộng thần phong sơn tùng anh hay không còn ta đến đây để xem hắn còn sống hay không nghe nói hàng đêm đều có cường giả ghé qua chỗ hắn ở ta vừa qua đó ngày hôm qua hiện căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát chết là cái c h ắ c rồi mọi người đều xôn xao bàn tán ngay cả tuyết phi bá lăng hạ tử yên cũng đều thấp thỏm không yên duy chỉ có trương phá vân là vẫn điểm nhiên như không lão tin là trần lương không dễ chết và đã có cách thoát khốn nên mới bảo lão và mọi người tránh xa căn nhà húng hồ trong số tất cả những người tại đại hội này lão là sống lâu hơn cả còn chuyện gì chưa trải qua đâu tâm cảnh vững như bàn thạch ba vị quản sự đến không ngừng nghỉ hai đã có nhiều âm thanh thất vọng vâng lên một ta có mặt trần lương hay lớn chạy như bay tới võ đài lý do hắn không thể có mặt từ sớm là bởi từ nửa đêm tới sáng đều có người liên tục ghé quá căn nhà đổ nát của hắn luôn có người ở đây khiến hắn không thể ra khỏi tiểu cựu giới đột ngột hiện ra sẽ gây nên rất nhiều nghi ngờ hắn phải chờ mãi cho đến khi mọi người dần rời đi đến tham dự đại hội mới có được lúc vắng người mà đi ra vội vàng chạy như bay đến đại hội may mà kịp nhìn thấy trần lương rất nhiều người sửng sốt đặc biệt là kẻ lạ mặt đột nhập vào nơi ở của trần lương đầu tiên hắn sống đến ba nghìn tuổi thám hiểm qua vô số kho tàng phát hiện ra rất nhiều cơ quan vậy mà trần lương lại có thể qua mắt hắn thật sự là khó hiểu được rồi đã đến đông đủ tiến hành b ư ớ c thăm đấu loại trực tiếp kết thúc b ư ớ c thăm trần lương gặp ngay đối thủ đầu tiên chính là kẻ xếp hạng hai ở vòng trước nhị khang cả bốn trận đấu sẽ diễn ra cùng lúc trên bốn sàn đấu điều lệ thi đấu như sau viên quản sự công bố luật thi tiếng chống vang lên là lúc bắt đầu trận đấu có thể sử dụng mọi cách thức để chiến đấu nhưng không được sử dụng sùng thú người chiến thắng là khi đối thủ bị đánh ra khỏi khu vực sàn thi đấu ngất xỉu hoặc nhật h u a không được cố ý giết người nếu không sẽ bị xử thua nghe điều luật mà khiến trần lương á n ngẩm lắc đầu nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán người càn k h ô n muốn chọn làm rể là mộng thần phong sơn tùng anh nên tất nhiên không thể để trần lương được chiến đấu cùng ngạo tiên h khi mà càn k h ô n biết do hắn với ngạo tiên h từng hợp kích giết chết một hoàng cấp v õ giả tám người nhanh chóng di chuyển về khu vực sàn đấu của mình riêng mộng thần phong sơn tùng anh phiêu nhiên bay lên cao chậm rãi thả người tiến lên ta nhận thua trận đấu còn chưa bắt đầu đối thủ của mộng thần phong sơn tùng anh đã giơ tay rút khỏi vòng đấu hắn mới chỉ là giáp linh cảnh tuổi gì đấu với mộng thần phong sơn tùng anh nhặt méo mộng thần phong sơn tùng anh lại phiêu nhiên bay ra khỏi vó đài trên vị trí thứ nhỉ thu lấy thượng phương bảo kiế đây là lần đầu tiên ta gặp một người đồng trang lướm mà có thể hơn ta về bảo vật khiến ta không thể không b ộ i phục vận khí trùng thiên của ngươi nhị khang mở lời không có nỗ lực cùng quyết tâm sao thu được vận khí trần lương phản bác hắn không biết người khác như nào nhưng với hắn từ trước tới giờ mỗi một lần thu hoạch cơ duyên đều là nhảy và o nguy hiểm mà có những người khác rơi vào trường hợp của hắn chưa hẳn sẽ thu được bảo vật thậm chí là bỏ mạng để có được thái du trường hà nếu không phải hắn tu luyện phá thể kỹ đau đớn đến chết đi sống lại đứng trên bờ vực tử vong để l ộ sắc hòa bấm có được nhân sinh thứ nhì đồng thời nhục thể thêm một bước tiến hóa thì cho dù có pháp bách thanh khí có chiến thương thiên thanh khí thì một kẻ vừa bước vào giáp linh cảnh như hắn sao có thể chiến thắng được hoàng cấp võ giả thậm chí là hắn đã phải liều chết để thắng nếu không có được danh hiệu trọng tu giả thì dù có chìa khóa cũng không điều khiển được luyện khí phường không lấy được ba kiện bán thần khí tung tung tùng tiếng chống vang lên thông báo đấu võ chính thức bắt đầu nhĩ khang h i ể n hóa ra thủy tinh linh giáng dấp đường cong đúng là hoàn hảo trong suy nghĩ của hắn chơ đã trần lương ra hiệu tạm dừng có chuyện gì ta muốn cá cược với ngươi ta có một kiện áo giáp bách thanh khí đang mặc trên người cùng cây chiến thương này là một kiện thiên thanh khí ta muốn dùng hai đồ vật này cực lấy phượng hoàng bảo giáp của ngươi ai đánh thắng đồ vật thuộc về người đó ngươi có vẻ rất chắc chắn về chiến thắng của mình nhĩ khang hỏi dò không có gì chắc chắn nhưng tính ta ưa thích đánh cực và mạo hiểm quyền lựa chọn là ở ngươi nếu đối phương chủ động đưa ra đề nghị đương nhiên có át chủ bài nắm giữ phần thắng nhĩ khang nghĩ nghĩ một hồi nói ta từ chối chưa nói đến năng lực của ngươi là một tần số ngươi bảo vật quá nhiều ta không dám đánh liều một kiện thiên thanh khí thôi vậy trần lương đúng, mai, đúng là không dễ hố người mà không tiếp tục râu dài trần lương chém xuống một thức thương phá sơn nhanh như chấp hướng tới nhĩ khang với lực lượng hiện tại của hắn mỗi một chiêu t h ứ c dù là cấp thấp cũng đủ khai sơn phá thạch khí thế ác liệt nha nhĩ khang nhẹ nhàng vung kiếm lên đồng thời nước trong cơ thể thủy tinh linh cũng vận động nhanh hơn một bóng nước lớn tới năm trượng hiện ra trước mặt nhĩ khang thương khí màu tử kim chém vào cầu nước đi được hai phần ba quãng đường liền tiêu tán không còn có thể xâm nhập hơn nữa đã là rất không tồi tiếp một chiêu của ta từ trên người của thủy tinh linh bắn ra một đầu kình ngư khí thế mạnh mẽ lao về phía trước trần lương liên tục chém ra thương phá sơn ngăn cản nhưng chỉ có thể làm suy yếu kình ngư mà không thể phá hủy nó sau ba thức thương phá sơn kinh ngư đã tiến sát người trần lương hắn chỉ còn cách đâm ra một thức thương vô thủy cứng rắn n mạnh đỡ khiến cả người bị đẩy lùi ra sau ba bước nhưng không có nhận bất cứ tổn thương nào vừa ổn định thân hình trần lương đã nhìn thấy cựu băng tiễn tỏa ra hàn khí lạnh leo bay vút về phía hắn hắn vung thương cựu hắc long hiện ra gạo rú xông phá cựu tiễn tương ứng không qua khó khăn cựu hắc long cắn nát băng tiễn tiếp tục tấn công nhi khang mạnh vậy ba nhi khang biến sắc cựu băng tiễn này đã là võ kỹ hàng đầu của hắn thoáng chốc ngạc nhiên cựu hắc long đã tiến tới ngay trước mặt nhi khang cùng một lúc đâm ầm v tuy võ kỹ của hắn rất mạnh không có mấy người dưới hoàng cấp có thể chống đỡ được nhưng cảm ứng tinh thần lực cảm thấy không ổn cho lắm dường như đối thủ được cái gì đó bảo vệ khói bùi tan ra nhĩ khang vẫn nhẹ nhàng đứng đó không một chút hao tổn bao ngoài hắn là một luồng ngân quang hình trung đang xoay tròn bảo vệ hắn trước cả chín hết long muốn tổn thương tới bùn thiếu da ngươi còn chưa đủ tư cách nhị khang cởi nói đã võ kỹ t h u a kém vậy so bảo vật đi nhị khang vung tay một tòa thiết sơn từ trong tay hắn bay ra lớn dần ba triệu năm triệu một mươi năm triệu triệu rộng treo trên cao chịu thua đi tòa thiết sơn này với ta nhẹ tựa lông hồng nhưng với ngoại nhân nó nặng trăm vạn cân ngươi không thể đỡ được nhị khang di chuyển tòa thiết sơn dần tiến về phía đỉnh đầu trần lương nếu đây không phải thi đấu võ đại trần lương muốn chạy thì tòa thiết sơn này không thể đổi kịp nhưng lúc này chỉ có thể cứng rắn mạnh đ t ê người Nhị n h k a này thật lắm bảo vật, lại rất đa dạng chức năng.、Chỉ、cần thật vật, rất chức Chỉ lắm lại bảo đa đ có ợ c của hắn, ta cũng có bảo bại vật ta thể như hắn, đánh sai tốc độ của võ giả tăng dần theo tu vi người nếu cách biệt quá xa tu vi đối thủ thì chưa kịp đánh ra bảo vật đã bị đối phương đập chết võ kỹ cao cấp của trần lương hay những bảo vật thú vị của nhị khang đều mang lại cho khán giả rất nhiều hứng thú bàn luận tòa thiết sơn di chuyển cũng không chậm chỉ một hơi thở nữa là trần lương sẽ bị đứng chính giữa vô phương bỏ chạy trần lương cũng không có ý định di chuyển hắn lần lượt cắm sáu cây thương cấp bậc bách thanh khí xung quanh người tạo thành một vòng tròn nhỏ riêng điệu long thương được hắn cắm sát người ừ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ d a m ba cây thương gánh sao được lực lượng tòa thiết sơn này nhị khang thấy đối phương không có ý định đầu hàng liền thả rơi tòa thiết sơn tốc độ di chuyển ngang của nó không nhanh cũng không chậm nhưng tốc độ rơi thì lại gấp nhiều lần di chuyển khiến lực lượng của nó không chỉ dừng lại ở trăm vạn cân lực lượng mấy trăm vạn cân đập mạnh vào bảy cây chiến thương vang lên một tiếng chói h a i kim loại va chạm trần lương phải lấy nguyên khí bảo vệ lấy hai thai của mình tòa thiết sơn bị xung lực đẩy bay lên cao gây lên một trận ngạc nhiên cho nhị khang. sáu cây thương kia của ngươi đều là thánh khi không tồi phẩm cấp quả thực là đại phú gia nếu vậy ta đành phải tung hết tận khả năng nếu có chết chớ trách ta được gắt tòa thiết sơn tiếp tục bành trướng độ lớn tiệm cận hai mươi triệu t r i ề u rộng đặc điểm của nó là càng lớn càng nặng hai mươi triệu rộng khiến cân nặng của nó tăng gấp đôi lên hai trăm linh cân nhi khang dành toàn bộ sức lực đập xuống trần lương truyền nguyên khí của hắn vào cả bảy cây c h i ế n thương tăng cường lực lượng cho chúng thiết sơn đập vào chấn thương một tiếng nổ vang lên khiến khán giả nhiều người phải bị thai há miệng để cân bằng áp lực có người không kịp phản ứng liền bị ủ thai chấn thương màng nhĩ ngồi tại trung tâm tiến g nổ, trần lương chịu đựng áp lực cực lớn hắn phải sử dụng nguyên khí cùng tinh thần lực bao bọc cơ thể và hai thai mới ngăn được áp lực cùng cường độ âm thanh bảy cây chiến thương có hơi con xuống nhưng vẫn là chống đỡ đầy đủ tòa thiết sơn không thể nào chưa từng có người chịu đựng qua chiêu này nhĩ khang tức giận tiếp tục đập xuống tòa thiết sơn một lần hai lần năm lần m ư ờ i lần bảy cây thương vẫn sừng sững đ ứ n g đó nhưng tòa thiết sơn đã bị thủng lỗ chỗ mỗi một lần va đập xuống là trên thiết sơn có thêm bảy vết l o n sâu đến lần thứ m ư ơ i hai nhĩ khang đành thu lại tòa thiết sơn mỗi một vết lõm trên tòa thiết sơn đều như một mũi dao đâm vào t i m hắn cực kỳ đau lòng tòa thiết sơn này là bảo vật hộ mệnh của hắn đã cứu hắn rất nhiều trong những lần bị kẻ khác đánh cướp còn bảo vật gì khác lôi hết ra xem kẹo để ta tấn công thì ngươi không còn cơ hội đâu trần lương mỉm cười nói những bảo vật của nhi khang khiến trần lương cũng cảm thấy thú vị cười ngươi chớ vội cười lâu ngươi còn chưa đủ khả năng phá được phòng thủ của ngân t r u n g này đâu được vậy để ta thử thương của ta cứng hay trùng của ngươi rắn trần lương thu lại sáu thanh thiên thanh khí c h i thương cầm trong tay đ i ệ long thương cước bộ hướng tới nhi khang không có vội đánh g a cựu long thăng thiên trần lương vòng quanh trung chém vào tất cả vị trí trên trung hỏng tìm ra điểm yếu vô ích chung này không có điểm yếu ngươi nhanh đánh ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình tránh nhàm chán mất thời gian mặc kệ lời nhĩ khang trần lương tiếp tục sử dụng bộ võ kỹ thạch phát h ư ờ n g liên tục đâm chém quét ngang vào ngân trung tiếng kim loại vang lên không ngất giống như một luyện khí sư đang rèn b ả o khí không tìm ra được nơi yếu hại trần lương không di chuyển nữa đứng yên một chỗ tập trung đâm vào một điểm duy nhất từ khi trận đấu, bắt đầu đã được nửa canh giờ, trận đấu võ đã kết thúc ba trận chỉ còn lại sàn đấu của trần lương cùng nhĩ khang cũng chỉ có âm thanh của kim loại va đập len ken vang vọng toàn bộ đấu trường hai tên này định đấu v õ đến bao giờ đây khán giả đã bắt đầu có người sốt ruột một màn trần lương liên tục đâm vào ngân trung đã kéo dài từ lâu mà chưa thấy có hồi kết có ngân trung này nhĩ khang đã đứng vào thế bất bại rồi nên cho kết quả hòa đi thôi chỉ sợ mộng thần phong sơn tùng anh cũng chưa chắc phá được ngân trung này của hắn nhĩ khang nhìn trần lương nói ngươi đánh chăng chưa ngươi chịu thua đi đừng để bồn thiếu ra phải tung ra bảo vật áp đáy hòn ngươi sẽ chết trước khi kịp nhận ra điều gì trần lương đáp trả muốn đánh ra bảo vật ngươi phải hạ ngân trung xuống ngay lúc đó sẽ là giờ tử của ngươi nhĩ khang im lặng đúng là bởi vì thế nên h ắ n không thể phản đòn không thể làm gì khác ngoài việc sốt ruột để trần lương đâm chém vào ngân chung của hắn chương bảy mươi chín hát g i i trần lương kết thúc việc đâm chém của mình ngảy lùi ra xa hiện hóa ra chiến thần hạ t h u lạ chiến thần hạ t h u lạ cầm lấy sáu cây chiến thương cùng với trần lương cùng nhau thi triển cựu long thăng tiên h sáu mươi ba con hắc long bay lượn ngập trời khiến sàn đấu không còn một tia sáng đòn tấn công còn chưa đánh xuống nhưng đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các khán giả đặc biệt là nhĩ khang chỉ chín con hắc long đã hoàn toàn áp đảo võ kỹ mạnh nhất của hắn còn lúc này là sáu mươi ba con gấp lên bảy lần thì không biết uy lực như nào từ khi nhặt được ngân t r u n g nhĩ khang cũng chưa từng kiểm chứng được sức chịu đựng mạnh nhất của nó hắn từng cùng ba đồng môn là cự linh võ giả toàn lực tấn công mà ngân t r u n g hoàn toàn không chịu tổn hại nên rất yên tâm là d ư ớ i hoàng cấp cảnh không người có thể phá hắn không dám nhờ hoàng cấp võ giả tấn công do sợ bị hỏng bảo vật dựa trên chiến lược công kích của chín hắc long thì nhĩ khang chắc chắn sáu mươi ba con hắc long này có mức độ phá hoại cao hơn nhiều so với bốn cự linh võ giả bọn hắn trong đầu nhĩ khang lúc này đang có cả ước vạn suy nghĩ xem nên làm sao liệu ngân chung của hắn có bảo vệ được hắn không nếu không thì liệu hắn có bị mất mạng hay thành phế nhân không có nên đầu hắng không có nên lấy ra thêm bảo vật hộ thân để xem ngân chung của người cứng hay miệng của hắc long to trần lương nói d ơ cao lên chiến thương chuẩn bị toàn lực đánh xuống khoan khoan ta chịu thua nhĩ khang hết lên hắn quyết định dừng cuộc chơi thượng phương bảo kiếm chỉ là một thanh bách thanh khí còn chưa đủ để hắn phải mạo hiểm tính mạng cùng với tiêu hao các bảo vật khác để giành lấy thậm chí ngân chung này của hắn biết đâu còn chân quý hơn thanh thượng phương bảo kiếm kia lần này trở về phải tận lực kiểm tra khả năng phòng ngự của ngân chung mới được nhị khang tính toán sẽ tăng dần lực tấn công khi nào ngân chung có dấu hiệu ảm đạm hoặc bị tổn thương thì cũng là đoán được sơ sơ sức phòng vệ của nó rồi đoàn hắc long vần vũ trên bầu trời được trần lương đánh lên cao rẽ mây hướng tới cựu tiên h đúng như tên gọi của nó cựu long t h ă n g thiên một đoàn lít nha lít nhít hắc long phá mây hướng tới thiên ngoại mà đi thực sự là hoành tráng mãn nhãn người xem trận đấu kết thúc trần lương chiến thắng tiến vào vòng trong quản sự lên tiếng công bố kết quả trận đấu chiến lược tên trần lương này mạnh quá chỉ sợ ngoài mộng thần phong sơn tùng anh không còn ai là đối thủ của hắn ta đã xem cả hai trận đấu kia bốn đối thủ ngang tài ngang sức chiến thắng không dễ dàng bọn hắn đã phô bày toàn bộ chiến lược đều kém quá xa tên trần lương này có lẽ trận đấu cuối cùng sẽ thú vị hơn chúng ta、tưởng. biết đâu lại có bất ngờ xảy ra ha ha các võ giả được nghỉ giải lao một canh giờ đối thủ tiếp theo của trần lương là một nam nhân da ngăm ngăm đen môi dày cơ bắp c u ộ n cuột đối thủ của mộng thần phong sơn tùng anh là một thanh niên anh tuấn mặt mày nhắn n h ủ i áo quần mảnh bao bốn đối thủ nhìn nhau tiếng c h ố n g vang lên ta chịu thua ta chịu thua khán giả còn đang nóng xem có bất ngờ gì xảy ra thì cả hai đối thủ của trần lương và mộng thần phong sơn tùng anh đều giơ tay xin thua bọn hắn tự thấy không thắng được đối thủ thì xin thua luôn cho tránh bị thương không cần thiết trận chung kết sẽ diễn ra sau một canh giờ nghỉ ngơi quản sự thông báo chờ đợi mất thời gian trần lương ngươi có muốn chiến l u ô n không m ộ n g thần phong sơn tùng anh nói ta cũng muốn thế được các ngươi đã đồng ý thì trận chung kết sẽ diễn ra ngay bây giờ mời hai đối thủ bước lên sàn đấu trần lương tay cầm chiến thương bước từng bước lên võ đại đây sẽ là thử thách rất lớn dành cho hắn còn may đối phương mới chỉ bước vào hoàn g cấp một thời gian ngắn kinh nghiệm chiến đấu về cơ bản sẽ không được như lão giả của quỷ địa phái m ộ n g thần phong sơn tùng anh phiêu nhiên bay trong gió không có bất kỳ lo lắng cho trận chiến sắp tới trần lương nhìn mậu thần phong sơn tùng anh nói trước khi chiến đấu ngươi có dám làm một trận cá cược với ta cá cược cái gì Ta thích tập có sở thích siêu tập vũ khí vũ d ạ ngay huyền cầm. t l ấ thanh thương thiên thanh đặt cực với ngươi. Nếu ta thắng, thanh tặng cho tuyết phi sẽ thuộc về ta. Nếu ngươi thắng, thanh thương thuộc Ta một nhất, ta tấn công trước một khí huyền bách khí định cho phi chỉ nhường chiều. Nghe này ngươi. Nếu ngươi Nếu ngươi này ngươi. kiện ngươi công với điều mà là duy cực cầm có về về sẽ xong lời nói của trần lương mậu thần phong sơn tùng anh nghiêm túc suy nghĩ thời điểm kiểm tra t u ổ i tắc ở vòng một hắn đã nghe được trần lương mới chỉ bốn mươi sáu tuổi chắc chắn không thể đã bước vào hoàng cấp được hắn tuy đẹp trai nhưng không có ngu mặc dù hắn tự phụ và khinh thường đối thủ kém hắn một đẳng cấp lớn tu vi nhưng nếu đối thủ đã dám làm ra cá cược át nắm trong tay át chủ bài có thể hạ gục hắn đối phương cũng bày ra một thân cực phẩm bạo vật không biết đâu mà lần còn riêng sáu mươi ba đầu hắc long kia không phải vấn đề hắn lo lắng mậu thần phong sơn tùng anh còn đang suy nghĩ từ phía xa tuyết phi nói lớn phu quân của ta phải là một nam nhi đầu đội trời chân đập đất hơn đối phương ít nhất một đại cảnh giới mà còn không dám nhận lời cá cực thì ngươi làm con dụa rụt cổ đi đã không còn đường lui mậu thần phong sơn tùng anh gật đầu đồng ý nhưng nói thêm ta đồng ý cá cược cũng chấp nhận điều kiện của ngươi nhưng ngươi chỉ được sử dụng chiến thương và bảo giáp không được dùng thêm bảo vật nào khác không trả lời ngay trần lương đứng tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý điều kiện ta vốn di còn có phần khinh thường đối thủ đáng n h ẽ ngươi có thể lợi dụng điểm này để lật thuyền trong m ương nhưng thói nghiện cá cược của ngươi đã giúp ta tỉnh lộ mà toàn lực chiến đấu với ngươi ngươi sẽ mau chóng hối hận về điều này mộng thần phong sơn tùng ánh nói tiếng c h ố n g vang lên trần lương hiển hóa ra chiến thần đã t h u lạn nhưng chỉ đứng đó mà chưa vội tấn công ngươi suy nghĩ vô ích không có đôi sách nào có thể san lấp được cách biệt tù vi giữa ta và ngươi mau ra tay thực hiện đòn tấn công đầu tiên của người mậu thần phong sơn tùng anh t h ú c dục đồng thời hiện hóa ra tinh linh hóa hình của hắn là một đầu thôn t i ê n ma long thôn t i ê n ma long này chỉ có đầu mà không có thân không có đôi không có tứ chi cho thấy năng lực so cùng thôn t i ê n ma long chân chính kém rất xa trần lương mỉm cười vẫn không có tấn công mà chạy về phía mậu thần phong sơn tùng anh muốn cận chiến sao để ta cho ngươi thấy bổn thiếu ra hai chữ thiên tài được viết như nào trần lương vừa chạy vừa chuẩn bị có thể đánh ra cựu long thăng tiên bất cứ lúc nào còn cách đối phương mười trượng h ắ n thi triển ra một vo ky ám thuộc tính mới được hắn luyện thành khi bước vào giáp linh đại viên mãn bình thường võ giả phải bước vào cự linh cảnh mới có thể miễn cưỡng triển khai được tên là hát giới hát giới là một dạng biến đổi á m nguyên khí thuộc tính trở thành một loại khí đặc biệt có thể ngăn cản hết thẻ ánh sáng thị giác vị giác thính giác khíu giác hát giới tương tự như loại mực mà tinh linh hóa hình của chu minh sở hữu hát giới lấy bản thân trần lương làm trung tâm lấy tốc độ ánh sáng lan ra xung quanh nhìn thấy một biển hắc khí tỏa ra từ đối thủ m ộ n g thần phong sơn tùng anh không chờ đợi thêm nữa điều động thôn thiên ma long kết hợp với hắn đánh ra một kiếm ám thất tự là một võ kỹ ám thuộc tính có khả năng ăn mòn rất cao kiếm k h í ám thập tự vừa bay ra cũng là lúc mậu thần phong sơn tùng anh bị nhấn chìm hát giới trần lương đánh ra cựu long thăng thiên đem hình thái mạnh nhất của võ kỹ này là hắc long kiểu vi ra triển khai bảy con hắc long kiểu vi va chạm với ám thập tự trong hát giới không có tạo ra vụ nổ nào mà hai bên lẫn nhau ăn mòn rồi cùng tàn biến bên trong hát giới mậu thần phong sơn tùng anh không v ộ i bay ra ngoài vì tự tin một kiếm ám thập tự của hắn đủ khả năng diện s á t bất kỳ võ giả nào dưới hoàng cấp nhưng rất nhanh sau đó mậu thần phong sơn tùng anh nhận ra được khí của đối thủ hoàn toàn không có chút suy yếu nào ngược lại còn đang mạnh mẽ tấn công hắn mậu thần phong s khả năng cảm ứng khí vẫn là vượt qua mấy người hướng sát n g thần phong sơn tùng anh chém xuống một kiếm thì đột nhiên thấy đối phương như phân thân thành ba người khí của ba người này y hệt nhau giống như là cùng của một người mà không phải ba kiếm khí của hắn dễ dàng cắt đôi thân ảnh thứ nhất nhưng vẫn còn hai thân ảnh tiến công một kẻ dùng tay vồ tới vai trái một kẻ dùng thương đâm tới vai phải m ộ n g thần phong sơn tùng anh đành lựa chọn lấy kiếm chống đỡ địa long thương còn tay trái vung lên đỡ lấy trả thủ đỡ được địa long thương thành công nhưng n g thần phong sơn tùng anh đã bị trần lương trộm lấy cổ tay m ộ n g thần phong sơn tùng anh vung kiếm chứa đậm đặc nguyên khí ám thuộc tính vào phần cổ của đối thủ nhưng t r ậ t nguyên khí của hắn như thủy triều rút xuống khiến hắn c h ó n g váng mất một lúc trần lương đang thi triển võ k ỹ ám thuộc tính của hắn hấp nguyên công quần quần á m nguyên khí từ thể nội m ộ n g thần phong sơn tùng anh chạy sang cho trần lương cân bằng được trạng thái m ộ n g thần phong sơn tùng anh tức giận dồn sức chém vào cổ đối thủ nhưng lúc này nguyên khí trên kiếm của hắn vô cùng m ỏ n g manh không thể xuyên phá hay tạo ra lực phá hoại bên trong giáp bảo hộ của trần lương được kiếm của hắn là một kiện cao cấp bách thanh khí nhưng thiếu khuyết nguyên kh g chương tám mươi n hẹn ngày tư vùng một lát sau màn hắc khi tạm biến cảnh tượng trên sàn đấu khiến mọi người không thể tin được vào mắt mình trần lương đứng thoải mái trên sân thậm chí thần thái còn sung mãn hơn cả trước khi chiến đấu nào có chút gì gọi là chật vật chiến đấu với cấp đối lập với hình ảnh đó làm mậu thần phong sơn tùng anh nằm bất tỉnh dưới sàn thiếu chủ v ị quản gia hộ tống mộng thần phong sơn tùng anh đến khải hoàng gia tộc vội vã bay lên võ đài khán giả lại được một dịp xuân sao chuyện quái gì xảy ra vậy trận đấu vừa diễn ra được mấy hơi thở đã kết thúc rồi ta vừa ngáp cái là đã thấy mộng thần phong sơn tùng anh nằm gục dưới s à n hắn bị bệnh hiểm nghèo hạ thanh xuân như một trận đấu nhắm mắt mở mắt hết bà thanh xuân sao tên trần lương lại chiến thắng được hắn gian lận hay là che giấu tu vi trần lương nhảy lùi ra xa nói yên tâm hắn không sao chỉ bị mất nào có chỉ bị mất hấp nguyên công của trần lương nếu áp dụng với các thuộc tính khác thì chỉ làm đối phương suy giảm nguyên khí trong đan điền còn bản thân trần lương không có được lợi ích gì nhưng với những đối thủ có áo nguyên khí trần lương không chỉ hấp thu lượng nguyên khí trong đan điền mà còn lấy từ tinh linh từ nhân sinh của nạn nhân những nạn nhân lúc này không đơn thuần là suy giảm nguyên khí mà là bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi của bản thân nguyên khí từ đan điền của nạn nhân sẽ bổ sung lượng nguyên khí tiêu hao của trần lương nguyên khí từ tinh linh và nhân sinh sẽ bồi bổ cho trần lương tăng lên tu vi cho hắn với một kẻ đang cần bồi đắp nhân sinh như trần lương thì nguyên khí của nhân sinh võ giả khác là t ự c phẩm dành cho hắn vì vậy kết thúc trận chiến với mộng thần phong sơn tùng anh trần lương đã hoàn thành quá trình bồi đắp lên bộ sát nhân sinh để chính thức bước vào cự linh cảnh trần lương còn cần một chút thời gian liên kết nhân sinh với cơ thể quá trình liên kết này không đơn giản rất nhiều người đã bị cánh cửa này ngăn chặn bước vào cự linh cảnh bởi nó không phụ thuộc vào nguyên khí cho dù ngươi nạp vào người bao nhiêu linh khí nguyên khí cũng vô dụng để phá vỡ t ầ n g bình c h ú n g này bản thân nhân loại phải tìm tòi hiểu về nhục thân của chính mình hiểu về nhân sinh của chính mình thì mới liên kết được chúng với nhau nhưng với trần lương kẻ đã tự thân bước qua tầng bình chướng này cộng thêm ký ức bước vào cự linh cảnh của hai cường giả khác thì việc phá vỡ bình chướng chỉ là một bữa ăn sáng mậu thần phong sơn tùng anh mới bước vào hoàng cấp nhân sinh còn non yếu nếu may mắn chỉ cần tính dưỡng một vài năm liền khôi phục nếu không may có thể dẫn tới căn cơ võ đạo g i ã n nước khó tiến xa trần lương hướng tới quản sự nói mời công bố chiến thắng vị quản sự ngẩn người nhìn vào mậu thần phong sơn tùng anh nằm dưới sàn đang được quản g i a kiểm tra thương thế trận đấu kết thúc nhanh chóng cũng là nằm trong dự tính nhưng kẻ nằm xuống phải là trần lương mới đúng sao lại là mậu thần phong sơn tùng anh được quản sự còn đang do dự lão quản gia đã buộc phát uy thế những người hét lên người đã làm gì thiếu chủ nhân sinh của hắn vô cùng nhiều ớt chỉ uy thế thôi nhưng cũng khiến trần lương phải vận chuyển nguyên khí chống đỡ đây là một huyền cấp v õ giả không phải là huyền cấp trận pháp sư lực lượng cao hơn không biết bao nhiêu lần trương lão trần lương hét lên trương phá vân từ khán đài bay xuống đứng trước mặt trần lương buộc phát ra uy thế ngang ngựa quản gia của thất thải môn người là ai quản gia thất thải môn nói ta là hộ vệ của trần thiếu gia trương phá vân lạnh lùng trả lời ta biết ngay mà một kẻ có bảo vật đầy người như thế chắc chắn phải có ra thế cực kỳ lớn Các người xem, hắn có riêng một hộ vệ những lời đồn đoán về thân thế trần lương liên tục được đưa ra lão quản gia của thất thải môn cẩn thận đánh giá đối phương cảm thấy trương lão này không đơn giản lão nói chỉ bằng một mình người chống đỡ được cả thất thải môn sao mình ta chống không được nhưng nếu trốn đi thì thất thải môn các n g ư ơ i giữ không được ngươi nên nhanh chóng đưa tiệu tử kia đi cứu chữa nếu không căn cơ của hắn sụp đổ thì tương lai chỉ là phế vật quản gia thất thải môn biết điều đó hướng trần lương hỏi ngươi đã làm gì thiếu chủ không làm gì chỉ vô vũ vào người hắn mấy cái liền lăn đùng r á n g ất ta môn ta sẽ còn gặp lại ngươi quản gia thất thải môn để lại một lời cảnh báo rồi liền đ ư a n g ngộng thần phong sơn tùng anh rời đi ngộng thần phong sơn tùng anh đã không còn tại sàn đấu vị quản sự lên tiếng ta công bố kết quả trận đấu chiến thắng thuộc về khoan đã ta phản đối kết quả trận đấu một lao giả ngồi tại đội ngũ của thất thải môn lên tiếng kết quả trận đấu đều được mọi người chứng kiến ngươi phản đối gì quản sự hỏi mọi người chỉ nhìn thấy màn hắc khí có ai nhìn thấy được diễn biến bên trong đâu chắc chắn tên trần lương này cố tình thả ra màn hắc khí rồi sử dụng bảo vật đánh lén mộng thần phong sơn tùng anh hắn đã vi phạm quy tắc hai bên đề ra trước đó trần lương ngươi có ý kiến gì quản sự hỏi văn bối dùng chân thực lực hạ gục mộng thần phong sơn tùng anh màn hắc khí là võ ký của văn bối còn việc hạ gục mộng thần phong sơn tùng anh như nào thì không cần chứng minh nếu ai muốn phản đối kết quả thì tự đưa ra chứng cứ văn bối vi phạm quy tắc từ trước tới nay chiến thắng là chiến thắng chỉ có bị chứng minh là pháp luật nào có ai cần chứng minh là đúng luật lao giả im lặng không biết phải nói sao tất nhiên là ở đây không có ai nhìn được bên trong xảy ra chuyện gì không còn ai phản đối vị quản sự tuyên bố trần lương chiến thắng trở thành tân lang của tuyết phi theo dự kiến lễ cưới sẽ được tổ chức trong hai ngày tới kính mời chư vị nén lại ngần cơ thành c h ú c phúc cho đôi tân lang tân lương trai tài gái sắc quản sự cao giọng nói tại hạ xin phép lùi lễ cưới lại hai tháng do tại hạ chỉ có trương lão hộ tống đến đây kèm ba lễ vật mà chưa có các thủ tục khác sau hai tháng tại hạ sẽ mang người cùng lễ vật đến s i n rước tân lương về nhà được vậy khải hoàng gia tộc hẹn trần công tử hai tháng nữa gặp lại tiếng vỗ tay lần lượt vang lên lan tràn toàn bộ đại hội tuy trận đấu của trần lương có phần không rõ ràng nhưng những bảo vật hắn phô ra cũng đã đủ khiến mọi người một phen trầm trồ thỏa mãn một kết thúc bất ngờ trái ngược với tất cả dự đoán ban đầu của mọi người cũng khiến bọn hắn có phần thích thú nhưng không phải ai cũng vui mừng tức giận nhất chính là đội ngũ thất thải môn bọn hắn kèn trống vui mừng mang lễ vật từ xa đến xin cưới tuyết phi không ngờ kết quả nhận lại không những tay trắng mà thiếu chủ của bọn hắn còn bị trọng thương chuốc lấy nhục nhã tức giận không kém chính là càn khôn và một số vị trưởng lão của khải hoàng gia tộc Bọn hắn nhắm đến mối quan hệ mối tiếp h ô n g g a v theo ấ t thải m sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía tuyết phi đang tiến tới cạnh trần lương nàng khoác trên người bộ trang phục áo đỏ truyền thống của tân lương từng sợi dây trang trí từng đường nét trang điểm đều được khải hoàng gia tộc chủ ạ n bị chú đáo để gà tuyết phi cho mộng thần phong sơn tung anh đáng tiếc giờ đây đều là dành cho trần lương tuyết phi mỉm cười đi tới đối diện trần lương hai người chỉ đứng đó và nhìn nhỏ cười một lúc sau tuyết phi mở lời trước đa t ạ không có gì vui mà hai người không nói nhiều chỉ vẹn vẹn hai câu trần lương dắt tay tuyết phi rời khỏi võ trường dưới sự hộ tống của trương phá vân bọn hắn không muốn và cũng không cần thiết phải thể hiện hay biểu diễn gì trước đám người lạ này trở về nơi ở của tuyết phi trần lương lấy ra cây huyền cầm thu được của n g thần phong sơn tung anh thực ra không chỉ lấy huyền cầm trần lương còn lấy tất cả tài nguyên có trong nhẫn không gian của đối phương sau khi hạ gục đối thủ trong h ạ giới ngay từ đầu trần lương đã dự định ăn cướp tất cả đồ đạc của đối thủ vụ cá cược của hắn mục đích chỉ là để được nhường trước một chiêu để có thể tiếp cận gần nhất ngộng thần phong sơn tung anh cây huyền cầm này ngươi cầm lấy dùng còn bán thần khí là khối than ngươi chưa thể nắm được sao ngươi lại khoe ra những đồ vật kia ngươi thừa h i ể u thất phu vô tội hoài bích có tội ta cần lý do và nhân chứng nhìn thấy thấy ta vào ác nhân gốc ngươi định đi ác nhân gốc nơi đó quá hung hiểm với tu vi hiện tại của ngươi người ta muốn rời đi không được ngươi lại muốn bảo ta cần tu luyện để bước vào hoàng cấp ngươi không cần lo lắng trần lương tiếp tục đưa cho tuyết phi đôi bông thai là bảo vật không gian mà hắn từng lấy ra trong vòng hai không vật này tặng ngươi ta đoán tiếp theo ngươi sẽ không còn ở lại khải hoàng gia tộc cầm hai bảo vật trên tay tuyết phi không khỏi ngầm ngủi hóa ra trần lương đã nghĩ trước cho nàng chuẩn bị trước cho nàng tuyết phi không thể ở lại khải hoàng gia tộc được nữa không chỉ bị bán cho thất thải môn nơi đây còn đang giam giữ cha mẹ nàng ở lại nàng không thể giải thoát được cho cha mẹ chỉ có rời đi tìm kiếm cơ duyên l i ề u mạng tu luyện mới có thể nhanh chóng mạnh đến mức độ có thể cứu giúp cha mẹ ra mong là khi đó không quá muộn đa t ạ ân nghĩa này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi tuyết phi nhẹ nhàng nói không có gì sau này ngươi trở thành cường giả thì bảo vệ ta là được trần lương cười nói tuyết phi bật cười nàng tiếp tục sư phụ có nhờ ta chuyển lời đến ngươi ngươi sẽ xin rời khỏi khải hoàng gia tộc cáo lao về quê ngươi đã quá thất vọng trước tên càn khôn người muốn hỏi ngươi có muốn thu nhận người không hạ quá tốt rồi đừng nói là thu nhận ta cầu còn không được Có hạ tiếp ử theo ngươi đến ác nhân gốc chắc sẽ biến mất mấy chục năm ta ở tại môn phái của ngươi sẽ không thể phát triển nhanh được chỉ có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên ta mới có thể mau trong cứu thoát cha mẹ thực ra nếu không phải cần gấp tăng mạnh thực lực ta cũng muốn giúp ngươi xây dựng môn phái trần lương thu lại vẻ chơi bửa nhưng vẫn mỉm cười nhìn tuyết phi ta cần phải rời đi luôn chúc ngươi lên đường may mắn hẹn ngày tương phùng hẹn ngày tương phùng tuyết phi nhìn vào mắt trần lương đáp lời trần lương quay người rời đi chương tám mươi một phương hướng hoạt động khai thiên môn trần lương liên lạc với tuyết hoa phân phó cho nàng những việc quan trọng trong mấy chục năm hắn vắng mặt sắp tới ta sẽ không thể trở về trong mấy chục năm ngươi lấy giấy g a lưu lại một số việc cần làm khai thiên môn tổ chức thu tuyển đệ từ ba năm một lần chỉ tuyển cho võ đạo trận đạo luyện khí đạo số lượng n u ô i đạo trường tùy chất lượng đệ tử và t r ư ở n g lao quyết định môn phái sẽ không cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử mà xây dựng càng nhiều các nhiệm vụ cho đệ tử thực hiện tất cả đều quy về tinh thạch giá thu mua vật phẩm nhiệm vụ sẽ cao hơn giá thu mua bên ngoài nhưng thấp hơn giá bán bên ngoài như vậy cả người nhận và người giao nhiệm vụ sẽ đều hài lòng xây dựng các tụ linh trận và thu phí sử dụng điều này sẽ khiến các khu vực khác trong môn phái có linh khí giảm xuống mức ngang bằng với thông thường giúp cho các đệ tử phải nỗ lực đi làm các nhiệm vụ kiếm tinh thạch trả cho môn phái để có điều kiện tu luyện tốt phương châm là môn phái không nuôi kẻ lười biếng phân cấp tài nguyên đa phần các tài nguyên chỉ cần bỏ ra tinh thạch liền có thể thu mua tuy nhiên những loại tài nguyên quý hiếm những võ kỹ công pháp cao cấp sẽ để riêng chỉ dành cho những người có đóng góp nhất định với môn phái hoặc có tiềm năng lớn sử dụng tất nhiên đó là điều kiện sử dụng còn thì vẫn thu phí như bình thường thu mua thêm các loại võ kỹ công pháp đa dạng hóa tài nguyên để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của đệ tử khai thiên môn sẽ có thêm một t r ư ở n g lão luyện khí phưởng là hạ tử yên tiền bối đây là luyện khí sư cấp tám sư tỷ của bá lăng tiền bối hạ tử yên tiền bối sẽ quyết định mọi chuyện của luyện khí phưởng nhưng có chuyện gì quan trọng thì ngươi báo với ta trận pháp đường thực hiện hai nhiệm vụ là chế tạo không vật và cung cấp dịch vụ chế tạo trận pháp cho bên ngoài chỉ có liên tục chế tạo trận pháp các trận pháp sư mới nâng cao thực lực luyện khí đường tập trung luyện khí và đào tạo thêm nhiều luyện khí sư trong ba đường có thể nói luyện khí đường có căn cơ vững chắc nhất nhân lực có luyện khí sư cấp tám vật lực có thần khí luyện khí phường võ đường mỗi tuần một trưởng lão võ đường sẽ mở một buổi truyền dạy võ ký cho đệ tử tương sát quản lý võ đường lựa chọn các đệ tử tiềm năng đưa vào thành đệ tử nội môn chu minh sẽ là quân sư giúp ngươi quán xuyến mọi việc về mặt kinh doanh tìm kiếm thêm nguồn nhập không thạ hoạt động kinh doanh và quản lý đều có nhiều rủi ro sai sót khai thiên môn vẫn còn bẽ nên phương châm phát triển là trầm mà chắc nhưng ngươi không cần quá sợ sai mà bỏ lỡ cơ hội tinh thạch không quan trọng ta mong muốn là ngươi cùng những người khác được mài giúp mà trở nên càng tinh anh càng sấp bén càng cương đại ta tin tưởng vào các ngươi tuyết hoa đã rõ thiếu gia yên tâm tu luyện ta sẽ nỗ lực phát triển khai thiên môn chờ thiếu gia trở về ngươi cũng cần giữ gìn bản thân dành thời gian cho bản thân tu luyện võ đạo và đan đạo tất cả tài nguyên tốt nhất tại khai thiên môn mặc ngươi sử dụng nguyễn nghe thiếu gia chúc thiếu gia thượng lộ bình an công việc trong môn phái có tuyết hoa đảm nhiệm cùng sự trợ giúp của những người khác khiến trần lương cũng an tâm phần nào đệ tử hạch tâm được hắn bồi dưỡng hai mươi năm chắc chắn sẽ có được lòng trung thành rất cao với môn phái không chỉ vì những tài nguyên bọn hắn đã nhận được mà còn là những thành quả mà cả đời bọn hắn cũng không chạm tới hay những tiềm năng vô hạn của thiên k h n g phá trần lương tiến tới nói với trương phá vân t r ư n g lão tiếp theo ngươi mang ta đến ác nhân cốc nếu không thể thoát khỏi những người truy đuổi thì ngươi cũng có thể tiến vào ác nhân cốc rồi trở ra trước khi nào đến thời hạn mở cửa ta sẽ tự ra ngoài trương phá vân nghiêm túc nhìn trần lương muốn biết xem t i ể u tử này rốt cuộc có ý đồ gì lão nói ác nhân cốc địa thế hiểm trở nguy hiểm trùng trùng không phải là nơi dành cho võ giả dưới hoàng cấp tiến vào ngay cả huyền cấp cũng có nguy cơ tử vong ngươi không cần đi ác nhân cốc ta có thể giúp ngươi thoát khỏi lũ sói đói ngoài kia trở về thiên k u n g phái dù có trở về được thiên k u n g phái cũng sẽ bị các thế lực nhìn chằm chằm ngươi không cần lo vấn đề sống sót của ta ta đã dự tính vào thì sẽ có cách để sinh tồn và trở ra ta bắt buộc phải lo vấn đề sống sót của ngươi ngươi chết ta lấy ai phá giải phong ấn ai đền cho ta mấy năm vừa rồi bảo hộ ngươi ngươi một lúc chứng phá vân nói tiếp ngươi chết rồi chỉ sợ thiên khung phái gặp nạn nha đã hiểu vậy ta trước đưa ngươi danh sách các nguyên liệu cần thiết để phá phong ấn coi như trả phí cho mấy năm bảo hộ nếu ta có tử vong dựa vào danh sách nguyên liệu này các trận pháp sư khác cũng sẽ dễ dàng hơn tìm kiếm được phương pháp phá giải phong ấn vậy ngươi viết luôn hướng dẫn phá giải phong ấn cho ta Ta đảm bảo v ẫ nếu sẽ bảo h có, thiên thiên có được danh sách nguyên liệu quả thực sẽ giúp ích rất nhiều cho các thiên trận pháp sư tìm được phương pháp phá giải phong ấn cho lão trần lương từng bước phong thả đi giữa đường chính của ngân cơ thành tiến về lối ra trương phá vân cũng chầm chậm theo sát sau lưng bá lăng sẽ cùng hạ tử yên rời đi sau hạ tử yên muốn rời khỏi khải hoàng gia tộc cũng không dễ dàng không phải ngày một ngày hai liền có thể cắt đứt liên hệ tuyết phi ở lại cùng sư phụ mấy ngày rồi cũng sẽ sớm lên đường quang đường trần lương đi vô cùng yên bình không có bất cứ xô s á t nào xảy ra người người đi lại cười nói hàng quán buôn bán ra vào tấp nập chỉ có các võ giả chú ý tới trần lương mới nhận ra được gáp lực vô hình từ bốn phương tám hướng càng đi về gần cửa hàng càng có nhiều tinh thần lực mạnh mẽ hướng về phía trần lương nhưng đều bị tinh thần lực cấp chín của hắn triệt tiêu từ khoảng cách năm trượng kẻ thù nhìn chằm chằm vào trần lương bọn hắn chưa muốn ra tay vì ra tay trong thành hay ngoài thành không có gì khác nhau trong thành bị khải hoàng gia tộc nghiêm cấm gây chế i n lớn nơi đây không chỉ là sân nhà của khải hoàng gia tộc với đầy đủ cường giả còn có cả trận pháp không ai d ạ i gì xung đột cùng khải hoàng gia tộc vậy thì tốt nhất để trần lương ra ngoài rồi thu thập cũng không vấn đề gì đối với những con sói thèm khát con cựu non m é o ngậy thì con cựu đã là vật trong túi điều e ngại của lũ sói chính là các con sói khác làm sao để vượt qua những con sói khác nuốt con cựu vào bụng mà chính bản thân mình tránh thoát được tất cả thậm chí là không được để người khác biết danh tính của mình tránh kéo các cường giả tiến tới tranh đoạt bán thần khí khải hoàng gia tộc cũng là vì e ngại bán thần khí mà không dám ra tay trong thành không dám ra tay trước mặt những võ giả khác bọn hắn tuy là một trong ngũ đại gia tộc tại lý đế vực nhưng chỉ là nhờ có được một thiên cấp võ giả toa c h ấ n nếu có thiên cấp võ giả đến đòi h u y ề n cầm thậm chí là nhiều thiên cấp võ giả đến thì khải hoàng gia tộc chỉ có nước n h ư ợ n g bộ giao ra bảo vật mà dù giao ra bảo vật nhưng nếu không may n g â n cơ thành hay bất kỳ chi nhánh nào của khải hoàng gia tộc bị lấy làm địa điểm giao chiến giữa các thiên cấp võ giả thì chỉ có nước biến thành cho bụi còn cách cửa thành một đoạn dân thường hai bên đường được chứng kiến một không khí cực kỳ quỳ dị một thanh niên trẻ tuổi cước bộ thongong đi về phía cửa thành. ngay sau hắn là một lão giả trông như trưởng bối hộ tống hắn cách một đoạn ngắn phía sau hai người là một đoàn nhân thủ theo sát từng bước của hai người phía trước ra đến cổng thành cũng không có binh lính canh cổng như ngày thường cổng thành mở toang như chào đón trần lương đi qua phía xa xa trăm trượng đã có sẵn một đoàn người chờ đón hắn đ i ề m nhiên bước qua cổng thành rộng lớn trần lương quay sang trương phá vân nói phiền trương lão giúp ta rời đi được trương phá vân một tay cắp lấy trần lương bay cấp tốc về hướng đông truy hàng loạt con sói hung dữ lít nhà lít nhít đuổi theo hai con thù non tất cả đều đã bước vào tiên nhân phi hành thấy một màn này những võ giả từ cự linh cảnh đều từ bỏ ý định động tay vào bảo vật lúc đầu bọn hắn còn nghĩ từ trong hỗn loạn cướp lấy cơ duyên nhưng thấy hai người trần lương bay đi với tốc độ quá nhanh theo sau là một đoàn tiên nhân hùng hậu thì đành từ bỏ bước sang cấp độ chiến đấu dành cho tiên nhân rồi thì bọn hắn không có cơ hội n h ú n g c h ạ m mới bay chưa được bao lâu phía trước trương phá vân đã có một nhóm năm người c ả n đường hạ <cười> hạ <cười> địa ngục vô lối lại chui lầu vào ta đoán bọn hắn sẽ chạy về phía này mà không sai vào đâu được một người hết lớn đạo hữu dừng lại có chỗ tốt thương lượng trương phá vân không nói không rằng hiện hóa ra tinh linh hóa hình của lão là lôi phủ kết hợp với lôi quyền của l ã o đánh về phía trước đối phương bốn người riêng phần mình thi triển thần thông cùng võ kỵ phản công đều là kiếm khí cực mạnh chỉ có một kẻ tóc đỏ vẫn khoanh tay đứng nhìn lôi quyền của trương phá vân sông phá bốn thanh kiếm khí mạnh mẽ lao đến năm kẻ ngắn đường sao lại mạnh vậy một mình hắn áp đảo cả bốn người không kịp kinh ngạc lôi quyền đã áp sát bọn hắn lúc này người trung niên tóc đỏ mới vung chân đá ra một hỏa cất chấn vỡ lôi quyền trương phá vân không dám tiếp tục tiến lên không xong rồi tên này chỉ ít là địa cấp võ giả sử dụng tinh thần lực cương đại trần lương cho ra kết quả tên này đúng là địa cấp võ giả hòa thuộc tính tinh thần lực cấp sáu dừng lại một lúc phía sau đoàn quân truy sát đã tiến tới nơi trên đe r ơ i bữa bắt phương vây kín một con kiến cũng không lọt qua được trần lương cùng trần ư trương ơ n Vân khẩn trương suy nghĩ tìm cách bỏ trốn. Bọn g Phá cách chỉ tìm ta suy c bỏ Trần lương giao hắn cùng tất cả không vật ngươi có thể rời đi một lão giả đánh tiếng tới trương phá vân cái bọn hắn cần là người cùng bảo vật không muốn phải đối đầu với một cường giả lôi thuộc tính mà theo phán đoán của bọn hắn là lão có lực chiến đấu rất cao chương tám mươi hai ác nhân gốc không thấy trương phá vân trả lời một hát nhân quát nói nhảm với bọn hắn làm gì tất cả một đòn cho cả hai thành cho bụi rồi tính tiếp một h á c nhân khắc chửi người ngu bẩm sinh hay có luyện tập trên người tên trần lương kia không chỉ có bảo vật còn có bí mật kinh thiên giá trị liên thành phải bắt sống hắn tất cả mọi người vây quanh trần lương lúc này đều khoác một bộ y phục đen từ đầu xuống chân nhìn đám người vây kín xung quanh số lượng lên tới bốn mươi chín h á c nhân trần lương không khỏi có chút khẩn trương đã chạy không thoát vậy đành đưa bảo vật cho các người còn ai lấy được thì phải xem thực lực rồi trần lương lấy ra đào tiền quả tung tung trong tay vừa nhìn thấy đào tiền quả không ít người nháy mắt mới hồi chỉ cần thu được đào tiên quả về tay cũng là cực lợi cho chuyến đi này rồi nào ai muốn lấy đào tiên quả để ta đưa cho trần lương đ ạ m nhiên nói rất nhiều người nuốt nước bọt nhưng chưa có ai dám lên tiếng ở đây có quá đông người ai cầm vào bảo vật đều là nóng bằng tay chỉ sợ không có mạng mà giữ trần lương cùng bảo vật đã không thể chạy thoát cái cần suy nghĩ lúc này là làm sao có thể cầm bảo vật mà thoát khỏi những người khác mọi người bình tĩnh tên này bảo vật vô số ta đề nghị lấy bày hết ra rồi phân chia cũng không m u ộ n một hắc ý nhân lên tiếng ý kiến này không t h mấy người khác gật đầu vậy bán thần khí này thì sao trần lương một tay cầm đào tiên quả một tay cầm thái du trường hà n g h ê n n nghe g h i n g trước mặt đám hắc y nhân không để cho bọn chúng đ ạ t thành hiệp nghị lao phu địa cấp cảnh giới muốn tranh ban thần khí không biết ở đây có người nào là thiên cấp người tóc đỏ lên tiếng mấy hơi thở không có ai trả lời một hắc y nhân thân thể cao lớn tiến lên nói không có thiên cấp vậy lao phu địa cấp đành bạo nội tranh với đạo huynh thêm ta nữa lại một người khác lên tiếng không còn có ai vậy là có ba địa cấp võ giả nơi đây trần lương dự đoán ít nhất là có một người của khải hoàng gia tộc còn may ngân cơ thành lúc này chưa có cường giả thiên cấp nếu không vì bán thần khí vì đào tiên quả ắt sẽ ra mặt thực ra trần lương đã sử dụng tinh thần lực cấp chín của mình kiểm tra từng ngóc ngách trong b á n kính năm mươi dặm để đảm bảo là không có cường giả thiên cấp hắn mới dám bước ra ngoài muốn ẩn giấu trước cấp độ tinh thần lực của hắn quả thực là không có mấy người làm được một số người đứng gần nhau tỏa ra tinh thần lực ngăn cản âm thanh để trao đổi nội bộ nhân cơ hội này trần lương đột ngột tỏa ra hát giới tích tắc lan ra khắp nơi các cường giả ở đây phản ứng không chậm ngay khi thấy hắc khi lan đến liền cấp tốc lùi lại tốc độ bọn hắn tuy chậm hơn hát giới nhưng cũng chỉ chốc lát bị hát giới bao phủ khi hát giới tỏa ra phạm vi tối đa thì bọn hắn cũng ngay lập tức lù hát giới của trần lương đã mở rộng ra được một trăm linh tám triệu phạm vi bao vây hai người trần lương được mở rộng khe hở do bốn mươi chín hát y nhân tạo ra cũng lớn lên nhiều tất cả cẩn thận hắn bỏ trốn tiếng nói vừa cất lên một thân ảnh sấm sét cầm theo một t i ể u tử đã lao ra khỏi hát giới dùng tốc độ lôi đỉnh xuyên qua khe hở của đám hát y nhân trương phá vân đã sử dụng đạo thần thông thân hóa lôi đỉnh để tăng tốc độ phi hành lên gấp ba lần một đám hát y nhân đuổi theo chỉ vài hơi thở có người nhận ra tốc độ của mình quá chậm liền lấy ra một vật trông như một chiếc lông chim vừa sử dụng tốc độ của hắn liền tăng lên gấp đôi sau nửa canh giờ chỉ còn lại mười mấy người còn có khả năng truy đuổi bao gồm trong đó ba vị địa cấp v õ giả trương phá vân nếu muốn thoát khỏi truy đuổi thực ra không khó hắn có một tấm không gian phủ sử dụng liền có thể rời đi một vị trí cách đó mấy ngàn dặm đây chính là bảo vật giúp hắn giữ được tính mạng sau khi bị kẻ thù phong ấn tu vi hắn chỉ còn lại một tâm nên tất nhiên chưa đến lúc cận kề sinh tử không thể lấy ra sử dụng tốc độ của trương phá vân vốn di đã rất nhanh sử dụng thân hóa lôi đình tốc độ càng là vượt trội so với huyền cấp vó giả chỉ có ba địa vó giả là luôn giữ được khoảng cách phía sau hắn Còn lại hiện giờ nữa bảo ị vật chỉ tắp, c h cần phân chia giữa ba người bọn hắn nên bọn hắn muốn nhanh chóng thu thập trần lương ba người dễ bàn chuyện một mươi người là rắc rối vô cùng trần lương không có đáp lời bọn hắn h i ệ n nhiên không có ý đồ thương l ư ợ n gì g phi hành thêm một lúc một tên trợn nhận ra không ổn các ngươi biết phía trước có gì không a là ác nhân cốc không lẽ bọn hắn định vào ác nhân cốc chắc chắn là thế vào đó thì chúng ta mất dấu hắn ngay ba người bọn hắn càng sốt ruột hơn truy đuổi đáng tiếc dù sử dụng bảo vật tăng tốc cũng không ăn thua chứng phá v â n cũng có thậm chí đồ vật còn có hiệu suất cao hơn của bọn hắn dù sao lão cũng từng là thiên cấp cường giả đồ vật đều là đồ tốt không phải địa cấp võ giả có thể so sánh nhìn thấy cửa vào ác nhân cốc trần lương cười lớn hét to hoan n g h ê n các ngươi tiến vào ác nhân c ố c hạ hạ không có bất kỳ sự giảm tốc nào trương phá vân ném trần lương bay xuyên qua cửa vào ác nhân c ố c còn lao tiếp tục bay đi ác nhân c ố c vào dễ ra khó ngay cả với địa cấp v õ giả trương phá vân không muốn lãng phí thời gian trong đó nên lựa chọn tiếp tục phi hành ba tên địa cấp nhìn thấy một màn này liền nhanh chóng suy nghĩ lựa chọn hướng đi của riêng mình bọn hắn không thuộc cùng thế lực vì vậy cũng không có thảo luận với nhau cuối cùng một tên đánh cược đuổi, đuổi theo trương phá vân nhằm tra hỏi thông tin hai kẻ đuổi theo trương phá vân sớm gặp hối hận rời bỏ trần lương lão toàn lực tăng tốc khiến hai kẻ đuổi theo nhanh chóng mất dấu lúc trước lão nếu muốn cắt d ấ u ba tên kia không khó chỉ là muốn bọn hắn làm nhân chứng nhìn trần lương vào ác nhân cốc nên mới chưa trổ hết tài nghệ mà thôi ác nhân cốc là một vùng b i ể n rộng lớn chiếm đến một phần năm lý đế vực trong ác nhân cốc có rất nhiều đảo trong đó có bảy hòn đảo rất lớn được gọi là thất g i đảo có chữ dạ trong tên là bởi tại ác nhân cốc và thất g i đảo thường có sương mù che đi ánh nắng mặt trời sương mù ở nơi đây thường chỉ làm giảm tầm nhìn còn tinh thần lực không bị bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ có một vài khu vực đặc biệt đặc biệt là khu vành đai bao quanh ác nhân cốc sương mù rất đậm đặc khiến tầm nhìn bị giảm đi vô số lần đồng thời tinh thần lực cũng bị áp chế rất nhiều khu vực vành đai bao quanh ác nhân cốc vô cùng nguy hiểm chỉ tính riêng sương mù đã có thể khiến sinh vật lạc lối trong đó cả đời nhưng thường võ giả đi lạc vào đó sẽ chết bởi một số loài yêu thú sinh sống trong sương mù và biển những nơi không có sương mù thì lại gặp các loại nguy hiểm tự nhiên khác là vết nước không gian cồm phong chứa các loại phong nhân cực kỳ sắc bén và cuối cùng là lôi điện dày đặc xuống biển có thể tránh thoắt bốn nguy hiểm trên thì lại gặp yêu thú yêu thú dưới biển ác nhân cốc rất nguy hiểm với vô số thủ đoạn săn mồi có những loại yêu thú tương đối yếu một cá thể nhưng lại đi theo đàn cả vạn con thì mức độ nguy hiểm là rất khó lường ngoài ra dưới biển cũng hay có lốc xoáy và núi lửa phun trào vì vậy xâm nhập ác nhân cốc từ ngoài vào thông qua khu vực vành đai là vô cùng nguy hiểm cựu tử nhất sinh và không dành cho võ giả dưới địa cấp ngay cả địa cấp cũng không có mấy người dám khám phá hay vượt qua vùng vành đai này cách an toàn và dễ dàng để tiến vào ác nhân cốc là thông qua điểm không gian truyền t ố n g được tự nhiên hình thành mà không phải do bàn tay nhân loại điểm không gian truyền t ố n g tiến vào ác nhân cốc có ba điểm thông qua ba điểm này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại một trong thất dạ đảo có đ i ề u điểm truyền t ố n g trên thất dạ đảo là cố định nói cách khác trần lương sẽ được truyền t ố n g ngẫu nhiên tới một trong bảy vị trí cố định của ác nhân cốc ác nhân cốc là địa điểm nổi tiếng để những người bị kẻ thù truy sát chạy trốn tới bởi vì dù ngươi có biết kẻ thù ẩn nấp tại ác nhân cốc cũng không muốn vào đây tìm hắn thứ nhất là bởi chỉ có một phần bảy xác suất được truyền t ố n g đúng đ ả o của kẻ thù cho dù biết đ ả o của kẻ thù cũng đành bất lực vì di chuyển giữa các đảo độ khó tương đương với đi qua khu vực về ngay thứ hai là thất dạ đảo nguy hiểm và rộng lớn vào trong cũng không biết phải tìm nơi đâu Khéo chưa thứ ì m được t ì đã chết trước thù h t kẻ thứ ba vẫn là vì thất dạ đảo nguy hiểm nên nếu kẻ thù ở trong đó rồi thì khả năng tử vong cũng không thấp bản thân tội gì phải mạo hiểm vào đó giết kẻ thù thứ tư là trừ khi ngươi đầy đủ bản lĩnh còn không sẽ bị giam đến khi ác nhân cốc mở cửa thông qua điểm không gian truyền thống ngươi rất dễ dàng tiến vào ác nhân cốc nhưng rời đi thì lại không có dễ ăn như vậy muốn rời đi ác nhân cốc cũng có hai con đường một là xuyên qua khu vực vành này hai là đi tới điểm không gian truyền thống mỗi một thất dạ đảo đều có một điểm điểm không gian truyền thống thông tới một trong ba điểm đi vào vấn đề ở chỗ nếu không phải thời gian mở cửa thì xung quanh điểm không gian truyền t ố n g cực kỳ nguy hiểm không khác gì khu vực vành đai chỉ đến thời điểm mở cửa thường sẽ kéo dài một năm khu vực xung quanh điểm không gian truyền t ố n g mới trở nên hiền hòa để ngươi có thể rời khỏi ác nhân cốc thời gian giữa hai lần mở cửa là 49 n ă m có thể bị truy đuổi đến nỗi phải vào ác nhân cốc thì đều không phải hạng người thiện lương gì cũng không phải kẻ yếu ớt ngu muội những kẻ bước vào ác nhân cốc hầu hết đều là có chiến lược nhất định tân n g o n thụ lạc giết người không gây tay trần lương là ví dụ tại ác nhân cốc không có bất kỳ quy tắc gì thắng làm đua thua làm giặc t h ắ n g thì sống bại thì vong tại ác nhân cốc không phải cứ chiến lược cao là sống n g ư ơ i giúp đỡ một nữ nhân yếu đuối bị hiếp đáp có thể sẽ là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời vì bị nữ nhân đó đâm sau lưng n g ư ơ i thưởng thức cốc rượu từ kẻ mà ngươi vừa cứu mạng có thể là lúc ngươi nhắm mắt xuôi tay do bị trúng độc vì hắn muốn cướp bảo vật từ â n nhân của hắn nhìn từ trên xuống vùng biển đ ả o bị sương mù bao phủ có hình dạng cái cốc đó chính là lý do vùng biển này được đặt tên là ác nhân cốc Chương 83, phong bế tiểu giới. thân hình trần lương vừa xuất hiện trên thất giả đạo vừa mới hít thở được một hơi liền cảm nhận được sát khí từ đằng sau vừa quay đầu nhìn đã thấy một nam tử đánh ra kiếm khí về phía mình trần lương chỉ kịp bao bọc nguyên khí quanh thân đồng thời lấy địa long thương chống đỡ đường kiếm khí này mạnh mẽ bội phần đánh bay trần lương ra xa mấy chục trượng có thánh giáp chống đất nhưng hắn vẫn nhận tổn thương nghiêm trọng cho thấy đối phương tu vi rất cao v à phải một tảng đá lớn cơ thể trần lương mới được dừng lại hắn không nhìn thương thế vội đưa ra ngạo thiên cũng thiếu ngạo c i u thiên đánh lén thành công không cần biết đối phương sống hay chết nam tử tiếp tục đánh ra đợt tấn công thứ hai nhằm phân thây kẻ xấu số hắn mới yên tâm ngạo thiên đánh ra yêu ảnh phá vỡ kiếm khí của nam tử mới khiến hắn d lúc này trần lương mới có dịp nhìn được kẻ đánh lén mình là ai người nam tử kia khôi ngô tuần tú ấn đường s á n g rõ nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt màu xanh lá tay cầm một kiếm nam tử mắt xanh cũng bắt đầu đánh giá một nhân loại cùng hai yêu thú trước mặt hắn có đôi chút ngạc như nói không ngờ ngươi lại có thể thu phục được tam nhãn lan g cùng đại địa n h ư ma vương là vì bọn chúng mà ngươi bị truy sát phải trốn vào đây sao ngươi xuống địa ngục mà hỏi trần lương tức giận nói vừa vào ác n h â n gốc chưa kịp uống ngụm nước đã bị đánh cho tàn mà sắp phế hỏi sao mà bình tính được còn may hắn ra dậy thì béo khả năng hồi phục cũng là khó ai bị kịp nên vẫn còn tự đ là một cự linh võ giả khác thì một kiếm k i a đủ lấy mạng hắn khoan khoan ta có chuyện cần nói thấy trần lương định độc thủ nam tử tóc xanh xua tay ngăn có chuyện gì ăn một kiếm của ta vẫn có thể đứng dậy tu vi của ngươi hẳn là không thấp người ta có câu không đánh nhau không phải là bạn vừa rồi là ta lô mãng ta xin nhận sai ta thấy chúng ta rất có nhân duyên ta đề nghị chúng ta kết bái huynh đệ từ nay đồng sinh cộng tử chia ngọt s ẻ bụi ngươi thấy thế nào nam tử mắt xanh một bộ dáng con thai đường đường chính chính miệng cười nói hiền hòa tựa như nói chuyện với bằng hữu lâu năm ta phi ngươi vừa suýt giết ta lại còn muốn kết bái huynh đệ hôm nay xem ta lột ra người thế nào sư huynh bình tĩnh tiểu đệ cũng chỉ gọi là làm ăn kiếm sống thôi b ả y vị trí không gian truyền thống đều là cố định trên thất giả đảo vì vậy những võ giả thỉnh thoảng chờ s ẵ n ở đây để có người đến sẽ đánh lén đây gần như là truyền thống rồi huynh không thể trách ta dù không kết bái huynh đệ chúng ta vẫn có thể hợp tác lập thành một đội sao ta phải hợp tác với ngươi chúng ta đều là tuổi trẻ chiến lược lại sàn sàn nhau nói thật b ă n g này điểm chiến lược không phải là cao tại ác nhân cốc này nếu không giúp đỡ nhau sẽ rất khó l a lộn ta cũng là mới vào ác nhân cốc được mấy tháng chưa tìm được đồng đội phù hợp ta nhìn ngươi rất vừa mắt nên mới ngỏ ý rất nhiều kẻ muốn hợp tác với ta đều bị ta từ chối ta thấy ngươi là nhìn vào hai con yêu thú của ta thì đúng hơn ha ha huynh đệ khéo đùa ngươi rất vui tính ta thích nam tử áo xanh vẫn vừa cười vừa nói ta có một lời đề nghị hợp tác tốt hơn hay lắm có tinh thần hợp tác là rất tốt mời huynh đệ nói ngươi hợp tác làm thức ăn cho sùng thú của ta giúp sùng thú của ta tăng tu vi còn ngươi cũng không cần lo bị kẻ khác giết nghe được lời này nam tử mắt xanh trở nên nghiêm nghị hơn ngươi không có tiếp tục nói lời t h a trần lương hiển hóa ra chiến thần thú lạ n ư n g tụ bậy cựu vi hất long nhưng võ kỹ còn chưa đánh ra nam tử mắt xanh đã bay vút đi xa chỉ để lại một n g o a n thoại tiểu tử chúng ta sớm muộn cũng gặp lại trần lương nhìn đối phương rời đi không có đuổi theo chỉ l ầ m b ầ m rất nhanh phong thuộc tính khả năng chạy trốn không tệ hèn chi mới hoàng cấp lại có thể ung dung một mình sống tại ác nhân gốc trần lương xoay người bỏ đi tìm đến một gốc cây to liền đi vào tiểu kiểu giới hắn mất tới bảy ngày mới vượt qua gông xiềng bước vào cự linh cảnh hai nhân sinh nhắm mắt đứng sừng sững tại đan điển quần quận nguyên khí chạy xung quanh trần lương tung một đấm nguyên khí từ nhân sinh đi vào tay hắn khiến lực lượng tăng lên một phần đến lúc rồi trần lưng rời khỏi tiểu tiểu cựu giới phong bê chế tạo vùng đất có quang năng cung cấp cho đào tiên mục tiểu cựu giới nghe rõ hẹn gặp chủ nhân sau một trăm bốn mươi bốn ă m có tiểu cựu giới trần lương sẽ an toàn hơn rất nhiều khi cần chạy trốn nhưng đạo hắn hướng tới là tử vong hủy diệt chỉ có chiến đấu hết mình đối mặt tử vong cùng tàn nhẫn giết chóc mới có thể có thành cựu chỉ có triệt bỏ đường lui cưỡng ép bản thân từng bước tiến lên mới có thể mài giũa bản thân càng thêm mạnh trần lương bay qua tiếu ngạo cựu t i ê n nói ngươi có thể tìm được nơi có không gian thuộc tính đậm đặc không tiếu ngạo cựu t i ê n đật ở cùng với trần lương lâu ngày nó đã có thể hiểu được cơ bản lời trần l thứ ba ác nhân cốc có mục đích. Thứ n rất cho ngoại giới, quỷ điệu phù á i i b ế hợp cho các võ giả muốn rèn luyện kỹ năng chiến đấu mãi dỗ bản thân tồn tại nơi chỉ có máu và cược giả thứ tư, trần lương muốn tìm một loại y ê u thú tên là hoan di có khả năng thay đổi hình dạng để trốn tránh kẻ thù trần lương cần hoan di để tu luyện ra thực sinh thần công bước vào hoàng cấp trần lương sẽ có thể sử dụng thực sinh thần công để chiếm lấy nhân sinh của người khác vào đan đ i ể n của bản thân điều này sẽ giúp hắn có thể vận dụng thuộc tính cùng đạo thần thông của người đó chính vì môn thần thông này mà cung thừa hy đã bị truy sát đến cùng trời c u ố i đất thức ăn của hoan di là các loại có cây và quả mặc nước nhưng nó liên tục hấp thu không gian nguyên khí để tăng cường khả năng thay hình đổi dạng của bản thân hấp thu càng nhiều không gian linh khí chất lượng cao hoan di có thể biến thành những yếu thú có kích thức gấp hàng chục lần vì vậy những nơi có không gian linh khí phẩm chất tốt như ác nhân cốc sẽ dễ bắt gặp hoa gì. trần lương ngồi trên lưng ngạo thiên đuổi theo tiếu ngạo cửu thiên trần lương ra lệnh cho ngạo thiên tăng hết tốc độ nhưng vẫn không vượt qua được tiếu ngạo cửu thiên chạy được một đoạn trần lương gặp phải một con sông lớn chiều rộng lên tới gần một dặm mặt nước chảy h i ề n hòa tưởng chừng có thể bơi qua được hoặc có thể đạp nước mà đi nhưng những người có suy nghĩ này đều đã trở thành mồi trong nhựa cá ẩn dưới mặt nước chạy chậm này là những con yêu thú dưới sông cực kỳ hung dữ chỉ chờ con mồi g á m xuất hiện trên mặt nước là sông lên tấn công muốn đi qua sông phải di chuyển cách mặt nước ít nhất là an toàn hơn thì bay trượng đây là một trong những lý do khiến trương phá vân e ngại khi trần lương còn chưa bước vào hoàng cấp đã đòi vào ác nhân gốc cho dù sử dụng vũ phi t u y ề n thì bay cách mặt nước cũng chỉ cao được một t r ư ợ n g không thể vượt sông các dòng sông suối chia các thất dạ đảo như này rất nhiều nếu không bay được sẽ vô cùng khó đi lại trần lương đã dự tính trước điều này nên cấp tốc để ngạo thiên đột phá lên yêu thú cấp chín tam nhãn lan g và rất nhiều yêu thú cấp chín khác sở hữu năng lực bay lượn khi bước vào cấp chín trần lương ra lệnh cho tiếu ngạo cựu thiên dừng lại để tam nhãn lan đưa qua sông nhưng tiếu ngạo cựu thiên không có dừng lại tiếp tục chạy như bay về phía trước đến gần bờ sông tiếu ngạo cựu thiên không có nửa điểm trì hoãn tiếp tục nhảy về phía mặt sông trần lương còn đang tức giận thúc giục tam nhãn lang tăng tốc để kéo tiếu ngạo cựu thiên lên nhưng hắn đã n h ầ m tiếu ngạo cựu thiên không chạy trên mặt sông mà là từng bước nhảy lên cao giống như có bậc thang không khí nâng đỡ nó tiếu ngạo cựu thiên tiếp tục chạy trên không trung giống như trên đất bằng đến khi nó kích hoạt được thiên phú thần thông thì chỉ một hơi thở cũng di chuyển được cả v à g i ả m đâu có cần mất công mất sức thế này tiếu n ạ o cựu thiên giống lên một tiếng ga ư ư ư ư và tiếp tục nhảy lên cao như muốn thể hiện cho trần lương thấy nó tài giỏi thế nào t i ế u ngạo c ử u thiên n h ả y cao tới mười hai t r ư ợ n g mới khiến trần lương nhận ra hắn vội vã gọi to t i ế u ngạo đi t h ắ p xuống như không nghe được lời trần lương t i ế u ngạo c ử u thiên tiếp tục dương dương tự đắc n h ả y cao tới mười lăm t r ư ợ n g mới dừng lại ngó xuống nhìn trần lương hắn phải hét lên với nó mau mau đi xuống trên đấy nguy hiểm trần lương vừa dứt lời ở phía xa đã vang lên tiếng hét trói thai của một loài yêu thú phi cầm nhìn kỹ chính là c ự đà đ i ể u mau quay trở lại trốn vào trong rừng bọn hắn mới đi chưa được nửa con sông tốt nhất là quay trở lại sẽ nhanh hơn không để cho con mồi chạy thoát cự đà điều từ xa phóng ra yêu đ n h tấn công tiếng n một thân ảnh cự đà điệu lớn đến trục trượng phi với tốc độ chóng mặt rất nhanh đã tới gần con mồi trần lương ngạo thiên đành phải dừng lại đánh trạc cự đà điệu thay cho tiếu ngạo cựu thiên bảy cựu vi h long cùng với yêu ảnh tam nhãn lang v à chạm vào yêu ảnh cựu đà điệu nhưng chỉ có thể làm suy yếu và ngăn lại nó một hơi thở sau đó yêu ảnh cựu đà điệu đánh cho tiếu ngạo cựu thiên văng mạnh xuống mặt nước c ộ t nước bắn lên vừa tan ra đã thấy tiếu ngạo cựu thiên bay trở ra nhưng theo sau nó là một v ò i trương ngư bám sắt gắt gao muốn trói lấy con mồi trần lương không nhịn được phải chửi thề con mẹ nó trên trời chưa đủ còn phải nạo g tiên h đánh ra yêu ảnh chúng vào vòi trương ngư kịp thời cứu giúp t i ế u ngạo cựu thiên tiến về bên cạnh trần lương cơ thể nó tràn ngập thương tích máu chạy thành kia tiến đến trước mặt trần lương t i ế u ngạo cựu thiên đứng không vững không còn đủ sức bật nhảy trên không trần lương thu t i ế u ngạo cựu thiên vào trong không thú định tiếp tục bỏ chạy nhưng đã quá trễ từ trên cao cựu đà điệu bệ nghễ nhìn hắn từ dưới nước một thân hình khổng lồ trương ngư liên tục ngoe ngoại tàm một cái vòi như đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn trần lương điều khiển nạo thiên bay lên cao tiến về phía cánh rừng trên bờ sông tuy hắn có thể nhịn thở và chiến đấu trần lương thả ra hát giới muốn che khuất tầm nhìn của cự đà đ i ể u còn chưa kịp lan đến nơi cự đà đ i ể u đã tạo ra một luồng cồn g phong đánh tan hát giới l i ê n ngay sau đó từ trên hai cánh của cự đà đ i ể u phóng xuất ra hàng ngàn chiếc lông vũ nếu bị đánh trúng cơ thể trần lương biến thành một tổ h o n g thủng lỗ chỗ trần lương đánh ra cựu l o n g thăng thiên hỏng chống đỡ đợt cồn g phong loại vũ bảy hát long khí thế ngút trời tiến lên nhưng chỉ chịu đựng được mấy tích tắc liền bị đâm thủng đến hồi phi yên diệt không còn cách nào khác trần lương đành để chiến thân đ t thua lạ tiến lên lấy thân ngăn cản hàng trăm chiếc lông vũ mang theo phong nguyên kh nạo g thiên tận lức kích phát ra thần thông từ tam nhãn đẩy đi một phần ba số lông vũ còn lại khiến số lượng lông vũ chỉ còn lại bảy tám mươi chiếc lúc này trần lương chỉ có thể trông tậy vào thánh giáp cùng chính cơ thể mình đón đỡ mỗi một chiếc lông vũ nhìn nhỏ bé mềm mại nhưng khi cắm lên người trần lương mới cảm nhận được nó là ghê gớm n h ư n à o lông vũ còn chưa đủ sắc bén để cắm xuyên qua thánh giáp nhưng lực lượng của nó vẫn khiến cơ thể trần lương như bị trực tiếp dao đ â m xuyên qua những vị trí không có thánh giáp che chở đều bị đâm đến chảy máu một chiếc lông vũ có thể không sao nhưng mấy chục chiếc liên tục đâm vào hắn cùng ngạo thiên khiến cả hai bị thương nghiêm tr sâu đến mười mấy t r ư ợ n g mới dừng lại cách đó không xa trương ngư đang lao đến t r ư ơ n g tám mươi b ố hiểm nguy trùng trùng với ổn định thân hình trần lương bám vào ngạo thiên vội vã bơi về phía bờ lúc này mà lao lên mặt nước là bị giáp công từ cả trên cao lẫn phía dưới mất đi chiến thần đã thứ lạ trần lương chỉ có thể đánh ra một k i ể u vị hắc long chặn bước tiến của trương ngư con yêu thú này dùng đến tám cái vòi của nó dễ dàng đánh tan hắt long ngựa không dừng nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với con mồi trong nước chính là thế giới của nó tốc độ di chuyển nhanh hơn h ạ n ngạo thiên vòi trương ngư rất nhanh đã tới ngay bên cạnh trần lương cùng ngạo thiên khi mà bọn hắn chỉ còn cách bờ rất、gần. nạo g thiên quay lại đánh ra yêu ảnh khiến trương ngư có chút chấn động hiệu quả tốt hơn nhiều so với cựu v ị hát long nhưng không gây ra được bất kỳ thường tổn nào cho nó chỉ có thể ngăn nó lại trong chốc lát tám chiếc vòi trương ngư phân ra làm hai đồng thời tấn công bọn nạo g thiên cùng trần lương trong đó bảy vòi ngắm vào nạo g thiên chỉ có một vòi ngắm đến trần lương qua hai đòn tấn công của bọn hắn trương ngư đã nhận định nạo g thiên mạnh hơn trần lương nên được chăm sóc đặc biệt hơn nạo g thiên phải vất v ả chống đỡ đòn tấn công đồng thời di chuyển liên tục tránh thoát bảy chiếc vòi nó di chuyển bằng cách bay trong nước giống như bay trên trời nên tốc độ vẫn còn có thể dùng còn trần lương thì gần như đứng yên một chỗ chịu trận. hành động vùng vây trong tuyệt vọng này của nó nhanh chóng chấm dứt một chiếc v ò i của trương ngư đã cuốn ngang thân ngạo thiên nó lấy miệng ngoạm vào chiếc v ò i còn to ngang đầu nhưng vô ích lớp d a ngoài của trương ngư rất dày và chắc chắn hàm răng của ngạo thiên không thể cắn thủng được v ò i của nó trên mỗi v ò i của trương ngư mọc lên vô số gai độc nhỏ có lực xuyên thấu cực mạnh ngạo thiên bị v ò i của nó cuốn lấy vùng v â y một hồi đều không thể thoát ra chỉ một hơi thở s a u độc ngấm vào khiến nó bị tê liệt mất đi vô lực động đậy trần l ư n g cũng không khá hơn bị bắt cùng một lúc với ngạo thiên hắn chuyển đổi liên tục giữa ba chiêu thức của thạch phách có điều nguyên khí của hắn kết hợp với điệu long thương còn chưa đủ để cắt đứt lớp da dày của trương ngư trần lương nhìn nạo thiên bị bắt cũng liền từ bỏ chống cự thu điệu long thương vào nhận không gian bắt được hai con mồi trương ngư vui mừng thu vào lại tin tưởng hai con mồi đã bị tê liệt hoàn toàn không thể n ú c đích nó ném h đồng thời hai con mồi vào miệng để nuốt trừng vừa vào miệng trương ngư trần lương một tay lấy ra điệu long thương một tay thu ngạo thiên vào không thú trương ngư không phát hiện ra điều gì bất thường trong miệng theo bản năng ngậm miệng nuốt xuống hai con mồi trần lương rơi đến họng của trương n ư là lấy đ i ệ long thương cắm thật sâu qua họng nó chỉ dừng lại khi đụng phải lớp da dày bên ngoài. ra ngoài của trương ngư rất dày và chắc chắn nhưng bên trong nó mềm yếu hơn rất nhiều cho dù là y ê u thú hay nhân loại hầu hết đều mạnh mẽ bên ngoài để bảo vệ cơ thể nhưng bên trong thì rất yếu mềm trương ngư rú lên đau đớn nó há hốc m ồ m muốn nuốt nước biển vào để trôi xuống vật bị t ắ c ở họng một đợt sóng nước đập vào trần lương nhưng mức độ này quá nhẹ nhàng so với lực lượng của hắn địa long thương cũng được cắm sâu nên không hề hấn gì sau nhiều lần nuốt vào một lượng lớn nước trương ngư bất lực rú lên như muốn chịu thua trần lương hắn rút ra đoàn kiếm cắm vào họng của trương ngư để trèo lên yếu thú mặc dù rất đau nhưng thấy vật tắc trong họng đang trồi ra ngoài nên cứng rắm trần lương bước về phía phần đầu miệng còn đang suy tính b ư ớ c kế tiếp nên làm gì thì một chiếc vòi khổng lồ dùng tốc độ lôi đình muôn quân lấy hắn trần lương phản ứng không chậm hắn lấy thương đỡ lấy chiếc vòi đồng thời dùng phản lực nhảy ra sau rơi về phía họng trưng ơ ngư rơi được nửa đường hắn lại cắm phập địa long thương vào cổ họng yêu thú không dừng lại tại đó trần lương lấy ra một cây thương khác cắm tiếp vào họng trưng ơ ngư con yêu thú h ú lên hai tiếng đau đớn trần lương không dùng đ o ạ n kiếm đi lên nữa mà dùng hai cây thương cắm vào cổ họng yêu thú để tiến lên độ đâm sâu và đau đớn hơn nhiều so với đoàn kiếm mỗi một thương đ trần lương không tiến về phía đầu miệng trương ngư nữa mà ngồi phía gần họng không có nửa điểm thả lỏng sẵn sàng đối phó mọi diễn biến bất ngờ xảy ra trần lương tỏa ra tinh thần l ự c xem xét phía ngoài xung quanh vùng nước này không có yêu thú nào mạnh như trương ngư nó chính là chúa tể vùng này bên trên mặt nước cự đà điệu vẫn bay vòng vòng tìm kiếm con mồi nó vốn dĩ định đ ụ c lỗ giết chết con mồi từ trên không rồi bay tới cắp xác không ngờ con mồi lại cản phá được gần hết lông tơ của nó nên chỉ bị bắn rơi xuống sông trần lương đứng trong miệng trương ngư chờ đợi bay mãi không thấy con mồi đâu cự đà đ i ể u bỏ đi trần lương đánh ra cựu vĩ hắc long khiến trương ngư đau đớn h ế t lên tranh thủ lúc đó trần lương bơi ra ngoài lên bờ con yêu thú cũng không muốn vì một bữa ăn mà có thể gặp hành hạ nên bỏ qua trần lương hắn lên tới bờ cũng không có thả lòng người mà chạy đi tìm kiếm địa điểm an toàn đ ể dưỡng thương trần lương vừa chạy vừa thi triển ẩn nạp thuật và thả tinh thần lực bao quát mười dặm xung quanh chỉ cần thấy nhân loại hay yêu thú hắn đều trốn đi mất nửa ngày tìm kiếm trần lương thấy một hang đá nên lấy làm địa điểm ẩn nấp hắn chỉ bay b ố một trận pháp ẩn nấp bên ngoài còn không có bảy tr trần lương đưa ra ngoài ngạo thiên cùng tiếu ngạo cựu thiên hắn vô mạnh vào đầu tiếu ngạo cựu thiên trách mắng ngươi thấy tác hại ngươi gây ra chưa chờ ngươi khỏe rồi xem ta trừng phạt ngươi thế nào tiếu ngạo cựu thiên biết lỗi nên chỉ túi đầu không dám nói gì trần lương lấy ra đan dược trị thương cho hắn cùng hai yêu thú phục d ụ n g đ ộ c của trương ngư chỉ gây ra tê liệt cùng hôn mê nên ngạo thiên không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó không tự nuốt được đan dược trần lương phải nghiền thành bột g ắ c vào miệng nó ngấm dần ba ngày trôi qua trần lương đã hồi phục hoàn toàn có điều tinh linh hóa hình của hắn vẫn cần thêm thời gian để tái tạo lại may mà hắn có hai nhân sinh giút giút nạo g thiên lúc này mới hết bị tê liệt thương thế c h ư a khỏi cơ thể còn đang suy ngược tiếu ngạo cựu thiên bị thương nhẹ nhất nhưng khả năng hồi phục chậm nhất nên tình trạng vẫn còn yếu trần lương đợi đến mười ngày cho cả nhóm tinh lực sung mãn mới rời khỏi h à g đá trở lại bờ sông để sang phía đối diện có điều bọn hắn phải chờ thêm hai ngày do gặp cự đà điều kiếm mồi gần đó trần lương tỏa ra tinh thần lực dài hai mươi dặm đảm bảo không có yêu thú mạnh ngăn cản đường đi v ư a sông rồi hắn mới dám cưới ngạo thiên bay qua lúc này để an toàn tiếu ngạo cựu thiên bị nhốt trong không thú sang được bờ kia sông tiếu ngạo cựu thiên được thả ra để tiếp tục dẫn đường, Một đường thẳng tiến. nhóm nhân yêu trần lương không còn phải trốn đông tránh tây nữa mà gặp đâu đánh đó trừ khi trần lương phán đoán là đối thủ hoàn toàn áp đảo thì sẽ tránh đ ộ n độ còn nếu có một tia chiến thắng thì bọn hắn sẽ đổ máu mà chiến thu lấy trọng thương làm thành quả mục tiêu và ác nhân cốc này không chỉ là để trần lương chiến chiến chiến mà còn để ngạo thiên cùng tiếu ngạo cựu thiên thúc đẩy bản năng chiến đấu hoang dã của bọn chúng lên càng cao tương lai bọn chúng còn phải đối mặt với nhiều trận chiến khốc liệt nhiều yêu thú và nhân loại mạnh hơn rất nhiều lúc này mới lộ ra nhược điểm của tiếu n ạ o cựu thiên trong ngày đầu tiên sang được bờ bên này di chuyển được nửa ngày trần lương chỉ về chết về phía trước nói tiế phía này có một đàn miên thố ngươi đi bắt một con về đây miên thố là một loại yêu thú cấp năm ăn thực vật trông như thỏ bọn chúng sống thành đàn để cảnh báo cho nhau khi có kẻ thù đến tốc độ trốn chạy của chúng khá nhanh nên muốn bắt được không dễ tiếu ngạo vui mừng nhận lệnh một đường thẳng tiến đến đàn miên thố trần lương từ xa quan sát thấy nó chỉ biết cắm đầu đuổi theo đ à n miên thỏ thấy con nào gần nhất là đổi hướng đuổi theo mất nửa ngày tiếu ngạo cựu tiên thở hồn hển quay về cầu sự giúp đỡ từ trần lương hắn thở dài than vãn đúng là con hư tại mẹ từ giờ phải thiết quân luật với ngươi tiếp tục di chuyển từ giờ ngươi săn được con mồi nào thì ăn con đó còn không t h ì ngồi nhìn ta với ngạo thiên ă n đi được năm dặm trần lương chỉ chéo về hướng bên phải nói với tiếu ngạo cửu thiên đằng này có một con mã lộc ngươi tiến đến cẩn thận đừng để bị phát hiện chờ lúc nó không để ý thì xông ra tấn công tiếu ngạo cửu thiên gật đầu quyết tâm lắm nó chạy về phía mã lộc khi nhìn thấy con mồi thì chậm chậm tiến lên còn cách mười hai t r ư ợ n g thấy con mồi quay lưng về phía mình đồng thời đang túi đầu g à m cỏ tiếu ngạo cửu thiên tức tốc xông đến muốn hút chết con mồi đáng tiếc mã lộc lúc ăn vẫn vểnh thai lên n g a n ngóng một phía thấy động tĩnh lớn từ phía sau nó liền ba chân bốn càng bỏ nếu đi đường thẳng thì tiếu ngạo cựu thiên tốc độ nhanh hơn sẽ bắt được nó có điều chỗ này rậm rạp nhiều cây cối mã lộc đã quen thuộc di chuyển nơi đây tiếu ngạo cựu thiên mất nửa ngày cũng không bắt được nó nếu là ngạo thiên thì sẽ rất dễ dàng vì nó có yêu ảnh tốc độ tấn công của yêu ảnh nhanh hơn bản thể rất nhiều ngạo thiên chỉ cần đứng từ xa bắn ra yêu ảnh là mã lộc chết không t i ế n áp nhìn tiếu ngạo túi đầu trở lại trần lương đập mạnh vào má nó hắn nói đồ n g u đần muốn săn con mã lộc này ngươi phải nằm chờ còn cách nó thật gần rồi mới xông ra một phát tông chúng hoặc ít nhất là như vừa rồi ngươi nhảy cách hồng, không không chạm đất không một tiếng động thì cũng có thể bắt được nó nhưng ngươi lại phi d ầ m d ầ m lên thì khác gì hét lên bảo nó chạy đi quá bực mình trần lương đập tiếu ngạo cựu thiên thật mạnh ba phát rồi mới ngôi cơn giận lần sau ngươi còn để sống con n g ồ i thì biết tay ta trần lương cưới ngạo thiên phóng lên trước để mặc tiếu ngạo cựu thiên tuổi h ổ bám theo sau trên đường đi bọn hắn chưa gặp phải nhân loại cũng chưa phải đụng độ yêu thú cấp độ cao như cự đà đ i ể u và trương ngư thỉnh thoảng chiến đấu với yêu thú cấp tám chín thì một mình trần lương hoặc n ạ o thiên ra mặt là đủ tiếu n g o cơ hội cho ngươi đây phía trước có một con hồng lộc ngươi đi bắt nó về đây tiếu ngạo giống lên một tiếng gao hữu hữu h ữ rồi quyết tâm tiến lên một lúc sau trần lương biến sắc nhìn về phía tiếu ngạo đang chạy trốn b ặ t mạng hắn chủ t h ề con mẹ nó đã không săn được m ồ i lại còn rước hòa về đuổi sát theo sau tiếu ngạo là một con lam s á t chu không phải đối tượng mà trần lương có thể trêu chọc lúc này trần lương cùng ngạo thiên tích xúc toàn bộ lực lượng đợi tiếu ngạo đến rồi đánh ra bảy c ử u vị hắc long cùng yêu ảnh về phía lam sắc chu con yêu thú phải dừng lại đánh ra yêu ảnh phá tan hợp công của đối phương tiếu ngạo thấy trần lương cùng ngạo thiên tấn công lam sắc chu liền vui mừng quay đầu chương tám mươi lăm chiến huyết dương đang đi đường trần lương ngừng lại trầm tư rất nhanh chóng hắn đưa ra quyết định trần lương bay qua nhìn tiếu ngạo căn dặn phía trước hai mươi hai dặm có một con huyết dương ngươi cùng với ngạo thiên và ta vây đánh chết nó con huyết dương này là một yêu thú cấp một mươi trưởng thành có chiến lược mức trung bình tại cấp một mươi yêu thú trần á lương cân nhắc tiểu đội ba cái bọn hắn lúc này đánh với huyết dương còn hơi vượt quá khả năng nhưng hắn vẫn muốn liệu muốn để hắn cùng hai yêu thú mài rua sát tâm muốn thúc đẩy cơ thể vượt qua cực hạn mà đánh còn cách ba dặm huyết dương đã ngửi được một mươi ba kẻ xâm phạm lãnh địa của nó không chờ con ngồi đến nơi nó đã bay đến tiếp cận hai bên nhìn thấy nhau từ xa không có nửa điểm dày dặn tiếp tục thu hẹp khoảng cách còn chừng năm mươi triệu hai bên không hẹn mà gặp cùng đánh ra công kích của riêng phần mình yêu ảnh tam nhãn lang to lớn mở ba mắt hung dữ lao về phía trước vây quanh nó là bảy con cựu vĩ hắc long tỏa ra khí lực mạnh mẽ không kém tiếu ngạo không có tấn công mà tránh lui ra chỗ khác yêu ảnh của huyết dương không giống như trần thần tỏa ra hồng sắc yêu dị với khuôn mặt cực kỳ dữ tợn trần lương đứng từ xa mà huyết mạch trong người còn bị đôi phần dối loạn tim đập r ồ n r ậ p đợt tấn công đầu tiên này huyết dương đã cho thấy được sức mạnh của nó khi đánh tan yêu ảnh của ngạo thiên và cựu vĩ hắc long có điều yêu ảnh của nó cũng suy yếu gần như tan ra dễ dàng bị trần lương một thương bổ làm、đôi. thần thông của huyết dương liên quan đến huyết mạch nó có thể làm bốc hơi tất cả lượng huyết mạch trên người đối phương trong một phạm vi nhất định vì vậy muốn tiếp cận nó gần như là không thể sử dụng hát r ơ i với huyết dương là vô ích vì nó có thể cảm nhận huyết mạch của đối thủ để tấn công không cần dùng đến thị giác hai bên tiếp tục ra đòn công kích đ ợ t hai lúc này ngạo thiên dùng đến đệ tam nhãn vô hình phá hoại yêu ảnh của huyết dương yêu ảnh của hướng dẫn như bị hàng ngàn con trùng bên trong căn phá ra ngoài dễ dàng bị yêu ảnh của ngạo thiên cùng cựu vi hắc long đập tan xông đến tấn công huyết dương. huyết dương thản nhiên đón nhận đòn tấn công cơ thể bị thụ thương rách dưới khắp người nhìn lấy vết thương trên người cả cơ thể và khuôn mặt huyết dương thay đổi trái ngược đến không thể nhận ra bản thân nó trước đó mấy tích tắc từ một bộ dáng hiền lành huyết dương lột xác trở thành cực kỳ hung ác cả cơ thể biến lớn gấp đôi chuyển sang màu đỏ rực s ă n chắc răng nanh của nó từ đâu mọc ra dài đến nửa mặt đây mới là hình dạng thực hình thái săn mồi của huyết dương c h â n lương cùng ngạo thiên tiếp tục hợp sức tấn công lần ba huyết dương không ra đòn chỉ l ặ n g lặng đứng đó rút máu từ chính cơ thể nó tập trung phía trước đây chính là một thần thông khác của nó điều khiển huyết mạch để tấn công kẻ thù để ò tu luyện được võ kỹ này hắn đã phải dành bốn năm trong quãng thời gian một mươi tám năm ở tiểu cựu giới để tu luyện mỗi ngày nửa canh giờ chỉ có thể dùng nửa canh giờ bởi sau đó thì hắn đã cạn kiệt nguyên khí cần cả ngày để khôi phục tên của võ kỹ này là vô cực quyền trần lương tin rằng người có thể tu luyện võ kỹ này không vượt quá hai bàn tay lý do là để có thể tu luyện và thi triển thì điều kiện tiên quyết là trong đan điền người đó phải có hai nhân sinh võ kỹ này được cung thừa hy đọc được trong cùng một quyển sách ghi thông tin võ kỹ phá thể kỹ có thể nói tu luyện phá thể kỹ để có hai nhân sinh rồi mới tu luyện được vô cực quyền hai nhân sinh sẽ phối hợp với nhau giúp cơ thể tạo ra một quả hắc cầu vận hành theo một quỹ tích vô cực đám máu tiếp tục biến thành một cái miệng khổng lồ to gấp m ộ ư ơ i lần huyết dương với bốn chiếc răng nanh dài vượt mặt huyết khẩu vừa ra cơ thể trần lương như rơi vào lò l ư ợ đan nóng đỏ rực cả người huyết mạch của hắn sôi lên như một bốc hơi còn may trần lương đã trải qua tế luyện n ụ c thân trong hồ nham thạch tại trọng môn nên còn chịu được đổi lại là cự linh võ g i ả khác chỉ sợ vận chuyển nguyên khí còn khó khăn nói gì đến chiến đấu huyết dương mất hai hơi thở mới hoàn thiện được huyết khẩu cho thấy nó dành rất nhiều tâm huyết cho đòn tấn công này đồng thời cơ thể nó cũng suy nhược đi ít nhiều rất dễ nhìn ra là làn da bên ngoài của nó bớt đi một chút huyết sắc không còn đỏ rực như lúc đầu huyết khẩu x ô n g p h á không gian đánh về trần lương cũng là lúc hắn hoàn thiện được vô cực quyền chiêu thức này của hắn không phải dùng để tấn công mà là phòng thủ bởi hắc cầu chỉ có thể di chuyển theo một quỹ tích cố định là hình thái vô cực huyết khẩu còn cách trần lương một t r ư ợ n g thì đụng phải hắc cầu huyết khẩu như đụng phải bức tường vô hình bị chặn lại nhưng nó vẫn hừng hực một khí thế hung t ậ n muốn phá hủy hắc cầu hắc cầu đụng độ huyết khẩu không có bất cứ thay đổi nào vẫn tiếp tục di chuyển một đường vô cực trần lương đứng cách đó có một t r ư ợ n g đáng l y ra huyết mạch trong người càng là phải nóng lên đến bốc cháy mới phải nhưng hắn lại không gặp bất cứ ảnh hưởng nào thậm chí cơ thể còn mát mẻ hơn cả khi nãy hắn hiểu được là vô cực m ì n đã hấp thu tất cả lực lượng từ huyết khẩu một hơi thở hai hơi thở đến hơi thở thứa hắc cầu có dấu hiệu nứt vỡ có vẻ như lực lượng nó hấp thu sắp tới giới hạn chịu nhưng huyết khẩu cũng không khá hơn từ một huyết sắc nồng đ ậ m nay trở thành một màu mờ nhạt như trực chỉ t a n biến hơi thở thứ tư huyết khẩu biến mất hắc cầu toàn thân nước nẻ nhưng vẫn không ngừng di chuyển chưa có t a n biến trần lương thở phào tránh được một kiếp nạn nhưng hắn không có thả lòng người bởi huyết dương vẫn còn đó còn hắn thì đã gần cạn nguyên khí không thể tiếp tục đánh ra được vô cực quyền thứ nhì võ kỹ này quá ngốn nguyên khí hút cạn hơn một nửa nguyên khí trong đan đ i ể n của hắn trần lương lúc này mới nhìn về phía ngạc thiên đã chuẩn bị xong yêu ảnh đánh về phía huyết dương trong lúc hắc cầu chống đỡ huyết khẩu nạo g thiên đã chuẩn bị sẵn yêu ảnh có thể tấn công huyết khẩu bất cứ khi nào nếu hắc cầu không chống đỡ được huyết khẩu vừa tan không để cho huyết dương có thời gian hồi phục nạo thiên liền đánh ra yêu ảnh tấn công con yêu thú đang trong trạng thái không được khỏe yêu ảnh của nạo g thiên còn cách huyết dương một trượng thì nó vừa kịp rút ra hồng huyết hình thành một cái miệng nhỏ nhưng cũng đủ để đánh ngang tay với yêu ảnh trần lương nhìn về phía sau huyết dương thấy tiếu ngạo vẫn đang đứng chờ thời cơ tập kích trần lương thầm tiết mới khi huyết dương chống đỡ yêu ảnh là cơ hội rất tốt để tiếu ngạo cựu thiên tấn công con y không biết lúc nào là thời cơ nên tận dụng bây giờ trần lương có hét lên ra lệnh cho tiếu ngạo cũng vô dụng huyết dương đã đánh tan yêu ảnh của ngạo tiên sẽ dễ dàng phát hiện bất cứ nguy hiểm nào khác diễn biến trận đấu tạm hòa hoãn một chút hai bên nhìn nhau t h a m dò cùng suy nghĩ phương pháp tấn công huyết dương ra chiêu trước nó tiếp tục rút hồng huyết tử t r o người n g ra nhưng không tạo huyết khẩu mà là một chiếc răng nanh nhỏ thoát chiếc răng nanh này nhỏ hơn nhiều so với huyết khẩu có vẻ như huyết khẩu là đòn tấn công mạnh nhất đồng thời tiêu hao của nó nhiều nhất vừa nhìn huyết nanh trần lương hiểu ngay ý đồ của huyết dương là muốn tránh đối đầu với hắc cầu mà c h c xuyên qua quỹ tích di chuyển của nó đánh vào trần lương ý đồ của huyết dương không xảy ra huyết nanh còn cách trần lương một t r ư ợ n g liền đ ứ n g y ê n vô cực quyền của trần lương nhìn bên ngoài chỉ thấy một hắc cầu to bằng bàn tay di chuyển theo hình dạng vô cực rộng ba t r ư ợ n g tạo ra một khoảng trống rất lớn để xuyên qua nhưng trên thực tế vô cực quyền tạo ra một màn c h ắ n kín như bưng rộng đến năm t r ư ợ n g bảo vệ trần lương trước mọi lực lượng đó là lý do vì sao trần lương không cảm thấy huyết mạch nóng cháy khi đánh ra vô cực quyền tuy nhiên vô cực quyền cũng chỉ tồn tại được một hơi thở liền đạt tới giới hạn tan vỡ tạo ra một vụ nổ chấn bay trần lương cùng ngạo thiên về phía sau trần lương thổ huyết ngạo thiên thụ thương máu chạy thành dòng nhưng vụ nổ cũng đồng thời phá hủy đi huyết nhanh đáng lý ra ngạo thiên có thể dùng đến đệ tam nhãn để ngăn cản vụ nổ về phía bọn hắn nhưng nó lại đang tạo yêu ảnh để chuẩn bị tấn công huyết dương giống như lúc trước không ngờ vừa mới va chạm thì hắc cầu đã nổ khiến nó không kịp phản ứng sau khi cảm nhận lực lượng của vụ nổ trần lương dự đoán nó có sức công phá bằng một phần năm lực lượng hắc cầu hấp thu nếu không cũng không thể gây ra thương tích được cho hắn như vậy huyết dương thấy con bị suy yếu không tiếp tục sử dụng thần thông mà đánh ra yêu ảnh tấn công trần lương cùng ngạo thiên không có suy yếu như nó nghĩ trần lương không sử dụng được vô cực quyền nhưng nguyên khí không có thiếu dư sức h i ể n hóa chiến thần đã thua l ạ để đánh ra bảy c ử u vị hắt long c o n vết thương không hề nặng thậm chí còn đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy ngạo thiên bị thương nặng hơn trần lương một chút nhưng đánh ra yêu ảnh và vận dụng đệ tam nhãn là không có vấn đề gì giống như lần tấn công thứ nhì huyết dương lại ăn trái đắng từ đòn hợp công của kẻ thủ nó tức dẫn hét lên một tiếng dài rồi rút đại lượng hồng huyết trong cơ thể ra ngoài lần nữa tạo ra huyết khẩu thế giết chết k trần lương lo lắng nhìn huyết khẩu đang rất nhanh được hình thành chỉ còn thiếu phần đ ỉ n h đầu hắn đã không thể xuất ra vô cực quyền chỉ có thể cứng rắn đối đầu đang tập trung tạo ra huyết khẩu và dồn sự chú ý vào hai kẻ thù phía trước huyết dương bất ngờ bị tiếu ngạo đánh lén sau lưng cặp sừng nọt h h o á t tương đương với một cặp thiên thanh khí cắp rất sâu vào hai mông của huyết dương khiến nó một lần nữa rú lên đau đớn cặp sừng của tiếu ngạo có lực phá hoại cao hơn nhiều so với yêu ảnh của nó huyết khẩu có dấu hiệu tan g ã nhìn thấy cơ hội đến trần lương vui mừng đánh ra bảy cự vi hắc lòng tấn công huyết dương nạo thiên không đánh ra yêu ảnh mà sử cựu ặ p s vĩ hát long tiến g sát tới cũng là lúc huyết khẩu tan giã huyết dương nó ăn chọn đòn tấn công của trần lương văng mạnh ra sau tiếu ngạo tiếp tục tuy sát muốn cho huyết dương một cách t h í mạng nhưng đến gần mười t r i n g liền cảm thấy huyết khí trong cơ thể dối loạn dần biến mất cách năm t r i n u huyết khí bắt đầu suy giảm nhanh chóng đồng thời huyết dương đã kịp thời tạo ra một huyết nhanh nho nhỏ sẵn sàng cắm vào người tiếu ngạo tiếu ngạo cứng rắn chịu đ ư ợ g huyết khí suy giảm h n chương tám m ư h i sáu y ế tiếng đâm ngạo đột ầ u con y ê h phá cấp bảy từ xa trần lương cùng ngạo thiên chạy tới giúp tiếng ngạo triệt hạ huyết dương huyết khí trong người tiếng ngạo giảm nhanh qua từng hơi thở bọn trần lương chạy tới nơi thì huyết dương đã hoàn toàn tắt thở huyết khí trong người thiếu não cũng chỉ còn lại một phần đổ gục xuống còn may nhục thân của đại đ ị a nhu ma vương đa phần là các khoảng không ẩn chứa vùng không gian riêng máu huyết và nội tạng của nó khác xa so với các y ê u thú thông thường đại đ ị a nhu ma vương không có dạ dày vì vậy chúng không ăn thịt hay thực vật mà chỉ luyện hóa nội đ a n y ê u thú hoặc nhân sinh nhân loại chúng cũng không có nhiều cơ quan khác dẫn đến huyết khí trong cơ thể cũng không nhiều muốn giết chết đại đ i ệ nhu ma vương rất khó cần hủy diệt toàn bộ thân thể của nó ngay cả khi cơ thể bị đục thành tổ v n g đại đ i ệ nhu ma vương nếu được điều trị vẫn có thể phục hồi trần lương thu sát huyết dương cùng cơ thể tiếu ngạo vào rồi chạy khỏi khu vực này âm thanh chiến đấu đã thu hút một số loại y ê u thú mạnh mẽ bỏ đến tìm kiếm một nơi không có y ê u thú xung quanh trần lương thả tiếu ngạo ra ngoài và đưa đan dược chữa thương vào miệng nó hắn và ngạo thiên cũng ngồi xuống chữa thương được nửa ngày tinh dưỡng bọn hắn lại tiếp tục phải di chuyển do trần lương cảm nhận được phía nam m ộ ư ơ i năm dặm có một đàn y ê u thú t í c h vân cam di chuyển về chỗ bọn hắn nhờ vào tinh thần lực c ư ờ n g đại có thể mở rộng phạm vi cảm nhận lên đến năm mươi dặm trần lương có thể sớm thấy được sự xuất hiện của yếu thú cùng nhân loại để tránh đi hoặc tấn công có thể nói tinh thần lực cấp chín chính là bừa hộ mạng để trần lương có thể tồn tại trong ác nhân c ố c không có nó chỉ sợ hắn đã chết mấy lần từ khi vào đây tiếp tục nghỉ ngơi ba ngày thì cả đoàn hồi phục lần này may mắn không có ai bị thương nặng tiếu ngạo chỉ là thiếu máu nên mất đi chứ trên cơ thể nó đến một vết thương cũng không có trần lương lấy ra nội đan của huyết dương đưa cho tiếu ngạo thường cho ngươi lần này chiến đấu rất tốt dám mạo hiểm để giành thắng lợi tiếu ngạo vui mừng đấp lấy nội đan huyết dương nhưng nó chưa vội luyện hóa mà lưu trữ trong cơ thể đoàn đội tiếp tục tiến lên sau một ngày bọn hắn đi tới chân một ngọn núi tiếu ngạo giống lên một tiếng trong tầm ố c h mắt của trần lương xa xa phía trước là một vết nứt không gian kéo dài hai mươi triệu ư nằm cách mặt đất ba triệu cao cả nhóm tiếp tục tiến lên tiếu ngạo muốn tiến vào sâu bên trong đến nơi có không gian linh khí nồng đậm hơn bọn hắn đi tới một đồng cỏ t r ả i dài bắt ngát không thấy điểm d ừ n g chỉ thấy một đàn ngựa gặm có hai mấy con chuột chuối chạy khắp nơi trần lương thành thơi ngồi trên lưng ngạo thiên tận hưởng làn gió mát mẻ từ ngày vào ác nước gốc thật hiếm khi hắn mới có dịp thư g i ã n thế này đang đi đột nhiên tiếu ngạo dừng lại gầm gừ phía trước trần lương cảm thấy kỳ lạ vì tinh thần lực của hắn thả ra hai mươi dặm xung quanh đều không thấy có bóng dáng nguy hiểm nào chuyện gì vậy tiếu ngạo trần lương hỏi tiếu ngạo khuôn mặt thù địch sủa lên ba tiếng về phía trước, báo hiệu có nguy hiểm. trần lương tin tưởng vào khả năng của thiếu ngạo tại vùng đất có không gian linh khí cao như này thì các loài yêu thú có thiên phú thần thông về không gian rất nhiều trần lương thu hẹp tinh thần lực lại còn mười dặm vẫn không cảm nhận được gì hắn liền thu nhỏ lại một dặm một trăm linh triệu năm mươi triệu lúc này hắn mới ẩ n ẩ nhận n ra có sự khác lạ trong không gian thu gọn lại ba mươi t r ư ợ n g hắn không thấy gì tăng lên bốn mươi triệu cũng không thấy gì n í c h lên từng t r ư ợ n một cuối cùng hắn phán đoán ra được vấn đề cách hắn bốn mươi chín triệu trần lương đoán một yêu thú nào đó có thần thông không gian cao minh ẩn mình tại không gian khác đợi con mồi đi qua thì bất ngờ l ạ n lén trong đầu hắn hiện lên mấy loại yêu thú phổ biến nhất là điện ngư yêu thú cấp chín chúng đợi con mồi đi qua thì chui ra đâm lén rồi trốn ngay lập tức chờ đợi con mồi bị độc chết mới ra ngoài nếu là điện ngư thì trần lương không sợ nhưng một số loại khác thuộc dạng tấn công vật lý mạnh mẽ có thể tạo cho hắn tổn thương lớn không muốn đánh c ự c trần lương quyết định đi vòng sang một bên nhưng bước được ba bước hắn lại thở dài lẩm bẩm không được ta cần một khỏa đạo tâm kiên định không n h ư ờ n g bước nếu chỉ muốn ăn chắc thì sao có thể gập mạnh càng mạnh trần lương bay trở lại vị trí ban đầu rồi tiếp tục bước đi theo hướng đã định nếu tiếu ngạo mở ra thiên phú thần thông của nó thì có thể lôi kẻ địch nấp trong không gian ra nhưng hiện giờ chỉ có thể lấy bản thân nhử nó ra để đánh hắn thu lại tinh thần lực còn một ư ơ i trượng bất cứ một thay đổi nào trong một ư ơ i trượng này đều sẽ không thể lọt qua cảm nhận của hắn kể cả một con kiến là được hay cái hắn cũng có thể biết còn cách mục tiêu một trượng yêu thú vẫn không có ra mặt tấn công trần lương vừa đi qua một bước con yêu thú liền xé rách không gian một chi móng nuốt vỗ mạnh xuống lưng trần lương hắn đã sớm cảm nhận được sự thay đổi trong không gian nên kịp thời nhảy qua một bên tránh được cú vỗ tay g ạ c phá trên đất bốn vẹt chém dài chứng tỏ n ụ c thân của con yêu th trần lương còn chưa kịp phản công con yêu thú đã trốn lại vào trong không gian thứ nguyên muốn lôi con yêu thú này ra ngoài phải nhờ đến võ giả không gian thuộc tính hoặc các yêu thú có không gian thần thông như đại địa ngưu ma vương đã không thể tấn công trần lương lựa chọn rời đi trong không gian thứ nguyên con yêu thú lén di chuyển theo nhân loại muốn ra tay đánh lén lần hai trần lương cảm nhận được con yêu thú di chuyển theo mình liền ra lệnh cho ngạo thiên điều khiển linh khí ngăn chặn không cho con yêu thú kia rẽ ra không gian tiến đến gần mình nếu trần lương bước vào h o a cấp cũng có thể điều khiển linh khí xung quanh hắn phạm vi càng gần năng lực điều khiển càng mạnh ngăn cản những kẻ trốn trong không gian thứ nguyên á nhưng hiện giờ thì chưa làm được biết được đối phương theo dõi được mình con yêu thú quyết định từ bỏ thực ra chiến lược của nó không thấp nhưng bản năng chiến đấu của nó l à ám sát nên nếu thấy con n g ồ i có thể phát hiện được mình thì nó sẽ bỏ qua cả nhóm trần lương tiếp tục tiến lên đi đến một rừng cây nhỏ tiếu ngạo hú lên hai tiếng rồi nằm xuống ngủ lúc này nó mới lấy nội đan của hết u y dương ra luyện hóa trần lương bày ra một trận pháp tẩn nấp rồi cùng ngạo thiên ngồi cạnh trông chừng cho tiếu ngạo hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi để ổn định lại căn cơ mới bước vào cấp chín sự liên kết giữa nhân sinh cùng cơ thể hắn còn chưa vững chắc đây cũng là lý do trần lương thi triển vô cực quyền mới tiêu hết được một nửa lượng nguyên khí trong đan điển nếu có thể sử dụng càng nhiều người cho vô cực quyền khả năng phòng thủ của hắn sẽ càng mạnh giấc ngủ của tiếu ngạo cựu thiên không ngờ kéo dài đến một tháng khoảng thời gian này không có gì biến động có rừng cây che chắn tầm nhìn nên yêu thú và nhân loại đi qua bọn hắn cũng không có phát hiện chỉ có một con nhạn điệu thỉnh thoảng xuất hiện ở gần đấy như có, như không nhìn về phía nhóm trần lương nhạn điệu chỉ là một l o à i yêu thú cấp sáu thức ăn của bọn chúng là sâu trùng và một số loại yêu thú kích thước nhỏ cơ thể nhạn điệu to bằng đầu người thì thơm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 đa phần là để lẩn trốn kẻ thù một số ít lại là để tìm kiếm cơ duyên săn g i ế t yêu thú trước mặt hắn lúc này là một đôi đạo lữ dáng vẻ tử tế đang hỏi thăm hắn đạo huynh ngươi một thân một mình đi lại trong ác nhân cốc rất nguy hiểm có muốn gia nhập với hai bọn ta để bảo vệ lẫn nhau đa tạ hai vị quan tâm ta còn có hai con thú này làm bạn lúc cần vẫn có thể chạy trốn được đôi nam nữ không khỏi mắt sáng lên nhìn tam nhãn lang cùng đại địa ngưu ma vương nữ nhân n ở nụ cười nói đạo huynh có thể thu phục được hai con yêu thú này làm ta vô cùng ngưỡ ngộ ngươi làm thế nào làm được ha ha ta là may mắn nhặt được chứng của bọn hắn thôi trời xanh ưu ái mọi chuyện át thuận bùm xuôi gió ha ha nghe hơi vô lý nhưng lại rất t u y ế t phục bọn chúng đã hoàn toàn trưởng thành chưa con đại địa ngưu ma vương này vừa mới đột phá cấp bảy con tam nhãn lang cũng mới chỉ cấp chín còn xa xa mới được như mẫu thân của nó hai bọn ta cũng mới bước vào hoàng cấp không lâu may m à có cặp nên mới tồn tại được trong ác nhân c ấ p này nhưng cũng không thiếu lần suýt bỏ mạng đạo huynh hẳn là phải có tu vi hoàng cấp lâu dài thậm chí là huyền cấp mới dám một thân một mình đi lại thong dong như thế à không tại hạ mới bước vào cự linh cảnh đang ngao du sơn thủy để chứng đạo của bản thân vừa nghe được tu vi của trần lương hai phu thê nhìn nhau cởi ngụ ý người nam t ử nói hóa ra tiểu hữu này mới cự linh cảnh chúng ta có nên giúp hắn sớm lên đường phu quân thật tốt bụng ta cũng có ý giúp tiểu hữu đây t r o n g n ă m hai con yêu thú kẻo lại bị g i ế t tại nơi ác liệt như ác nhân cốc thì thật đáng tiếc nghe đôi phu thê c ư ờ i nói trao đổi trần lương cũng mỉm cười đáp lại hai vị thật tốt quá ta cũng rất mừng gặp được hai vị để rèn luyện đạo mà ta tìm kiếm bọn ta vẫn luôn là người tốt mà hỏi thí không phải đạo của tiểu hữu tìm kiếm là gì huy diện vừa nói dứt lời trần、lương、lấy ra đ i ệ long thương vận chuyển nguyên khí chém một thương về phía đôi đạo lữ bọn hắn phản ứng cũng không chậm vừa nhìn thấy trần lương vận chuyển nguyên khí bọn hắn ngay lập tức bay lùi lại tránh thoát kịp thời từ trên cao nhìn xuống nam tử nói tiểu tử còn chưa bước vào hoàng cấp lại dám dơ mùi thương về phía bọn ta thật không biết sống chết tưởng một con tam nhãn lan g cấp chín là có thể chống đỡ phu thê bọn ta hợp kích sau ta không c h i a mũi thương về phía các ngươi thì các ngươi sẽ không tấn công ta sao trần lương hỏi ngược lại biết vậy sao ngươi còn trả lời tất cả những câu hỏi của bọn ta không lẽ tất cả đều nói dối ta đã kiểm tra qua đúng là tam nhãn lan mới cấp chín và đại địa n g u ma vương cấp bảy chỉ có ngươi là ta không rõ xét được không lẽ ngươi không phải cự linh cảnh tất cả đều là thật chỉ là ta muốn tăng mức độ khó lên chơi cho vui thôi tên này nam tử không biết nói gì từ khi bước vào hoàng cấp đây là lần đầu hắn chứng kiến một cự linh cảnh dám ăn nói h ồ n sức trước mặt hắn như vậy chương 87, không gian lao lung trần lương tiếp tục hai người các ngươi nam là không gian thuộc tính tinh thần lực cấp bốn nữ là thủy thuộc tính tinh thần lực cấp bốn cả hai đều là hoàng cấp tu vi ta muốn công bằng nên mới cung cấp thông tin thêm cho hai người các ngươi ngươi, ngươi lại có được tinh thần lực cao như vậy ít nhất là cấp sáu ngươi không phải chuyên tu võ đạo sao trần lương trầm ngâm không biết trả lời như nào hắn có tinh thần lực rất cao tạo nghệ của hắn trong trận pháp cao hơn võ đạo rất nhiều nhưng từ khi trọng sinh ở kiếp này hắn đều là tập trung vào rèn luyện võ đạo trận pháp hắn không cần học chỉ cần thực hành nhiều để rèn luyện kỹ năng trần lương không tiếp tục nói chuyện h i ể n hóa ra chiến thần đã thứ lạ tích xúc nguyên khi đánh ra cựu vị hát long tiếu ngạo cùng ngạo thiên cũng cùng một chỗ đánh ra yêu ảnh của mình đôi đạo lữ cũng lấy ra bảo kiếm tấn công nam tử không thấy hiện hóa ra thần thông gì chỉ có nữ tử là xuất hiện một con c á nhỏ trên đầu không biết có tác dụng gì hai bên va ẩm vào nhau kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì đôi phu thế nghĩ bọn hắn vốn cho rằng chỉ có tam nhãn lan g là đánh ngang với một người người còn lại đủ để áp đảo hoàn toàn tên võ giả cự linh cảnh với một con đại địa ngưu ma vương cấp bảy thực tế lúc này hai kiếm khí của bọn hắn bị phá hủy hoàn toàn một yêu ảnh tam nhãn lan g một con cựu vi h ắ c long quần c u ộ n lao đến tấn công bọn hắn không kịp ngạc nhiên đòn tấn công đã đến sát mặt đôi đạo lữ đành cắn răng huy kiếm phòng thủ bọn hắn không có nhận lấy thương thế gì nhưng thái độ đối với trần lương đã thay đổi hoàn toàn bọn hắn bay lên cao hơn gián ra khoảng cách với đối thủ ngươi thật sự mới chỉ cự linh cảnh tu vi người nam tự hỏ nói nhiều vậy để làm đánh thì đánh đi trần lương leo lên lưng ngạo thiên bay ngang tầm đối phương từ dưới đánh lên có cảm giác không thoải mái song kiếm hợp bích nam tử nói xong từ kiếm của hắn hiện lên một con ngạc ngư nữ tử cũng chống lên một con thủy tượng thủy tượng đứng trên ngạc ngư lao về phía trần lương kết thúc đi ngạo thiên trần lương truyền tin cho ngạo thiên ba bọn hắn vẫn đánh ra đòn tấn công của riêng phần mình hai bên s ắ p va vào nhau ngạo thiên đệ tam nhãn điều khiển đôi ngạc ngư thủy tượng chuyển hướng di chuyển xuống dưới lại một lần nữa đôi đạo lữ ngạc nhiên chứng kiến đòn tấn công tổng lực của đối phương ập về phía mình đôi đạo lữ đều thu hồi kiếm của mình. Nam thì đôi nam nữ thì rút n g l ê kinh nghiệm chỉ súc lực chờ đợi yêu ảnh đến gần rồi mới đánh ra xong kiếm hợp ích rốt cuộc phá tan hợp kích của trần lương nhưng kiếm khí của bọn hắn cũng biến mất vô ảnh vô tung đôi đạo lữ rơi vào tắc nghẽn tấn công không được chỉ có thể bị động phòng thủ nếu đã thế không bằng rời đi đi nam tử ra quyết định rút lui ban đầu hai người đánh chủ ý vào đại đ ị a u nhu ma vương cùng tam nhã lang nhất là đại đ ị a u nhu ma vương đại đ ị a u nhu ma vương còn bé nếu có thể thu phục thì là tốt nhất nếu không cơ thể của nó mỗi một bộ phận đều có giá trị lớn riêng trần lương thì bọn hắn không để ý lắm một kẻ mới cự linh cảnh lại một thân một mình trong ác nhân cốc thì có thể có tài sản gì được cùng lắm là mấy ngàn tinh thạch chỉ có đối tượng thiên tiêu nhà giàu như m ộ n g thần phong sơn tùng anh mới có mười mấy vạn tinh thạch chưa kể đến các loại đan dược bảo vật trong không vật mà trần lương trồng được muốn đi để lại mạng cưới trên ngạo thiên trần lương đánh ra cựu l o n g thăng thiên ngăn cản đối phương bỏ chạy gặp phải sự tấn công của bảy con cựu vĩ hắc long hai người nam nữ dễ dàng cùng nhau đánh tan và tiếp tục bỏ chạy tốc độ chạy trên mặt đất của ngạo thiên nhanh hơn đôi đạo lữ ư ỡ kia nhưng bay trên trời tốc độ của nó bị giảm đi không thể kéo gần khoảng cách truy đuổi tiếu n ạ o cựu thiên thấy thế mới quyết định tăng tốc vượt lên trên đột phá một cấp tốc độ di chuyển của nó lại tăng lên một mặt lớn tiếu n ạ o đâm đôi sừng của nó về phía nam tử. c h â n lương tử sau hét lên tấn công nữ nhân hắn muốn tấn công kẻ yếu sẽ dễ dàng cầm chân cả hai tên trừ khi nam tử quyết định rời bỏ đạo lữ của mình tiếu ngạo từ bên hông đâm nữ tử khiến nàng không thể không vung kiếm x u ố n g chém không như h ắ c long bị tan đi tiếu ngạo dùng sừng đấu ngang cơ với nữ tử khiến nàng bị giữ chân lại nam tử vượt lên trên phải quay lại chém về thân tiếu ngạo giải cứu nương tử của mình tiếu ngạo nhảy lùi ra sau dễ dàng tránh thoát một kiếm này vừa r ứ t khỏi con h ắ c y ư u đôi đạo lữ đã phải đối mặt với bảy con cựu vĩ hát long tiến tới gần sắt mình phá hủy xong mấy con hắc long cũng là lúc trần lương chỉ còn cách bọn hắn ba trượng còn đại đ ị a u ngưu ma vương thì c h ặ n đầu không cho bọn hắn tiếp tục chạy mà dù có chạy cũng dễ dàng bị đại đ ị a u ngưu ma vương đ ổ i kịp tiểu tử chớ đổi cùng dễ tận ngươi không hơn bọn ta cố chiến đấu chỉ khiến hai bên nhận trọng thương là m m ù i cho kẻ khác trong ác nhân cốc này ha ha đừng nhiều lời chiến cho thống khoái nào trần lương ngồi trên chiến lang chém xuống nam tử nam tử nhận lấy không phải là một thương chém xuống mà là đồng thời cả bảy thương cùng đánh về phía hắn hắn muốn cậy mạnh định hất văng cả bảy cây thương cùng trần lương ra xa nhưng không ngờ lực lượng hai bên cân sức cân tài k h ô nữ g gian ngạc từng thương gió Lương, tương có tục của chật thời tử Trần vật. nhiên, phải nhanh như liên múi đối nam n để đỡ lấy tử đang muốn tiến vào c h ợ chiến cho phu quân của mình thì gặp ngạo thiên lao đến không còn đỡ vội vàng như trước một kiếm lần này của nàng có sức lực nên đủ để hất văng nó ra xa và khiến nó choáng váng một lúc nữ tử huy một kiếm chém vào hông trần lương trần lương không để ý k i ế m này vẫn tập trung vào công kích nam tử bởi hắn biết ngạo thiên sẽ ra tay ngăn cản lợi thế của ngạo thiên là lực lượng còn lợi thế của nữ tử là sự linh hoạt u y ề n chuyển ngạo thiên gần như hất văng trần lương ra khỏi người khi phải lấy móng đuốc chống đỡ kiếm ký của nữ tử t r ầ n lương phải nắm chặt vào lông của ngạo thiên để không bị rơi khỏi bầu trời không bay được đúng là bất lợi trần lương nghĩ trong đầu ngươi thật sự chưa bước vào hoàng cấp sao lại có lực lượng mạnh đến vậy nam tử nhìn tình cảnh của trần lương không khỏi bật ra câu hỏi đáng nhẽ hoàng cấp võ giả như hắn chỉ một tay cũng đủ chèn ép cự linh võ giả mới đúng sao lại rơi vào tình trạng khổ chiến như này được vì ngươi y ế u trần lương trả lời v ò n vẹn ba chữ nhị thủ nam tứ thủ huống hồ nam tử là một kiếm chống là bẻ thương hắn liên tục nhận lấy các vết thương ngoài ra máu chảy liên tục đến đúng thời điểm nam tử chấp nhận bị ba thương đâm vào thân để dồn sức chém bay n ạ o tuy nhiên vết thương cũng không sâu cơ thể ngạo thiên xét về độ cứng không kém gì trần lương chỉ có thua về khả năng hồi phục ngạo thiên không để ý vết thương tiếp tục mang theo trần lương xông về phía nam tử mặt mũi tái mét đang thở dốc bất ngờ thay nam tử không dùng kiếm tấn công mà còn thu kiếm về giơ hai tay về phía trước như muốn nhận thua chịu c h ó i dùng tốc độ rất nhanh lao đến đội thủ đột nhiên ngạo thiên như va vào một bức tường khí vô hình bật trở lại thì phía sau lại có một bức tường vô hình khác nó muốn đi xuống đi lên đều không được vô ý tôi các ngươi đã bị ta giảm trong không gian lao lung võ kỹ thuật tính này có thể giút ta phòng thủ hắn g bị thương cũng không nhẹ hắn không thể băm vằm trần lương ra nhưng lực bất tòng tâm có thể giam đối thủ để rời đi đã là bước đường cùng rồi đôi đạo lữ thở phào nhìn nhau tiểu tư này quá mạnh lại có thể dùng cự linh tu vi đánh lại chúng ta nếu không diệt trừ bây giờ chỉ sợ tương lai gặp hắn chúng ta khó chống lại được nữ tử lo làm nói nàng không cần quá lo thế gian rộng lớn hắn tìm chúng ta khác gì mỏ kim lấy bể Chúng hoặc hồ hắn trần a có sinh tồn ờ i khỏi á h hay không n cốc được lương là một tận chấn tử Đôi đạo lữ cấp tốc đuổi theo. Trần lương cùng a m ngạo thiên ở trong không gian lao lung đang không ngừng tấn công hòng phá vỡ nhà giam vô hình này đáng tiếc không có tác dụng không gian lao lung là tuyệt k ỹ phòng thủ mạnh nhất của nam tử chưa từng có ai phá vỡ được nhưng chỉ có tác dụng trong một ngày đánh đến cạn khô đan điển trần lương vốc một nắm hồi nguyên đan và o mồm hắn lo lắng sợ tiếu ngạo bị bắt đi thì không biết đường nào mà tìm một con yêu thú cấp mười một là cỡ nào quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiếu ngạo cựu thiên càng là mắt xích quan trọng trong kế hoạch tương lai của hắn không phải ngẫu nhiên mà hải thượng t r u n g trả một cái giá lớn để có được nón của đại điệu như ma vương mẹ đang ngồi vận chuyển vạn ám quy nguyên trần lương nhìn từ xa thấy tiếu ngạo mặt mày hớn hở chạy về phía sau cũng không thấy có ai truy đổi hắn không ngờ khả năng chạy trốn của tiếu ngạo lại cao đến thế không gian lao lung này giam giữ cả tinh thần lực vì vậy trần lương không thể thả tinh thần lực ra ngoài kiểm tra xem đôi đạo lữ kia ở đâu còn đang không biết phải làm sao để thoát thân tiếu ngạo đã lại cho hắn thêm một bất n g ờ khác nó chạy tới tắm cặp sừng nhọn h o á t của mình vào không gian lao lung chỉ vài tích tắc sau nó đã t h ô n g dong thả bộ đi vào bên cạnh trần lương hắn ngạc nhiên đưa tay lên s ở vào vị trí cũ bị phong tỏa quả thật bức tường vô hình đã không còn nữa trần lương bay qua xoa đầu tiếu ngạo kiểu tiên khen nó giỏi lắm ngươi thật lợi hại trận chiến này coi như là hòa nhìn về phương hướng rời đi của đôi đạo lữ trần lương tự nhủ những võ giả chân chính bước vào hoàn g cấp thật không thể khinh thường ai cũng có át chủ bài riêng không dễ dàng hạ gục như m ộ n g thần phong sơn tùng anh trần lương cùng hai con yêu thú đi xuống mặt đất tiếp tục lên đường từ phía xa một con nhạn đ i ể u vô cánh bay đi t r ư ờ n g tám mươi tám gắp lửa bỏ tay người rút kinh nghiệm từ biến cố vừa qua trần lương đang thi triển trận pháp theo dõi lên người tiếu ngạo kiểu thiên hắn lấy máu từ cuộc sống của tiếu ngạo đặt một trận pháp lên đó rồi ẩn vào trên trán song thêm một loại trận pháp khác đặt vào nơi vừa rút giọt máu kia ra kể từ nay chỉ cần tiếu ngạo còn cách hắn một vạn dặm là hắn có thể cảm ứng được vị trí của nó nhóm của trần lương đang phải đi vòng qua một trong những vùng đất nguy hiểm nhất khu vực này bởi trong đấy không gian cực kỳ mất ổn định chỉ có những võ giả không gian thuộc tính cao thâm mới có thể bước vào trong nó trong vùng đất này một lát các không gian có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước chỉ có những kẻ cực kỳ nhạy cảm với không gian mới có thể nhận ra mà tránh đi một đại điệu như ma vương trưởng thành có thể thong dong dạo chơi trong đó nhưng mức độ như tiếu ngạo hiện tại thì chưa đủ vào trong sẽ vô cùng nguy hiểm còn như trần lương và ngạo thiên thì chắc chắn bị lát các không gian bất ngờ xuất hiện cắt hắn thành hai mảnh trần lương vào ác nhân cốc đã được một năm hắn không có địa điểm xác định nên sau khi được tiếu ngạo dẫn vào vùng đất đậm đặc không gian thuộc tính thì chỉ biết thẳng tiến m à đi tất nhiên không phải hoàn toàn là đi thẳng hắn thưởng tỏa ra tinh thần lực hai mươi dặm xem xét và đánh giá mức độ nguy hiểm cùng cơ hội quá nguy hiểm liền tránh đi còn nếu gặp phải thảo dược hay nhân loại và yêu thú có thể đánh được liền tiến đánh nhân loại và yêu thú bị đánh giết đều sẽ chia sẻ cho hai con yêu thú tầm bù trần lương đã không thể tăng lên tu vi nhờ nguyên khí nữa nên chỉ ăn để có sức vùng đất này tương đối thưa thất nhân loại chủ yếu vẫn là gặp các loại yêu thú lúc này trần lương đang ngồi gặm chiếc đùi của con ngọc thố thì thấy phía có một con nhạn đ i ể u bị một đàn chín con họa đ i ể u đổi giết chỉ một lúc nữa thôi bọn chúng sẽ đi qua trước mặt trần lương cách chừng một trăm n h triệu nên hắn cũng không để ý nhưng đến cách chừng một trăm n h triệu nhạn đ i ể u đột nhiên chuyển hướng bay về phía đám trần lương đến lúc nhận ra có vấn đề nhạn đ i ể u đã ở gần hắn bảy mươi triệu khi nhạn đ i ể u chỉ còn cách hắn bốn mươi triệu trần lương leo lên lưng ngạo thiên di chuyển khỏi hướng bay của nhạn đ i ể u nhạn đ i ể u ngay lập tức đổi hướng lấy trần lương làm mục tiêu bay tới tốc độ của ngạo thiên chạy dưới đất rất nhanh nhưng vẫn dần bị nhạn điệu đổi lúc này trần lương mới nhận ra con nhạn đ i ể u đang sử dụng phong thuộc tính tăng lên tốc độ di chuyển trong chốc lát nó đã bay ngang trên đầu đám người trần lương từ trên cao nhạn đ i ể u thả xuống một vật trông như là một món thú trần lương đã đoán ngay được điều gì xảy ra con nhạn đ i ể u kia bị đàn hoạ đ i ể u truy đuổi vì ăn cắp n o á n của một con trong đàn thật t i n h cờ hướng bay của nhạn đ i ể u đúng về phía bọn trần lương và càng trùng hợp hơn là nhạn đ i ể u thả rơi n o á n ngay xuống vị trí của trần lương một câu hỏi s ẹ t qua trong đầu hắn bắt hay không bắt bắt đoán có thể khiến bọn hoạ điệu cho rằng hắn cấu kết nhạn điệu ăn cắp đoán của bọn nó nhưng bắt có thể giú hóa giải h i ể u lầm không bắt nón rơi xuống chắc chắn vỡ rời khỏi nơi chứ n g vỡ ý nói không liên quan nhưng nón rơi vỡ ngay sát trần lương đàn họa đ i ể u cũng vẫn có thể kết tội hắn đồng thời trả thù bắt hay không bắt bắt trần lương lựa chọn không cần cố gắng để bắt lấy nón vì nhạn đ i ể u tính toán tốc độ di chuyển thả rất chính xác xuống ngay trước mặt trần lương vừa cầm tới tay nón họa đ i ể u trần lương mới phát hiện ra hắn đã hoàn toàn rơi vào cú lửa rơi vào hố không thể nào thoát ra nón họa điệu đã bị nhạn điệu đục một lỗ khiến con non bên trong đã không còn sự sống trần lương tức giận nhìn về phía nhạn điệu không còn nghi ngờ gì nữa trong chốc lát chín con họa đ i ể u vây quanh trần lương Một i ê u rẽ liên hồi muốn bảo trần lương trả lại đ o a n bọn chúng chưa tấn công kẻ thù chỉ là sợ nhém chuột vỡ bình trần lương đứng tại chỗ nhém noan cho một con họa đ i ể u noan được nó vui mừng nhẹ nhàng bắt lấy nhưng rất nhanh tâm trạng hoan hỉ đấy chuyển sang cực độ tức giận cả đàn hét lên liên hồi song khởi động yêu ảnh tấn công nhóm trần lương ba con chia thành một nhóm tấn công đối thủ hoa điệu là một loại yêu thú cấp chín chiến lược không phải là kém đơn lẻ một con trần lương tất nhiên không sợ nhưng chín con lại là vấn đề rất lớn trần lương đánh ra cựu vi hắt long bảy con chia làm hai phần chặn lại hoa điệu kết quả một yêu ảnh nguyên vẹn cùng một yêu ảnh ảm đạm trực tiếp công kích tới hắn trần lương dùng thương chống đỡ không bị thương nặng nhưng cũng tương đối khó chịu nạo thiên đánh ra yêu ảnh hướng tới một con hoa điệu trước mặt nó tiếp theo nó dùng đệ tam nhãn đầy ba yêu ả giúp đỡ tiếu ngạo một phần tiếu ngạo cựu thiên bị hai con họa đ i ể u tấn công yêu ảnh của nó dễ dàng bị phá hủy bị hai họa đ i ể u trực tiếp tấn công con may cặp sừng của nó giúp giảm đi rất nhiều tác động nên bị thương không quá nghiêm trọng con họa đ i ể u bị yêu ảnh của ngạo tiên tấn công nhận lấy thương thế nghiêm trọng tạm thời không thể tham gia vòng chiến hoa đ i ể u có tốc độ phi hành khá nhanh nhưng lực phòng thủ lại khá kém các loại yêu t h ú cấp cao có trí tuệ chiến đấu không kém gì nhân loại sau đợt tấn công trần lương hai con tấn công tiếu ngạo cựu thiên bốn con tấn công ngạo tiên chia làm hai nhóm nhỏ đợt tấn công thứ nhỉ trong trận tiêu hao chiến này nhóm trần lương chắc chắn sẽ thua ngạo thiên đang phải gồng sức gánh lấy hơn một nửa yêu ảnh của họa điều nguyên khí giảm xuống nhanh chóng trần lương cùng tiếu ngạo không bị thương nặng nhưng mỗi đợt tấn công của họa điều đều khiến bọn hắn bị tác động công kích trực tiếp sớm muộn cũng mệt mỏi thương tích đợt tấn công thứ tư tiếp tục là đám người trần lương chịu trận bên họa điều rất nhẹ nhóm đánh ra yêu ảnh đợt tấn công thứ năm trần lương quyết định bỏ qua phòng thủ hắn quay người về phía đối thủ của ngạo thiên đánh ra cựu vị hắc long sau khi yêu ảnh của ngạo thiên tan biến cùng hai yêu ảnh của họa điệu cựu vị hắc long xông phá tấn công bản thể một con họa điệu nó giơ cánh chống đỡ nhưng ngô ích cơ thể nổ ầm bay ra xa mất khả năng t á i chiến thành công hạ gục một họa điệu nhưng trần lương cũng không tốt hơn chút nào bị trực tiếp hai yêu ảnh phá hoại cơ thể dù hắn có bách thanh khí bảo giáp cũng phải nhận lấy thủ thương nghiêm trọng trần lương lấy ra ba dọn giới thủy nước vào nhanh chóng hồi phục thương thế tiếp tục chiến đấu cho rằng tên nhân loại sẽ không thể chiến đấu tiếp đàn họa điệu không th từ xa đánh ra yêu ảnh muốn lấy sáu đ ị c h một trần lương một lần nữa sử dụng đồng quy v u tận loại khỏi vòng chiến một con h ỏ a đ i ể u khác hắn tiếp tục bị đánh hộp máu mổn ba d ọ t giới thủy tiếp tục phát huy công dụng chữa trị vết thương cho hắn nhưng vết thương trên cơ thể hắn vẫn đầy dây khắp người huyết dịch luẩm đỏ trang phục liên tiếp mất đi hai thành viên con h ỏ a đ i ể u đang đối đầu với tiếu ngạo quyết định bỏ qua con mồi bé nhỏ này bay về phía đối diện nạo g tiên lấp lấy chỗ trống còn thiếu sau đợt chịu trận trước họa điệu tiếu n ạ o nhận lấy thương thế không nhỏ cực kỳ muốn nghỉ ngơi nhưng trông thấy đối thủ của mình rời mục tiêu nó quay sang đứng sóng vai cùng chủ nhân sẵ nhìn trần lương nó biết hắn đang ở tình trạng rất yếu tiếp tục đối chiến lần thứ bảy trần lương vẫn không đỡ đòn hắn cần nhanh chóng kết thúc trận chiến này ngạo thiên đã truyền tin cho hắn là đệ tam nhãn cũng đã gần đến giới hạn sử dụng đối chiến lần thứ tám ngạo thiên tiếp tục đẩy đi ba yêu ảnh nhưng đệ tam nhãn của nó đã nhỏ máu khép lại cựu vĩ hát long của trần lương và yêu ảnh của ngạo thiên thành công hạ gục hai hòa đ i ể u nhưng một sự việc xảy ra khiến trần lương không thể ngờ hắn vốn dĩ xác định lấy lục thân mạnh kháng một hoặc hai yêu ảnh nhưng không nghĩ rằng tiếu ngạo cựu thiên lại lấy thân mình lao vào yêu ảnh của hòa điều che chắn cho chủ nhân trần lương đành phải thu nó vào không vật tuy trong đây không có linh khí nhưng còn hơn để ở ngoài tràn đầy nguy hiểm đàn họa đ i ể u không có tiếp tục tấn công một đàn chín con khỏe mạnh vây công ba con mồi không ngờ chỉ trong phút chốc liền chỉ còn bốn con và bọn chúng sợ rằng tiếp tục sẽ không mấy tốt đẹp bốn con họa đ i ể u kêu rẽ lên liên tục trao đổi chúng cần quyết định xem là đánh hay không đánh trần lương cùng nạo tiên h đã cạn kiệt sức lực đối phương không tấn công hai bọn hắn cũng đứng yên thở lấy hơi hy vọng đàn họa đ i ể u sẽ bay đi trần lương chống thương hiên ngang đứng thẳng nạo tiên cũng sừng sức đứng đó cho thấy nó còn hoàn toàn khỏe mạnh có thể chiến đấu t r o n hiệp cùng với đàn họa điệu hai con họa đ i ể u phía trần lương vũ cánh bay lên nhưng không phải tấn công đối thủ mà là bay về phía những con bị thương để cắp chúng về tổ dưỡng thương họa đ i ể u không có thần thông cá nhân nhưng sự đoàn kết của chúng chính là thần thông vô hình giúp chúng sống s ó t và săn mồi trong thế giới hoang dã này họa đ i ể u luôn săn mồi thành đàn một con đ i ể u đau cả đàn chăm sóc một đàn của chúng có thể lên tới mấy chục con may m à kẻ ăn cắp trứng là một con nhạn đ i ể u nên mới chỉ có chín con đuổi theo nếu không lúc này chỉ sợ trần lương đã chết mất xác đàn họa đ i ể u bay đi trần lương đổ gục xuống đất mất đi nạo thiên cũng kiệt sức nằm đòi ra tường đã thoát khốn t r ầ chương tám mươi chín câu giờ nhìn thấy có nhân loại tiền đến nạo thiên bọ dậy gầm ngự trần lương vẫn nằm im bất động nam tử mắt xanh không nói không rằng từ xa chém một kiếm xuống trần lương trần lương vẫn nằm im nạo thiên nhảy ra che chắn cho chủ nhân dùng bóng luốt của nó đánh tan kiếm khí chó con vẫn còn sức sao xem ta thu phục ngươi thế nào nam tử mắt xanh cười nói muốn triển khai võ ký cao cấp hóa ra ngươi chính là con nhạn đ i ể u theo dõi chúng ta bấy lâu nay trần lương gượng dậy ngồi nói ngươi vẫn chưa chết sao sống dai thật cho dù có thánh g i á p bảo vệ nhưng cự linh võ giả bình thường chỉ cần dính chọn h a i ba yêu ảnh của họa đ i ể u cũng khó sống rồi nam tử mắt xanh có chút bất ngờ ngươi làm sao biến được thành nhạn đ i ể u ta lúc đầu còn tưởng nó là sùng thú của ai đó là đạo thần thông của ta nhờ nó mà ta có thể đi được rất nhiều nơi nghe được rất nhiều chuyện nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến ta phải trốn vào ác nhân cốc này nam tử chặt lưỡi tuyết đúng là cái gì cũng có ưu nhược điểm của nó vì sao ngươi lại theo dõi ta cả năm trời rồi mới quyết định ra tay ta từng mấy lần gặp qua trọng thương cùng nguy hiểm tính mạng vì sao ngươi không ra tay lúc đó việc thường xuyên đi nghe lén theo dõi khiến ta trở nên thận trọng với mọi tình huống ban đầu gặp ngươi ta nghĩ ngươi là hoàng cấp võ giả nhưng qua nhiều lần quan sát ta lại có kết luận ngươi chỉ là cự linh võ giả có c h i ế c lực tương đương hoàng cấp điều này khiến ta càng tò mò về ngươi có thể vượt cấp chiến l ư c một đại cảnh giới không kẻ nào không phải yêu nghiệt những kẻ như ngươi luôn có được các chủ bài lật chuyển tình thế vì vậy ta muốn phải thật hiểu rõ ngươi n vì n biết vậy chỉ đến ngày hôm qua khi nhìn thấy tổ của họa điệu ta mới có được cơ hội gắp lửa bỏ tay người người mất công theo dõi ta như vậy là vì hai con yêu thú ban đầu thì là như vậy nhưng ta thấy ngươi có bảy thanh chiến thương có vẻ phẩm cấp rất cao ngươi chắc chắn cũng mặc thành giáp trong người chỉ riêng những thứ nhìn thấy đã là một đại thú bút đáng để ta dành thời gian tâm huyết theo dõi chưa kể trong không vật của ngươi chỉ sợ còn không ít bảo vật nha theo dõi ta một năm trời ngươi có thắc mắc điều gì không trần lương hỏi có một vấn đề ta cảm giác ngươi dường như biết trước được nguy hiểm không thể chống đỡ để tránh đi như l ầ ngươi n đang đi thẳng xong đột nhiên bỏ chạy sang tay trái trốn trong một h a n g núi một lát sau một cơn báo lốc cập tới thì ngươi vẫn t h o ả i m á i ngồi nướng thịt ăn trong khi nhiều loài yêu thú và cả ta phải chạy chối chết tìm nơi ẩn ấp nói cho ngươi một bí mật tinh thần lực của ta là cấp chín có thể lan rộng hai mươi dặm nên những nguy hiểm từ xa di chuyển tới ta đều nhìn thấy trước nam tử mắt xanh đứng hình lắp bắp ngươi tinh thần lực cấp chín sao có thể n g ư ơ i tha chết cho ta ta dạy cho ngươi tinh thần lực và võ kỹ thiên cấp thế nào ngươi lại biết cả võ kỹ thiên cấp cha c h à ngươi quả nhiên là một kho b à o lớn nhưng đây đều là lời ngươi nói ra ta làm cách nào kiểm chứng tinh thần lực của ngươi kiểm chứng kiến thức của ngươi kiểm tra tinh thần lực thì dễ thôi ta nói cho ngươi tình trạng của sự vật cách đây hai mươi dặm ngươi chạy tới kiểm tra đ ú n g tức là ta có tinh thần lực cường đại như thế ha ha nghe rất hợp lý vậy ngươi ngồi im chịu trói để ta thu vào không thạch nếu không cho dù đúng chỉ sợ khi ta quay lại thì ngươi đã biến mất rồi ta cho ngươi biết thêm một bí mật khác đảm bảo nghe xong ngươi sẽ cảm thấy mọi thứ ta nói đều hợp lý ta nghe ta là một cường g i ả chuyển thế trọng sinh chuyển thế trọng sinh đúng vậy vì vậy khi sinh ra ta đã có tinh thần lực cấp bảy đại viên mãn nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục cả đời ta chưa từng nghe qua có chuyện như này thật là bất khả tư nghị Tiếp này điều ta truy cầu chính là thành thần ngươi nếu đi theo phò ta ta chỗ tốt nhận được vô cùng vô tận không phải chỉ mấy thứ ngươi nhìn trước mắt năng lực của ngươi sự cẩn thận ngư mô của ngươi khiến ta rất tán thưởng ngươi còn đang sắp chết trong tay ta lại muốn thu phục ta làm thuộc hạ chỉ bằng mấy lời người nào về trọng sinh ngươi không phải bị đánh đến não hại bị tổn thương rồi chứ ta cho ngươi một ngày suy nghĩ tin tưởng ngươi không hoàn toàn phủ định lời ta nói chỉ là đang nghi vấn trong lòng ngươi nhìn vào năng lực của ta những thứ ta sở hữu không phải là một cự linh nhân vật bình thường có thể có ngươi muốn câu giờ để ngươi cùng tam nhãn lang hồi phục sao ta biết nãy giờ ngươi nói rất nhiều là để câu kéo thêm thời gian nhưng ta cũng không nội muốn có thể đánh tiếp các người cần vài ngày muốn hồi phục hoàn toàn cần một vài tuần là điều chắc chắn Ta vì vậy tuy sức mạnh cùng phòng thủ đều phô chiến hết mức do gặp các yếu thố mạnh mẽ và các trường hợp nguy hiểm nhưng năng lực phục hồi của hắn thì vẫn che giấu được mỗi lần trọng thương hắn đều không sử dụng bất cứ đan dược nào để cơ thể tự phục hồi hiệu suất còn cao hơn cả vó giả thông thường phục vụ mấy loại đan dược chữa thương phổ biến lúc này đây tiến tới tình trạng nguy cấp hắn đã sử dụng giới thủy khả năng chữa thương cùng phục hồi nguyên khí của giới thủy không phải đan dược có thể so sánh càng là vượt qua nhận thức của nam tử tóc xanh trần lương đã đưa cho ngạo thiên hai giọt giới thủy bên trong cơ thể bọn hắn đều đang khôi phục nhanh đến kinh người vậy ngươi quyết định từ chối đề nghị của ta trần lương hỏi đúng vậy ngươi có thể xuống địa ngục đề nghị với diêm vương nam tử tóc xanh giờ kiếm lên hắn không muốn để lâu thêm nữa tránh đêm dài lắm rộng trước khi vũ kiếm để ta nhắc nhở ngươi một điều nói ta có tinh thần lực rất cao ngươi không nghĩ rằng ta biết trước về con nhạn điệu kiên nên đã có chuẩn bị trước cho ngày hôm nay ngươi vung kiếm có thể hôm nay sẽ trở thành ngày cuối cùng của ngươi chết đi nam tử mắt xanh vung kiếm chém xuống một kiếm này rõ ràng mạnh hơn kiếm đầu tiên rất nhiều lần trần lương vẫn ngồi yên nhìn kiếm khí bay đến ngạo thiên bên cạnh đã chuẩn bị sẵn đánh ra yêu ảnh phá hủy kiếm khí bay đến tấn công đối thủ nam tử tóc xanh phải huy kiếm ngăn cản nhưng vẫn bị phản chấn lùi về sau một đoạn thu phục tam nhãn lan g xong sẽ lấy đầu của ngươi nam tử mắt xanh hiện hóa ra tinh linh hóa hình là một chiếc lông vũ to bằng cả thân hình hắn n ế m của ta một thức vũ ảnh kiếm nam tử mắt xanh nhanh như chớp đánh ra mười mấy kiếm khí rạch đất lao ầm ầm đến ngạo thiên nó tiếp tục đánh ra yêu ảnh ngăn cản nhưng chỉ một tích tắc liền bị phá hủy trần lương đã đứng dậy cầm thương sẵn sàng hắn cùng ngạo thiên chia nhau c h ặ n lại đ ố n g kiếm khí lao đến bọn hắn không bị thương nhưng cũng bị phản chấn lùi ra sau một đoạn nhìn thấy trần lương v u n g thương nam tử mắt xanh ngạc nhiên hỏi ngươi vẫn còn sức chiến đấu chẳng phải thứ ngươi có thể xem thấu trần lương không nhanh không chậm nói hừ chỉ là hồi quan phản chiếu xem các ngươi chống cự được bao lâu nam tử mắt xanh quyết định đánh ra một luồng vòi rồng nhẹ ra bên trong còn lấp lánh á n h kiếm như có hàng trăm kiếm khí có thể chặt đứt bất cứ vật gì trên đường đi của nó trần lương không đủ nguyên khí để thi triển vô cực quyền nhưng hắn thấy cũng không cần thiết bậy cựu vị hắc long kết hợp với yêu ảnh của ngạo thiên là đủ rồi công kích của hai bên lao vào nhau từng con cựu vị hắc long bị cắt thành từng mảnh thân thể yêu ảnh cũng dần dần biến mất l u ồ n g vòi rồng khí thế giảm mạnh nhưng vẫn đủ sức xông phá về phía ngạo thiên ngạo thiên mở ra đệ tam nhãn thay đổi đường đi của vòi rồng vòi rồng đã suy yếu rất nhiều nên ngạo thiên cũng không quá tốn sức các ngươi làm sao có thể nam từ mắt xanh trần kinh võ kỹ này của hắn đã hạ gục rất nhiều võ giả cùng cấp khác lại có thể bị một kẻ khí cùng lực kiện một kẻ trọng thương gần chết đỡ được ngươi đã bỏ qua cơ hội giết bọn ta rồi trần lương lắc đầu nói ta không tin nam tử mắt xanh hét lên vận chuyển nguyên khí tiếp tục đánh ra một vòi rồng kiếm khí trông còn to hơn cả vòi rồng trước kịch bản cũ lặp lại vòi rồng thứ nhì vẫn bị đệ tam nhãn của ngạo thiên đẩy đi ngươi còn hậu t r ư ớ c nào lợi hại hơn thì triển khai đi kẻo tương lai không có cơ hội trần lương khoanh tay mỉm cười nói nam tử mắt xanh biến sắc hắn cho rằng chín họa điệu để giết đám người trần lương không thì cũng khiến bọn hắn mất đi khả năng chi kế hoạch này rõ ràng mười phần n chắc nào có ngờ được đối phương không những không chết lại có thể phản đòn được võ k ỹ mạnh nhất của mình mất đi lợi thế không còn hậu thủ nào phía sau nam tử mắt xanh cắn răng tiếp tục tấn công bảy lần đánh ra vòi rồng bảy lần hắn nhận lấy tay đắng đứng thở hổn hển vì nguyên khí tiêu hao gần như không còn nam tử mắt xanh tức giận nói đúng là t r ă m kín cũng có một hở quá chắc chắn lại khiến ta chủ quan để ngươi hồi phục thật lâu rồi ta mới gặp thất bại như này không thể không có chút nghệ phục ngươi ngươi nói ngươi trọng sinh truyền thế tin tức này rất thú vị coi như là thu hoạch lần này tạm biệt không hẹn gặp lại nam tử mắt xanh quyết định rời đi hắn đã không thể đánh bại nhóm trần lương lại càng không thể theo dõi được nữa rời đi làm việc khác thì có í t h ơ n trần lương cũng không đuổi theo một là vì thương thế của hắn chưa khỏi hẳn hợp sức cùng nạo g thiên cũng đánh không thắng được hai là tốc độ của nam tử mắt xanh thực sự là nhanh muốn đuổi không được nhìn nam tử mắt xanh rời xa khuất tầm mắt trần lương nằm vật xuống nghỉ ngơi lúc này đây hắn mới cởi bỏ được áp lực không còn cảm giác bị theo dõi cả năm qua có điều tinh thần lực của hắn vẫn duy trì cảm nhận mười dặm xung quanh lơ là mất cảnh giác tại ác nhân cốc là chỉ có chết Chương 90, thiếu t hai mươi năm chế tạo không vật giúp khai thiên môn có được một lượng lớn hàng hóa với đủ thể loại từ cấp một đến cấp chín cung cấp ra thị trường đặc biệt là mấy loại cao cấp bảy tám chín càng là không nhiều bên bán không thạch chỉ có hình dạng tinh thể cần được đặt vào các vật chứa như nhẫn vòng tay dây chuyển đông hai cùng là không thạch cấp ba vật chứa đẹp hơn tất nhiên sẽ được khách hàng ưu tiên lựa chọn lúc mới đầu các mẫu mã vật chứa sản xuất từ luyện khí phường khá phổ thông thiếu đa dạng sau đó chu minh nhìn thấy vấn đề cần làm đẹp vật chứa liền triệu tập đệ tử xem ai có khiếu thẩm mỹ tốt vẽ đẹp sẽ được giao nhiệm vụ với tiền công hậu hĩnh mất một tháng tìm kiếm mới kiếm ra được một nữ đệ tử từ ngoài trở về tu luyện sau đó bọn hắn còn tìm và thuê thêm hai nhân sự bên ngoài để vẽ các loại mẫu vật chứa chế tạo nguyên liệu thành các vật chứa thì quá đơn giản với bá lăng và hạ tử yên rồi chuyển cho chúng đệ、tử. kể từ đó không vật của khai thiên môn vừa được đánh giá cao về chủng loại và chất lượng vừa được ưa thích bởi vẻ ngoài đẹp và độc đáo kinh doanh không vật thuận lợi dẫn đến gần trụ sở của khai thiên môn mọc lên một cửa hàng chỉ bán không vật và một cửa hàng bán trang bị vũ khí trong đó có không vật kinh doanh không vật lợi nhuận vô cùng dẫn đến hai cửa hàng kia không từ thủ đoạn hỏng c h é n ép khai thiên môn bọn hắn mới mở cửa hàng lựa chọn giá rẻ để cạnh tranh ngoài ra còn thuê nhân viên là các mỹ nhân xinh đẹp đứng cửa đón khách cùng giới thiệu sản phẩm có lần bọn hắn còn sử dụng hẳn một huyền cấp võ giả đến giả vờ làm khách rồi gây sự. tuyết hoa không dám dùng đến trận pháp bởi chỉ một võ giả đến gây sự liền phải dùng đến trận pháp cho thấy khai thiên môn cực kỳ yếu kém không có cường giả toa trấn thiếu vắng trương pha vân khai thiên môn không còn bất kỳ cường giả huyền cấp nào may mà tuyết hoa còn một lát chủ bài chính là kim thiết nhân có chiến lược vượt trên huyền cấp võ giả thông thường chỉ một trưởng kim t h i ê t nhân đánh hộp máu kẻ gây sự giả khỏi cửa hàng không chỉ một lần tình trạng như này còn diễn ra bảy tám lần nữa trong suốt bảy năm chỉ đến khi tuyết hoa sử dụng trận pháp để xoắn g i ế t lấy một kẻ gây sự mới khiến ba năm tiếp theo được yên bình hơn cũng vì không có c ư ờ n giả g nên chi nhánh của khai thiên môn trong hoàng đình t r ấ n không buôn bán phô trương như trụ sở tại chi nhánh chỉ bán không vật vật từ cấp một đến cấp bốn số lượng cũng không nhiều mỗi tuần một lần không vật sẽ được bí mật vận chuyển từ trụ sở tới chi nhánh và lấy tinh thạch về để thuê được căn nhà này làm chi nhánh khai thiên môn phải bỏ ra một vạn tinh thạch cấp một hàng tháng căn nhà này thuộc sở hữu của nham linh môn một thế lực lớn nên không có ai dám lên chiếm nhưng cướp bóc thì vẫn có thể xảy ra nên khai thiên môn phải tự bảo vệ bằng cách cho vạn lan nhu cùng các đệ tử trận pháp đường đến bố trí trận pháp bảo vệ cấp năm đồng thời cho ba trưởng lão võ đường thay phiên nhau canh giữ lúc này đây tuyết hoa ngồi trên kim thiên nhân cùng ba trưởng lão võ đường đi đến vạn phúc thành để thực hiện một cuộc mua bán không thạch hoạt động kinh doanh không vật đang rất tốt nhưng muốn duy trì lâu dài cần có nguồn không thạch bổ sung vì vậy cuộc gặp này rất quan trọng đi được nửa đường bọn hắn gặp phải bốn kẻ đứng chắn đường đi việc tại thân bọn hắn chuyển hướng vòng qua nhưng bốn kẻ kia lại bay ra cả đường các ngươi muốn gì một vị trưởng lão khai thiên môn lên tiếng không nhiều、lời. Bốn ẩm mình. Mình tiếng nổ vang lên báo hiệu chiến đấu đã bắt đầu nhưng có thể thấy ngay được thực lực hai bên phía khai thiên môn một mình kim thiết nhân đánh lui hai võ giả đối phương nhưng hai trưởng lão của khai thiên môn nhận lấy trọng thương bay mạnh ra sau trên lệnh quá lớn. quá、so、một, một trưởng lão lo lắng nói không biết kim thiết nhân có trụ được đến khi trở về khai thiên môn không còn cần nửa canh giờ nữa để trở về bình nguyễn nói ta đã gọi cho năm trưởng lão võ đường tới tiếp ứng mong không quá trễ một lát sau một tiếng ầm văng lên kim thiết nhân từ sau bị đánh bật ra phía trước mặt mấy người khai thiên môn sấm xét quanh người nó đã là không còn có mấy ảm đạm vô quang kim thiết nhân lảo đảo bay không vững giảm mạnh khả năng chiến đấu tuyết hoa đánh thu vào không vật ha ha giờ tử của các ngươi đã đến phía sau vang lên tiếng cười h u n g h á c tuyết hoa cắn răng thả ra ngân thiết nhân một con ngân thiết nhân ha ha ha ngươi là muốn tặng bọn ta sau một kẻ truy đuổi c ử i khinh bọn hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là đập nát được một ngân thiết nhân ta có đứa ngoại tôn sắp đến lễ t r ư ở n thành mong các vị để ta thu nó làm quà tặng một kẻ truy đuổi nói với ba người còn lại vậy đạo huynh không được tranh giành kim thiết nhân với bọn ta đâu đấy một người khác nói đồng ý thương lượng kết thúc cũng là lúc ngân thiết nhân tiến tới gần bọn hắn năng lượng từ ngân thiết nhân đang dần tăng cao không tốt nó đang muốn tự hủy mau phá hủy nó một người nhận ra liền vận chuyển nguyên khí định đánh ra võ kỹ đã trễ còn cách bọn hắn ba trượng cơ thể ngân thiết nhân bạo phát ra một vụ nổ lớn sánh năng với một huyền cấp võ giả một chiều đánh ra không kịp chuẩn bị bốn lao giả bị nổ văng ra sau cơ thể bị chấn động không nhỏ trong đó một kẻ chỉ mới bước vào huyền cấp bị thương nhẹ ba kẻ còn lại đều đã khai mở một huyện đạo nên không sao mất một hơi thở để khôi phục bọn hắn tiếp tục truy đuổi con n mồi đã bỏ chạy khá xa ta sẽ băm sắc con tiểu yêu kia một lão giả tức giận nói tiếp tục truy sát một người trong bọn hắn nói mọi người đánh nhanh rút gọn không để tiểu nữ kia lấy ra kim thiết nhân kẻo một màn tự nổ của kim thiết nhân chúng ta không chắc toàn tây h đâu vừa rồi chỉ là ngân thiết nhân đã có uy lực như vậy không biết kim thiết nhân thì sẽ như nào nhưng chắc chắn không phải chúng ta có thể đỡ được được bọn hắn chỉ toàn hoàng cấp võ giả chúng ta một chiêu giết chết bọn hắn bắt lấy nữ nhân hoàn thành nhiệm vụ đồng thời trả thù cho thúc cựu một người nói ra hai người còn lại không nói gì ngầm đồng tình bốn người bọn hắn và t h u ố c cựu đã chết chính là những kẻ đã gây dối tại khai thiên môn những năm trước nhằm thăm dò thực lực của một phái không có kim thiết nhân ngăn cản khoảng cách giữa hai bên tuy xa nhưng nhanh chóng được rút ngắn lại làm sao đây bọn chúng sắp đổi kịp rồi tuyết hoa lo lắng hỏi đáp lại nàng là sự im lặng đáng sợ bọn hắn hoàn toàn không có cách đối phương chỉ cần một người cũng đủ để hạ gục cả bốn người bọn hắn hai bên còn cách một trăm trượng tuyết hoa để kim thiết nhân bay bên cạnh rồi nói to các ngươi nếu còn bám theo bọn ta ta sẽ để kim t i ế t nhân tự nổ bánh sắc các ngươi tuyết hoa vừa nói xong kim t i ế t nhân bay chậm lại phía cuối hàng như một lời đ hiệu quả lời đe dọa ngay lập tức hiện ra bốn kẻ truy đuổi giảm ngay lập tức nhưng bọn hắn không dừng lại mà duy trì một khoảng cách đuổi theo không đổi làm sao đây một kẻ truy đuổi hỏi suy nghĩ một lúc một người nói kim thiết nhân là chiến lược mạnh nhất của khai thiên môn bọn hắn không dễ dàng cho nổ đâu trước tiên chúng ta hai người vòng lên phía trước c h ặ ả đầu không được để bọn hắn về tới trụ sở sau đó tùy tình hình m à tính được hai người ở hai tay trái phải riêng phần mình bay chéo lên cách xa bốn người thiên không phái chỉ mấy chục hơi thở hai người kia đã bay ngang bằng với bốn người thiên k h n g phái đồng thời phía trước bọn hắn hiện lên năm thân ảnh c bốn người bọn hắn chính là các trưởng lão của t h í tôn môn thế lực có cửa hàng chỉ kinh doanh không vật cùng không thú ngay cạnh khai thiên môn t h í tôn môn có tổng cộng một mươi năm huyền cấp vó giả cũng là một mươi năm người mạnh nhất trong đó môn chủ và đại trưởng lão đều đã khai mở năm huyền đạo ba trưởng lão khai mở bốn huyền đạo ba trưởng lão khai mở ba huyền đạo hai trưởng lão khai mở hai h u y ệ t đạo ba trưởng lão khai mở một h u y ệ t đạo hai trưởng lao chưa khai mở h u y ệ t đạo nào trí tôn môn đã chứng kiến khai thiên môn hố chu chỉ tông như thế nào đồng thời trong mười năm qua bọn hắn không chỉ đến gây sự mà còn cài người vào khai thiên môn thăm dò thực lực cùng nội tình càng thăm dò bọn hắn càng khao khát chiếm lấy khai thiên môn bọn hắn thấy được khai thiên môn gần như không có cường giả t ò a c h ấ n cá nhân có chiến lược mạnh nhất mà bọn hắn thấy được là kim t h i ế t nhân trong khi nhìn vào số lượng không vật cùng không thú bán ra thì khai thiên môn sẽ có lượng lớn của cải vật chất c h í tôn môn cho rằng nếu khai thiên môn có cường giả chưa lộ mặt thì cùng lắm cũng chỉ huy cấp mà có một hai người là cùng việc khai thiên môn chiếm giữ được một vị trí đẹp như hiện tại hoàn toàn là nhờ vào trận pháp lợi hại nên các thế lực khác không xâm chiếm được chỉ có một điều c h í tôn môn không thể nào hiểu được là làm sao một môn phái cấp thấp so với của cải như vậy lại có được trận pháp cường đại kim thiết nhân cùng lượng lớn không vật không thú đến vậy thời điểm bọn hắn để một trưởng lão sang khai thiên môn gây sự song bị giết c h í tôn môn cực kỳ tức giận phải biết rằng nỗi trưởng lão huyền cấp đối với một môn phái tầm trung như trí tôn môn đều cực kỳ quan trọng là trụ cột của môn phái sự kiên nhẫn của bọn hắn đã được đền đáp bằng một cơ hội tuyệt hảo như này bọn hắn biết được người cầm đầu hiện giờ của khai thiên môn là một nữ nhân tu vi rất thấp được bảo vệ bởi một hoàng cấp võ giả cùng một kim thiên nhân và khi biết được tuyết hoa sẽ rời xa trụ sở khai thiên môn thì bọn hắn đã lập kế hoạch bắt lấy nàng để nếu nàng nắm giữ m ắ t trận của khai thiên môn là tốt nhất nếu không thì lấy nàng làm con tin trao đổi cũng có thể đã biết rõ ràng lực lượng của khai thiên môn nên trí tôn môn phái đi bốn võ giả huyền cấp được cho là vạn vô nhất nhất chắc chắn thành công võ kỹ của trưởng lao trí tôn môn hình dạng một con cự hầu va vào nhau vượt ra ngoài dự đoán của trưởng l ã o trí tôn môn không những võ ký của hắn không đánh bại được hợp lực của năm người kia mà một đầu cự hầu còn xuyên qua đánh về phía lão lão giả trí tôn môn chấn kinh chỉ có thể giơ kiếm chém đỡ bị đánh cho văng tuất ra sau nhận lấy một chút thương thế năm trưởng lão khai thiên môn không tiếp tục truy kích mà chuyển sang đánh về phía trưởng lão còn lại của trí tôn môn bên cánh tay trái kết quả lần này lại ngược lại vị trưởng lão này của trí tôn môn đã khai mở một huyện đạo lại không chủ quan như bên kia võ ký của hắn đánh tan hợp kích của năm người kia và tiếp tục tấn công nhóm người năm người khai thiên môn không có bị thương nhưng ai đấy đều lo âu một người bọn hắn đã đánh không lại đối phương có tận bốn người đánh làm sao chương chín mươi mốt nửa bước khó đi chín người khai thiên môn tập hợp lại với nhau cũng là lúc bọn hắn bị một trưởng lao của trí tôn môn chặt đường thêm vài hơi thở nữa là hai trưởng lao chặt đường các ngươi muốn gì bình nguyễn lên tiếng bọn ta chỉ muốn mời các ngươi đến một nơi nói chuyện sau đó đường ai nấy đi vị trưởng lao áo s á m bên phía trí tôn môn trả lời vậy thì không cần nhiều lời đằng nào cũng chết bọn ta sẽ cho nổ kim thiết nhân kéo cả bốn bọn người xuống địa ngục bầu bạn bình nguyễn cao giọng đe dọa nhóm người trí tôn môn tất nhiên không muốn như vậy trưởng lao áo xám nhẹ giọng chúng ta đều muốn sống chi bằng ta có đề nghị như vậy ta sẽ để tám lão giả các ngươi rời đi chỉ cần để lại kim thiết nhân cùng tiểu cô nương này một đề nghị rất tốt phải không đề nghị của hắn nghe qua thì cực kỳ hợp lý một nữ nhân tu vi mới là p h à m nhân tinh thần lực cùng tạo nghệ đan đạo gọi là có t h i ê n phú cấp năm luyện đàn sư nhưng cũng chưa lên nổi mặt b ả n một môn phái như khai thiên môn có thể không dễ tìm một người như nàng nhưng cũng không quá khó chí tôn môn cũng có đến mấy luyện đàn sư cấp năm đề nghị của t r ư ở n g lao áo s á m cực kỳ động lòng người tác động không nhỏ đến tám vị hoàng cấp vó giả bọn hắn tu luyện đạt được tu vi như hiện tại không dễ dàng còn rất nhiều việc cần làm muốn làm còn rất nhiều nơi bọn hắn muốn đi coi như bỏ khai thiên môn cũng vẫn sẽ có trời rộng b i ể n cao để bọn hắn bay xa tuổi thọ còn dài chết tại nơi này bọn hắn quả thực không cam lòng a sau câu đề nghị của trưởng lao á o xám thời gian như ngưng đọc lại tuyết hoa lo lắng tim đập liên hồi sẵn sàng nhanh nhất mở miệng cho nổ kim thiết nhân lão giả á o xám tiếp tục lên tiếng các ngươi chết ở đây quả thực quá vô ích ta biết khai thiên môn còn một tên môn chủ đứng đằng sau nhưng qua hôm nay các ngươi rời đi biện rộng mặc chi bay nào ai có thể tìm được các ngươi chưa nói đến là bọn ta sẽ san bằng khai thiên môn giúp các ngươi trừ đi lỗi lo bị trả thù các ngươi đều là hoàng cấp võ giả có thể gia nhập bất cứ môn phái nào làm trưởng lão hoặc làm võ giả tự do săn lùng đáo vật tội gì phải chết tại đây mục đích của bọn ta không cần lấy mạng của các ngươi chỉ cần bắt lấy nữ nhân này là đủ các ngươi không cần phải bán mạng cho một môn phái s ắ p bị diệt vong như vậy quá đáng tiếc tam trưởng lão khai thiên môn nhìn nhau bình nguyễn là người lên tiếng đầu tiên môn chủ là người có ân tái tạo nếu không lão phu chắc cũng không còn đứng được ở đây cùng các vị ai muốn động đến viết hoa cô nương trước tiên bước qua sắc ta có bình nguyễn đi đầu lần lượt từng trưởng lão trí tôn môn cất lời đúng、vậy. không có môn chủ ta cả đời đừng hòng bước vào hoàng cấp ta đã thể trung thành cùng khai thiên môn có chết ta cũng là người của khai thiên môn hôm nay lao phu quyết tử chiến đến cùng ta cũng thế nhất môn cựu đỉnh tứ mã nam truy thế chết trung thành cùng khai thiên môn tuyết hoa b ậ t khóc cảm động nói hôm nay tuyết hoa được cùng các vị trưởng lao chiến tử là niềm v i n h hạnh của văn bối chết không hối tiếc nói xong nàng một tia suy nghĩ nhớ về trần lương nàng vừa khóc vừa g i ấ y lên niềm thương tiếc trong lòng tuyết hoa không còn được tiếp tục bầu bạn cùng công tử mong công tử bảo trọng bốn trưởng lao trí tôn môn nhìn tinh thần nhiệt huyết của đối phương liền không tự chủ được lùi ra sau trưởng lao áo s á m cấp tốc suy nghĩ tìm đối sách khai thiên môn đã có lòng tự chiến tiếp theo không biết phải làm thế nào nếu bọn hắn tự lấy dao cắt cổ mà chết thì cũng thôi đi đằng này lại muốn hủy kim thiết nhân kéo theo bốn người trí tôn môn xuống thật sự là nan giải mà vị trưởng lao thứ tám của khai thiên môn nay giờ vẫn trầm mặc đột nhiên rời khỏi đội ngũ bay về phía trưởng lao áo xám của trí tôn môn càn sủng ngươi làm gì vậy một trưởng lao áo xám của trí tôn môn gọi với theo hoàng lão đã bất, đồng bất tương vinh m u ta còn muốn sống tiếp càn sủng không bay đầu nói. hắn bay tới trước mặt trưởng lao áo xám nói ta muốn rời đi ha ha được ta rất hoan nghênh người thức thời mới là trang tuấn kiệt còn núi xanh sợ gì không có c ủ i l ố t các ngươi cũng nên học tập tinh thần cầu sinh của vị trưởng lão càn sùng này lão già áo xám cười to nói lao hy vọng người thứ nhất sẽ có người thứ nhỉ mà nếu có ai đánh n g ấ t tuyết hoa được là tốt nhất càn sùng không nói gì chỉ di chuyển tới bên cạnh lao già áo xám chuẩn bị rời đi càn sùng đồ phản bội hoàng lão nhìn thấy một màn như vậy vô cùng tức giận chửi ầm lên đánh ra một kiếm về phía càn sùng càn sùng cũng đánh ra một kiếm nhưng điều bất ngờ là hắn không đánh về phía hoàng lão mà là quét ngang một kiếm từ sau chém ngang hông hai người trưởng lao áo s á m cùng một trưởng lao khác của trí tôn môn bị tấn công bất ngờ hai trưởng lao trí tôn môn không thể làm gì bị công kích cực mạnh đánh bay về phía kiếm khí của hoàng lão kiếm khí của hoàng lão không bị ngăn trở chém một đường thật mạnh lên hai trưởng lao trí tôn môn văn g mạnh ra sau chưa hết căn sùng lại tiếp tục chém thêm một kiếm về phía hai trưởng lao trí tôn môn đang bị đánh bật về phía hắn một kiếm này đánh hai kẻ kia rơi mạnh xuống đất sinh tử khó biết bị ba kiếm toàn lực của hai vị hoàng cấp võ giả đánh trực tiếp cho dù huyền cấp võ giả trang bị thanh giáp chỉ sợ cũng vỡ nát xương cốt cùng lục phủ ngũ bất ngờ liên tiếp xảy ra ngay cả người của khai thiên môn cũng không ngờ diễn biến xoay chiều nhanh như vậy thoáng chốc hai cường giả trí tôn môn bị hạ gục mà không có nửa điểm hoàn t h ủ hay lắm càn sùng mấy trưởng lao khai thiên môn mừng rỡ càn sùng không tiếp tục truy kích hai kẻ bị đánh lén mà quay trở lại đội ngũ của khai thiên môn nói lập trận thất tinh bắt đầu từ phía xa hai trưởng lao trí tôn môn đứng chặn đường cực kỳ phẫn nộ không tiếp các ngươi đều phải chết bọn hắn thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình đánh về phía nhóm người khai thiên môn bình nguyễn nói với tuyết hoa mau cho kim thiết nhân toàn lực chống đỡ thất tinh bắt đầu cần thời gian mấy hơi thở để thi triển nếu không chống đỡ được đòn hợp kích của hai trưởng lão kiệt thì bọn hắn cũng xong đời kim thiết nhân đứng lên phía trước rồi toàn bộ lực lượng còn lại đánh ra lôi quyền chống đỡ một hắc như và một đại thủ nếu ở thời kỳ toàn thịnh kim thiết nhân tất nhiên không sợ một võ giả mới bước vào huyền cấp và một võ giả mới khai mở một huyện đạo nhưng lúc này nó đã suy yếu rất nhiều lôi quyền c u n g hắc như nổ tan nhưng đại thủ vẫn một mực tiến lên nghiền sát đối thủ trong t r ớ c mắt đại thủ đã áp sát người kim thiết nhân nó tung ra cú đấm cuối cùng tướng ngạo đối cứng đại thủ đại thủ nổ tung kim thiết nhân văng mạnh ra sau như rượu đ ấ dây sấm xét quanh nó đã hoàn toàn t ắ t lịm trong kim thiết nhân hiện giờ chỉ như một hình nhân bằng sắt vụn bình lão mau đưa ta đi thu lấy kim thiết nhân tuyết hoa v ộ i dục nàng không thể để mất cường giả huyền cấp duy nhất của môn phái được sau đòn tấn công là vừa đủ thời gian để bảy trưởng lão của khai thiên môn bố trí ra thất tinh bắt đầu sáu kia liên kết từ sáu vị trưởng lão hướng tới một vị trưởng lão còn lại một thân áo lam tung bay trong gió thất tinh bắt đầu đã xong trưởng lão áo lam đánh ra vo k ý là một con ngạc ngư há to miệng đầy răng nhọn sông phá đại thủ cùng hăng u nhóm người tuyết hoa nín thở nhìn xem kết quả cuối cùng nếu không chống đỡ được chỉ sợ bọn hắn vẫn phải ôm hận mà chết. âm một tiếng nổ chấn động hai bên sau tiếng nổ không gian trở nên yên tĩnh không bên nào hơn bên nào hai bên tiếp tục chiến đến mười hiệp mới có dấu hiệu dừng lại thực ra bên khai thiên môn vẫn còn lực đ ấ u t i ế p do hai trưởng lao bên trí tôn môn trước đó đã tốn sức đánh với kim thiên nhân có điều ưu tiên của khai thiên môn lúc này là trở về trụ sở trưởng lao áo xăm nói các ngươi đã không còn sức để đánh tốt nhất nên đi xem thương thế của hai trưởng lao kia kế hoạch của các ngươi thất bại rồi hai trưởng lao trí tôn môn nghiến răng tức giận kế hoạch của bọn hắn vốn dĩ vạn vô nhất nhất đề phòng khai thiên môn có nhiều trưởng lão hộ tống hoặc có át c h ủ bài chưa gian nên trí tôn môn bọn hắn đã cho hẳn bốn huyền cấp võ giả đi lên vậy mà cuối cùng vẫn thất bại hai trưởng l ã o trọng thương không rõ sống chết trở về chắc chắn bị trách phạt nặng nề nhưng không còn cách nào khác hai trưởng l ã o trí tôn môn bay xuống vị trí hai người kia rơi nhóm người khai thiên môn nhanh chóng trở về trụ sở việc đầu tiên nàng làm là đưa kim thiết nhân đến cho hạ tử yên xem xét chữa trị cho kim thiết nhân kim thiết nhân bị hỏng quá nặng ta có thể chữa được nhưng cần thời gian và một vài vật liệu quý trưởng lao không cần tiếc bất cứ giá nào sửa chữa nó môn phái chúng ta lúc này đều phải có nó t ỏ a c h ấ n bảo vệ mới được ngoài ra ta muốn hỏi ngài có thể chế tạo được kim thiết nhân mới không ta không có chuyên môn sửa chữa thì được còn chế tạo mới thì không thể hạ tử yên lắc đầu nói nếu chế tạo được thì nàng đã làm cho mình một cái từ lâu rồi nghỉ ngơi một ngày tuyết hoa triệu tập các trưởng lão cùng chu m ì n h tương sát lại bàn bạc kế sách giải quyết tình trạng hiện tại của môn phái môn phái chúng ta có tài nguyên nhưng nhân lực quá yếu mọi người có phương án nào không tuyết hoa hỏi chúng ta cần có cường giả huy cấp thậm chí là địa cấp tọa trấn có thể mời họ làm trưởng lão hoặc khách khanh trưởng lão được không không thể được để một người có thể chấn áp hoàn toàn chúng ta về làm trưởng lão sẽ rất nguy hiểm đến lúc hắn muốn nuốt chọn khai thiên môn thì không ai cản được đây hoàn toàn là con răn cắn cả nhà tất cả mọi người im lặng bọn hắn rơi vào tình thế tiến thoái lương nan không có cách thoát ra rời trụ sở chúng ta có nên tìm kiếm một địa điểm khác b ấ t gây sự chú ý hơn với thực lực của chúng ta đặt trụ sở tại nơi linh khí nồng đậm như này quá hấp dẫn các thế lực khác đánh chiếm nếu không nhờ có trận pháp chúng ta đã bị tiêu diệt từ lâu rồi nhưng không thể dựa mãi vào trận pháp được không được rời trụ sở đến khi môn chủ về muốn lấy lại là không thể biết bao giờ môn chủ mới về hắn ở ác nhân cốc chỉ sợ khó sống sót môn chủ thần thông quảng đại ít nhất hiện tại hắn vẫn sống tốt chúng ta chỉ cần chờ môn chủ về sẽ có cách giải quyết tuyết hoa nói nàng đã dùng truyền tin thạch báo cho trần lương biết tình hình hiện tại của môn phái nhưng hắn chỉ nói mọi người tự giải quyết chỉ cần giữ được tính mạng và tăng cường thực lực cá nhân là được trần lương cùng tuyết hoa rất ít khi liên lạc mười năm qua mới chỉ gọi vài ba lần để hắn tập trung rèn luyện hiện giờ chúng ta nửa bước khó đi ta đề nghị duy trì tình trạng hoạt động như lúc này không mở rộng sản xuất và kinh doanh tránh thu hút sự chú ý từ các thế lực khác Ta đồng vậy chi nhánh bán k bảo khí thì sao nó có sự bảo hộ của thanh chủ sẽ an toàn hơn rất nhiều và lại hàng hóa chỉ là phàm khí hoặc một ít thập thanh khí không bị chú ý ta còn đang thấy lượng phàm khí của chúng ta đang sản xuất nhiều hơn lượng bán ra nên cũng cần tìm nhà buôn phàm khí vừa là để tăng thêm thu nhập vừa để có không gian cho các đệ tử luyện khí đường thả sức rèn luyện cuộc họp kết thúc với không khí không mấy vui tươi một thế lực phát triển quá nhanh t r o n g khi nhân lực không theo kịp có thể là một thảm họa